t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i ta nghĩ đo một cái ngươi hai chương ba trăm m t ư ơ i ta nghĩ đo một cái ngươi hai vì cái gì muốn đeo bị mắt trực tiếp đi vào không được sao nàng cũng không thích loại này bị người trói con mắt cảm giác sẽ để cho nàng nhớ tới phía trước bị bắt cóc lúc đang nghe lạc cần bị đánh hình ảnh bởi vì bên trong tình cảnh là bà mật thấy sở thanh diên làm khó dễ nhân viên công tác cũng không ngoài ý mớn kiên nhẫn giải thích nói nếu như không bị mắt đi vào mà nói liền thiếu đi mật thất thoát hiểm cảm giác thần bí cho nên cần mang theo bị mắt vậy ta nếu là không nghĩ mang đâu sở thanh diên lớn lối nói ngươi có thể làm gì ta nhân viên công tác nhất thời trầm mặc không phải nữ sinh này cố ý đến gây chuyện a nào có chơi mật thất thoát hiểm vào sân cảnh không mang bị mắt cái kia nhân viên công tác vừa rồi nghĩ giải thích đã thấy một bên là cần xua tay ra hiệu chính mình đến xử lý để n g ư ơ i đeo bị mắt liền đeo à mật thất thoát hiểm đều là chơi như vậy ngươi đừng tìm sự tình a ta chỗ nào gây chuyện sở thanh diên hử nói ta chính là không nghĩ đeo bị mắt ta n g ư ơ i đeo hay không nhìn qua là cần nghiêm túc ánh mắt sở thanh diên trầm mặc mấy giây tiếp lấy thấp giọng nói được được, được ta đeo được đi h ô n g cái gì hung ok l ạ cần c khẽ gật đầu hướng nhân viên công tác nói tốt chúng ta có thể bắt đầu a nhân viên công tác nhất thời không có lấy lại tinh thần ngắm nhìn s ở thanh diên lại nhìn mắt l ạ cần c sửng sốt không nghĩ ra tới đây hai người hẳn là quan hệ gì huy ngội a có lẽ sau đó tại nhân viên công tác dẫn đường bên dưới l ạ cần c mấy người mang theo bịt mắt cùng một chỗ tiến tình cảnh bên trong đợi đến tình cảnh bên trong nhân viên công tác nhắc nhở có thể lấy xuống bịt mắt về sau đám người cùng một chỗ lấy xuống bịt mắt phát hiện chính mình đã thân ở cái nào đó phòng học bên trong là cần nhìn xung quanh bồn phía đang chờ nhân viên công tác chỉ thị tiếp theo lúc đ ỗ n g nhiên lại nghe sau lưng chuyển đến một trận âm lượng cao kêu gào a a a a l ạ cần c xoay người lại đã thấy sở thanh diên ngồi s ổ m trên mặt đất tay chỉ phòng học một bên cửa cửa ra vào lớn tiếng nói có có ma lời này vừa nói ra trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng là giật mình theo bản năng tựa vào lạc cần bên cạnh khoác lên hai tay của hắn không biết là thật sợ hãi vẫn là chỉ muốn kéo tay của hắn không phải thấy sở thanh diên cái kia sợ hãi biểu lộ nhỏ là cần nhịn không được nói cái này còn chưa bắt đầu đâu chỗ nào nhá quỷ có sở thanh diên ngồi sổm trên mặt đất đầu tựa vào trên đầu gối nghiễm nhiên thành một cái e sợ chiến t h ẳ n lắn nó liền tại sau cái cửa đó mặt ta thấy được l ạ cần c nhất thời im lặng hướng về cửa phòng học nhìn lại đã thấy nơi đó rõ ràng trưng bày một cái đạo cụ tóc giả nhìn từ xa ngược lại là s á t thực thật giống một đầu người chính là cái tóc giả mà thôi ngươi lại nhìn xem đâu a nghe đến l ạ cần c nói như vậy sở thanh diên lúc này mới ngẩng đầu lại chính mình nhìn một chút phát hiện s á t thực chỉ là tóc giả về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói ta vừa rồi cố ý chính là thăm dò các ngươi một cái ta cũng không có sợ lạc cần trầm mặc nhất thời không biết nên thế nào nhổ nước bọn vừa mới chuẩn bị ở xung quanh nhìn xem sau một khắc lại nghe một thanh âm vang lên động trong phòng học cái bàn bắt đầu run dày lên đón lấy liền lại nghe thấy sở thanh diên một tiếng hét lên Á á á, cái bàn động ta không chơi mấy ngày đi qua tháng m ộ ư ơ i hai đã tới giữa tháng sở thanh diên không có người bánh mì ra c h ỉ không còn dám cùng lạc cần đối nghịch tiêu h i ể u h i ể u giáp tình thần bí thuộc tính cũng không suy nghĩ thêm hạ dược khoảng thời gian này trong nhà bình thường có tô linh hy chiếu cố ba bữa c ô n việc nhà lại có tiêu hiệu hiệu toàn quyền phụ trách thậm chí chính là chơi game cũng có thể có sở thanh niên tùy thời cùng chơi còn không cần tiền l ạ cần c có thể nói là vượt qua một đoạn bình an lại hạnh phúc thời gian hướng về ổn bên trong hướng tốt tương lai phát triển đương nhiên l ạ cần c trong lòng cũng hiểu dạng này thời gian yên bình phía sau chẳng qua là lần tiếp theo trước b a o táp t i ế n tĩnh lập tức liền muốn nguyên đán dựa theo kịch bản bên trong phát triển tất cả nữ chính đều sẽ tranh đoạt hắn tại nguyên đáng ngày đó quyền sở hữu đến lúc đó không khỏi sẽ có một trang át chiến đương nhiên vậy cũng là hơn mười ngày về sau sự tình trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là trước cùng dương thất thất chạm mặt cùng đi cửa trường học quán cà phê uống cà phê chương ba trăm mười ta nghĩ đo một cái ngươi ba chương ba trăm mười ta nghĩ đo một cái ngươi ba nơi này đứng tại quán cà phê cửa ra vào xa xa thấy dương thất thất chạy chậm đến tới lạc cần vây vây tay hướng dương thất thất chào hỏi không ngượng ngùng dương thất thất một đường chạy chậm đến lạc cần trước mặt hai tay chống đầu gối miệng lớn thở hồn hẹn hôm nay tập luyện hơi kéo một hồi để lạc cần ngươi lại lâu không có việc gì ta cũng mới vừa tới lạc cần ánh mắt rơi vào dương thất, thất chỗ cổ trên da t h ì t h o á n g ánh mồ hôi còn có cái kia phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ nhìn qua rất là đáng yêu mà a nhất làm cho hắn để ý vẫn là dương thất thất trang phục dây lớn hồng nhạt táo lông c h u ngực mang theo đáng yêu phim hoạt hình in hoa rộng rãi màu xám nhạt của đông còn có cái kia xoa tóc dài tựa như dương thất thất trên thân mỗi một chỗ đều đại biểu cho hai chữ đáng yêu ta đã đem vị trí đặt trước tốt l ạ cần c chỉ chỉ quán cà phê cửa ra vào nói ra bên ngoài quá lạnh chúng ta đi vào trước đi ân ừng dương thất thất bỗng nhiên gật đầu thở hồn hển nói có lỗi với là cần rõ ràng là ta hẹn ngươi đi ra kết quả lại là ngươi đi đặt vị trí không có chuyện gì lạc cần xô tay cười nói hai chúng ta cái này quan hệ còn cần đến khách khí sao ừng dương thất thất g ò má p h í m h ồ n g khẽ gật đầu đi theo lạc cần tiến quán cà phê quen thuộc tầng hai quen thuộc nơi hẻo lánh gần cửa sổ vị hai người cùng một chỗ ngồi xuống lạc cần liền tùy ý hỏi lại nói thất thất ngươi như thế nào đột nhiên hẹn ta đi ra là có chuyện gì sao hắn tối hôm qua cùng sở thanh diên đánh xong trò chơi đang chuẩn bị đi ngủ dương thất, thất lại đột nhiên cho hắn phát thông tin nói muốn hôm nay quán cà phê gặp mặt hơn nữa từ đầu tới đôi đều là một bộ thần thần bí bí bộ dáng để trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ a dương thất thất nhất thời có quáp túi đầu xuống miệng nhỏ mấp máy trước mặt mình cà phê nhỏ giọng nói kỳ thật cũng không phải cái gì quá lớn sự tình nha liền chính là một chút chuyện rất nhỏ tốt một cái chuyện rất nhỏ nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói a m u ộ i m u ộ i cái kia lạc cần vào đầu nhỏ giọng thử dò xét nói đến cùng là chuyện gì nô dương thất thất nhất thời ngẹt lời túi đầu xuống không dám cùng lạc cần đối mặt gò má trợt lại đỏ lên chính là cái kia cái gì l ạ cần c người người người có thể để cho ta đo đo một cái l ạ cần c một mặt một bước đo cái gì liền chính là cái kia dương thất thất đ ú i đầu thẹn thùng nói đo đo một cái n g ư ơ i l ạ cần c đần độ đáp cái gì mã không phải dương thất thất lắc đầu khó nhọc nói là đo người ba dê ba dê l ạ cần c nghi ngờ nói cái kia không phải là dùng lượng sao a dương thất thất đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ngắm nhìn l ạ cần c lại t ú i đầu xuống đỏ mặt như cái ấm trà bong bóng ta ta không biết thật xin lỗi l ạ cần c nhất thời t r ở m ặ c thấy dương thất thất bộ này thẹn thùng r á n g r ấ p trong lòng ngược lại là không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu thế là liền cười trêu ghẹo nói thất thất tiểu bằng hữu như thế nào đột nhiên muốn ta ba vòng chẳng lẽ là muốn cho ta mua quần áo sao không có không có rồi dương thất thất thẹn thùng phủ nhận ta chính là đơn thuần h i ế u kỳ muốn nhìn xem mà thôi mặt đều đỏ như vậy còn đơn thuần h i ế u kỳ mọi mọi ngươi lừa gạt hai đây dạng này à l ạ cần khẽ lắc đầu cũng không có tính toán đâm thủng dương thất thất mật cớ nhặt tiếng nói nhưng mà rất đáng tiếc ta cũng không biết ta ba vòng là bao nhiêu đây không có quan hệ dương thất thất lắc đầu chân thành nói ta đem công cụ mang đến ta có thể giúp ngươi lượng a là cần một mặt một b ư ớ c l i ế c nhìn xung quanh xứng sở tiếng nói ngươi ngươi muốn ở chỗ này cho ta l ư ợ a sao không không phải dương thất thất c u ố n quýt lắc đầu nhỏ giọng nói nơi này như thế nhiều người làm sao có thể tại chỗ này chờ một lúc đi trường học bên trong tìm phòng học l ư ợ n nha phòng học nghe thấy hai chữ này là cần nhất thời nghiền ngẫm suy nghĩ một chút lại hướng dương thất thất hỏi vì sao muốn đi phòng học đi nhà ta không được sao còn gần một điểm a Dương nhỏ thất thất liền đi trong phòng học rs c hôm o nay sự tình quá nhiều cho nên tạm thời canh một chương ba trăm một mươi một đơn giản lượng cái ba vòng chương ba trăm một mươi một đơn giản lượng cái ba vòng không bao lâu giang đại hậu đức lâu tầng sáu nào đó trong phòng học thấy dương thất thất đem phòng học cửa trước sau cẩn thận h ó a kỹ lạc cần theo bản năng nắm g nhìn trần nhà nơi hẻo lánh xác nhận cái này trong phòng học không có trang giám sát về sau lúc này mới hướng dương thất thất thử dò xét nói thất thất a chúng ta không phải lượn ba vòng sao như thế nào còn đem khóa cửa bên trên đương nhiên phải khóa cửa n h a dương thất thất một bên đ áp một bên đem cặp sách đặt ở hàng thứ nhất trên b à n từ bên trong móc ra một quyển giống như là nữ sinh dùng để lượng ngực sẽ dùng đến lượng thước loại sự tình này tình cảm vạn nhất bị người nhìn thấy nhiều không tốt a lạc cần một mặt một bức chỉ là lượn cái ba vòng mà thôi cái này có cái gì không tốt ta cảm giác cũng còn tốt lời còn chưa nói hết liền thấy dương thất thất đ ỗ n g nhiên chỉ chỉ l ạ cần c lồng l ự c gò má nổi lên một tia h ừ n g đỏ nhỏ giọng nói l ạ cần c ngươi cởi quần áo ra nha l ạ cần c đầy mặt dấu chấm hỏi nhất thời đần độ nói n đều đều thoát sao hả dương thất thất sửng sốt một chút gò má lập tức hồng nhuận tiếp lấy liền túi lầu xuống xấu hổ vội la lên là thoát áo quá rồi l ạ cần c ngươi đang suy nghĩ gì đấy a l ạ cần c nhất thời kịp phản ứng vội vàng nói xin lỗi ngượng ngùng thất, thất ta nghĩ dạng thằng chân khoảng thời gian này bị tô linh hy dụ dỗ quá nhiều lần d ân đến hắn vậy ừ a n ta bắt đầu lượng dương thất thất quét mắt lạc cần lồng ngực túi đầu xuống gò má không tự chủ được đỏ lên mấy phần không dám cùng lạc cần đối mặt sau đó chậm rãi giang hai tay ra từ lạc cần bên hông đi vòng qua phía sau giữa hai người khoảng cách một nháy mắt liền kéo gần lại không ít theo bên ngoài nhìn nghiêng thật giống như hai người gắt gao tại ôm nhau đồng dạng hô lạc cần túi đ ầ u xuống nhìn xem vẹn vẹn chỉ kém một hai cm l i ề n dán tại chính mình lồng ngực dương thất thất tim đập nhịn không được nhanh thêm mấy phần dương thất thất trên thân có loại rất nhạt mùi thơm phối hợp với g i a n g thành mùa đông không khí lạnh khiến người ta cảm thấy giống như là hương thảo vị kem ly để lạc cần có loại nhịn không được muốn cắn một n g ụ m dương thất thất xúc động lạc cần ngơi chớ lộn xộn trong ngực chuyển đến dương thất thất mềm dẻo lại mang một tia kiểu hữ âm thanh ta đều sờ không tới nàng loại này nữ dùng lượng thức là muốn trước đi vòng qua phía sau kéo đến lồng ngực cố định lại phía sau lại ấn một cái lượng thức bên trên co vào n ú t c ấm nhưng chẳng biết tại sao bình thường trần khả tâm giúp nàng lượng rất nhẹ nhàng lượng thức hiện tại đổi nàng đến cho lạc cần lượng lại là liền đem lượng thức kéo ra đều t u n s ứ c cái kia ngắm nhìn tại chính mình trong ngực chậm dai v ặ n b ẻ o dương thất thất lạc cần nhịn không được nhỏ giọng nói thất thất ta có hay không một loại khả năng là người á o lông dương thất thất hồng n h ạ t á o lông rất là nặng nề bên trong lông bổ sung cũng rất v ẹ toàn từ bên ngoài nhìn giống như là mặc vào một kiện hồng nhạt bộ đồ vũ trụ cái này cũng liền dẫn đến dù cho lạc cần đã đem áo khoác thoát dương thất thất cũng không có biện pháp hai tay đi vòng qua lạc cần phía sau nàng ý phục thực sự là quá dày áo lông dương thất thất nhất thời n g h i hoặc cùng lạc cần liếc nhau về sau túi đầu nhìn hướng ngực của mình như có điều suy nghĩ mấy giây sau lập tức kịp phản ứng a có lỗi với lạc cần ta không có chú ý tới nói xong dương thất thất liền vội vàng đem trên thân áo lông cởi xuống mà tại áo lông phía dưới thì là một kiện màu trắng đồ hàng len cao cổ áo len dán chặt lấy dương thất thất thân thể đem nặng cái kia tuyệt mỹ rắng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế Để Lạc hầu thất thất nghĩ h i đến cái c h gì là cần thử do xét nói thất thất cái này áo len xem thật kỹ ấy là ngươi tìm người làm theo yêu cầu sao a dương thất thất sửng sốt một chút túi đầu liếp nhìn chính mình ý phục đột nhiên nói sang chuyện khác là cần ngươi trước đừng hỏi cái này người đứng yên đừng núp đ í c h ta trước giúp người đem lực lượng một trăm linh chín dương thất thất lấy ra điện thoại ghi chép lại l ạ cần c ngực kế tiếp là vòng eo còn có vòng n ông không bao lâu l ạ cần c ba vòng xem như là cuối cùng bị dương thất thất toàn bộ đo một lần nhắc tới nếu không phải dương thất thất mà nói l ạ cần c có thể cũng còn không biết chính mình ba vòng là bao nhiêu được rồi l ạ cần c mặc quần áo tử tế kéo lên k h ó a kéo dương thất thất khỏe miệng khen biết tâm t ì n h tựa hồ rất là không tệ cảm ơn ngươi hôm nay có thể đi ra để ta đo ba vòng ừng là cần khẽ gật đầu thật là thơm a nếu là về sau có thể nhờ ông một cái dương thất thất l i ề n tốt lại nói trở về thất thất lạc cần lắc đầu đem trong đầu miên man bất định vứt bỏ hướng dương thất thất nhạt t i m nói n ngươi như thế nào đột nhiên muốn ta ba vòng là muốn giúp ta mua quần áo sao a dương thất thất nhất thời có chút bối rối hướng lạc cần lộ ra một cái thoáng thẹn thùng nụ cười bối rối nói ngươi đến lúc đó liền bất nhà cái kia lạc cần ta buổi tối còn có chút chuyện khác chúng ta lần sau gặp nha nói xong dương thất thất liền b ọ sách trên lưng vội vàng hấp tấp ra phòng học lưu lại lạc cần trong phòng học một mặt một bức cô nàng này ngắm nhìn phía trước cửa phòng học dương thất thất rời đi bóng lưng lại nghĩ tới vừa rồi dương bảy mươi bảy dặm mặt kiện k i a đặc chế áo len nhất thời nhịn không được lẩm bẩm nói cái tia áo len không phải là chính nàng dạy ta đây chẳng phải là chương ba trăm mười hai lại dạy một kiện chương ba trăm mười hai lại dạy một kiện không bao lâu giang đại nào đó nữ túc bên trong dương thất Thất đeo cặp sách đẩy cửa đi đến trên gương mặt còn lưu lại một tia đỏ hừng nha trở về hà nha gần bên trong giường ngủ trần khả tâm thò đầu ra ngắm nhìn dương thất thất gò má liền cười trêu kẻo nói nhìn ngươi bộ dạng này lại đi tìm là cần ngươi như thế nào dương thất thất nhất thời bối rối vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình một bên thả c ặ p sách một bên thẹn thùng nói ai nha tâm tâm ngươi như thế nào mỗi lần ta vừa về đến đều hỏi ta có phải là tìm lạc cần đi ta liền không thể là làm chuyện khác đi nha thật sao trần khả tâm nhẹ nhàng cười một tiếng trêu kẹo nói vậy ngươi tập luyện xong lâu như vậy không trở về là đi làm cái gì nha dương thất thất đồng học dương thất thất nhất thời trở mặc sau một lát lại cúi đầu nhỏ giọng nói tìm lạc cần đi lời này vừa nói ra trong ký túc xá mặt khác hai tâm cái màn giường bên trong lập tức chuyển đến một trận không nín được tiếng cười Các người ơ i đừng c ư Dương nhất hồng, uống nói, gõ thất thất gõ má nhất thời hồng, quýt giải thích t phím mái giải a trần ì tìm m lạc lạc cần có chính không tiện hắn. Ngươi phải sự, ta tùy t A. đi khả tâm lắc đầu nhất thời không biết nên thế nào nhổ nước bọn thích người nào không tốt mà lại thích một cái chân đạp bốn chiếc thuyền cha nam tính toán ngươi sự tình chính ngươi trong lòng rõ ràng ta cũng lười nói ngươi ngươi chuyển phát nhanh ta giúp ngươi cầm a liền tại trên bàn nói xong trần khả tâm liền từ cái màn giường bên trong thu hồi đầu không còn nói chuyện với dương thất thất、ừ. dương thất thất lên tiếng ánh mắt rơi vào trên bàn một bên màu xám hàng chuyển phát nhanh mắt nhìn t r ộ n một cái trần khả tâm phương hướng thấy đối phương không có lại nhìn chính mình về sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem chuyến phát nhanh mở ra chuyến phát nhanh bên trong là mấy cái bóng len hát sắc màu trắng còn có mặt khác mấy cái nhan sắc ừ m đem tất cả bóng len đều sờ lên xác nhận len sợi chất liệu không có vấn đề gì về sau dương thất thất kéo ra ngăn kéo lật ra đến hai cây thật dài tốt châm lại lấy ra điện thoại nhìn một chút lịch này lại lật mở lạc cần ba vòng ghi chép nửa tháng có lẽ kịp phải sớm một chút làm xong nói xong dương thất, thất nghiêm túc nhẹ gật đầu một tay cầm lên một cái tốt châm từ bóng len bên trong tìm ra đầu sợi bắt đầu lên châm mới vừa dậy không có mấy phút sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm ấy thất thất n g ư ơ i kiện kia áo len không phải đều đã dậy xong sao tại sao lại dậy bên trên a dương thất thất tựa như nhận lấy kinh hãi m è o con lập tức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên đem bóng len cùng tốt châm ngăn ở phía sau thâm tâm, tâm n g ư ơ i không phải trên giường sao như thế nào xuống ta xuống đi vê đ ú t cờ a t r â n khả tâm một mặt hoài nghi đánh giá dương thất thất ánh mắt rơi vào phía sau nàng cản trở trên bàn ta liền thuận miệm hỏi một cái người phản ứng lớn như vậy làm cái gì a có sao dương thất thất gò má phiếm hồng chột dạ nói ta có thể là gần nhất không có nghỉ n ơ i tốt tinh thần quá căng thẳng a thật sao trần khả tâm hoài nghi nói vậy ngươi tại sao lại dạy bên trên áo len ngươi không phải nói ngươi năm nay áo len đã dạy xong sao a cái này dương thất thất nhất thời nghe lời túi đầu xuống không biết nên đáp lại ra sao sau một lát tựa như nghĩ kỹ lý do lại bỗng nhiên g ầ m đầu chém đinh chặt sắt nói ta cái này không gần nhất muốn cuối kỳ áp lực quá lớn nhà cho nên nghĩ đến đem sang năm cũng trước dệt thuận tiện giải quyết một cái áp lực thật sao trần khả tâm vẫn một mặt hoài nghi dương thất thất cái này t r ộ t d ạ biểu lộ quả thực giống như là đem ta đang nói dối mấy chữ viết lên mặt đồng dạng thế là dừng một chút thử do sẽ nói thất thất ngươi không phải là tại cho lạc cần khâu q u ầ n á o à a có sao dương thất thất g ò má lập tức đỏ bừng thần sắc càng luôn cuống ta ta ta ta đây là cho chính mình dệt thế nào lại là cho lạc cần dệt đây này thâm tâm ngươi suy nghĩ nhiều ha ha a trần khả tâm nhất thời do dự suy nghĩ một chút nhớ lại dương thất thất là x u y lồng liền lại nhạt tiếng nói vậy ngươi nói thật không ta liền tin ngươi dương thất thất nháy mắt trầm m ặ t cùng trần khả tâm ánh mắt đối mặt mấy giây sau đông nhiên t ú i đầu xuống nhỏ giọng nói thốt ta ta là cho l ạ cần c dệt mặt khác hai cái cái màn giường bên trong lại lần nữa truyền đến không nín được tiếng cười các ngươi đừng cười dương thất thất gõ má p h í m h ồ n g thẹn thù u nói ta cũng chỉ là dạy áo len mà thôi lại không làm là cái gì khác chuyện q u ả đáng cái này cũng không được sao cũng chỉ là áo len mà thôi không có người nói không được trần khả tâm khẽ lắc đầu ngắm nhìn dương thất thất vẫn là không nhịn được nói chỉ là thất thất ngươi làm như vậy liền không sợ chính mình đến lúc đó sẽ thương tâm sao ngươi cũng biết tên kia bên cạnh mấy nữ sinh kia cùng hắn đều rất mập mờ nói không chừng có thể đều đã lên qua giường vạn nhất hắn đối ngươi cũng chỉ là vui v ù a một chút mà thôi đâu thế nhưng là dương thất tất h yếu tớt nói ta cảm thấy các nàng rất tốt ta mặc dù vũ vũ đồng học cùng thanh diên học tỷ có chút h u n g nhưng ta cảm giác các nàng kỳ thật đối ta không có á c ý lần trước các nàng còn cùng lạc cần đồng thời đi cứu ta nha đến mức lên giường gì đó nhân gia cũng là người trưởng thành nha loại sự tình này tình cảm có lẽ rất bình thường a ngươi trần khả tâm nhất thời không biết nên nói cái gì ngắm nhìn dương thất thất cái kia ngơ ngác cái đầu nhỏ trong lòng âm thầm thở dài cô nàng này em đẹp làm sao lại là cái yêu đương nào đây cũng không biết đến lúc đó sẽ khóc thành cái d ạ n gì g đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì trần khả tâm hai tay vây quanh tựa vào dương thất thất tủ quần áo bên cạnh tiếp tục nói thất thất ta có một vấn đề muốn h ả o h ả o hỏi ngươi một cái ngươi thành thật trả lời ta biết sao vấn đề gì dương thất thất đần độn g ồ n đầu nhìn hướng trần khả tâm nghi ngờ nói tâm tâm ngươi sẽ không lại muốn hỏi ta vì sao lại thích lạc cần a cái đề tài này không phải đã có đáp án sao ta chính là thích hắn nha ta không phải hỏi ngươi cái này trần khả tâm lắc đầu tiếp tục nói ta là hỏi ngươi nếu như ngày nào lạc cần muốn để ngươi cùng hắn lên giường ngươi sẽ đáp ứng sao lời này vừa nói ra ký túc xá mặt khác hai cái cùng phòng đều là từ màn bên trong t h ò đầu ra cùng một chỗ nhìn hướng dương thất thất trong lúc nhất thời dương thất thất gõ má ừng đỏ túi đầu xuống nhất thời không biết nên đáp lại ra sao thế nào có đáp á n sao trần khả tâm hai tay vây quanh tiếp tục nói vấn đề này trong lòng ngươi kỳ thật hẳn là cũng có đáp á n a sinh viên đại học đi mướn phòng gì đó kỳ thật không coi là cái gì chuyện mới mẻ nhưng vấn đề ở chỗ dương thất thất là nàng tốt nhất khuê mật nàng thực sự là không muốn nhìn thấy chính mình tốt khuê mật có một ngày đột nhiên nói chính mình mang thai sau đó khóc sức mất đi bệnh viện chương 313, t a này liền hạ đơn chương 313, t a này liền hạ đơn bên kia c u n g dương thất thất phân biệt về sau l ạ cần c trực tiếp thẳng trở về nhà mới vừa đẩy cửa đi vào tiêu h i ể u h i ể u liền đứng tại phòng khách một bên hướng hắn túi đầu ôn nhu nói l ạ cần c c a c a hoan nghênh về nhà ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu quay đầu nhìn hướng trên ghế sofa đã thấy tô linh hy chính ngồi xếp bằng trong tay nâng mấy vị tấm vẽ tranh một bên vẽ tranh một bên hướng hắn hỏi thất thất tìm ngươi chuyện gì nha hỏi ta muốn ba vòng gì đó l ạ cần c cũng không để ý ngồi ở ghế sofa một bên tiếp nhận tiêu h i ể u h i ể u đưa tới nước trà uống một ngụm tiếp tục nói đoán chừng là muốn cho ta làm theo yêu cầu y phục gì đó đi muốn ba vòng tô linh hy ánh mắt có chút t h o á nhìn g n tiếp lấy lại quay đầu nhìn xem mấy vị tấm làm ra một bộ chính mình cũng không thèm để ý bộ dạng chỉ là muốn ba vòng mà nói điện thoại của ngươi bên trên cho nàng nói không phải tốt sao như thế nào còn chuyên môn đi ra ta cũng không biết ta ba vòng à là cần thuận miệng nói cho nên thuận tiện để nàng giúp ta lựa một cái ân hử tô linh hy hừ nhẹ một tiếng lặng lẽ nói thất thất ôm ấp có lẽ rất dễ chịu a đúng thế không phải l ạ cần c s ữ n g sở vội vàng sửa lời nói ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này không có gì tô linh hy khẽ lắc đầu đem mấy vị tấm để ở một bên quét mắt một bên đứng tựa như hầu gái tiêu hiểu hiểu quay đầu nhìn hướng l ạ cần c chân thành nói lại nói trở về mấy ngày nữa liền muốn nguyên đán a ngươi nghĩ kỹ muốn hay không cùng ta về nam thành rồi sao mãi mãi nàng gần nhất một mực lẩm bẩm ngươi đây để ta nguyên đán dẫn ngươi trở về ở hai ngày cái này là cần gái đầu một cái theo bản năng liếp nhìn tiêu hiểu, hiểu. Thấp g i ọ nếu không suy nghĩ một chút là cần nhỏ giọng thử do sẽ nói đến lúc đó ngươi trước về nam thành một chuyến nguyên đán ngày đó để mãi mãi đến giang thành chơi vừa vặn nàng lần trước không phải không đến thành nhà vừa v ậ n trường học mấy ngày nay kỳ nghỉ cho thật nhiều cũng có thời gian theo nàng đi dạo đi dạo cái này tô linh hy nhất thời do dự nói thực ra nàng kỳ thật cũng không muốn để nãi nãi tới dù sao nếu như tới chẳng khác nào nàng vẫn là tại cùng mấy nữ sinh cùng một chỗ cùng hưởng lạc cần thời gian còn nếu là để lạc cần đi nam thành ít nhất tại đi cái kia một hai ngày thời gian bên trong lạc cần là độc thuộc về nàng một người hai người muốn làm sao chơi cũng sẽ không bị người q u á y dày nói không chừng buổi tối lạc cần t ỉ n h t h u tới ngần đầu ngắm nhìn lạc cần thấy đối phương tựa hồ cũng không muốn đi nam thành bộ dạng tô linh hy dứt khoát cũng thu hồi ý nghĩ này thấp giọng nói vậy ta hỏi một chút mãi mãi đi chờ một lúc cho ngươi trả lời chắc chắn nói xong tô linh hy liền đứng dậy trở về trong phòng ngủ tựa hồ là đi cho tô bà bà gọi điện thoại sau đó trong phòng khách chỉ còn lại l ạ cần c cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người thấy tô linh hy vào phòng nguyên bản một mực đứng tại l ạ cần c bên cạnh rót nước tiêu h i ể u h i ể u lúc này mới nhỏ rộng mở miệng l ạ cần c ca ca nguyên đ á n ngày ấy ngươi muốn đi ra ngoài s a o không biết l ạ cần khẽ lắc đầu nhặt tiếng nói ta không phải đều nói sao ta cũng còn không biết mấy ngày nay làm như thế nào ăn bài đến lúc đó có thể đi ra cũng có thể liền ở nhà cái nào cũng không đi hắn biết tiêu h i ể u h i ể u này g đó cũng muốn hẹn hắn nhưng vấn đề nguyên đáng c ứ như vậy một ngày hắn không có khả năng đơn độc cùng cái nào đó nữ sinh qua nếu thật làm như vậy mặt khác chúng nữ trong lòng khẳng định sẽ không cân bằng nhất là sở thanh diên cô nàng này dạng này a tiêu h i ể u h i ể u khẽ gật đầu nhìn qua lạc cần khuôn mặt muốn nói lại thôi đúng rồi lạc cần ca ca hiểu hiệu gần nhất muốn mua mấy bộ y phục ngươi có thể hay không giúp hiểu hiệu chọn một bên dưới nghe nói nam sinh thẩm mỹ càng có thể lấy ra quần áo đẹp mua quần áo l ạ cần c nhất thời nghi hoặc ngắm nhìn tiêu hiểu hiểu túi đầu nhìn hướng điện thoại của nàng màn hình đã thấy áp bà áo dò hàng danh sách bên trong t i ê n lặng nằm mười mấy bộ trang phục hầu gái có loại kia rất đứng đắn kiểu dáng cũng có loại kia xem xét cũng rất không đứng đắn kiểu dáng đến mức không đứng đắn là phương diện nào không đứng đắn này liền không cho nói tỉ mỉ chỉ có thể nói hiểu đều hiểu trang phục hầu gái l ạ cần c những mày thử do xét nói như thế nào đột nhiên mua cái này bởi vì tiêu hiểu hiểu túi đầu xuống gò má nhất thời nổi lên hôn luận cẩn thận ngắm nhìn t ô linh hi phòng ngủ thấy đối phương còn tại gọi điện thoại lúc này mới tiến đến lạc cần bên hay nhỏ giọng nói hiểu hiểu đã nghĩ kỹ hiểu hiểu không yêu cầu xa vậy lạc cần ca ca cái gì hiểu hiểu muốn làm lạc cần ca ca cả đời hầu gái chỉ cần lạc cần ca ca không vứt bỏ ta hiểu hiểu cứ như vậy một mực b ồ i tiếp lạc cần ca ca có tốt hay không lạc cần ca ca a lạc cần nhất thời sửng sốt ngầm đầu ngắm nhìn tiêu hiểu hiểu đã thấy cái sau ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết một chút cũng không có nói đùa ý tứ trong lòng nhất thời phức tạp không biết nên thế nào mờ miệng khoảng thời gian này hắn liền đã mơ hồ có thể cảm giác được tiêu h i ể u h i ể u tựa hồ thức tỉnh kỳ quái nào đó thuộc tính hành động cử chỉ đều tại hướng hầu gái phương hướng dựa vào không những nhận thầu trong nhà một ngày ba bữa cùng tất cả việc nhà liền bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trên phi thường giống cái thời chúng cổ chức nghiệp hầu gái ví dụ như chủ động bưng trà dốc nước thấy túi đầu hành lễ gì đó phía trước hắn cũng không có quá coi ra gì chỉ cảm thấy tiêu h i ể u là tại cố ý làm như thế đến trưng cầu sự tha thứ của hắn hoặc là chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của nàng gì đó không nghĩ tới a cô nàng này là muốn làm hầu gái a y phục này đi l ạ cần c thu tầm mắt lại rơi vào trên màn hình trang phục hầu gái danh sách bên trên đ ỗ n g nhiên trong lòng sinh ra cái nhảy thoát ý nghĩ cố ý câu chọn mấy cái đặc biệt không đúng đắn vải vóc đặc biệt ít trang phục hầu gái ví dụ như bikini cái gì t r a n g phong ụ c hầu h gái p tình dụ hoặc khoản a ta cảm thấy cái này mấy khoản cũng không tệ lắm ngươi cảm thấy sao a nhìn xem l ạ cần c câu tuyển chọn cái k i a mấy khoản mang theo tình thú chữ trang phục hầu gái tiêu h i ể u h i ể u g ò má nổi lên h ù n g n u ậ n túi đầu xuống nhỏ giọng nói là cần ca ca ngươi người thật ưa thích sao thích a là cần khẽ gật đầu hắn c ố ý chọn mấy cái tình thú loại hình chính là muốn nhìn xem tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này đến cùng là thật muốn làm hầu gái vẫn là chỉ là đang câu dẫn hắn phạm sai lầm cái kia tiêu h i ể u h i ể u nhất thời do dự sau một lát lại đột nhiên nhẹ gật đầu chân thành nói ta đã biết lạc cần kaka ta này liền hạ đơn chương ba trăm mười bốn lại mang một hộp không chấm không một dám sao chương ba trăm mười bốn lại mang một hộp không chấm không một dám sao nói xong tiêu h i ể u h i ể u lấy điện thoại lại mạnh liệt mạnh liệt thao tác một hồi trận lại đem màn hình cho lạc cần nhịn tốt lạc cần kaka có lẽ qua mấy ngày liền có thể đến đến lúc đó ta mặc cho ngươi nhìn l ạ cần c nhất thời trầm mặc tiêu hiểu hiểu cái này nghiêm túc ánh mắt để hắn có chút không biết nên nói cái gì cô nàng này sẽ không sau đó thật phải ở nhà xuyên đi cái này nếu để cho tô linh h i mấy người các nàng nhìn thấy chẳng phải là sẽ tưởng rằng hắn cố ý để tiêu hiểu hiểu làm như vậy sau đó hiểu lầm hắn ít về gì đó cũng học xuyên chẳng biết tại sao l ạ cần c trong đầu đông nhiên hiện ra tô linh h i tiêu hiểu, hiểu chính vũ dụ sở thanh diên thậm chí là dương thất, thất. mấy nữ sinh mặc gợi cảm cao gậy tất đen trang phục hầu gái đứng tại hắn hai bên hướng hắn cùng một chỗ cung kính gật đầu hình ảnh t không dám nghĩ không dám nghĩ cái gì qua mấy ngày đến p h o n g ngủ hành lang chuyển đến tô linh hy âm thanh l ạ cần c nhất thời trọn dạng vô ý thức hướng tô linh hy nhìn lại bối rối nói hiểu h i ể u để ta giúp nàng chọn y phục đâu học tỷ ngươi điện thoại đánh tốt sao mãi mãi bên kia nói thế nào mãi mãi nói có thể tô linh hy nhẹ gật đầu đi tới ngắm nhìn tiêu hiểu h i ể u đặc biệt ngồi ở lạc cần bên cạnh tiếp tục nói ta đến lúc đó trước trở về một chuyến cùng nàng cùng một chỗ tới lại nói đằng trước mãi mãi đến lúc đó có thể muốn tại trong nhà ở nhà không có vấn đề là cần khẽ gật đầu ta đều có thể không phải vấn đề của ngươi tô linh hy hướng sở thanh diên gian phòng chép miệng n h ặ t tiếng nói ta nói là gia h ỏ a này nàng mới là vấn đề cái này là cần đi theo nhìn hướng sở thanh diên gian phòng đang nghe bên trong mơ hồ truyền đến bàn phí mâm thanh nhất thời cũng không biết nên nói cái gì sở thanh diên cô nàng này nóng giận mắng chửi người thế nhưng là không phân cái gì nam nữ già trẻ cũng không có kính g i à yêu trẻ ý thức nàng l i ê n cha nàng cũng dám chỉ vào cái mùi mắng đến lúc đó nếu là cùng tô bà bà ồn ào mâu thuẫn gì ở mỹ lên tô bà bà trong đầu u vốn là không thể cảm xúc quá kích động cái này vẫn nhất ta hiểu được là cần khẽ gật đầu ra đi giải q u y ế ân hử tô linh hy hử nhẹ một tiếng tại lạc cần trên mặt nhẹ nhàng h ô n một cái ôn nhu nói phải xem ngươi rồi à lạc cần không nói gì đứng dậy đi đến sở thanh niên trước cửa nhẹ nhàng gó gó cô nàng này vốn là đã năm thứ ba đại học không có gì khóa bình thường chứ ăn cơm ra cơ bản mỗi ngày ở tại chính mình trong phòng ngủ vọc máy tính lại biến trở về phía trước nghiện net h i ế u nữ không biết ra hỏa này mỗi ngày chạch tại trong nhà không một chút nào vận động là thế nào báo chí tốt dáng người làm cái gì ta chơi game đây cửa bên kia chuyến đến sở thanh niên giọng buồn buồn có chuyện tìm ngươi mở cửa có ngày đại sự cũng phải chờ ta thanh này trận thăng hạng đánh xong lại nói l ạ cần c chầm mặc hai giây người nếu không mở cửa tối nay chính ngươi đơn xếp đi người chờ một chút nói xong trong cửa truyền đến một trận ồn ào âm thanh mấy giây sau cửa bị mở ra lộ ra đến sở thanh diên buộc đôi ngựa đôi cái đầu nhỏ chuyện gì mau nói l ạ cần c ngắm nhìn trong phòng khách tô linh hy cùng tiêu hiểu Hiểu, tiếp tục nói ngươi trước hết để cho ta đi vào lại nói sở thanh diên chiến thuật ngựa ra sau đây chính là mỹ thiếu nữ k h u y phỏng làm sao có thể nói vào là vào ngươi liền nói có vào hay không đi sở thanh diên nhất thời chầm mặc thò đầu ra hướng tô linh hy quan sát lại nhìn về phía l ạ cần c nhỏ giọng nói chỉ cho ngươi một người đi vào a đi nói xong sở thanh diên thu hồi đầu đem cửa lại mở ra một điểm chờ lạc cần đi vào về sau liền vội vàng đóng cửa lại s ở tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u nhìn thấy nàng trong phòng ngủ cảnh tượng nói đi chuyện gì sở thanh diên vội vàng ngồi trở lại trước máy tính đeo thai ngay lên tiếp tục làm việc thao tác sau lưng lạc cần đứng tại ghế tựa về sau tùy ý quét mắt sở thanh diên phòng ngủ sở thanh diên phòng ngủ vốn chính là cầm phòng khách một nửa khu vực đuổi gian phòng cũng không có lớn như vậy mà như vậy sao t r ê n chúc khu vực lại cứ thế mà để sở thanh diên làm một bức tường hạn lượng phỉ gụ cùng xa hoa thiết bị ẹt vọt ba màn hình cả phong ánh đèn đều nổi bật một cái phong cách s h b p e r để người rất khó cảm giác đây là một cái nữ sinh nên có phòng ngủ linh hi nàng mãi mãi nguyên đán mấy ngày nay có thể muốn tới nhà ở lạc cần thu tầm mắt lại nhìn xem sở thanh diên màn hình máy tính n h ặ t tiếng nói mãi mãi thân thể chịu không nổi kích thích cho nên hy vọng ngươi mấy ngày nay có thể an phận một chút nàng mãi mãi cũng không phải là ta mãi mãi sở thanh diên một bên nội vàng thao tác một bên nói ta tại sao phải nôn chịu nàng thông cảm một cái nhà l ạ cần c tiếp tục nói trong nhà ngươi chẳng lẽ liền không có lão nhân sao a sở thanh diên đột nhiên quay đầu ngắm nhìn l ạ cần c hừ lệnh nói xin lỗi ta n ã i n ã i cùng mẹ ta đều chết sớm ta không hiểu cái gì gọi là thông cảm cái này tờ mờ l ạ cần c nhất thời ngại lời hắn vừa rồi chính là thuận miệng nói chuyện quên sở thanh diên cô nàng này trong nhà chỉ còn cha hắn cái k i a một bên thân thích mà về phần mụ mụ nàng cái k i a một bên bởi vì mụ mụ nàng vốn cũng không phải là cái gì đại gia tự lệ cũng chỉ là cái bình thường nhà ba người từ khi mụ, mụ nàng tại nàng khi còn bé chết về sau liền cơ bản đoạn tuyệt những thân thích khác lui tới cũng chính là nói nếu như sở thanh diên nếu là cùng cha nàng đoạn tuyệt quan hệ nàng lợi thế là không có người bất luận cái gì thân thích có thể đầu nhập vào chỉ có thể từ đây làm cái cô nhi được thôi ta hiểu l ạ cần c thở dài cũng hiểu sở thanh diên ý tứ trong lời nói nói đi ngươi muốn cái gì ta tận lực thỏa mãn lại nói ở phía trước ta chỉ đáp ứng yêu cầu hợp lý quá mức ta sẽ không đáp ứng đây chính là ngươi nói l ạ cần c gật đầu nói ta nói đi ngươi có thể bắt đầu nâng được vừa vặn sở thanh diên trò chơi kết thúc xoay người lại nhìn hướng là cần chân thành nói ta muốn ngươi đơn độc bồi ta đi khách sạn ẹp ọt ở một đêm bên trên không cho phép có bất kỳ những người khác q u ấ y g i y cũng không cho phép nửa đường rời đi nhất định phải nhìn thấy sáng ngày thứ hai mặt trời ngươi mới có thể đi làm được sao l ạ cần c có thể l ạ cần c khẽ gật đầu còn có đ â y này chỉ những thứ này không có cái khác yêu cầu đương nhiên là có liền sợ ngươi không dám mà thôi ngươi nói chứ sao l ạ cần c khẽ gật đầu n h ặ t tiếng nói ngươi không nói làm sao biết ta không thể thỏa mãn tô bà bả thân thể khỏe mạnh thế nhưng là đại sự hắn cũng không muốn mãi mãi sau khi đến bị sợ thanh niên cô nàng này tức giận nhồi máu não cho nên có thể tận lực chấn an sở thanh diên mà nói hắn còn là sẽ cố gắng chấn an Tốt sở thanh diên h ừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới l ạ cần c cuối cùng rơi vào hắn nơi bụng sau đó ra vẻ một bộ cao nạo g tư thái khi ê u khích nói lại mang một hộp không trăm không một ngươi dám sao chương ba trăm mười lăm thật đúng là để hắn muốn đánh thông quan chương ba trăm mười lăm thật đúng là để hắn muốn đánh thông quan a l ạ cần c h ừ nhẹ một tiếng phản bác ta dám mang ngươi dám dùng sao sẽ không sẽ chỉ miệng cố chấp a có gan ngươi liền mang a sở thanh diên nhìn qua máy tính không thèm để ý chút nào nói ngươi nhìn ta có dám hay không dùng đi l ạ cần c nhẹ gật đầu tiếp tục nói nói như vậy ngươi đồng ý ừ s ở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói ta nhiều nhất không chọc giận nàng nếu là nàng dám chọc ta đó chính là mặt khác giá tiền hiểu ý ngươi gặp s ở thanh diên đáp ứng l ạ cần c cũng không còn nói nhảm tiếp tục nói cứ quyết định như vậy đi à ta đi cùng linh khi nói lại nói đằng trước s ở thanh diên bỗng nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm là cần chân thành nói ta chỗ này không ủng hộ hàng đến trả tiền ngươi tốt nhất tại nguyên đán phía trước đem lời hứa của ngươi làm đến bằng không đến lúc đó ta sẽ nói cái gì vậy liền khó mà nói nhà biết l ạ cần c khẽ lắc đầu hướng sở thanh diên xua tay quay người ra phòng ngủ tiện tay đem cửa phòng ngủ đóng lại trở lại trong phòng ngủ thấy tô linh hy ánh mắt tới liền khẽ gật đầu ta cùng nàng nói tốt l ạ cần c nhạt tiếng nói nguyên đ à n mấy ngày nay nàng sẽ không làm loạn ngươi có thể yên tâm thật sao tô linh hy có chút khó có thể tin hướng sở thanh diên phòng ngủ ngắm nhìn nghi ngờ nói nàng lúc nào dễ nói chuyện như vậy đương nhiên không phải là cần khẽ lắc đầu thương nhân nữ nhi khẳng định là có điều kiện điều kiện t ô linh hy nhất thời nghi hoặc điều kiện gì theo nàng đơn độc chơi chung một đêm l ạ cần c thuận miệng nói chỉ để ta một người đi không thể có những người khác dạng này t ô linh hy khẽ gật đầu ngược lại là g i a hỏa này sẽ làm ra đến sự tình cái kia vừa rồi ta nghe được cái gì không h c ấ một không m hạ l ạ cần c có chút chột dạng vội vàng ngắt lời nói nàng khẩu h ị t m à t h ô i không cần để ý cái kia ta có chút mệt mỏi trước về trong phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi các ngươi chờ một lúc ăn cơm nhớ tới gọi ta、à? nói xong không đợi tô linh hy cùng tiêu hiệu h i mở miệng là cần liền vội vàng trở về chính mình trong phòng ngủ trở tay đem cửa phòng ngủ khóa lại nằm ở trên giường nhìn trần nhà suy tư vừa rồi sở thanh diên nói mang không chấm không một sự tỉnh ngược lại để hắn nhớ tới một việc tới lâu như vậy đến nay hắn nghiêm tại kiềm chế bản thân thời khắc giữ vững tỉnh táo đối kháng sinh lý dục vọng cùng ngoại giới dụ hoặc mặc cho mấy nữ sinh thế nào cấp lại đều hoàn toàn như trước đây thủ vững danh giới cuối cùng bảo vệ chính mình đồng tử thân chẳng lẽ hắn là thật không nghĩ sao không hắn chỉ là sợ chết mà thôi bởi vì mấy cái nữ chính lại bởi vì hắn cùng cái khác nữ sinh lên giường mà hát hóa thậm chí là gáy hắn nhưng bây giờ tô linh hy đã công khai bày tỏ hỗ trợ hắn mở hậu cung À không phải hỗ trợ hắn đa tuyển tiêu hiểu hiểu lại thức tỉnh kỳ quái nào đó thuộc tính hướng chức nghiệp ở nhà hầu gái phương hướng một đi không trở lại tựa hồ cũng không có hát hóa có thể mà còn lại sở thanh diên cùng trình vũ dụ hai người trình vũ dụ tạm thời không nói sở thanh diên không có hùng đại đám tia người bánh mì hỗ trợ lực chiến đấu của nàng cũng liền cao hơn tiêu hiểu hiểu như vậy một bên trong hơn nữa loại này sức chiến đấu vẫn chỉ là vật lý p h ư n g diện thậm chí đều không có tính đến tiêu hiểu, hiểu những cái tia hạ dược bản lĩnh không có người bánh mì sở thanh diên coi như hát hóa đ o á n chừng cũng sẽ chỉ một người vui ở trong phòng ngủ một bên chơi game một bên rơi tiểu chân c h â u mà đây cũng chính là nói nếu như bây giờ lạc cần có thể đem trình vũ dụ h ắ t hóa vấn đề giải quyết đây chẳng phải là một máy mắt lạc cần trong đầu liền hiện ra cái tia nhà có năm nàng dâu đã cuối cùng mấy tên thiếu nữ tay nâng lời nói đứng tại trên đồng cỏ chợ lấy hắn chậm rãi đi đến hình ảnh t sẽ không muốn thật thành đi lạc cần ngồi xuống ngắm nhìn huynh đệ của mình trong lòng đúng là loáng thoáng kích động lên không nghĩ tới a không nghĩ tới lúc trước khởi đầu s ụ đổ đều tính toán nằm thẳng hưởng thụ một người sinh sống cái này đánh vừa mà chúng thật đúng là để hắn muốn đánh thông quan cái này có phá giới suy nghĩ l ạ cần c trong lòng liền có chút không bình tĩnh trong đầu suy tư nên như thế nào giải quyết trình vũ dụ hát hóa dù sao cô nàng này thế nhưng là vũ lực trị trần nhà nếu là thoáng thao tác không tốt hắn rất có thể lật kẻo thuật gió nói như vậy l ạ cần c lẩm bẩm nói có thể còn thực sự lại đi một chuyến kinh thành chính suy tư đông nhiên cửa phòng ngủ bị góp vang l ạ cần c nhìn hướng cửa ra vào hỏi ai vậy là ta cửa ra vào chuyển đến tô linh hy âm thanh vũ, vũ tới t ì n người nói là đến hỏi ngươi lần trước sự tình tìm n g ư ơ i muốn cái trả lời chắc chắn lần trước l ạ cần c nhất thời sửng sốt chất liên hồi tưởng lại lần trước trình vũ dụ mời hắn cùng một chỗ về kinh thành qua nguyên đán sự tỉnh trước chờ một cái ta đổi cái q u ầ n lập tức đi ra nói xong l ạ cần c vội vàng đứng dậy cho chính mình đổi cái quần lót một bên kéo cờ lên một bên đi ra ngoài vừa ra cửa quay người hướng trong phòng khách nhìn lại liền thấy trình vũ dụ một người đứng tại trong phòng khách công nghệ cảm giác giống như là một cái tới chơi khác nhân hắn còn rất ít tại trên người trình vũ dụ nhìn thấy loại này cảm giác là cần thấy là cần đi ra t r í n h vũ dụ biểu lộ hơi có chút c â u g n ệ vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị lạc cần đánh gãy chúng ta đi ra nói đi vũ vũ a tốt t r í n h vũ dụ khẽ gật đầu lặng lẽ liếc mắt một bên vẽ tranh tô linh h ì lại nhìn về phía trong phòng bếp nghiêm túc nấu cơm một bộ hầu gái dạng tiêu hiểu hiểu lại hướng sở thanh diên phòng ngủ quan sát trong lòng không hiểu có chút chua sót từng có lúc tiêu hiểu hiểu vẫn là cùng nàng cùng một trận tuyến đồng đội nàng còn ở tại nơi này trong nhà mà bây giờ tất cả nữ sinh bên trong cũng chỉ có nàng bị xa lánh tại bên ngoài liền tiến lạc cần nhà đều phải trước theo cửa được vậy chúng ta đi lạc cần hướng sở thanh diên nhẹ gật đầu liền đi ra cửa đi qua tô linh hy bên cạnh lúc tiện thể lên tiếng chào hỏi ta cùng vũ vũ đi ra ngoài một chút ta chờ một lúc liền trở về cơn muốn làm tốt đừng quá chậm trễ tô linh hy một bên vẽ tranh một bên hướng lạc cần nói xong chững chạc phong thái hiển thị rõ khí chất chính cung chờ một lúc cơm chín rồi gọi điện thoại cho ta liền được nói xong lạc cần liền đi ra cửa chính vũ dụ ngắm nhìn trên ghế s o f a chững ạ c vô lý tô linh hy biểu lộ nhất thời có chút phức tạp thấy lạc cần đã đi ra ngoài cũng chỉ đành theo sau lưng cùng đi ra cửa sau một khắc chỉ nghe phịch một tiếng Cửa phòng đóng lại. chờ ử a p ò n đóng g lại. c h sau khi hai người đi tô linh hy lúc này mới ngừng tay bên trên động tác ánh mắt hướng phía cửa l ư ớ t tới ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm không biết suy nghĩ cái gì chương ba trăm mười sáu về sau tới dùng cơm a chương ba trăm mười sáu về sau tới dùng cơm a không bao lâu l ạ cần c nhà dưới lầu thiểu khu trong lương đình quét mắt xung quanh xác nhận không có những người khác về sau l ạ cần c nhìn hướng trình vũ dụ chậm rãi mở miệng tuất ngươi có thể nói vũ vũ ừng trình vũ dụ lên tiếng nhìn về phía là cần do dự mấy giây sau thấp giọng nói lập tức liền muốn nguyên đán phía trước cùng ngươi nói sự tình ngươi đã suy nghĩ k ỹ nha không được l ạ cần c nghiêm túc lắc đầu nguyên đán ngày đó linh hy nàng mãi mãi muốn tới tìm ta chơi ta phải đi chiêu đãi các nàng a dạng này a t r i n h vũ dụ t ú i đầu xuống biểu lộ lập tức mất mát sau một lát lại n g n g đầu hướng lạc cần miễn cưỡng cười vui nói không có chuyện gì l ạ cần c không được thì thôi ta c h ờ một lúc trở về liền cùng bọn hắn nói đến lúc đó ta một người trở về liền được cái kia không có chuyện là cần ta liền đi về trước ngươi cũng phải trở về ăn cơm nói xong chính vũ dụ liền quay người muốn rời khỏi thời khác này nàng đã sớm không có ngày xưa linh động cùng nguyên khí chỉ còn lại một bộ thương tâm gần chết s á t thịt ta nói là ngày đó không được thấy trình vũ dụ bộ này một người thương tâm rời đi bộ dáng lạc cần trong lòng cũng có chút không đành lòng t h a n tiếng nói nhưng không nói thời gian khác không thể a a trình vũ dụ nhất thời sửng sốt quay người ngơ ngác nhìn qua lạc cần đồ đẩn lạc cần lắc đầu một cái nhẹ nhàng đầu bơm gậy tại trình vũ dụ c á i chán sau đó tại đối phương cái kia mộng bức ánh mắt bên trong nói khẽ nguyên đán không phải có năm ngày ra sao ta chỉ nói nguyên đán cùng ngày không được cũng không có nói mặt khác mấy ngày không thể đi a trình vũ dụ đần độ nói ý của ngươi là lạc cần giải thích nói trường học thứ sáu buổi chiều liền bắt đầu nghỉ ta có thể thứ sáu liền buổi ngươi trở về một chuyến chu thiên phía trước về gian thành nguyên đán ngày đó là thứ tư bình thường đến nói đại bộ phận trường học có thể chính là điều nghỉ sau đó đem cuối tuần chuyển đến nguyên đán xung quanh một lần thả cái ba bốn ngày giả nhưng giang đại không giống giang đại là trực tiếp từ bên trên một tuần cuối tuần bắt đầu nghỉ trực tiếp thả tới thứ tư nguyên đán tương đương với một lần thả năm ngày không có cái gọi là điều nghỉ đương nhiên lạc cần dừng một chút lại bổ sung nếu như ngươi không sợ thiếu khóa nghỉ làm mà nói cũng có thể hiện tại liền trở về dù sao chỉ cần trước tết hai ngày trở về liền được nếu như cuối cùng muốn thu hết mà nói phụ mẫu trình vũ dụ c ử a kia hắn sớm muộn là muốn đi qua lần trước đối phương đến giang thành thời điểm hắn dẻo nhưng lần này hắn cũng sẽ không lại dẻo hắn muốn trực tiếp cùng trình phụ trình mẫu ngà bài không yêu cầu xa vời thành công nhưng nhất định muốn đối phương biết ý tưởng chân thật của hắn vì đó phía sau kế hoạch chậm dài c h ă n đệm đương nhiên chính là có khả năng lại bị đánh vào bệnh viện mà thôi a ta vì cái gì muốn nói lại nói thế nào thấy trình vũ dụ do dự lạc cần tiếp tục nói nếu như ngươi không muốn mà nói coi như xong ta đều có thể ta không nói không muốn t r í n h vũ dụ chặn lại nói chỉ là thật ngoại trừ nguyên đán cái gì khác thời điểm đều có thể sao đương nhiên lạc cần nhẹ gật đầu bất quá điều kiện tiên quyết là ta phải có khoảng không cái kia t r í n h vũ dụ thò đầu ra thử d ọ xét nói ăn tết mấy ngày nay đâu mấy ngày nay không rảnh a t r í n h vũ dụ thu hồi cái đầu nhỏ trong lòng do dự một hồi lại mở miệng nói vậy liền trước tết mấy ngày nha ta cùng bọn hắn nói một chút có lẽ có thể đi l ạ cần c khẽ gật đầu người đến lúc đó cùng bá phụ bọn hắn thương l ư ợ n g xong cùng ta nói liền được ừng chính vũ dụ khẽ gật đầu sau đó hai người l i ế n nhau đúng là đồng thời bắt đầu trầm mặc bầu không khí lập tức q u ẩ n cụ khẽ cái kia t r ì n h vũ dụ t ú i đầu xuống ngón tay đ ạ i ra l ạ cần c nếu là không có chuyện gì khác mà nói vậy ta liền đi về trước ừng l ạ cần c lên tiếng trong lòng nhất thời có chút phức tạp có loại nói không ra cảm giác sau đó thấy t r ì n h vũ dụ quay người hướng tòa nhà bên cạnh đi đến là cần trong lòng cuối cùng kịp phản ứng loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì vũ, vũ. ngươi chờ một chút làm sao vậy t r ì n h vũ dụ xoay người lại nghi ngờ nói còn có chuyện gì sao lạc cần cái kia lạc cần nhăn nhó một cái ôn nu nói gần nhất hiểu h i ể u không tại ngươi bình thường như thế nào ăn cơm tiêu hiểu h i ể u từ lần trước kinh thành trở lại về sau vẫn tại lạc cần trong nhà nấu cơm bình thường ngoại trừ đi ngủ cũng gần như rất ít lại về nhà mình s á t vách bình thường gần như cũng chỉ có trình vũ dụ một người dựa theo lạc cần trước đây đối cô nàng này hiểu rõ tài nấu nướng của nàng cũng rất kéo hông không có khả năng chính mình nấu cơm ăn liền chính vũ dụ nhất thời do dự nhỏ giọng nói hoặc là nhà ăn hoặc là thức ăn ngoài a còn có thể như thế nào ăn ta lại không giống hiểu hiểu như thế biết làm cơm lại nói nấu cơm cũng rất hào phí thời gian ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này không có gì lạc cần lắc đầu n h ặ t tiếng nói chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi gần nhất không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm cho nên hiếu kỳ ngươi bình thường ăn cái gì a chính vũ dụ trong lòng có chút thất lạc nàng còn tưởng rằng lạc cần muốn nói chút cái gì khác đang định quay người rời đi trở về điểm thức ăn ngoài đối phó đối phó lúc đã thấy sau một khắc bên hai bỗng nhiên lại chuyển đến lạc cần âm thanh nếu không về sau liền đến ăn cơm đi a t r i n h vũ dụ nhất thời sửng sốt ngần đầu nhìn về phía l ạ cần c có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai l ạ cần c người mới vừa nói cái gì ta nói l ạ cần c dừng một chút tiếp tục nói nếu là người nguyện ý về sau tới cùng nhau ăn cơm đi hiểu h i ể u làm cơm thật nhiều luôn ăn thức ăn ngoài cũng không khỏe mạnh ừ m t r i n h vũ dụ khẽ gật đầu ngần đầu nhìn l ạ cần c nhất thời không biết nên nói cái gì cái kia đi thấy thế, thế l ạ cần c xoay người hướng nhà mình trong lầu đi đến vừa đi vừa nói đồng thời tới đi hiểu hiệu hôm nay làm đồ ăn ăn thật ngon、ừ. t r ì n h vũ dụ lên tiếng tiếp lấy liền vội vàng đi theo sau l ạ cần c cùng nhau lên lầu trở về nhà sau đó thấy t r ì n h vũ dụ đi theo l ạ cần c trở về trước bàn ăn tô linh hy tiêu hiểu hiểu sở thanh diên mấy người đều có chút sửng sốt quan sát l ạ cần c lại hơi liếc nhìn t r ì n h vũ dụ không biết đang suy nghĩ gì l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu trước tiên mở miệng ngắm nhìn t r ì n h vũ dụ nhỏ giọng thử giỏ xét nói muốn hiểu hiểu đi thêm cái bát đũa sao ừng l ạ cần khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua chú nữ đ ó lấy liền lại nhìn về phía tiêu hiểu hiểu bình thản nói hiểu hiểu mấy ngày đi qua cũng chính vũ dụ bên kia đã ước định cẩn thận nghĩ đến ngày mai sáng sớm liền phải ngồi tàu cao tốc về kinh thành ăn xong cướp tối lạc cần liền bắt đầu vội vàng thu thập hành lý để tránh sáng ngày thứ hai hoang mang dối loạn vội vàng chính hướng trong dương hành lý chưa háo tất bỗng nhiên sở thanh diên xuất hiện tại cửa ra vào hướng hắn thấp giọng nói ta nói nếu ngươi muốn đi kinh thành nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về không cần l ạ cần c khẽ l ắ t đầu tiếp tục dọn dẹp hành lý ta là đi trình vũ dụ trong nhà lại không phải đi kinh thành chơi n g ư ơ i đi theo không tiện Cắt. sở thanh diên chu mò một cái nghe đến trình vũ dụ cái tên này nàng cũng rất không tao hứng nhất là biết ra hỏa này vậy mà giống như nàng là người kinh thành về sau trong lòng liền càng khó chịu trình vũ dụ cái gì đẳng cấp cùng nàng một cái hộ t h ự địa ta lại nói đằng trước、ca. thấy là cần không để ý tới chính mình sở thanh diên lại mở miệng nói ngươi nếu là dám tại trước tết không trở về ngươi nhìn ta có cho hay không hai nàng sắc mặt t ố t liền xong rồi ta biết l ạ cần c ngừng tay bên trên động tác ngắm nhìn ngăn tại cửa ra vào sở thanh diên tiếp tục nói được rồi đừng cửa ra vào đầm ta còn vội v à n g đâu chính mình đi chơi ừ sở thanh diên cho l ạ cần c một cái l i ế mắt quay người từ cửa ra vào rời đi hướng chính mình phòng ngủ đi đến đi qua tô linh hy phòng ngủ lúc liền lớn tiếng tự đ ủ có người tâm là thật lớn a người đều muốn đi còn chứa vẽ tranh nghe đến lời nói này trong phòng ngủ tô linh hy quét mắt cửa ra vào sở thanh diên về sau khe miệng có chút nâng lên tiếp tục truyền tâm vẽ tranh tựa hồ y cũng không có đem sở thanh diên lời nói để ở trong lòng ai l ạ cần c thở dài hiện tại mấy nữ sinh quan hệ đều như thế không hòa thuận về sau nếu là thật đều nhận đi vào sợ không phải thường thường liền phải nội bộ mâu thuẫn tính toán về sau sự tình sau này hay nói l ạ cần c k h ẽ lắc đầu tiếp tục dọn dẹp hành lý cân nhắc muốn hay không mang mấy món tương đối giày y phục đến lúc đó chịu chỉnh phụ đánh thời điểm có thể nhẹ một chút bỗng nhiên đang do dự túi á o bên trong điện thoại bỗng nhiên chấn động l ạ cần c mò ra xem xét phát hiện là dương thất thất đánh tới hẹn chặn điện thoại ân l ạ cần c nhữ mày nếu như không có gì việc gấp mà nói dương thất thất đồng dạng đều là cho hắn phát thông tin chờ hắn hồi phục sau đó lại dây về còn nếu là đánh hẹn chặn điện thoại liền mang ý nghĩa đối phương gặp chuyện gì khẩn cấp t h ư ợ n như lần trước bị người theo dõi đồng dạng u i thất thất l ạ cần c nhận lấy điện thoại ân cần nói như thế nào đột nhiên gọi điện thoại là có gặp phải chuyện gì sao lời này vừa nói ra nghe đến dương thất, thất mấy cái này chữ mấu chốt một máy mắt là cần cửa ra vào sở thanh viên tiêu hiểu hiểu thậm chí tô linh hi đều bư lại nhét chung một chỗ công khai nghe lén hắn cùng dương thất thất gọi điện thoại cũng không phải đại sự gì nha đầu bên kia điện thoại chuyển đến dương thất thất hơi có vẻ hề phải âm thanh chính là l ạ cần c ngươi bây giờ có thời gian nha có thời gian a l ạ cần c ngắm nhìn t r ê n tại cửa ra vào nghe lén tam nữ lông mày kéo ra, giả vờ bình tĩnh nói thế nào ngươi muốn tìm ta sao ừng đầu bên kia điện thoại dương thất thất lên tiếng nhỏ giọng nói chính là ta ngày mai phải về nhà một chuyến đoán chừng phải nguyên đán sau đó mới có thể trở về cho nên trước khi đi ta có cái đồ vật muốn cho ngươi đồ vật l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc lại nhìn mắt cửa ra vào tam nữ xoay người đưa lưng về phía ba người tiếp tục nói thứ gì nếu là rất vội lời nói ta hiện tại đi người cái tiêu cầm không cần dương thất thất cự t u y ệ t nói ta đã đến nhà ngươi cửa tiểu khu chờ một lúc ngươi mở cửa ra cho ta liền được a cái này l ạ cần c nhất thời nghe lời không biết nên nói cái gì hắn ngược lại là biết đại khái dương thất thất cho hắn đưa là cái gì đoán chừng là y phục loại hình làm theo yêu cầu in hoa tay náo dài gì đó nhưng vấn đề ở chỗ nàng đích thân đưa đến cửa ra vào đang tại sở thanh diên cùng tiêu h i ể u h i ể u trước mặt cái này không bày rõ ra khiêu khích n h à được rồi l ạ cần c ta muốn vào thang máy chờ chút mở cửa ra cho ta nói xong không đợi l ạ cần c đáp lại bên kia dương thất thất liền dập máy h ẹ chặt điện thoại sau một khắc cửa ra vào liền vang lên một chàng tiếng gõ cửa tựa như gọi điện thoại thời điểm dương thất thất liền đã tại cửa ra vào chờ lấy hắn làm sao vậy tô linh hi ôn lu hỏi thất thất nàng gặp phải chuyện gì không có là cần lắc đầu ngắm nhìn tiêu hiệu hiệu cùng sở thanh diên do dự nói nàng muốn về nhà qua nguyên đán đến sau nguyên đán mới sẽ trở về nói là trước khi đi có cái đồ vật muốn cho ta đồ vật sở thanh diên nghi ngờ nói về nhà qua nguyên đán mà thôi cũng không phải là không trở lại liền cần phải trước tết đến đưa ta làm sao biết l ạ c c â n lắc đầu từ tam nữ ở giữa xuyên qua đi ra cửa đem cửa đến mở không ngạc nhiên chút nào dương thất thất đứng tại cửa ra vào có ở sau lưng đại đại túi đàn ghi ta trong tay còn cầm một cái quần áo bao bì so với lần trước gặp mắt lúc nguyên bản trắng n o n gò má nhiều một tia mắt còn thâm nhìn qua tựa hồ có chút để p ả i thất thất người thấy dương thất, thất bộ này dáng vẻ mệt mỏi là cần nhất thời sửng sốt ngươi gần nhất thức đêm sao a dương thất thất túi đầu xuống thân xác có chút xấu hổ nhỏ giọng nói là cần ngươi đ ừ n g nhìn a là cần nhất thời sửng sốt vội vàng đổi chủ đề lung t u n g cười nói ngươi nhìn ta cái này nào trước tiến đến ngồi một chút nghỉ ngơi một lát đi không được không được dương thất thất vội vàng lắc đầu đem trên tay y phục bao bì đưa cho là cần g ò má nổi lên một kia đường đỏ nhỏ giọng nói là cần đây là cho ngươi năm mới lấy vật ngươi có thời gian dành thử xem nếu là không vừa vận liền nói cho ta ta sửa lại a là cần nhất thời sửng s t tiếp theo liền thấy dương thất thất đem bao bì treo ở trên tay mình sau đó liền chỉ chỉ cửa ra vào bối rối nói cái kia là cần ký túc xá sắp đóng cửa ta liền đi về trước ca nói xong dương thất thất liền vội vàng bước loạn trọn hướng hành lang ở giữa đi đến thậm chí không có đi thang máy trực tiếp kéo ra phòng cháy chữa cháy cầu thang cửa cúng quýt rời đi không biết là cửa túc xá thật lập tức sẽ đóng vẫn là chính nàng quá mức thẻ thùng như thế nào đâm tại cửa ra vào một bên tô linh hy tiến tới góc mặt quan sát cửa ra vào nghi ngờ nói thất thất đâu không phải nói nàng đã đến rồi sao đã đi nha lạc cần khẽ lắc đầu thiện tay đóng cửa lại về phòng khách ngồi trên ghế sofa đem y phục k i a túi đặt ở trên chân chậm rãi mở ra đây là cái gì s ở thanh diên nhìn hướng lạc cần trong tay túi hỏi nàng cho ngươi đưa y phục đóng gói có chút thấp kém nhìn xem giống như là cái hàng vỉa hè hàng a tặng lễ cái này một khối nàng s ở thanh diên là chuyên nghiệp không nhất định dùng vào thực tế nhưng nhất định rất đắt ngươi bất tranh cãi lạc cần trận nhìn s ở thanh diên một cái tiện tay đem đóng gói mở ra y phục túi đóng gói giống như là hai lần lại lợi dụng chỉ là đem bên trong y phục bao trùm thậm chí đều không có ngầm miệm Thật giống như từ cái nào xó xỉnh bên trong tùy tiện tìm cái đã dùng qua trang phục tù chứa chừng ba trăm mười tám c h í n h dưng ơ thất thất dệt chừng ba trăm mười tám c h í n h dưng ơ thất thất dệt cũng là áo len là cần nhất thời n g h i hoặc đem bên trong y phục đem ra đó là một kiện màu xám đậm đồ hàng len cổ tròn áo len làm công cảm nhận vô cùng tinh tế chỉ là s ờ ở trong tay liền có thể cảm nhận được một trận ấm áp mà tại áo len ngược trái chỗ cũng tương tự đâm vào lạc cần danh tự bài đánh vần mẫu l ậ lờ cùng với chữ cái bên trên cái tia thần sắc cùng lạc cần cực kỳ tương tự phim hoặc hình ảnh chân dung cái này sờ lên trong tay áo len l ạ cần c một nháy mắt liền kịp phản ứng n à y chỗ nào là cái gì làm theo yêu cầu ý p h ụ ca rõ ràng là chính dương thất thất dệt áo len tô linh hy tiến đến bên cạnh hiếu kỳ nói thất thất mua cho ngươi sao nhìn xem còn rất khá a Cắt. một bên sở thanh diên tiếng hử chua s ó t nói đóng gói kém như vậy xem xét chính là hàng vỉa hệ tạm bài hóa có thể tốt hơn chỗ nào tiêu hiểu hiểu đi theo đến nhưng mà cho rằng công sợi tổng hợp s ắ c thực rất tốt ta không phải mua là cần lắc đầu trong lòng nhất thời có chút phức tạp đây cũng là chính là dệt lời này vừa nói ra tam nữ lập tức kinh hãi cùng một chỗ hướng lạc cần trong tay áo len nhìn lại chính dương thất thất dệt nàng một cái làm g i à n nhạc gậy đàn guitar còn có thể có tay người này lạc cần ca ca có thể để cho hiểu h i ể u sờ một cái sao tiêu h i ể u h i ể u tiến đến lạc cần trước mặt cẩn thận nhìn xem lạc cần trong tay kiện k i ê u màu xám đ ậ m áo len tựa như địa vị nhận lấy uy hiếp đồng dạng có thể lạc cần khẽ gật đầu được đến cho phép về sau tiêu h i ể u hiểu liền đưa tay sờ tại áo len bên trên ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn cảm thụ được đối phương lên trâm thủ pháp cùng kỹ thuật cẩn thận bình dám một phen về sau nàng liền ra kết luận đối phương nhất định là cái thường xuyên dạy áo len tay ra đời hơn nữa kỹ thuật không kém nàng cái này tiêu hiểu h i ể u trong lòng phức tạp cho tới nay nàng đều cho rằng chính mình mặc dù rất nhiều phương diện so với trình vũ dụ sở thanh diên cùng tô linh hy đều có chỗ không đủ nhưng ở sinh hoạt kỹ năng phương diện này nàng lại vô cùng có tự tin xem như là nàng số lượng không nhiều đem ra được địa phương nhưng bây giờ dương thất thất lại đưa tới một kiện chính mình tỉ mỉ dệt làm áo len cái này p h ả n phất là tại hướng nàng truyền lại một cái tín hiệu nàng am hiểu nhất cũng là duy nhất am hiểu phương diện hiện tại tựa hồ cũng nhận khiêu chiến mà nếu như nàng mỗi một phương diện đều có nữ sinh mạnh hơn nàng có khả năng thay thế nàng cái kia nàng còn có lý do gì có khả năng lưu tại l ạ cần c bên cạnh đâu hiểu hiểu người thế nào thấy tiêu hiểu hiểu biểu lộ có chút không đúng l ạ cần c thử rõ xét nói chỗ nào không thoải mái sao không có không có gì tiêu hiểu hiểu thân sắc có chút bối rối lại nhìn mắt kiện kia áo len chặt lại nói cái kia l ạ cần c ca ca hiểu hiểu đống nhiên cảm giác thân thể có chút không thoải mái liền đi về trước nói xong không đợi l ạ cần c nói chuyện tiêu hiểu hiểu liền quay người rời đi trở về nhà đi là cần giả vờ nghi hoặc làm sao vậy nàng đây là mặc dù trong lòng hiểu nhưng ngoài mặt vẫn là đến dạ bộ hồ đồ có lẽ có thể đến thân thể ta tô linh hy vô vỗ lạc cần b ạ vai đi theo phụ hòa nói vậy liền nhanh đi thử một chút n h a nhìn xem có vừa người không ừng l ạ cần c khẽ gật đầu dứt khoát cũng không nghĩ thêm cái khác cầm áo len trở về phòng ngủ cẩn thận từng ly từng tí đem áo len mặc trên người sợ dùng sức quá lớn đem chỗ nào kéo phá hỏng vừa mới mặc hắn liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa dương thất, thất cho hắn dệt cái này áo len vô cùng vừa vặn gần như hoàn mỹ rắn vào thân thể của hắn đường cong căn bản không cần lo lắng kéo hỏng sức chỉ vấn đề gì thật ấm áp、à. cảm thụ được áo len mang tới ấm áp l ạ cần c nhất thời cảm thán khó trách những người có tiền kia đều thích định chế y phục quả nhiên là không giống a trước đây trên mạng mua sản xuất hàng loạt hàng dây c h u y ể n sản xuất đi ra đồ vật nơi nào có cái này vì hắn đo thân mà làm thích hợp a nhắm mắt lại l ạ cần c nhất thời nhịn không được thoải mái thở ra một hơi lại vừa mở mắt đã thấy tô linh hy đã là đứng ở cửa ra vào hướng hắn ôn nhu nói nhìn n g ư ơ i bộ dạng này cái này áo len rất vừa vận a đâu chỉ là vừa vận a là cần lắc đầu cảm t h ắ n nói quả thực chính là vừa vận a、Phúc. tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng không nghĩ tới học đệ ngươi tốt như vậy thu mua đâu sớm biết ta cũng đi học một chút dạy á o len không giống là cần khẽ lắc đầu mỗi người đều có chính mình am hiểu kỹ năng học tỷ có chính mình am hiểu địa phương không cần bắt t r ư ớ c người khác chủ yếu hắn thật sợ tô linh hy đầu vừa lên đầu cũng phải cho hắn dạy á o len đến lúc đó dạy đi ra có còn hay không là áo len liền không nói được rồi thật biết nói chuyện nha tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tựa hồ cũng không có bởi vì dương thất thất đến tặng quà mà cảm thấy sinh khí gì đó ngược lại tựa hồ có chút vui vẻ nếu cái này áo len tốt như vậy mà nói quay đầu cùng thất thất thật tốt nói cảm ơn một cái về cái lễ đi tô linh hy dặn dò cũng đừng chỉ lấy lễ không đáp lễ a ân ta hiểu rồi lạc cần khẽ gật đầu thấy tô linh hy cái k i a mơ hồ vui vẻ bộ dạng lại nhịn không được nghi ngờ nói linh hy ngươi chuyên môn giống như rất vui vẻ có sao tô linh hy giả vờ ngoài ý mớn cười nói không có à ngươi nhìn lầm tốt ta trở về tiếp tục vẽ tranh gần nhất vừa vặn đang nhiều kỳ còn rất v ậ n nói xong cùng lạc cần trước mắt ý một cái tô linh hy liền quay người trở về chính mình phòng ngủ lưu lại lạc cần một mặt một bức đoán không ra tô linh hy tâm tư cô nàng này không bao lâu Ký túc trong. xa nữ giang đại bên đại dương thất thất kéo lấy v ề v à i thân thể đẩy cửa đi đến đem đàn ghi ta đặt ở góc tường về sau ngồi ở chính mình chỗ ngồi lười biếng gục xuống bàn lẩm bẩm nói thật mày ta thật mày ta thật mày ta ai bảo ngươi mấy ngày nay mỗi ngày thức đêm một bên trần khả tâm b u lại nhịn không được đau lòng nói nhân ra cũng không phải là nguyên đán sau đó người liền không có ngươi gấp gáp như vậy dệt đi ra làm cái gì ngươi nhìn ngươi mắt quần tâm h đều nặng như vậy ta biết rõ rồi tâm, tâm dương thất thất nằm nghiêng ở trên bàn nhắm mắt lại nâng lên khoẻ miệng lộ ra một bộ vể vải lại vui vẻ biểu lộ nhưng mà đây vốn chính là nhà chúng ta truyền thống nha một năm một kiện quần áo mới nếu là nguyên đán sau đó chính là năm tiếp theo lạc cần liền thiếu đi một kiện ách t r â n khả tâm khinh thường nói mỗi ngày lạc cần dài lạc cần ngắn thật coi hắn là người trong nhà ngươi a cũng không có gặp hắn nhận đến sau đó cho ngươi nói cảm ơn a không cần không cần dương thất thất khỏe miệng khẽ n h ế t lẩm bẩm nói hắn có thể thu xuống ta liền đã rất thỏa mãn chỉ cần hắn không chê liền được thủ nghệ của ta chương ba trăm mười chín bằng hữu loại này tồn tại quá nhiều cũng không có cái gì dùng chương ba trăm mười chín bằng hữu loại này tồn tại quá nhiều cũng không có cái gì dùng hôm sau Trời mới tờ mới mở s A qua ngắm Lạc nhìn đợi xe màn hình thấy còn có chừng mười phút đồng hồ mới bắt đầu xét vé là cần nhất thời có chút tầm mệt mỏi Quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ phát hiện cô nàng này tinh thần còn rất tốt lập tức nghi ngờ nói ngươi dậy sớm như vậy không buồn ngủ sao vì sao lại khốn trình vũ dụ hư nhẹ dân ca tâm tình có chút vui vẻ ta bình thường cũng kém không nhiều cái điểm này rời giường luyện công a không có gì sai biệt tiếp lấy lại chọc chọc lạc cần b ả vai nói khẽ ngươi khốn thành cái d ạ n g này tối hôm qua bao lâu ngủ cũng liền l ạ cần c đánh cánh áp nhỏ giọng nói một hai giờ đi chủ yếu tô linh hi cô nàng này biết h n muốn đi tối hôm qua lôi kéo hắn đánh bài bố kẻ nghiêm chỉnh loại kia lúc này mới ngao muộn như vậy muộn như vậy c h i n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng t r e u g ẹ o nói khó trách ngươi bây giờ khốn cùng như theo từ khi l ạ cần c đêm đó mời nàng cùng nhau ăn cơm sau đó nàng tinh thần thay đổi tốt hơn rất nhiều dần dần khôi phục ngày trước nguyên khí thậm chí còn thiếu phía trước cái kia hùng hổ dọa người phong mang đừng l u n g túng đen l ạ cần c khẽ lắc đầu theo có thể không cần dậy sớm như vậy ta h i ế p mắt một hồi muốn xét vé gọi ta nói xong l ạ cần c liền nhắm mắt lại túi đầu ngồi ở đợi xe ghế ngủ gật không có mấy phút trôi qua đang lúc hắn buồn ngủ lớp vụ không sai bịt lắm sắp ngủ lúc đông nhiên bên hai chuyển đến một đạo quen thuộc giọng nữ ấy l ạ cần c vũ vũ đồng học các ngươi như thế nào tại cái này ân thanh âm này nghe được thanh âm này l ạ cần c lập tức tỉnh càng ngủ đ ỗ n g nhiên mở mắt ra đã thấy sau một khắc dương thất thất cóng đại đại cặp sách đứng tại hắn cùng trình vũ dụ trước mặt ánh mắt đồng dạng có chút ngoài ý mớn nàng vẫn mặc phía trước cái k i a thân nặng nề g h hồng nhà táo đông y phục khóa kéo mở rộng ra lộ ra bên trong kiện k i a đồ hàng len hồng nhà táo len cùng lạc cần trên thân kiện tia gần như không có sai biệt bảy thất, thất. một máy mắt là cần trực tiếp thanh tỉnh lại thấy dương thất thất đứng ở trước mặt mình nhất thời lại có loại cùng t i ể u tam bị chính cung bắt được vi d i ệ u cảm giác n g ư ơ i như thế nào tại cái này ta muốn về nhà a dương thất thất cười đáp buổi tối hôm qua không phải đã nói với ngươi sao ta hôm nay buổi sáng vé tàu các ngươi đâu là cũng muốn về nhà sao cái này là cần nhất thời nghe lời ngắm nhìn bên cạnh trình vũ dụ do dự nói cũng coi là đi dạng này a dương thất thất nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nu nói vậy chúng ta thật đúng là đúng gì đâu vậy mà còn có thể dạng này được phải a là a là cần có chút chột dạ gãi đầu một cái hắn rất sợ hãi dương thất thất sẽ tưởng rằng hắn là cố ý giấu giếm nàng cùng trình vũ dụ cùng một chỗ về kinh thành giảm xuống hắn độ thiện cảm gì đó nhưng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy dương thất thất con mắt có chút neo h lại khoe miệng cũng đi theo nâng lên lộ ra đáng yêu nụ cười ngọt ngào căn bản là không giống như là sẽ tức giận bộ dạng ngược lại giống như là thật cao hứng có thể tại chỗ này gặp phải hắn lại nói trở về l ạ cần c suy nghĩ một chút mở miệng nói thất thất ngươi như thế nào đột nhiên muốn về nhà bên trong ngươi không phải nói ngươi nguyên đán không quay về nhà a cái này dương thất, thất túi đầu xuống gõ má nổi lên một tia đ n g đỏ bởi vì ta quốc khánh liền không có trở về mụ mụ nói nếu là nguyên đán lại không trở về mà nói nàng liền muốn t ứ c giận dạng này l ạ cần c xấu hổ cười một tiếng bọn hắn đ o á n chừng cũng là muốn ngươi đi dù sao xuyên du còn rất xa ừ n dương thất thất khẽ gật đầu hướng l ạ cần c cười nói l ạ cần c các ngươi muốn đi đâu nha đi kinh thành ta l ạ cần c vừa định mở miệng giải thích đ ỗ n g nhiên chẳng biết tại sao cảm giác bụng dưới một trận nhúc ních h đau đớn có cố mánh liệt phun ra cảm giác lại nhìn mắt đợi xe màn hình thời gian thấy còn có mười phút đồng hồ mới bắt đầu xét vé lập tức liền đứng dậy hướng hai người nói cái tia vũ vũ thất thất các ngươi trước ngồi một hồi ta bụng có chút không thoải mái đi chuyến nhà vệ sinh nói xong lạc cần hướng hai người đưa cái ánh mắt liền vội vàng hướng trong nhà vệ sinh p h ó n g đi sợ muộn đi một giây hắn liền muốn tại trong đúng quần xuống tới sau đó chờ lạc cần vội vàng rời đi trình vũ dụ cùng dương thất thất l i ế c nhau hai người đồng thời t r ờ m ặ t dương thất thất nụ cười cũng biến thành có chút xấu hổ cùng ngưng trệ nàng cũng không phải là không muốn cho trình vũ dụ s á t mặt tốt chỉ bất quá đơn thuần chứng sợ xã hội không biết nên cùng trình vũ dụ nói cái gì mà thôi cái kia thấy hai người bầu không khí thực sự là có chút vắng vẻ dương thất thất cuối cùng nhịn không được nói vũ vũ đ ồ n g học ta có thể hỏi ngươi một việc sao cái gì t r ì n h vũ dụ quay đầu lại nhìn hướng dương thất thất ngoài ý muốn nói ngươi muốn hỏi điều gì mặc dù nàng hiện tại thái độ đối với dương thất thất không có lại giống phía trước như vậy ác liệt nhưng muốn nói lập tức quan hệ liền tốt đến trở thành b ằ n g hưu cái kia cũng không quá hiện thực chính là dương thất thất do dự nói ngươi cùng lạc cần thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao đúng vậy à? t r ì n h vũ dụ nhẹ gật đầu nhặt tiếng nói phụ mẫu của ta cùng phụ mẫu hắn là bạn tốt nhiều năm hai ta từ sinh ra đến đọc sơ chung đều tại trong một cái viện sinh hoạt làm sao vậy có vấn đề gì sao không có không có dương thất thất vội vàng lắc đầu lễ phép nói ta chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc có thể có một người từ nhỏ cùng nhau lớn lên liền đại học đều có thể tại cùng một cái trường học ta từ nhỏ liền không có gì bằng hữu mãi đến đại học mới tốt nữa một chút cho nên ta rất ghen tị ngươi cùng là c ẩ n thật ngươi không có gì bằng hữu chính vũ dụ nhìn hướng dương thất thất trong mắt tràn đầy chất vấn dương thất thất vô luận là dáng người vẫn là nhan t r ị vậy cũng là cùng nàng một cái cấp độ đương nhiên ở trong đó không bao gồm lòng dạ dù sao chính là vạn người không được một tồn tại m a n ăn g từ nhỏ đến lớn tại lớp học gần như đều là c h ú n g tinh phủ n g u y ệ t tồn tại cùng những cái kia tiểu t h í nam sinh nói nhiều m ộ t câu đối phương đều sẽ đỏ mặt nói không ra lời ảo tưởng một chút có không có cho nên coi như dương thất thất lại thế nào không giỏi xa g i a o cái kia cũng không đến mức một cái bằng hưu không có à. thật nha dương thất thất khẽ gật đầu t h ấ p giọng giải thích nói ta từ nhỏ liền thường xuyên dọn nhà có đôi khi thật vất vả mới quen một hai cái bằng hưu lập tức ba ba mụ mụ liền lại muốn dọn đi cho nên quay đầu lại vẫn không có chơi bản thân cho nên mới sẽ rất ghen tị ngươi cái này chính vũ dụ nhất thời trầm mặc nàng từ nhỏ đến lớn đều là tại kinh thành lớn lên ngược lại là không cách nào trải nghiệm dương thất thất loại kia thường xuyên dọn nhà bất đắc dĩ ngần đầu ngắm nhìn dương thất thất thấy đối phương cảm xúc thoáng tựa hồ có chút xa suốt sợ chờ một lúc lạc cần trở về hiểu lầm là nàng đem dương thất thất làm tâm tình không tốt suy nghĩ một chút liền thử thăm dò an ủi bằng hữu loại này tồn tại quá nhiều cũng không có cái gì dùng chỉ cần có mấy cái thật lòng liền tốt ngươi kỳ thật cũng không cần quá để ý chương ba trăm hai mươi loại này thích chỉ là lòng ham chiếm hữu a chương ba trăm hai mươi loại này thích chỉ là lòng ham chiếm hữu a ân ừng dương thất, thất nhẹ nhàng cười một、tiếng. quét qua đôi mắt bên trong mù mịn hướng trình vũ dụ ngọt nào nói cái kia vũ vũ đồng học ta có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt sao t r ì n h vũ dụ nhất thời trầm mặc nhất thời không biết nên là cự tuyệt vẫn là đáp ứng nàng cùng dương thất thất nói cho cùng vậy vẫn là đối thủ cạnh tranh quan hệ nói không chừng ngày nào liền lại đến vạch mặt chỉ vào cái mũi mắng cái này nếu là thành bằng hưu cái kia đến lúc đó còn thế nào mắng khuê mật bất hòa sao chẳng lẽ nói giá hỏa này là cố ý đi vòng như thế một vòng to mục đích đúng là vì cùng nàng trở thành bằng hưu giảm xuống nàng phòng bị trong lúc nhất thời t r ì n h vũ dụ trong lòng phức tạp lại nhìn mắt dương thất thất ánh mắt đã là biến thành có chút không giỏi suy nghĩ một chút liền tiếp tục mở miệng nói ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề có thể sao có thể a dương thất thất nhẹ gật đầu ôn nu cười nói vấn đề gì ngươi cứ việc nói vũ vũ đồng học ngươi t r ì n h vũ dụ dừng một chút n h ạ t tiếng nói biết chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào sao a dương thất thất nhất thời sửng sốt nghi ngờ nói quan hệ bằng hữu sao t r ì n h vũ dụ nhất thời trầm mặc thấy dương thất, thất bộ kiêng ố c manh bộ dạng tựa hồ không rồng trang trong lòng thở dài lúc này mới lên tiếng nói vậy liền thay cái vấn đề ngươi cũng thích là cần đúng không a dương thất thất lập tức đỏ mặt nháy mắt thẹn thùng nhìn xem địa phương khác không dám cùng trình vũ dụ đối mặt vũ vũ đồng học ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này bởi vì ta cảm thấy ngươi không có biết rõ ràng trình vũ dụ chiến thuật ngựa ra sau ngẩng đầu nhìn dương thất thất nhạt tiếng nói ngươi thích là cần ta cũng thích là cần chúng ta nhất định là đối thủ cạnh tranh không có khả năng trở thành bằng hữu a dương thất, thất nhất thời n g ạ lời túi đầu nhìn xem chính mình áo lông khoa kéo nhỏ giọng nói thế nhưng là ta cùng linh hy học tỷ chính là bằng hữu nha nàng rất thích l ạ c c ẩ n cũng vẫn luôn rất chiếu c ố ta vì cái gì chúng ta liền không thể trở thành bằng hữu đây t r ì n h vũ dụ lại lần nữa t r ầ mặc m đúng là nhất thời không biết nên trả lời như thế nào dương thất thất tô linh hy tên kia tiểu tâm tư so với nàng cùng tiêu h i ể u h i ể u cộng lại đều nhiều ai biết tên kia đối dương thất thất lấy lòng là vì cái gì cũng liền dương thất thất cái này ngu ngơ sẽ coi là thật suy nghĩ một chút tựa hồ tìm tới giải thích t r ì n h vũ dụ liền lại mở miệng nói nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi đem lạc cần nhường cho ta thế nào chỉ cần ngươi nhường cho ta, ta liền cùng ngươi làm cả đời bạn tốt thế nào ngươi nguyện ý sao dương thất thất nghi ngờ nói vì cái gì muốn nói để là cần hắn cũng không phải là người nào đồ chơi nha hắn có ý nghĩ của mình cũng sẽ không cái gì đều nghe ta vậy ngươi liền tự mình rời đi hắn a t r ì n h vũ dụ hừ nói chỉ cần ngươi không đi chủ động tìm hắn không cùng hắn lấy lòng chẳng phải có thể thế nhưng là nói cho cùng không đợi dương thất thất mở miệng t r ì n h vũ dụ liền ngắt lời nói ngươi kỳ thật trong lòng cũng không muốn rời đi là cần đúng hay không dương thất, thất khé gật đầu ừ n cái kia không phải trinh vũ dụ nhú bay chuyện đương n h i nói nếu chúng ta ai cũng không muốn rời đi vậy chúng ta chú định sẽ là đối thủ cạnh tranh cuối cùng cũng sẽ chỉ có một người cuối cùng có thể đứng ở lạc cần bên cạnh trở thành tân lương của h ắ n bằng hữu gì đó không có cần thiết này ngươi cũng không cần lại nói thế nhưng là dương thất thất nhỏ giọng yếu ớt nói vì cái gì đồng dạng thích một người liền phải nhất định phải là đối thủ đây thích một người không phải liền làm u ố n để đối phương cảm thấy vui vẻ sao chỉ cần đối phương vui vẻ chính mình cũng sẽ đi theo vui vẻ vì cái gì thích người khác liền muốn đem đối phương chiếm thành của mình loại này thích chỉ là lòng ham chiếm hữu đi ngươi chính vũ dụ nhất thời n g ạ lời dương thất thất lời nói này để nàng cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái muốn phản bác đối phương nói như vậy ngươi thích liền không phải là lòng ham chiếm hữu t r ì n h vũ dụ phản bác nếu nói như vậy vậy coi như là cần đến lúc đó cùng ta kết hôn cử hành h ô n lễ đối với ngươi mà nói cũng không có cái gọi là nếu như đây là là cần mong muốn lời nói dương thất thất k h ẽ gật đầu chân thành nói ta sẽ chúc phúc vũ vũ đồng học ngươi cùng hắn t r ì n h vũ dụ trầm mặc quét mắt dương thất thất biểu lộ đối phương bộ dạng này tựa hồ không phải giả vờ mà là thật sự rõ ràng là sẽ chúc phúc nàng cùng là cần trong lúc nhất thời t r ì n h vũ dụ có chút không biết nên nói cái gì nàng lúc này mới cuối cùng phát hiện dương thất thất quan niệm cùng nàng hoàn toàn không giống gia hòa này giống như thật không có đối là cần lòng ham chiếm hưu ta vừa định mở miệng đã thấy một bên là cần một mặt dễ chịu đi tới hô thật thông suốt ta ấy các ngươi hai cái vừa rồi đang nói chuyện gì đâu nhìn xem rất kịch liệt bộ dạng a t r ì n h vũ dụ nhất thời sửng sốt đang suy nghĩ nên như thế nào hướng là cần giải thích đã thấy bên cạnh dương thất thất vội vàng mở miệng nói không có gì rồi là cần ta vừa rồi hỏi vũ vũ đồng học cùng ngươi khi còn vẽ sự tình nàng nói nàng cùng ngươi từ nhỏ đều ở một cái viện là thật sao đúng thế l ạ cần c khẽ gật đầu ngắm nhìn trình vũ dụ cùng dương bảy trăm bảy mươi hai người hai người ánh mắt kia rõ ràng vừa rồi hắn không có ở đây thời điểm không nói cãi nhau cái kia ngôn từ khẳng định cũng rất kịch liệt nhưng bây giờ hai người cũng không nguyện ý nói hắn cũng không tốt lại hỏi đi xuống cái kia l ạ cần c vừa nghĩ tới nên mở miệng như thế nào đã thấy trước mặt dương thất thất chỉ, chỉ chỗ ỉ c h xa xa đợi xe khu hướng hắn cùng trình vũ dụ n ọ t n à o nói vũ vũ đồng học là cần ta cái kia, kia ban tàu cao tốc muốn thời gian đến ta t r ư ớ hết đi qua a chúng ta về giang thành gặp lại ừng c ũ n chỉ đành phép nói, gặp lại, Thất Thất. hướng nói, Nói xong. lễ lại, Lại gặp vậy ề Trình mắt. Cái sau lúc này mới không tình Thất Thất tạm biệt. ánh này không nguyện cùng Dương thất thất nói Ơn, Vũ v Dụ đưa sau cái Cái lúc mới ta đi rồi tạm biệt cùng lạc cần hai người xua tay dương thất thất đeo cặp sách hướng phòng chờ xe khác một bên đi đến sau đó chờ dương thất thất đi rồi lạc cần lúc này mới xoay người hướng trình vũ dụ hỏi hai người các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì không có gì trình vũ dụ khẽ lắc đầu nhìn hướng dương thất thất rời đi phương hướng trong lòng không biết suy nghĩ cái gì chương ba trăm hai mươi mốt Đã lâu không h gặp, trong t ư ký ức hắn từ nhỏ cùng sở thanh diên ở chỗ này sinh hoạt gần như nơi này mỗi một đầu ngõ nhỏ đều lưu lại qua hắn cùng trình vũ dụ dấu chân tuy nói đây chẳng qua là ký ức cũng không phải là hắn thật tại chỗ này sinh hoạt qua nhưng nhìn thấy xung quanh nơi này hoàn cảnh vẫn làm cho hắn có loại hoại niệm cảm giác là cần bên cạnh trình vũ dụ lôi kéo lạc cần vóc áo ôn nu nói chúng ta đi vào đi ừ m lạc cần khẽ gật đầu hít sâu nhấp chân d ẫ m qua cánh cửa tiến trình ra đại t r ạ c h bên trong đi vào cửa cửa ra vào xoay trái lại rẽ phải liền đi đến một chỗ cổ kính hình vương tiểu viện viện tử hai bên bảy biện đao thương cùng phía trên trưng bày đủ loại làm bằng gỗ vũ khí viện tử trung ương thậm chí đi một cái loại nhỏ sân tập võ tất cả vết tích không thể nghi ngờ không đang nói rõ đây là một hộ võ đức dư thừa nhân ra cái này đều nhiều năm không nghĩ tới vẫn là giống như trước đây a nhìn xem trong viện cái này quen thuộc tất cả Lạc lòng cần c trong ả mười thán. h Lại vừa quay đầu, ớ n nhà đông nhìn Trong hắn còn chính cùng nơi này nhà đông bên trong, cùng ở tại nhà trình diện g khi vào là đối cửa ức, cửa ra vụ lại. tại tại tây ký bé rụ mâu mở. m ở ở vũ ư mấy năm qua người hai nhà gần như không phân khác biệt ra ngoài cũng sẽ không khóa cửa bình thường ăn cơm gì đó chỉ cần người hai nhà đều có khoảng không phần lớn cũng đều tại một cái bàn ăn cho dù chính là thân huynh đệ đ o á n chừng cũng liền không gì hơn cái này hướng nhà chính quan sát thấy bên trong tựa hồ không có người lạc cần liền quay người hướng trình vũ dụ hỏi trình thúc bọn hắn không tại sao tại a có lẽ t r ì n h vũ dụ cũng có chút n g h i hoặc lúc này liền hướng về nhà chính bên trong têu một cuốn họng ba mẹ ta cùng lạc cần trở về các ngươi có ở nhà không vừa dứt lời đã thấy sau lưng đ ô n g nhiên truyền đến một tiếng p h a n h âm thanh tựa hồ là có người đem đại môn đóng lại lạc cần vội vàng quay đầu đã thấy trình phụ mặc một thân một mạc kiểu trung quốc võ phục tay vắt treo sau lưng từ bọn hắn vừa rồi đi vào vị trí chậm rãi đi ra đừng tê ờ trình phụ nhạt tiếng nói cha ngươi ta ở nhà đây ba chính vũ dụ dịu rằng nói ngươi mới vừa lại ngồi sồn cửa ra vào nhìn lén chúng ta trình phụ trên mặt có chút không kiềm chế được bốn mươi lăm độ n g a đầu cao lanh nói ta vừa rồi tại đầu ngõ cùng ngươi vương thúc bọn hắn đánh cờ đâu nhìn thấy các ngươi hai trở về mới tới thật sao t r i n h vũ dụ hoài nghi nói cái kia mẹ đâu nàng đi đâu rồi đi cho các ngươi mua thức ăn đi t r i n h phụ hừ nhẹ nói ngươi n h a đầu này thật vất vả một lần trở về đi lên liền thầm trang ư ơ i không lớn không nhỏ ta cái này chẳng phải thuận miệng hỏi một chút n h a hhh c r i n h vũ dụ nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra cái vẻ mặt đ a n g yêu tựa như về tới phía trước loại kia nguyên khí bầm bột bổ h i ế u nữ tư thái hừ ngươi nhà đầu này chính phụ hừ nhẹ một tiếng ánh mắt rơi vào một bên lạc cần trên thân một máy mắt l ạ cần c liền cảm giác được một trận khó mà hô hấp cảm giác c ác bách t r í n h p h ụ cái kia to lớn b ắ p thịt cùng dáng người tựa như một cái cường tráng máy hổ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn giống như quan sát một cái thu san đã lâu không gặp t r í n h thúc l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng cẩn thận nói ngày gần đây thân thể còn tốt hừ t r í n h p h ụ hừ lạnh một tiếng đi đến lạc cần bên cạnh túi đầu nhìn thẳng hắn một cái thân thể tạm được nhưng mà ta gần nhất tâm tình không quá tốt ngươi đón là ai nguyên nhân là cần nhất thời trầm mặc mạnh kéo căng khuôn mặt tươi cười không dám nói lời nào đây còn phải nói không phải hắn nguyên nhân đó là ai nguyên nhân sắt vách lao vương sao Thốt Trình tới, trình tay, nút tốt trở một trình trình bất lắt trong một một trước tiến tại trình thúc. gật thi theo trình phụ cánh không chuyến, không hung hắn nhà.、Ngươi、nhà đầu này à. Ngắm nhìn bên cạnh phụ hướng về nhà chính khẽ rụ rụ, rồi, ra vàng nói. cần cũng dàng ngươi cũng cần Ngươi này Ngắm bên bên bên nói. đến đường ơn cần vũ vội về vũ về vào vào vũ đi lôi lại đi đi, đi, đi làm à? đầu đắc đầu, Được đều đâm. đầu Lạc Lạc lễ, kéo cửa Cảm A, dễ dĩ đã muốn so tầm thường thương phẩm phòng còn mưa lớn toàn bộ trong phòng trang trí gần như đều cùng trong điện ảnh loại kia cổ lão địa chủ nhà đại trạch giống nhau như lúc đủ loại xem xét cũng rất mở rộng cửa lão cổ đồng đồ dùng trong nhà cùng đồ sứ khắp nơi lộ ra gia tộc nội tỉnh tại trò chơi thiết lập bên trong chính gia tổ tiên đã từng là nào đó phương nam tiểu quyền t r h n g nhất mạch trải qua di chuyển phía sau cuối cùng tại kinh thành đặt chân mở võ quán thu đồ đệ gần trăm năm tích lũy xuống cái khác tài sản tạm thời không nói chỉ là giống như vậy tứ hợp viện chính phụ kế thừa xuống liền có mấy tòa mặc dù những năm gần đây võ quán xa sút nhưng cũng may trình phụ cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng phần t ử trí thức h i ể u đ ư ợ c thuận theo thời đại trào lưu sản nghiệp truyền hình một bộ này trực tiếp vung tay lên đem nguyên bản hội võ thuật quán đội tên là bác kích tập thể dục câu lạc bộ hắn lại thỉnh thoảng ghi chép cái gì đại chiến nước ngoài hơn hai trăm cân đại lực sĩ video hướng trên mạng một phát không lo câu lạc bộ không có suy nghĩ tiểu t ử ngươi t i ế n nhà chính ngồi xuống trình phụ ánh mắt lại rơi vào lạc cần trên thân ánh mắt ngược lại là không có lại giống phía trước như thế tràn ngập cảm giác á bách ngược lại cảm giác giống như là một vị bình thường trưởng bối ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến trở lại thăm một chút cái này hừ chính n phụ hư lệnh một tiếng thính ngươi tiểu tử còn biết chút cấp bậc lễ nghĩa được rồi các ngươi ngồi cho tới chưa tàu cao tốc đoán chừng cũng mệt mỏi trở về trong phòng nghỉ ngơi một lát ra buổi tối tại trong nhà ăn cơm đến lúc đó để các ngươi được rồi ba thấy nhà mình lao cha thái độ đối với lạc cần hiền lành một chút chính vũ dụ trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vội vàng lôi kéo lạc cần ra nhà chính chạy thẳng tới chính mình nhà tây khuê phòng đi ai nhà đầu này nhìn qua nhà mình nữ nhi lôi kéo lạc cần rời đi bóng lưng trình phụ nhất thời nhịn không được lắc đầu thở dài trong lòng không hiểu có chút phức tạp ai l ạ cần c tiểu t ử này như thế nào e m đẹp liền thanh tra nam nha chương ba trăm hai mươi hai người tối nay muốn hay không đến phòng ta chương ba trăm hai mươi hai người tối nay muốn hay không đến phòng ta bên kia không đợi lạc cần lấy lại tinh thần hắn cũng đã bị trình vũ dụ kéo đến khuê phòng của mình bên trong cùng đại bộ phận thiếu nữ mặc dù là tứ hợp viện nhưng trình vũ dụ gian phòng cũng tương tự tràn đầy thiếu nữ khí tức màu hồng nhạt phong cách trong phòng trên giường chất đống đủ loại lông n u n g bố bê thậm chí trên b à n sách còn trưng bày thật dạy một chồng thi đại học sách vợ cùng bài thi tự a hồ tại mấy tháng trước đây t r ì n h vũ dụ chính là tại cái bàn này bên trên trắng đê môn tập lấy vợ xa tuyển chọn t i ế n điểm số thi đến lạc cần vị trí giang đại lạc cần t r ì n h vũ dụ đem ba lô của mình thả xuống ngồi ở trên giường lắc hai chân khoe miệng có chút nâng lên tự hồ rất là vui vẻ vô vô giường của mình cười nói thế nào còn nhớ rõ cái giường này sao nhớ tới lạc cần khẽ gật đầu tại trong ký ức khi còn bé hắn cùng t r ì n h vũ dụ thường xuyên ban đêm x ô n g vào lẫn nhau gian phòng tiến vào lẫn nhau ẩu trăn sau đó đánh lấy ngọn đèn nhỏ nói thì thầm lạc cần khi đó lại chứng sợ xã hội lại chạch cơ bản không có gì bằng hữu mà t r ì n h vũ dụ tính cách quá hung vũ lực trị lại rất cao một lời không hợp liền muốn vung mạnh tay hào đánh nhau trong ngõ hẻm cơ bản cũng không có cái gì chơi bản thân vừa vạn lạc cần tính cách rất tốt có khả năng bao dung khi đó t r ì n h vũ dụ ngang ngược tính tình cho nên hai người tuổi thơ thời kỳ gần như đều là thuộc về lẫn nhau thành lẫn nhau tuổi thơ bên trong thân mật nhất tồ tại khi đó ngươi hoại tử mỗi ngày đánh lấy đèn cho ta nói chuyện mà rõ ràng chính mình cũng sợ h ai không được còn nói cứng cho ta nghe đến cuối cùng nghĩ lên nhà vệ sinh ai cũng không dám đi đúng vậy à? l ạ cần c khẽ gật đầu đi theo cười nói cũng không biết là tên nào mỗi lúc trời tối lưu cho ta cửa để ta lén lút đi phòng nàng bên trong chơi ta không đến còn lén lút chạy trong phòng ta đến tìm ta không phải là ngươi chứ hừ t r i n h vũ dụ hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói ta để ngươi đến phòng ta là tôn trọng ngươi ngươi nhìn trong ngõ nhỏ còn lại mấy cái bên kia người ta trước đây đều từ trước đến nay không thèm nhìn bọn hắn bọn hắn dám bước vào nhà ta một bước ta đều phải đánh gãy bọn hắn chân chớ nói chi là tiến phòng ta đây còn không phải là bởi vì bọn họ không muốn cùng người chơi l ạ cần c cười nói toàn bộ trong n h ó nhỏ liền ta nguyện ý chơi với ngươi ngươi đây không phải là có lẽ h ừ chính vũ dụ hai tay vây quanh thử nói chẳng lẽ ngươi liền không phải là cả viện bên trong cũng chỉ có ta nguyện ý cùng người cùng nhau chơi đùa khi đó bao nhiêu nam sinh muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa ta đều không vui lòng đây ngươi còn cùng ta xếp lên ha ha là cần nhẹ nhàng cười một tiếng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy như bây giờ mới là trình vũ dụ có lẽ có trạng thái miệng rất cứng có chút ít ngạo kiểu sau đó tràn ngập nguyên khí tóm lại liền là phi thường đáng yêu đi lại quét mắt trình vũ dụ phòng ngủ l ạ cần c đứng dậy đi ra cửa ta phải về ta cái kia trong phòng thu thập một chút đệm c h â n gì đó cũng còn không có bộ vũ vũ ngơi ư trước nghỉ một lát chờ một lúc ta lại tới tìm ngươi nói xong l ạ cần c liền quay người muốn ra ngoài đ ỗ n g nhiên sau lưng cảm nhận được một trận lôi kéo xoay người lại đã thấy trình vũ dụ lôi kéo góc áo của hắn gò má nổi lên một tia đ n g đỏ thấp giọng nói làm sao vậy vũ vũ l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc còn có chuyện gì sao cái kia t r ì n h vũ dụ túi đầu xuống nhỏ giọng nói ngươi tối nay muốn hay không lại đến trong phòng ta a l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc túi đầu ngắm nhìn trình vũ dụ biểu lộ đã thấy cái sau thần sắc ngượng ngùng bên trong mang theo một tia khát vọng hai chân vô ý thức khép lại cho người một loại muốn nên còn cự tuyệt dụ hoặc cảm giác cô nàng này không phải làm u ố n cái kia đi trong lúc nhất thời nghĩ đến loại này có thể l ạ cần c theo bản năng nuốt ngụm nước miếng không dám cùng trình vũ dụ đối mặt nhìn hướng ngoài cửa giả vờ chấn định nói cái kia vũ, vũ. ta phải trở về thu thập chờ một lúc trò chuyện tiếp a không được t r ì n h vũ dụ gắt gao lôi kéo lạc cần gốc áo ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt chân thành nói nhà của n g ư ơ i mẹ thường xuyên quét dọn căn bản không cần thu thập cái gì liền một lát sau n g ư ơ i muộn chút đi cũng giống như vậy cái kia vũ vũ l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng n h ỏ giọng thử dò xét nói ý của n g ư ơ i là lại bồi ta nghỉ ngơi một lát n h à t r ì n h vũ dụ đem đầu d á n tại lạc cần nơi bụng t h ấ p giọng làm nung nói ngươi đều thật nhiều năm chưa có tới phòng ta ở lâu một hồi thời gian còn sớm chờ một lúc lại đi thu thập nha có tốt hay không là cần nhất thời trở mặc túi đầu ngắm nhìn trong ngực trình vũ dụ tâm lập tức liền mềm l u n g ra vậy được rồi ta chờ một lúc lại đi a trình vũ dụ đột nhiên bật cười lôi kéo lạc cần tay tiếp tục làm lũng ta liền biết l ạ cần c đồng học đối ta tốt nhất được rồi l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt trình vũ dụ c á i chán cười nói nếu để ta đợi một hồi dù sao cũng phải làm những gì a cũng không thể liền ngồi không a đương nhiên trình vũ dụ đứng dậy đem lạc cần kéo đến trước bàn đọc sách của mình nghiêm túc nói ừ đến xem đây chính là ta cao chung ba năm vất vả ma luyện nói xong l i ê n đem chính mình trên b à n cái k i a thật dày chồng lên một chồng ôn tập tư liệu ở trên b à n t r ả i dọc ra lật ra cho lạc cần nhìn mỗi một bản ôn tập trên tư liệu gần như đều rậm rạp chẳng chịt viết đầy ghi chép có thậm chí còn cần bút đỏ đánh lấy dấu chấm than nói chính mình tại chỗ này sai mấy lần có lẽ viết như thế nào dùng cái gì mạch suy nghĩ ôn tập trên tư liệu tất cả vết tích gần như đều tỏ rõ t r ì n h vũ dụ ba năm này qua mười phần vất vả nhất là lớp mười hai cuối cùng một năm cũng khó trách nàng có khả năng thi đô thanh hoa nếu mà so sánh lạc cần lúc ấy thi đại học liền tương đối nước lạc lao đang không còn chuyện cũng liền lạc mẫu thỉnh thoảng hỏi một chút ba năm gần như đều là chơi qua đến có thể thi đô giang thành cơ bản đã là thắp nhang cầu nguyện t hiện nay mở ra trình vũ dụ ôn tập tư liệu đông nhiên một bản ngữ văn sách giáo khoa bên trong đông nhiên rơi ra đến một tấm màu trắng tấm thẻ nhỏ rơi vào trên bàn l ạ cần c nhất thời ngoài ý mớn cầm lên ngắm nhìn đã thấy phía trên dùng bút đỏ vẽ lấy cái phim hoạt hình tiểu nhân cùng hắn ngược lại là giống nhau đến mấy phần mà tại phim hoạt hình tiểu nhân bên cạnh thì viết vài cái chữ to là cần lớn cần so đây là là cần nhìn hướng một bên trình vũ dụ muốn nói lại thôi、Hạ. chính vũ dụ tiện tay đem cái kia tấm thẻ từ lạc cần trong tay vào tới lại nhét ngữ văn sách giáo khoa bên trong giả vờ vô sự phát sinh tùy ý giải thích nói cái kia ngữ văn lão sư lên lớp quá nhàm chán thuần t ụ c kinh ta buồn chán vẽ lây chơi là cần c nhất thời trầm mặc thấy thế cũng không còn nói tiếp cái gì tiện tay lại lật lật mặt k h ắ c sách giáo khoa sau một khắc đã thấy mặt k h ắ c sách giáo khoa bên trong gần như đều có đồng dạng phim hoạt hình tấm thẻ thuần một sắc lạc cần lớn đần so vũ vũ là cần nhất thời nhịn không được hỏi ngữ văn lão sư buồn chán các lão sư khác cũng không có trò chuyện sao a cái này Trình túi đầu xuống, yếu đất xuống, nói, vốn vũ dụ đầu yếu chương í n nhà. Những h là lao s kia nói tất cả c đều là cơ sở ộ i d u n ba trăm hai mươi ba không phân do a không phân rõ chương ba trăm hai mươi ba không phân rõ a không, không phân rõ từ trình vũ dụ trong phòng đi ra là cần trực tiếp hướng chính mình một nhà từng ở qua nhà đông đi vào trong đi cửa phòng chìa khóa hắn ngược lại là một mực xiên tại chính mình chùm chìa khóa bên trên tuy nói có chút năm vô dụng nhưng cũng là không đến mức mở cửa không ra lấy ra có chút cũ cũ chìa khóa nhẹ nhàng bật mẹo chỉ nghe một tiếng mở khóa âm lạc cần đẩy cửa ra vào trong nhà cùng nhà chính nhà đông diện tích cũng kém không nhiều có cái một phòng ngủ một phòng khách tà hữu vào cửa hướng bên phải chính là lạc cần phòng nhỏ đi phía trái thì là lạc lao đ ă n g hai người hơi lớn chút phòng ngủ ở giữa xem như là một cái tiểu phòng khách mở rộng cửa liền có thể nhìn thấy trong viện sân tập v ô cùng giá vũ khí dựa theo trong trò chơi thiết lập năm đó lạc lao đang vô cùng tình chuẩn dự đoán trước quốc nội tương lai hai mươi năm bởi vì kinh tế thần tốc phát triển mà đưa đến giá phòng tăng vọt hướng đi liên hợp trình ra người hai nhà cùng một chỗ lấy ra tất cả tổ tiên tích góp tại kinh thành giá phòng còn chưa bắt đầu nổi khủng thời điểm người hai nhà liền tích chữ mấy chục bộ bất động sản đợi đến những năm trước đây giá phòng tăng tới đỉnh phong lúc sẽ cùng đi ra ngoài tay dựa theo lúc trước bỏ vốn tỷ lệ chia tiền mà bởi vì lúc trước trong nhà tất cả tiền đều lấy ra mua bất động sản trong ký ức lạc cần khi còn bé thời gian kỳ thật qua hơi có chút đơn sơ thuộc về làng nghèo nôi u điển hình cũng liền những năm gần đây đọc cao trung đại học về sau mới tốt nữa như vậy một chút hô nhìn xem trong phòng có chút cũ cũ trang trí là cần trong lòng nhất thời dân g lên một c ố quen thuộc mà xa lạ cảm giác quen thuộc là vì trong ký ức của hắn nơi này là hắn tuổi thơ sinh hoạt địa phương mà lạ lẫm thì là bởi vì đây chẳng qua là đoạn ký ức hắn cũng không có chân chính tại chỗ này sinh hoạt qua loại này hư hảo cùng chân thật phiêu m i ệ u làm cho hắn có đôi khi đều sẽ không phân rõ chính mình đến tột cùng là xuyên qua tới còn là hắn kỳ thật vốn chính là thế giới này người cũng không có cái gọi là xuyên qua hắn chính là tại chỗ này thật sự rõ ràng sinh hoạt qua càng là tiếp xúc đến rất nhiều trong ký ức tình cảnh hắn loại này cảm giác liền càng rõ lộ ra lại tới lắc đầu Lạc c ân là cần có. nhất thời nghĩ hoặc tựa hầu nghĩ đến cái gì nó g n tay tùy ý ở bên cạnh trên bàn xoa xoa sau đó thả tới trước mặt cẩn thận quan sát phát hiện trên ngón tay căn bản không có dáng trườn lại lui trở về trong phòng khách hướng về trung ương bàn vương đồng dạng sờ lên ngón tay vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu cũng không có dính vào cho bụi cái này là cần trà sát ngón tay trong lòng nhất thời có chút phức tạp lạc lao đăng hai người giống như hắn đều rất nhiều năm chưa từng trở về mà bây giờ trong phòng một điểm dáng trần cũng không có ý vị này trước khi hắn trở lại liền đã có người đem gian phòng của hắn quét dọn một lần đến mức quét dọn người l ạ cần c thậm chí đều không cần đi đoán sẽ chỉ là một người trình di đang nói đ n g nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng hô hoán tiểu lạc vũ vũ các ngươi trở về rồi sao mau ra đây để ta xem một chút đang nghe ngoài cửa dọn nữ l ạ cần c trong lòng nhất thời có chút phức tạp do dự mấy giây sau lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài đã thấy cửa ra vào trình mẫu trong tay kéo giỏ r a cao hứng bừng bừng bước nhanh đến trong mắt tràn đầy mừng rỡ trình di lạc cần hướng trình mẫu chút lễ phép đầu thấy đối phương cái kia nhiệt tình r á n g dấp trong đầu không tự giác nhớ tới lần trước đối phương đến giang thành lúc cùng hắn nói qua những lời kia ai nhà tiểu lạc trình mẫu cười đi đến lạc cần bên cạnh hai tay v u vũ lạc cần cánh tay từ trên xuống dưới nghiêm túc quan sát một lần tựa như một vị cuối cùng mong đợi chính mình rời nhà nhiều năm hải t ử cuối cùng trở về nhà từ mẫu r á n g dấp lúc trước vũ vũ nói ngươi cũng muốn trở về ta còn không tin không nghĩ tới tiểu lạc ngươi thật cũng quay về rồi trình di cười hàn huy nói đúng rồi ba mẹ ngươi bọn hắn đâu còn tại nước ngoài chơi sao vẫn còn ở đó l ạ cần c khẽ gật đầu lễ phép nói nói là phải đợi đến sang năm mới sẽ trở về dạng này trinh mẫu cười nói không có việc gì không có việc gì ba mẹ ngươi bọn hắn lúc nào trở về đều không có việc gì chỉ cần ngươi bây giờ trở về thế là được ừng l ạ cần c nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì trinh mẫu cái này nhìn nét mặt của hắn quả thực cực kỳ giống nhìn mình tương lai nữ tế cái này sẽ không phải nàng cho rằng trình vũ dụ đem chính mình giải quyết chuyên môn mang về gặp gia trưởng tiếp tục nói hôn ước sự tình đi cái kia chính di lạc cần vừa định mở miệng giải thích đã thấy một bên t r ì n h vũ dụ cũng từ trong phòng đi ra dịu dàng nói mẹ đến cùng lạc cần là ngài hải tử hay ta là ngài hải tử a như thế nào chiếu cố nói chuyện với lạc cần đi ai nha t r ì n h mẫu xấu hổ cười một tiếng lại đi đến trình vũ dụ bên cạnh sùng tiếng nói ngươi nhìn mẹ trí nhớ này kém chút đều quên chúng ta bảo bối khuyên nữ sau đó lại lung lay chính mình dò thức ăn nhận tình nói hai người các ngươi trước chính mình chơi một lát mẹ đi cho hai người các ngươi làm thức ăn ngon nói xong liền hướng về nhà chính đi vào trong đi một bên đi một lần hướng trong phòng hô lao trình tới phụ một tay ngắm nhìn trình mẫu bóng lưng l ạ cần c quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ suy nghĩ một chút hỏi vũ vũ n g ư ơ i trở về thời điểm cùng trình di nói cái gì sao nói cái gì t r ì n h vũ dụ biểu lộ n g h i hoặc hỏi không nói gì a như thế nào đột nhiên hỏi cái này không có gì l ạ cần c khẽ lắc đầu ta liền tùy tiện hỏi một chút cảm giác trình di giống như có chút quá nhiệt tình lời này của ngươi nói t r ì n h vũ dụ đ i ể m m ô i dịu d à n g nói mẹ ta đối ngươi tốt còn không vui lòng nàng nhìn ngươi liền cùng nhìn thân nhi tử làm ta giống như mới là khách nhân đồng dạng nào có sự tình l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng cũng bởi vì là nữ nhi của mình cho nên mới không cần nhiều như vậy khách sáo cùng lễ tây ta ngươi nhìn nhà ta hai cái kia đoán chừng đều nhanh quên ta đi đi ừng chính vũ dụ khẽ gật đầu tựa hồ phát giác được lạc cần biểu lộ có chút phức tạp suy nghĩ một chút đống nhiên vươn tay chủ động dắt tại lạc cần trên tay gò má nổi lên một tia g n g đỏ ngượng ngập nói ta đoán chừng c ơ m phải có một hồi mới có thể làm tốt nếu không chúng ta lại đi trong ngõ nhỏ đi một chút đi liền giống như trước đây cái gì là cần nhất thời nghị hoặc túi đầu nhìn hướng trước mặt chính vũ dụ đã thấy cái sau gò má g n g đỏ trong mắt tràn ngựa n n g đầy chương n hồng, hồng đáng khuôn nhỏ ngọt ngào, g yêu mặt nhịn được muốn hôn một cái. ba trăm hai xuống, mươi t ta lần, dẫn n g đi t bốn g nhỏ đến i m ộ lúc đó ra ra cho hai người nhét cái đại hồng bao chương ba trăm hai mươi bốn đến lúc đó ra già cho hai n g ư ờ i nhét cái đại hồng bao không bao lâu hẻm trong ngõ nhỏ l ạ cần c bị trình vũ dụ dắt tay một đường kéo lấy tại trong giường khắp nơi chui một bên đi còn một bên thỉnh thoảng cùng hắn nói xung quanh chỗ nào thay đổi chỗ nào vẫn giống như trước kia kỳ thật muốn nói đi trình vũ dụ lôi kéo lạc c ầ n tay lẩm bẩm nói trong ngõ nhỏ biến hóa kỳ thật cũng không tính lớn chủ yếu vẫn là thật nhiều người đều dọn đi rồi ngoại trừ nhà chúng ta bên ngoài gần như đều chỉ còn lại một ít lao nhân cũng liền mỗi cuối năm thời điểm trong ngõ nhỏ mới sẽ náo nhiệt một chút cái kia là cần suy nghĩ một chút hỏi vũ vũ ngươi lúc học trung học cũng còn ở nơi này sao đúng a t r ì n h vũ dụ nhẹ gật đầu không phải vậy ngươi cho rằng ta trên b à n sách những cái kia ôn tập tư liệu từ đ â u tới ta lúc đầu mỗi ngày đến trường tan học đều là cưới xe đạp trong ngõ hẻm x u ố n g đây thế nào lợi hại đi là rất lợi hại lạc cần khẽ gật đầu đông nhiên đi qua một chỗ chỗ rẽ nhìn qua cái kia dùng thuốc màu vẽ lấy bé gái màu trắng loại sơn lóc tường nhất thời nhịn không được dừng bước lại nơi này là a thấy lạc cần dừng lại chính vũ dụ xoay đầu lại lần theo lạc cần ánh mắt thấy cái kia tường trắng bên trên tiểu nhân lập tức khoe miệng cánh hết cười nói thế nào ngươi không nhớ rõ sao ta l ạ cần c nhất thời ngại lời trong đầu ký ức nói cho hắn phía trên kia tóc vàng hạ nhận chính là hắn họa còn bên cạnh cùng tóc vàng ra tay họa hơi có chút c h ị u tượng xem thường thiếu nữ thì là chỉnh vũ dụ k ỳ t á c cái kia bộ h n i ề m từ lạc cần khi con bé bắt đầu vẫn tại truy lúc đầu chỉ có một mình hắn nhìn về sau chỉnh vũ dụ biết mỗi lần hắn nhìn thời điểm liền cùng tại hắn phía sau cái mông bồi hắn cùng một chỗ nhìn hắn thậm chí còn nhớ rõ khi đó chỉnh vũ dụ một bên nhìn một bên cùng hắn n ổ nước bọn cái này tóc vàng có phải là cái gỗ a nhân dân nữ sinh mỗi lần nhìn hắn đều đỏ mặt như vậy quan tâm hắn hắn vậy mà còn giả vợ như một bộ nghe không h i ể u bộ dạng đến cùng hai người này lúc nào mới sẽ cùng một chỗ a cái gì đổi ngược kịch bản nhìn tâm ta mệt mỏi bây giờ nghĩ lại lúc trước trình vũ dụ cảm xúc kích động như vậy có lẽ chính là đem chính nàng thay vào đến vị kia xem thường thiếu n ữ bên trong nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là tồn tại ở trong đầu của hắn ký ức mà thôi hắn chỉ là nhớ tới đến mức lúc trước người kia có phải là hắn vậy cũng không biết đúng rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì l ạ cần c quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ cười nói vũ vũ ta phía sau đi sau đó ngươi còn có tiếp tục đổi u qua cái kia bộ hạ niệm sao không có đ u ổ i t r ì n h vũ dụ khẽ lắc đầu cái kia tình cảm hí kịch nhìn ta đau dạ dày chết rồi không phải ngươi lúc đó muốn nhìn ta nơi nào sẽ nhìn loại này hạ niệm ha ha l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng thật cũng không quá để ý t r ì n h vũ dụ vốn chính là cái tự hạn chế đến bạo tạc gì ạ bình thường yêu thích nhất đoán chừng chính là đối một nhân cọc tùy ý mồ hôi cho nên không thích xem h niệm đối nhị thứ nguyên gì đó căn bản không có hứng thú cũng là bình thường vậy ngươi muốn biết về sau hai người kia kết quả là dạng gì sao ta vì cái gì nếu biết rõ t r i n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng nổ nước bọt nói ta đã sớm không quan tâm hai người bọn họ coi như cùng một chỗ cũng không có quan hệ gì với ta dù sao cùng một chỗ cũng không phải là ta l ạ cần c có chút lộ ra thân thể cố ý tiếp tục hỏi thật sao t r i n h vũ dụ nhất thời trầm mặc ngắm nhìn cái k i a tường trắng bắt đầu dắt tay hai ạ nỉm tiểu nhân sau một lát lại không nhịn được nói kết quả là cái gì ngươi đừng nói cho ta hắn đến cuối cùng sẽ không cũng tại giả vờ ngây nước ta cái này sao là cần nhẹ nhàng cười một tiếng ta không cùng ngươi nói chính ngươi đi nhìn đi trình vũ dụ nhất miệng thử nói nói một nửa lại không nói liền sẽ treo nhân ra khẩu vị ha ha lạc cần vuốt vuốt trình vũ dụ đầu cười nói nếu là ta cùng ngươi nói cái kia chẳng phải không có ý nghĩa rồi sao đi thôi lại đi dạo một hồi chúng ta phải trở về a trình vũ dụ lên tiếng tiếp lấy liền lại kéo lạc c ầ n tay tiếp tục hướng sâu trong con hẻm đi đến càng đi vào trong trong ngõ nhỏ biến hóa càng ít câu l ê n lạc cần ký ức cũng càng nhiều thấy rất nhiều trong ký ức chính mình trong ngõ hẻm lưu lại đi qua vết tích trong đầu của hắn liền càng nhiều ra một loại ám thị những này chính là hắn làm Hắn chính là tại chỗ này, ràng tại thật sinh mười chỗ sống năm. mấy sự rõ vũ Vũ. Vũ Phát giác được trong đầu suy nghĩ lung tung, cần nhịn không được ngừng chân lưu lại. hướng Trình giác trong tung, lung ngừng lại, được Lạc Cần được đầu lưu suy dụ thấp ọ nhất g nói. c ú n Trình n g ta trở về Vũ đi. Hả? h Dụ nhất thời nghi hoặc xoay người lại nhìn xem l ạ cần c thấy đối phương biểu lộ tựa hồ có chút khó chịu liền hội vàng ân cần nói ngươi thế nào l ạ cần c là thân thể chỗ nào không thoải mái sao không có l ạ cần c lắc đầu chính là trong đầu có chút loạn chúng ta đi về trước đi、Tốt. chính vũ dụ nhẹ gật đầu nếu là cần không thoải mái cái kêu nàng tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu nhân ra cùng chính mình đi chơi thế là liền lại lôi kéo lạc cần tay quay đầu nhìn về trình g i a đại trạch đi đến mới vừa đi tới một nửa đông nhiên đi qua một tên lão đầu thấy lạc cần cùng trình vũ dụ tay trong tay liền cười t r e o g ẹ o nói nha đây không phải là tiểu lạc sao còn có mưa nhỏ hai ngươi như thế nào đồng thời trở về đã lâu không gặp tha ông vương trình vũ dụ cười lễ phép nói cái này không nhanh nguyên đán n h a trường học nghỉ ta cùng lạc cần trở về chơi hai ngày thật sao ông vương ánh mắt rơi vào lạc cần trên thân cười nói nhiều năm rồi không gặp tha tiểu lạc không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại đã cao như vậy rồi à còn rất dài thanh tú như vậy đây là lúc trước cái tia hái nhà ta viện tử anh đ ả o an cân nhắc răng ném rơi tiểu hải nhi nha là ta ông vương l ạ cần c hướng ông vương lễ phép nhẹ gật đầu rất nhiều năm không thấy ngài gần đây thân thể vẫn k h ỏ e chứ đã sớm không bằng trước kia a ông vương xua tay cười nói cùng các ngươi những ngày thanh niên không so được thời gian thật dài không thấy nhà các ngươi người ba mẹ ngươi đâu bọn hắn cũng q u a y về rồi sao không có đây là cần cười nói bọn hắn còn tại nước ngoài qua được năm mới có thể trở về nha đều ra nước ngoài a ông vương nhất thời cảm thán thời gian thật sự là nhanh a năm nay nếu là ba mẹ ngươi bọn hắn trở về nhớ tới có thời gian tới nhà của ta ngồi một chút ta ta còn phải về nhà làm cơm đi c h ư a ca nhất định nhất định lạc cần cười nói quay lại bọn hắn có thời gian nhất định đi n g ả i cái kia ngồi một chút được rồi ông vương xua tay từ lạc cần bên cạnh hai người chạy qua vừa đi chưa được mấy bước đ ỗ n g nhiên lại xoay người lại hướng lạc cần chân thành nói ngươi nhìn ta láo đầu tự trí nhớ này mới vừa nhớ lại mà nói quay đầu liền quên nói làm sao vậy ông vương lạc cần nghi ngờ nói ngài muốn nói cái gì ta nghĩ nói ông vương xích lại gần chút chân thành nói hai ngươi đến lúc đó kết hôn xử lý rượu thời điểm có thể nhớ mời ra ra ta à. đến lúc đó ra ra cho hai ngươi nhét cái đại hương bao chương ba trăm hai mươi lăm ngươi cùng vũ vũ đến cùng lúc nào đem sự tình xử lý a chương ba trăm hai mươi lăm ngươi cùng vũ vũ đến cùng lúc nào đem sự tình xử lý a ông vương t r i n h vũ dụ g ò má phiếm hồng thấp giọng nói ta cùng lạc cần cũng còn không có cái k i a đây ngài làm sao lại nghĩ đến kết hôn đi hạ ông vương cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói hai ngươi khi còn bé liền mỗi ngày dính tại cùng một chỗ hiện tại trưởng thành vẫn còn xấu hổ tốt tốt tốt ta không nói đến lúc đó các ngươi đừng quên ta lao đầu tự liền được ta phải về nhà làm cơm có thời gian đến viện ta bên trong chơi a được rồi t r ì n h vũ dụ ngọt ngào cười lễ phép nói ra ra gặp lại ừ ông vương khẽ gật đầu cười quan sát lạc cần cùng t r ì n h vũ dụ một cái sau đó liền quay người chậm rãi rời đi chờ đối phương thân ảnh từ từ đi xa về sau t r ì n h vũ dụ mới mở miệng lần nữa ông vương bạn già những năm trước đây đi hai đứa bé cũng một mực tại bên ngoài công tác trong nhà bình thường chỉ một mình hắn kỳ thật rất cô đơn t h ậ sao lạc cần lần theo chính vũ dụ ánh mắt nhìn lại thấy ông vương còn xuống rời đi thân ảnh trong đầu hiện ra khi còn bé tại hắn trong viện hai anh đào ăn kết quả ngã xuống cân nhắc răng đập rơi hai viên ký ức khi đó ông vương bạn già vẫn còn hai đứa bé cũng thường xuyên về nhà trong viện náo nhiệt không được nhưng bây giờ trên lệch thời gian không nhiều lắm lạc cần khẽ lắc đầu ném đi trong lòng tắm n g h nhìn hướng trình vũ dụ ôn nu nói tốt vũ vũ t r ì n h di bên kia đoán chừng cũng nhanh làm xong chúng ta đi về trước đi tốt t r ì n h vũ dụ nhẹ nhàng gật đầu lôi kéo lạc c n tay lại là không tại kéo lấy hắn đi ngược lại cùng là chầm rãi đi theo bên cạnh hắp tay nhỏ cầm thật chặt không bao lâu hai người trở lại trong viện vừa vào cửa đã thấy nhà chính trung ương trên bàn b ô n g đã dùng thanh hoa một bên mâm xứ dọn lên mấy đĩa đồ ăn đồ ăn trình mẫu buộc lên tạp d ề chính hướng trên bàn bưng nóng canh gà a đang nói gọi điện thoại để các người trở về đây trình mẫu đem canh nóng đặt ở cái bàn trung ương hướng hai người cười nói nhanh đi rửa cái tay tới dùng cơm còn có đồ ăn sao trình gì, ta đến giúp ngài mang đi lạc cần mở miệng nói mặc dù hắn nấu cơm không tốt nhưng mà chuyển cái đồ ăn vẫn là không có vấn đề gì không cần trình mẫu xứa tay đồ ăn đều đã dâng đủ nhanh lên rửa tay sắp ăn cơm rồi lạc cân khẽ gật đầu ngắm nhìn trên bàn bốn đồ ăn một bát c à n h còn có bên cạnh để đó một bình không có mở ra m a n tử không hiểu cảm giác tối nay bữa cơm này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy không bao lâu c ù n g chính vũ dụ đi tượng trưng tẩy hạ thủ lại trở lại nhà chính trước bàn c ơ m lúc trình phụ đã ngồi ở bên trong chủ vị trên bàn bảy biện hai thủy tinh c h é n nhỏ thấy lạc cân tới liền một bên rót rượu một bên hảo phong nói tiểu lạc cà hôm nay thật vất vả ngươi trở về một chuyến nhưng phải cùng thúc thúc uống nhiều mấy chén a lạc cân nhất thời trầm mặc ngắm nhìn cái tia bình m ạ n tử lại nhìn một chút bắp thịt to con chính phụ nào dám tự tuyệt hắn mặc dù tiểu lượng không t í n h kém nhưng đó cũng là cùng trình vũ dụ tô linh hy loại này cấp độ đem so sánh nếu là cùng trình phụ cái này mỗi ngày ăn cơm đều phải đến cái một hai chén đại lao đến uống hắn xác định vững chắc đến bị quá chén như thế nào thấy lạc cần không mở miệng trình phụ nhữ lông mày cố ý hỏi tiểu tử ngươi không muốn cùng thúc thúc ta uống không t r ì n h thúc lạc cần vội vàng lắc đầu ngài lời nói này ta khẳng định cùng ngài uống a dứt lời liền ngồi ở trình phụ bên trái vị trí tiếp nhận thế thì tràn đầy chén đến rượu có chút chột dạ nốt ngủ nước miếng sau một khắc, đã thấy bên cạnh trình phụ vô vô bờ vai của hắn hào khí nói hôm nay chúng ta hai t h ú c cháu uống thoải mái uống xong ta đây còn có một giường cam đoan ngươi uống thường khoái được rồi t r ì n h thúc lạc cần yếu ớt nhẹ gật đầu đem chén rượu hướng trình phụ dơ lên cùng đối phương chén rượu nhẹ nhàng đ ụ n g đụng thậm chí cố ý thấp nửa cái c h é n đến rượu t r ì n h thúc ta trước mời ngài một ly ai chúng ta hai t h ú c cháu còn dùng một bộ này trình phụ xua tay ngoài miệng mặc dù nói rất thoái thác nhưng biểu lộ lại là rất được lợi tại chính mình chén rượu bên trên nhấp lên một mẫu nhỏ nổi bật một cái hưởng thụ mới vừa uống xong bên cạnh trình mẫu giải ra tạp dề dạng dò các người hai người cũng đừng uống quá nhiều a chờ một lúc say ta cùng vũ vũ cũng sẽ không dịu các người a chính mình nắm sấp trên bàn ngủ một đêm đi hạ trình phụ sờ lên bụng cười nói không có chuyện gì lần trước đi giang thành đều không có làm sao uống tốt cái này thật vất vả có thể mở rộng uống một lần dù sao tại trong nhà chỗ nào ngủ không phải ngủ ngươi nói có đúng hay không a tiểu lạc a l ạ cần c ngắm nhìn trình phụ cái k i a thê quản nghiêm ánh mắt lập tức kịp phản ứng tình cảm cái này trình phụ đơn thuần chính là muốn tìm lý do hết lớn đặc biệt uống một trận mà thôi cùng ai uống căn bản không trọng yếu trọng yếu là có thể uống Quả nhiên. không hổ là khi còn bé liền để trình vũ dụ học uống rượu trắng mời rượu tồn tại cũng là tính toán phù hợp nhất thiết nhìn ngươi cái bộ dáng này trình mẫu hử nhẹ một tiếng cười nói ta xem là chính ngươi uống đi còn muốn lôi kéo tiểu lạc cùng ngươi cùng một chỗ bị dày v ò tiểu lạc ngươi đừng để ý đến hắn uống vài chén không sai biệt l ắ m a thấy thế, thế l ạ cần c c h ặ n lại nói không có việc gì trình gì, ta có thể trình thúc muốn uống liền để hắn uống nha các ngươi hai người a trình mẫu khẽ lắc đầu cười c ẳ n thán đ ư ợ tôi ta không quản các ngươi đến tiểu lạc nếm thử di tay nghề nói xong trình mẫu liền cho là cần kẹp mấy đũa đồ ăn nhiệt tình để một bên trình vũ dụ đều cảm giác giống như là cần mới là trình mẫu nhi tử nàng chỉ là cái kèm theo t ạ g đồng dạng thế là hố néo người nhịn không được làm lúc nói mẹ ta mới là nữ như ngày ai nha trình mẫu cười ha ha một tiếng hướng trình phụ t r e o kẹo nói ngươi nhìn chúng ta vũ vũ còn ăn ă giấm tới tới tới mẹ cũng cho ngươi kẹp mấy đũa h ừ trình vũ dụ hướng về trình mẫu cô ý tiếng hử làm l ũ cực kỳ giống quấn lấy mụ mụ muốn kẻo ăn tiểu nữ hài nhi thấy một màn này lại nhìn mắt bên cạnh trong mắt tràn đầy ý cười chính phụ lạc cần trong lòng nhịn không được có chút cảm thán đây mới là hạnh phúc nhà ba người nên có bộ dạng a nhà mình cái kia lạc lao đăng được rồi vẫn là không nói không bao lâu một chén rượu vào trong bụng chính phụ xem như là triệt để thả ra tính tình bắt đầu cùng lạc cần nói chuyện trời đất từ chính gia gia tộc cơ nghiệp nói tới tương lai câu lạc bộ truyền thông tự sản xuất phát triển kế hoạch bàn lại đến lạc cần về sau sinh h ả i tử sinh mấy cái h ả i tử hộ tịch làm u ố n tại kinh thành vẫn là tại gian g thành nói gần nói xa tựa hồ cũng tại cùng lạc cần nói xong một chuyện ngươi cùng vũ vũ đến cùng lúc nào đem sự tình xử lý a nói đến ta nghe một chút thôi chương ba trăm hai mươi sáu cuối cùng ước chén chương ba trăm hai mươi sáu cuối cùng ước chén nghĩ đến cũng là phía trước tại giang thành lúc gặp mặt trước khi chia tay trình phụ trình mẫu liền để chính hắn làm quyết định là muốn cùng trình vũ dụ cùng một chỗ vẫn là cùng những nữ sinh khác theo bọn hắn nghĩ chính mình phía trước đều nói để chính hắn lựa chọn sau đó quay đầu trình vũ dụ liền mang lạc cần trở về qua nguyên đán dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành có mấy lời sẽ không nói thẳng cái này đổi lại là người nào đoán chừng cũng sẽ cho rằng lạc cần cuối cùng lựa chọn là trình vũ dụ mà không phải những người khác hoặc là cái gì khác lựa chọn lĩnh hội tới trình phụ lời nói bên ngoài ý tứ thừa dịp cảm giác say l ạ cần c trong lòng nhất thời có chút trở nên nặng nề có loại không nín được muốn hiện tại liền cùng trình phụ trình mẫu ngà bài nói chính mình không chỉ muốn cưới bọn hắn nữ nhi ngoại trừ nàng bên ngoài còn có mặt khác bốn cái nữ hải tử cũng muốn cưới tính toán làm một chàng nhà có năm nàng dâu nhưng mà đi nguyên bản kế hoạch của hắn là định tìm một cái trình phụ trình mẫu tương đối tỉnh táo thời gian đ i ể m ví dụ như đêm khuya hoặc là sáng sớm đây là rất tốt cưới là cần quét mắt trình phụ cái kia có chút p h i m hồng hơi say rượu khuôn mặt cảm giác nếu là hắn lúc này cùng trình phụ nạ g bài lời nói đối phương khả năng sẽ vung lên tay háo chính là một q u y ề n hô trên mặt hắn đối phương cánh tay so bắp đ u ổ i của hắn còn thô nếu là thật một q u y ề n xuống cổ của hắn có thể đến đoạn được rồi thay cái thời gian nói sau đi l ạ cần c trong lòng hạ quyết tâm trở lại hướng trình phụ c h ú c rượu cười nói chính thúc về sau sự tình chúng ta chậm rãi lại nói n h a đến ta lại mời ngài một ly không bao lâu một bình mao tử t h ấ y đ ấ y l ạ cần c đã là choáng đầu hoa mắt lung la lung lay ngồi đều có chút ngồi không yên phải dựa vào bên cạnh trình vũ dụ nâng đỡ mới có thể miễn cưỡng không ngã vào trên bàn nhìn tiểu t ử ngươi t r ì n h phụ đồng dạng đ ỏ mặt nhưng ngồi lại so lạc cần ổ n nhiều tiểu lượng này về sau còn phải luyện một chút không phải vậy về sau cùng ta uống rượu mỗi lần đều phải dựa vào vũ vũ chống đỡ sao được đến lại đến một ly cuối cùng n ư ớ c chén được rồi ba thấy nhà mình lao cha còn tại cho lạc cần rót rượu t r ì n h vũ dụ lo lắng nói lạc cần người đều nhanh ngồi không yên ngài còn cho hắn rót rượu hôm nay liền đến nơi này a ai cũng không cho phép uống nữa không có chuyện gì vũ vũ lạc cần xô tay lắc đầu nói chinh thúc muốn uống ta bồi hắn uống không có chuyện gì ngươi còn nói thấy hai người một người muốn đánh một người muốn bị đánh chính vũ dụ lập tức giọng dịu rằng mắng ngươi nói chuyện đều nói không lưu loát nghe ta hôm nay liền đến cái này muốn uống các ngươi ngày mai lại uống a ta l ạ cần c vừa định mở miệng đã thấy sau một khắc hắn chỉ cảm thấy chính mình dưới bờ vai chuyển đến một trận lực lượng ngầm đầu một cái phát hiện chính vũ dụ đúng là đầu từ hắn nách bên dưới chui ra đem cả người h ắ n kiêng tốt là cần ta đưa ngươi trở về phòng đi nói xong chính vũ dụ quay đầu nhìn hướng chính mẫu vội nói mẹ ngài chiếu cố ba a ta trước đưa lạc c ầ n trở về nhà bên trong đi a chờ một lúc ta đến giúp ngài thu thập cái bàn không cần trình mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem giờ phút này trình vũ dụ bộ dạng đầy mắt đều là hai mươi tuổi chính mình nhớ ngày đó lao trình đi trong nhà n à n g lúc cũng là dạng này bị phụ thân nàng lôi kéo rót rượu uống đến bất tỉnh nhân sự cuối cùng vẫn là nàng đỡ lấy đi gian phòng đến mức sau đó chuyện phát sinh n h a khó mà nói nhưng hẳn là có tiểu trình vũ dụ sau đó thấy nhà mình nữ nhi đỡ lấy lạc cẩn hướng khuê phòng của mình đi đến chờ đóng cửa lại về sau nàng lúc này mới ngắm nhìn bên cạnh đỏ mặt say khất chính phụ n h ạ t tiếng nói đem tiểu lạc rót thành cái dạng này lần này ngươi hài lòng ta hài lòng cái gì t r ì n h phụ sờ lên bụng nhẹ dọn g khe nói chiếm tiện nghi chính là hắn cũng không phải là ta có thể cưới vũ vũ cũng không biết là hắn bao nhiêu cuộc đời đã tu luyện vũ khí thời khắc này t r ì n h phụ ánh mắt nghiêm túc ngoại trừ gò má có chút say hồng bên ngoài căn bản không giống như là cái uống say người giống như là cái quan công học cái gì không tốt không phải là học cha ta tới đây ra chính mẫu khẽ lắc đầu nhạc tiếng nói vạn nhất hai người bọn họ tối nay thật Đến hừ chính tiểu n Hắn làm dám. sao giờ. Trinh phụ hử nhẹ một tiếng một người đổ đầy chén rượu lại uống một hơi cạn sạch một bên trình mẫu thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa cho trình phụ lưu lại hai đĩa đồ ăn thu thập lên cái bàn tới bên kia say có chút một bức lại thêm trong đêm viện tử không có gì ánh đèn hắn chỉ cảm thấy trình vũ dụ đỡ chính mình o ặ t một cái liền đẩy cửa đem hắn thả tới trên giường mà về phần là ai giường gian phòng đèn không có mở hắn thấy không rõ chỉ cảm thấy trên giường này mùi thơm có chút giống là trình vũ dụ trên thân l ạ cần c ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta đi giúp mẹ ta thu thập xong cái bàn liền trở về giúp ngươi rửa m ặ ta t a không cần l ạ cần c ý thức có chút mơ hồ vừa định cự tuyệt chỉ nghe một tiếng tiếng đóng cửa trình vũ dụ liền đi ra ngoài lưu lại hắn một người ở tại cái này đen nhánh trong phòng nơi này là nằm trên giường một hồi người trên giường mùi thơm l ạ cần c phong thả lại sức lúc này mới cuối cùng phát hiện cái giường này có chút không đúng cái này giống như không phải giường của hắn giường của hắn không có thơm như vậy làm cho ta từ đâu tới đây là lung la lung lay đứng dậy bật đèn đèn sáng lên đã thấy này chỗ nào là gian phòng của hắn đây rõ ràng chính là chỉnh vũ dụ gian phòng Thôi ta. Cô nàng này nói đỡ hắn trở tới Phát tình theo hắn nhà. Không nghĩ chính nhà. không hề chính mình nhà. Nhưng Cô Cô nói giác giản, liền ngoài ra say. Lạc cần nàng này nàng nàng này. đơn bản năng muốn muốn uống là đỡ rượu về về về sự thân thể của hắn thực sự là có chút không bị k h ô n g chế đẩy cửa ra mới vừa lung la lung lay đi đến viện tử trung ương đã thấy bên cạnh mơ hồ chuyển đến trình vũ dụ âm thanh l ạ cần c ngươi sao lại ra làm gì gốm say liền hảo hảo trở về nhà bên trong nằm ở trên giường ta rót nước cho ngươi chờ chút giúp ngươi rửa mặt một cái không phải vũ vũ l ạ cần c ý thức mơ hồ một miệng không do nói cái này giống như không phải ta nhà ta phải về chính mình nhà đi cái gì không phải ngươi nhà ta nhà ngươi đều gốm say cũng đừng sử dụng cái này tâm đến ta dịu ngươi trở về nhà bên trong nói xong chính vũ dụ thả ra trong tay đựng lấy nước ấm trậu rửa mặt đỡ lấy l ạ cần c lại trở về khuê phòng của nàng n g ư ơ i thật tốt nằm a l ạ cần c đừng núp đích a ta l ạ cần c vừa định mở miệng sau một khắc chỉ thấy dưới chân chuyển đến một cỗ xúc cảm lại sau đó là bắt đuổi trên thân chờ hắn lấy lại tinh thần lúc phát hiện áo khoác của mình đã cởi bỏ khuôn mặt chuyển đến một trận ấm áp ý thức thoáng tỉnh táo thêm một chút chính vũ dụ gương mặt cùng hắn vẹn vẹn mấy cm khoảng cách chương ba trăm hai mươi bảy nếu như là ta lấy tô linh hi đâu một chương ba trăm hai mươi bảy nếu như là ta lấy tô linh hi đâu một vũ vũ nhìn qua gần trong gang tấp trình vũ dụ l ạ cần c nhất thời nào có chút loạn loạn có thật nhiều lời nói muốn nói cũng không biết nên mở miệng như thế nào l ạ cần c trình vũ dụ một tay nghiêm túc dùng khăn nóng cho lạc cần lau mặt một bên chân thành nói ngươi bây giờ cảm giác thế nào ta l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng ánh mắt nhịn không được rời xuống đã thấy trình vũ dụ đã sớm thoát khỏi áo khoác chỉ còn lại bó sát người áo l ó t nhỏ cùng đủ quần sốc nhỏ phát họa ra căng mịn thân thể đường cong tuy nói lồng ngực hơi có chút cằn cối nhưng giờ phút này dạng chân tại trên người l ạ cần c lại nhiều một k i a u k i ể u khác v ậ t vị cái kia vũ vũ l ạ cần c cảm giác thân thể có chút k h ô nóng hắn vốn là uống rượu vạn nhất chờ một lúc khống chế không nổi chính mình phạm phải cái gì sai lầm lớn vậy coi như nguy rồi người trước từ trên người ta xuống có tốt hay không ta có chút không thoải mái không thoải mái t r í n h vũ dụ nghi ngờ nói là bụng không thoải mái sao nếu không ta đi cho người rót cốc nước không phải bụng l ạ cần c khẽ lắc đầu dùng hết lực khí toàn thân ngồi dậy thời điểm không còn sớm vũ vũ ta phải đi về ngủ một, ngủ ngon nói xong l ạ cần c lung la lung lay từ dưới giường đứng lên hướng về cửa ra vào đi đến vừa mới mở ra chân liền phát giác bên hông mình cùng phía sau chuyển đến một trận ôn nhu xúc cảm túi đầu xem xét lại sau lưng trình vũ dụ đem hắn chặn ngang ôm lấy đem mặt dán tại hắn sau lưng l ạ cần c trình vũ dụ thấp giọng nói tối nay liền tại ta chỗ này ngủ ngon không tốt tựa h như trước kia l ạ cần c c trở mặc túi đầu nhìn xem trình vũ dụ từ phía sau lưng ôm hai tay của mình say rượu phóng to cảm xúc để trong lòng của hắn rất là khó chịu không biết là nên rời đi vẫn là liền ở tại trình vũ dụ trong phòng sau đó bên hai lại lần nữa chuyển đến trình vũ dụ t h ấ p đ ầ u đừng đi ra ngoài l ạ cần c có thể sao l ạ cần c ngẩng đầu quan sát trần nhà tự mình thở dài đưa tay đặt ở trình vũ dụ ôm trên hai tay của mình tốt vũ vũ ngươi buông ra đi thà không thà không nói muốn đi l ạ cần c thở dài quay người nhìn hướng trình vũ dụ ôn nu nói ngươi luôn không khả năng để ta cứ như vậy vẫn đứng một đêm à. thật thật sao ngươi không quay về t r ì n h vũ dụ khẽ ngẩng đầu trong mắt tràn đầy khát vọng thật là cần nói khẽ trước tiên đem ta buông ra có tốt hay không ừ n trình vũ dụ lên tiếng hai tay không muốn từ lạc cần bên hông thu hồi sau đó lạc cần xoay người lại ngắm nhìn trên giường ngồi trình vũ dụ cái sau tóc dài xóa g ò má nổi lên một tia h ồ n g luận rõ ràng không uống rượu lại có loại say cảm giác say trong đầu lại lần nữa hiện ra khi còn bé ký ức trình vũ dụ đi theo hắn phía sau cái mông cùng một chỗ cầm tích lũy tiền tiêu vặt mua mức quả bị hắn thuận miệng nói liền đi trong nhà đem sổ hộ khẩu trùng ra hai tay nâng đưa cho hắn nói nghiêm túc chúng ta bây giờ đi kết h ô n a giờ phút này trong ký ức khi còn bé trình vũ dụ cái kia khả ái mặt em bé cùng hiện tại giờ phút này đã l ớ nhưng lên n đại n n khí h t sau nữ c h một khắc xuyên qua ký ức nhưng lại lại lần nữa trong đầu hiện lên tựa hồ là muốn đem hắn kéo về chân thật để hắn hiểu được hắn chỉ là xuyên qua tới kế thừa tiền thân ký ức lạc cần mà không phải từ nhỏ buổi tiếp trình vũ dụ lớn lên lạc cần hai loại ký ức tại trong đầu của hắn đảm bảo để hắn có chút không phân biệt được đến tột cùng một bên nào mới thật sự là ký ức chân chính hắn một bên nào là hắn tiền thân hoặc là ảo tưởng vũ vũ l ạ cần c đem đầu trôn ở t r ì n h vũ dụ trong ngực nhịn không được nói ta có chút không phân biệt được cái gì t r ì n h vũ dụ nhất thời n g h i hoặc nhẹ nhàng vớt ve lạc cần sau lưng ôn nu nói l ạ cần c n g ư ờ i thế nào cái gì không phân rõ có thể cùng ta nói một chút sao ta là cần bông ra ôm ấp hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng chính vũ dụ có loại muốn đem chính mình tất cả bí mật đều cùng trình vũ dụ thổ lộ hết xúc động nhưng lời đến khoe miệng hắn nhưng lại nói không nên lời dù cho nói có lẽ trình vũ dụ cũng sẽ chỉ tưởng rằng hắn là phải cái gì bệnh tâm thần a coi như đối phương t h ậ tin t đó có phải hay không cũng sẽ hỏi hắn nàng cái kia lạc cần đi đâu rồi là chết sao hô một máy mắt l ạ cần c cảm giác trong lòng trước nay chưa từng có thống khổ nhưng lại cảm thấy trong lòng nghi hoặc đống nhiên rõ ràng rất nhiều hôm nay bữa này rượu phóng đại trong lòng của hắn chân thật cảm xúc để hắn cuối cùng phát giác được chính mình mấy tháng này tiếp tục sinh sống cái tiết như có như không rút ra cảm giác cùng ngăn cách đến từ chỗ nào dù cho hắn đã muốn chậm rãi tiếp thu thế giới này để chính mình không còn là lấy người chơi thị giác mà là chân chính sinh hoạt người sống ở thế giới này nhưng trên thực tế tại đáy lòng của hắn vẫn luôn không có chân chính tiếp thu thế giới này vẫn sau đó ý thức cho rằng đây là trò chơi mà không phải thật sự rõ ràng thế giới hắn vẫn là đang chơi trò chơi mà không phải tại sinh hoạt vũ vũ hiểu rõ chính mình mâu thuẫn là cần trong lòng đ ố n g nhiên nhẹ nhàng thở ra lại lần nữa đem trình vũ dụ ô n lấy ôn nhu nói thật xin lỗi như thế nào trình vũ dụ có chút sửng sốt tối nay uống say lạc cần cử động để nàng có chút không nghĩ ra thế là đành phải lại lần nữa k h ẽ vớt lạc cần sau lưng t ỉ n h t ỉ n h ă n u ổ i ngươi không cần phải nói có lỗi với nhà l ạ cần c ngươi lại không làm sai cái gì cái kia lạc cần nhìn xem trình vũ dụ ôn nhu nói nếu như ta làm gì sai ngươi sẽ tha thứ ta sao đương đương nhiên a chương ba trăm hai mươi bảy nếu như là ta lấy tô linh hi đâu hai chương ba trăm hai mươi bảy nếu như là ta lấy tô linh hi đâu hai trình vũ dụ c h ặ n lại nói vô luận lạc cần ngươi đã làm sai điều gì chỉ cần ngươi thật tốt cùng ta nhận sai ta đều sẽ tha thứ cho ngươi cái kia l ạ cần c lần nữa nói nếu như là ta lấy tô linh hy đâu chính vũ dụ một mặt một bức l ạ cần c lời nói này nàng vội vàng không kịp chuẩn bị liền sinh khí cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu sinh vừa muốn mở miệng liền thấy lạc cần tiếp tục nói không chỉ là tô linh hy còn có sở thanh diên tiêu h i ể u hiểu dương thất t h ế t còn có ngươi nếu như ta nghĩ đem các ngươi đều lấy đâu cái này nhìn xem lạc cần cái kia nghiêm túc gương mặt chính vũ dụ nhất thời không biết nên nói cái gì nàng có thể cảm giác được là cần không phải đang hù dọa nàng hoặc là nói đùa gì đó g i a hòa này là thật muốn toàn bộ đ ề ể m lớn hắn muốn đem tô linh hy sở thanh diên g tiêu hiểu hiểu còn có dương thất thất mấy nữ sinh này đều thu vào trong ngực để các nàng đều trở thành hắn thế nhưng là hiện tại là xã hội hiện đại a cũng không phải là cổ đại loại sự tình này tình cảm thật có thể sao vạn nhất bị những người khác biết về sau các nàng còn thế nào đi ra gặp người vì cái gì trinh vũ dụ t ú i đầu xuống có chút ủy khuất lại có chút sinh khí nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ chính mình vô luận dáng người vẫn là dung mạo đều không thể so mấy nữ sinh t i ế kém tối đa cũng chính là phong cách khác biệt mỗi người mỗi vẻ rõ ràng chính mình cũng đã như thế chủ động chỉ cần lạc cần gật đầu nàng liền có thể lập tức trở thành lạc cần thế tử cùng hắn hàng đ ê m s i n ca nhưng g i a hỏa này đây vậy mà nghĩ toàn bộ đều m u ố n ngươi có ta một cái còn chưa đủ nha ta cái kia điểm so ra kém tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u các nàng cũng chính là d á người n g hơi cằn cỗi một điểm nha đây không phải là ta có thể quyết định lạc cần khẽ l ắ t đầu than tiếng nói ta không phải đã sớm đã nói với ngươi sao vũ vũ ta chỉ có thể làm như thế ta không có lựa chọn khác có lẽ ta cũng có thể một cái đều không chọn dạng này cũng có thể thế nhưng là vì cái gì a t r i n h vũ dụ nhỏ giọng nói vì cái gì ngươi liền cần phải làm như vậy lại không có người bất ngươi hiện tại là xã hội pháp trị a một chồng một vợ không phải có lẽ sao ta biết l ạ cần c trong lòng nổi lên một kia phức tạp lắc đầu nói ngươi coi như là ta lòng tham cha nam đi ta nói ta chỉ có thể làm như thế thế nhưng là t r i n h vũ dụ còn muốn truy hỏi sau một khắc đã thấy l ạ cần c đột nhiên đánh gãy tiếp tục nói cho nên nói trở lại nếu như ta làm như vậy họa vũ vũ ngươi sẽ tha thứ ta sao ngươi vừa mới nói vô luận ta làm cái gì ngươi đều sẽ tha thứ cho ta nói xong lời nói này l ạ cần c chỉ cảm thấy chính mình hành động cha nam tới cực điểm nhưng dù vậy hắn cũng chỉ có thể làm như thế hắn chỉ là muốn tiếp tục sống ta t r ì n h vũ dụ nhất thời ngại lời muốn cùng người khác cộng đồng chia sẻ là cần thậm chí vẫn là ngũ đẳng phần loại sự tình này tình cảm đổi lại là cái bình thường thiếu nữ đoán chừng cũng không thể tiếp thu a dù sao cũng không phải là tất cả mọi người giống dương thất thất như vậy tâm lớn không để ý loại sự tình này tình cảm thế nào vũ vũ thấy chính vũ dụ do dự là cần tiếp tục truy vấn nói Người、nguyện ý sao chính vũ dụ nhất thời trầm mặc ngầm đầu ngắm nhìn là cần trong đầu l o ạ n loạn không biết đang suy nghĩ gì đông nhiên nhìn qua là cần con mắt đông nhiên ở giữa chính vũ dụ trong đầu hiện ra dương thất thất t h â n ảnh không hiểu lại vang vọng lên dương thất thất tại nhà ga bên trong cùng nàng nói qua cái kia lời nói nếu như chỉ muốn đem người khác chiếm thành của mình loại này thích chỉ là lòng ham chiếm hữu mà thôi cũng không phải thật sự là thích chân chính thích hẳn là vô tư mà không phải ích kỷ nhưng mà vì là cần liền cần phải hy sinh chính mình hạnh phúc sao chính vũ dụ trong lòng có chút dây rủa cùng thống khổ không biết là nên tuân theo bản tâm của mình tiếp tục cùng mặt khác mấy nữ sinh kia đấu tranh đi xuống m ã i đến quyết gia thắng bại chỉ để thắng được lạc cần quyền sở hữu vẫn là giống dương thất thất như thế vô tư kính dân không cầu báo đáp nhìn xem lạc cần cùng chính nàng thân mật đồng thời cũng cùng những nữ nhân khác thân mật vô gian nàng rất thích là cần đây là không thể nghi ngờ nhưng trừ cái đó ra nàng cũng rất thích chính mình người yêu trước yêu mình đây là nàng rất sớm phía trước liền nghe được lời nói nàng vẫn luôn cảm thấy nói rất có lý nếu như ngay cả yêu chính mình cũng làm không được lại như thế nào có khả năng làm đến yêu người khác đâu nhưng bây giờ nàng lại do dự muốn hay không vì là cần mà hy sinh chính nàng không có quan hệ vũ vũ thấy trình vũ dụ biểu lộ do dự l ạ cần c tiếp tục nói nếu như ngươi không muốn tha thứ cho ta lời nói ta trở về đi ngủ liền tốt ngươi không cần khó xử dứt lời l ạ cần c liền làm ra một bộ dáng phải đi hắn biết trình vũ dụ hiện tại là tại do dự không chỉ là tha thứ hắn càng quan trọng hơn là đồng ý hắn đa tuyển con đường trước mắt trình vũ dụ do dự là hắn cơ hội tốt nhất chỉ cần thuyết phục trình vũ dụ tiếp xuống liền chỉ còn lại sở thanh diên một người hắn đã cách thành công không hề xa vời thế là thấy trình vũ dụ trầm mặc không nói l ạ cần c suy nghĩ một chút làm bộ đứng dậy đi ra cửa vừa mới chuẩn bị nhấc chân sau lưng trình vũ dụ liền lại kéo hắn lại sau đó thu tay lại hai tay vây quanh ngạo kiểu nói người nào ai nói ta không tha thứ ngươi cái này là cần đều uống say còn cho nàng bên dưới lời nói bộ cái kia l ạ cần c muốn nói lại thôi ta chỉ là còn tại cho chính mình làm tâm lý công tác mà thôi t r ì n h vũ dụ quật cường nói nếu ngươi muốn để ta tha thứ ngươi cái kia dù sao cũng phải làm ra chút bày tỏ đi nào có người chịu nhận lỗi thời điểm hai tay chống không ta là cần nhìn xem trình vũ dụ suy nghĩ một chút cũng không còn nói cái gì hai tay nâng trình vũ dụ gò má nhẹ nhàng hơn lên thân sau một lúc lâu lúc này mới cuối cùng tách ra ôn nhu nói hiện tại thế nào vũ vũ còn còn kém chút trình vũ dụ nhìn hướng nơi khác gò má có chút p h í m hồng thấp giọng n g ạ o kiểu nói liền thân như thế một lát liền nghĩ để ta tha thứ người vậy ta tha thứ cũng quá giá rẻ đi tốt chương ba trăm hai mươi tám tư thế muốn bày ngay ngắn trung bình tấn muốn t r ầ m ổn chương ba trăm hai mươi tám tư thế muốn bày ngay ngắn trung bình tấn muốn chậm ổn hôm sau sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp l ạ cần c chậm rãi mở mắt nhìn qua ngoài cửa sổ tia sáng đêm qua ký ức chậm rãi trong đầu hiện lên hắn nhớ tới chính mình uống rất say cùng trình vũ dụ nói rất nhiều lời lại sau đó trong đầu lại hiện ra đêm qua cùng trình vũ dụ trắng đêm áp chiến hình ảnh l ạ cần c lập tức tỉnh táo lại vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại đã thấy nguyên bản hẳn là nằm trình vũ dụ vị trí giờ phút này không có mờ h a i trên tủ đầu giường ngược lại là nhiều một bộ quần áo mới lại vén lên đệm chăn xem xét nguyên bản màu hồng nhạt đáng yêu trên giường đơn nhiều một chút không thể miêu tả vết tích giống như là tại miêu tả hai người đem qua hình ảnh cái này lạc cần trong lòng nhất thời phức tạp hắn kiên trì lâu như vậy đồng t ử công cứ như vậy bị phá uống rượu hỏng về c a vớt vớt cái chán cái hót còn có chút uống say phía sau lưu lại đau đớn lạc cần lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian phát hiện mới hơn tám giờ sáng một điểm mặc quần áo tử tế đứng dậy đi ra cửa mới vừa đẩy cửa ra liền thấy viện tử trung ương cỡ nhỏ sân tập võ bên trên chính phụ cùng trình vũ dụ song song đứng chung một chỗ hai cha con đều mặc màu trắng truyền thống quần áo luyệt công chính cùng một chỗ chậm dại đánh lấy thái cực quyền thấy l ạ cần c đi ra, t r ì n h vũ dụ liền vui vẻ nói là cần ngươi như thế nào sớm như vậy liền thức dậy à nha ừm l ạ cần c k h ẽ gật đầu có chút không dám cùng trình vũ dụ đối mặt chỉ cần một đôi xem trong đầu của hắn liền sẽ hiện ra đêm qua trình vũ dụ cùng hắn cảm xúc mãnh liệt hình ảnh không biết làm sao lại tỉnh cái kia muốn hay không đến cùng một chỗ đánh một lát quyền trình vũ dụ vui vẻ nói sáng sớm dạng này đánh một hồi ban ngày tinh thần sẽ khá hơn một chút a l ạ cần c nhất thời ngại lời ngắm nhìn trình vũ dụ bên cạnh trình p h có mấy lời không biết nên không nên cùng trình vũ dụ nói không phải buổi tối hôm qua trình vũ dụ kịch liệt như vậy như thế nào sáng ngày thứ hai nhìn xem một chút việc cũng không có tối hôm qua cũng gặp đỏ lên a t ố t l ạ cần c ngắm nhìn một bên t r ì n h p h ụ suy nghĩ một chút vẫn là định tìm cái đơn độc thời gian cùng trình vũ dụ nói chuyện tối ngày hôm qua thế là nhẹ gật đầu liền đứng tại trình ra hai cha con sau lưng ra giang học tư thế muốn bày ngay ngắn trung bình tấn muốn trầm ổn t r ì n h p h ụ một bên đánh lấy quyền một bên cho l ạ cần c chỉ đạo nói người cái này trung bình tấn đâm mềm đúng đứng không được mấy phút lại không được về sau thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt là cần trầm mặc cảm giác chính phủ là tại cùng hắn ám thị cái gì được rồi bá phụ vậy ta về sau cũng nuôi sáng sớm cùng vũ vũ cùng một chỗ đâm một lát t r u n g bình tấn rèn luyện một chút trinh phụ chẳng mặc mấy giây ánh mắt tại trình vũ dụ cùng lạc cần ở giữa vừa đi vừa về một hồi lại là cũng không nói thêm gì nữa ba người cùng một chỗ đánh một hồi thái cực nhà chính bên trong trình mẫu buộc lên tập rể b ư n g điểm tâm đi ra thấy lạc cần cũng cùng theo đánh q u y ề n lập tức cười nói nha tiểu lạc cũng tỉnh rồi ta mới vừa rồi còn nói để vũ vũ đi gọi ngươi đây được rồi đều đến ăn điểm tâm a vũ vũ cùng ta đi trong phòng bếp bưng thức ăn được rồi mẹ trinh vũ dụ nhún nhảy một cái hướng trình mẫu đi đến cùng một chỗ tiến nhà chính phía sau phòng bếp sau đó trong viện chỉ còn lại l ạ cần c cùng chính p h ụ l ạ cần c đi theo sau trình phụ tiến nhà chính mới vừa ngồi xuống liền thấy chính phụ hướng hắn mở miệng nói sẽ câu cá sao câu cá l ạ cần c vô ý thức hỏi là dùng cần câu câu cái chủng loại kia sao nói nhảm chính phụ hư lạnh nói câu cá không cần cần câu câu dùng cái gì cái này l ạ cần c nhất thời trở mặc nghĩ thầm có loại câu cá nhưng thật ra là có thể dùng bàn phím đến câu chính thúc ngại ý là chờ một lúc ăn cơm xong cùng ta đi câu một lá cá chính phụ nhạt tiếng nói cần câu gì đó ta cái kia đều có nhiều ngươi chỉ để ý đi là được a lạc cần nhìn hướng phía sau nhà phong bếp nghi ngờ nói cái kia vũ vũ cùng trình gì các nàng các nàng chờ một lúc phải đi ra ngoài một chuyến trình phụ hư lệnh một tiếng ra vẻ uy nghiêm nói đây là chúng ta nam nhân ở giữa đối thoại không có quan hệ gì với các nàng a nghe đến trình phụ câu nói này lạc cần lập tức hiểu trình phụ là biết hắn cùng trình vũ dụ tối hôm qua làm cái gì bất quá hắn vốn là định tìm cái cơ hội thích hợp cùng trình phụ nà bài cái này cũng vừa vặn làm thỏa mãn hắn nguyện ngược lại là không có lý do cự tuyệt thế là nhẹ gật đầu Đáp, k h ô n vừa vặn trinh mẫu cởi nói vừa vặn ta cũng đã lâu không cùng vũ vũ đi dạ phố vừa vặn các ngươi hai người câu cá hai mẫu nữ chúng ta đi dạ phố hoàn mỹ a trinh vũ dụ nhất thời nghị hoặc mẹ như thế nào đột nhiên liền muốn đi dạ o phố như thế nào t r ì n h mẫu cố ý hử nhẹ một tiếng trêu ghẹo nói hiện tại có tiểu lạc liền cùng mẹ dạ o phố cũng không n g u y ệ n ý cái này nếu là về sau cưới vào cửa đây chẳng phải là liền nhà đều không muốn trở về mẹ ngươi nói cái gì đó t r ì n h vũ dụ gò má một đỏ túi lâu xuống nhỏ giọng nói ta cùng n là cần còn ai nha các ngươi đừng nói nữa ta đi còn không được sao ân hử t r ì n h mẫu cưng chiều ngắm nhìn trình vũ dụ cái kia chờ một lúc nhưng phải ăn mặc thật xinh đẹp tha để người khác nhìn xem chúng ta vũ, vũ có nhiều xinh đẹp chính vũ dụ có chút không muốn ngắm nhìn l ạ cần c lại hỏi cái kia giữa t r ư a chúng ta ăn cơm dù sao cũng phải cùng một chỗ đi đương nhiên chính mẫu khẽ gật đầu tiếp lấy lại nhìn về phía l ạ cần c t r e o kẹo nói tiểu lạc ta mượn vũ vũ vừa giữa t r ư a có thể à? đương nhiên có thể chính di l ạ cần c vội vàng gật đầu quét mắt trình phụ trình mẫu hai người lập tức kịp phản ứng không ngờ hai người này kẻ sướng người h o ạ là cố ý đem hắn cùng chính vũ dụ mở ra đơn độc đối thoại a chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là hai người bọn họ người đã sớm kế hoạch t là cần hít sâu một hơi không biết thế nào hắn cảm giác đêm qua uống rượu bị quá chén có thể cũng là hai người này thương lượng xong vì chính là để hắn cùng trình vũ dụ đem sự tình xử lý b â n g không làm sao sẽ như thế trôi chạy uống say liền để trình vũ dụ đem hắn khiêng trở về phòng ngày thứ hai biết hai người bọn họ đem sự tình xử lý cũng không một chút nào ngoài ý mớn thậm chí còn có chút m ư u kế được như ý hương vị chương ba trăm hai mươi chín cái này cá lớn bên trên thật đúng là thời điểm chương ba trăm hai mươi chín cái này cá lớn bên trên thật đúng là thời điểm không bao lâu ăn xong đ i ể m tâm là cần liền cùng trình p h cùng đi ra viện tử chính phụ lái xe mang theo lạc cần đi tới kinh thành ngoại ô một chỗ ra trong hồ hai người cùng một chỗ mặc thật dày á o lông bọc lấy khăn quàng cổ ngồi ở vẫn chưa hoàn toàn kết băng mặt hồ bên cạnh câu lên cá tới âm gió lạnh cạo lạc cần gò má đau nhức nhưng chính phụ không nói trở về hắn cũng chỉ đành đi theo ngồi đông nhiên nhìn qua trên mặt hồ bong bóng cá chính phụ đột nhiên mở miệng nhặt tiếng nói ngươi cùng vũ vũ tính toán lúc nào đem kết hôn a cái này hỏi một chút hỏi lạc cần vội vàng không kịp chuẩn bị chính thúc ngại như thế nào đột nhiên hỏi cái này hừ chính phụ hư lạnh một tiếng không vui nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ kết hôn sự tình đều xử lý như thế nào không nghĩ phụ trách không có l ạ cần c vội vàng lắc đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi rõ chính thúc ngài đều biết rõ hừ t r ì n h phụ sắc mặt tối sầm nhìn qua trên mặt hồ vũ băng một lát sau rất là khó chịu nói hai n g ư ờ i này thanh âm ba o lớn cũng không biết thu chút âm thanh ta cùng ngươi chỉnh di một đêm ngủ không ngon giấc vũ vũ nha đầu kia cũng thật là lớn tiếng như vậy vạn nhất bị hàng xóm nghe đi quay đầu trong ngõ nhỏ liền biết hết rồi l ạ cần t r ầ mặc nhất thời không dám nói nữa hắn buổi tối hôm qua như thế nào không nhớ rõ âm thanh rất lớn chẳng lẽ là vì uống quá say không có cảm giác đến đông nhiên đang lúc lạc cần do dự nên như thế nào giải thích lúc đã thấy trình phụ đ ỗ n g nhiên tiếp tục nói ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng ta giải thích cái gì ta không hứng thú nghe vũ vũ lớn như vậy một ngày này tóm lại sẽ đến ta đã sớm nghĩ thoáng ngươi trước đây phá sự ta lời hỏi cũng không muốn nghe nhưng mà hiện tại nếu cùng vũ vũ đem sự t ì n h thành về sau liền cho ta thật tốt đối nàng đem chuyện trước kia đều cho ta đoạn sạch sẽ minh m ạ c h chưa cái này l ạ cần c suy nghĩ một chút thử do xét nói chính thúc ngài chỉ là ngươi cứ nói đi trình phụ xoay đầu lại chừng lạc cần một cái ngày đó tại giang thành tre chở cái tiểu cô nương kia của ngươi còn có nghe vũ vũ nói ngươi còn cùng mặt khác mấy nữ sinh quan hệ rất mật thiết tóm lại về sau đều cho ta đoạn sạch sẽ minh m ạ c h chưa ta l ạ cần c nhất thời trở m ặ t ngắm nhìn trình phụ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt đáy lòng không hiểu có chút sợ hãi nếu như lúc này cùng trình phụ ngả bài mà nói hắn có lẽ cơ lấy cần câu chính là một trận đánh tơi bởi a nhưng mà một ngày này tóm lại là phải đối mặt trước mắt chính là hắn cảm thấy có lẽ thẳng thắn thời cơ chính thúc là cần suy nghĩ một chút quay đầu nhìn mặt hồ n h ạ t tiếng nói có một số việc ta vẫn muốn cùng ngươi nói nhưng một mực không có tìm cơ hội chuyện gì t r ì n h phụ nhữ l ô ngày m hư lạnh nói đừng nói cho ta ngươi không muốn cưới vũ vũ ta sẽ lấy vũ vũ chính t h ứ c l ạ cần c n h ạ t tiếng nói ta cùng ngài c a m đoan sẽ có một ngày ta sẽ t á m nhấc đại kiệu cưới vũ vũ qua cửa để nàng trở thành tân lương của ta hư t r ì n h phụ hư nhẹ một tiếng cái này còn tặng được nói đi chuyện gì vậy ta nói ai chính t h ứ c l ạ cần luôn ngụm nước miếng hít sâu quay đầu nhìn qua mặt hồ chân thành nói ta sẽ lấy vũ vũ nhưng mà nhưng mà cái gì t r ì n h phụ quay đầu nhìn l ạ cần c trong mắt đã là nhiều một tia không vui l ạ cần c cùng t r ì n h phụ lẫn nhau nhạc tiếng nói ta muốn cưới không chỉ nàng một cái mặt khác mấy nữ sinh ta cũng không có biện pháp cùng các nàng tách ra một máy mắt l ạ cần c rõ ràng nghe đến t r ì n h phụ cần câu trong tay truyền đến kim loại ép nứt ra âm thanh túi đầu xem xét phát hiện t r ì n h phụ cần câu đem tay đã bị hắn bóp lom đi vào tiểu tử t r ì n h phụ lạnh lùng nhìn l ạ cần c nhạc tiếng nói n g ư ơ i biết người đang nói cái gì ta biết là cần lắc đầu nhạc tiếng nói ta biết dạng này rất xin lỗi vũ, vũ cũng có lỗi với ngại cùng chị nhưng lời con chưa nói hết đã thấy sau một khắc không đợi l ạ cần c kịp phản ứng hắn đã bị trình phụ một tay lôi kéo cổ á o lôi đến trước mặt tiểu tử trình phụ sắc mặt xanh xám tay kia nắm đấm bóp rung động đùng đùng n g ư ơ i có gan nói lại lần nữa n g ư ơ i muốn làm gì l ạ cần c ngắm nhìn trình phụ cái kia xa bao đại nằm đấm trong lòng thở dài tiếp tục nói ta nói ta muốn cưới không chỉ vũ vũ một người ngoại trừ nàng bên ngoài còn có mặt khác bốn cái nữ sinh ba chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang là cần ứng thanh n ã xuống đất gò má cảm thấy một trận đau nhức cả người nghiêng đổ vào một bên cỏ khô trên đất vũ vũ thi đại học vì ngươi thậm chí để đó thanh hoa không đi tình nguyện đi đánh thanh hoa chiêu sinh lão sư cũng muốn đi theo ngươi đi giang đại nói cái gì chỉ cần cùng ngươi đi một trường học liền có thể sớm một chút kết hôn kết quả ngươi chính là dạng này đối nàng t r i n h phụ cả giận nói l ạ cần c ngươi còn là cái nam nhân thật xin lỗi chinh phúc l ạ cần c khó khăn từ dưới đất bò dậy ngón tay lao đi khỏe miệng vết máu cảm giác nửa bên mặt đều có chút mất đi cảm giác chỉ còn lại đau rát ta chỉ có thể làm như thế ta không được chọn không được chọn chinh phụ giận g ữ nói thế nào có người buộc ngươi muốn cùng năm nữ nhân kết hôn không phải vậy đòi mạng không kém bao nhiêu đâu l ạ cần c n ế t miệng cười thảm mấy giọt máu nước đọng lại chảy ra khỏi khỏe miệng nếu như ta nói ta không cưới các nàng các nàng liền sẽ giết ta bao gồm vũ vũ cũng giống như vậy ngài tin sao nói năng b ậ y bạn trình phụ nộ khí hướng hướng lạc cần mắng vũ vũ sẽ làm ra loại sự tình này ngươi biên dối cũng biên cái ra dáng ngài không tin cũng được l ạ cần c khó khăn lất đầu ta nghĩ cùng ngài nói đã nói xong ngài muốn đánh ta cũng tốt mắng ta cũng tốt ta đều nhận đánh ngươi dơ bẩn tay của ta từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại tiếp cận vũ, vũ một bước bằng không cho dù ba mẹ ngươi đến ta cũng phải đem tay chân người đều chặt đứt t r ì n h phụ một mặt tức giận chừng mắt nhìn lạc cần tiếp lấy liền quay người hướng thẳng đến dừng xe phương hướng đi đến lưu lại lạc cần một người đứng tại vụn băng ven hồ ách ngắm nhìn t r ì n h phụ rời đi phương hướng lạc cần lao đi khỏe miệng vết máu tự mình thở dài bất đắc di lắc đầu cười một tiếng quả nhiên dù cho d ạ n g này cũng vẫn là không đành lòng bên dưới nặng tay a t r ì n h t h ụ ca ai lại lắc đầu thở dài phía sau lạc cần quay đầu nhìn ven hồ bên trên chinh phụ vứt xuống hai cái cần câu chậm dãi thu thập vừa muốn chuẩn bị đem cần câu kéo tới thu hồi tốt sau một khắc đã thấy mắt hồ bong bóng cá bị kéo xuống mặt nước trên tay cần câu đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một cố cự lực kém chút liền từ trong tay hắn chạy ra ngoài ách cái này cá lớn bên trên thật đúng là thời điểm chương ba trăm ba mươi n g ư ơ i còn muốn đi tìm tiểu t ử kia chương ba trăm ba mươi n g ư ơ i còn muốn đi tìm tiểu t ử kia không bao lâu khác một bên chính ra đ ạ i t r ạ c h bên trong nhà chính trên bàn bông đã trưng bày t r ì n h mẫu cùng t r ì n h vũ dụ cùng một chỗ làm bốn đồ ăn một bát canh hai người ngồi tại chỗ chờ lấy t r ì n h phụ cùng lạc cần trở về cùng một chỗ ăn cơm trưa như thế nào hai người bọn họ còn chưa có trở lại chỉnh vũ dụ tay chống đỡ đầu nhìn xem trên b à n thức ăn thơm p h ứ c khoe miệng nước b ọ t không hăng hái chảy xuống ngắm nhìn bên cạnh chính mẫu thấy đối phương đang cúi đầu nhìn điện thoại liền lén lút rút ra đũa m u ố n t r ư ớ c kẹp một khối s ừ n kho dải dải thèm ăn mới vừa đưa ra đũa tay nhỏ liền bị chính mẫu nhẹ nhàng đánh một cái người đứa nhỏ này như thế nào còn ăn v ụ n đâu chờ cha ngươi bọn hắn trở về mới có thể l ọ c đũa ta đ ó i nha chính vũ dụ ngượng ngùng gãi đầu một cái ba bọn hắn lúc nào trở về nhà sẽ không câu không lên cá liền không trở về ăn cơm đi ta mới vừa hỏi qua cha ngươi chính mẫu liếc nhìn điện thoại nhặt tiếng nói hắn nói lập t ngươi lại nhẫn mại một chút ta a t r ì n h vũ dụ nuốt ngụm nước miếng tiếp tục tay chống đỡ đầu nhìn xem trên bàn sườn kho ngẩn người sau một lát cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân đang nghe âm thanh hai người cùng một chỗ hướng trong viện nhìn lại đã thấy trình phụ một người từ cửa ra vào đi đến mặt đen lại phảng phất muốn giết người đồng d ạ n g làm sao vậy lao trình ý thức được không thích hợp t r ì n h mẫu vội vàng hỏi nói tiểu l ạ p đâu hắn như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về hắn đi đâu rồi chính vũ dụ cũng đi theo hỏi đúng vậy a ba lạc cần đây hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ câu cá đi nha sau đó đã thấy trình phụ mặt lạnh lấy không rên một tiếng đi đến bên cạnh hai người ngồi xuống tiếp lấy nhìn hướng trình vũ dụ âm thanh lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại cùng lạc cần tiểu t ử kia lui tới không phải vậy ta đem chân ngươi đánh gãy a trình vũ dụ nhất thời sửng sốt vô ý thức hỏi ba như thế nào đột nhiên nói cái này ngươi cùng lạc cần phát sinh cái gì sao đúng vậy a láo trình trình mẫu cũng đi theo hỏi các ngươi không phải đi câu c á sao như thế nào ồn ào mâu thuẫn có lời gì thật tốt nói ngươi cùng tiểu lạc đến cùng làm sao vậy tiểu từ kia trình phụ n ắ m nhìn chính mẫu sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một chút chính mình rót cho mình chén rượu q u á t mạnh một miệng lớn lớn tiếng mắng ngươi đoán xem tiểu tử kia mới vừa rồi cùng ta nói cái gì trình mẫu hỏi nói cái gì hắn nói trình phụ ngắm nhìn trình vũ dụ phẫn nộ nói hắn không chỉ muốn cưới ngươi còn muốn cưới hắn cái kia mấy cái khác nhân tình nữ sinh cộng lại tổng cộng năm người tiểu tử này hắn tưởng rằng hắn là vi tiểu bảo muốn cưới mấy cái cưới mấy cái ta còn tưởng rằng hắn nghĩ kỹ không nghĩ tới đi theo tà cái này ra vũ, vũ ngươi về sau không cho phép lại cùng tiểu tử kia lui tới liền làm ta cùng mẹ nhìn lầm mắt cái này đang nghe trình phụ nói xong trình mẫu cùng trình vũ dụ đều là khó có thể tin khiếp sợ nói không ra lời sau một lát chờ trình phụ hết giận một chút trình mẫu lúc này mới chậm rãi hỏi lao trình cái này tiểu lạc hắn thật sự là nói như vậy cái kia còn có giả trình phụ tức giận nói tiểu tử kia còn nói cái gì không cưới vũ vũ vũ vũ liền sẽ giết hắn cho cười chúng ta vũ vũ sẽ làm loại sự tình này hắn kiếm cớ cũng không biết tìm hợp lý cái này trình mẫu nhất thời ngại lời nàng rất rõ ràng trình phụ là cái dạng gì người xưa nay sẽ không dợ trò dối trá là cái làm bắn sắt trực nam cho nên nếu như trình phụ bộ dạng này nói là cần vậy nói rõ là cần thật chính là hắn miêu tả như thế là cái muốn cưới năm cái nữ sinh h ò a tâm cha nam một mặt là nữ nhi ruột thịt của mình một mặt là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên gần như đích thân nhi t ử đối đãi là cần nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì sống nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu gặp gỡ loại sự tình này tình cảm ba n g h e xong hai người đối thoại chính vũ dụ nhỏ giọng mờ miệng cái kia là cần hắn bây giờ đi đâu người nào còn hắn đi đâu t r ì n h phụ lớn tiếng nói hắn yêu đi đâu đi đâu dám lại đến nhà chúng ta chân cho hắn đánh gãy quay lại ta liền để lão lạc đem hắn đồ vật đều thu thập đi ta nhìn xem trứng mắt nô t r ì n h vũ dụ cắn môi một cái nhịn không được nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt mang theo một kia sốt ruột như thế nào thấy t r ì n h vũ dụ cái kia muốn ra ngoài ánh mắt t r ì n h phụ lập tức lớn tiếng hỏi ngươi còn muốn đi tìm tiểu thử kia t r ì n h vũ dụ trầm mặc nhưng có lúc trầm mặc chính là một loại ngầm thừa nhận thấy thế trinh p h càng tức giận hơn quát lớn ta cảnh cáo ngươi trinh vũ dụ ngươi nếu là dám lại đi tìm tiểu t ử kia ngươi cũng đừng tiến nhà chúng ta cửa trong nhà của chúng ta không có không biết liêm sỉ như vậy nữa nhi ngươi cho ta nghĩ rõ ràng ta chính vũ dụ trong lòng có chút bị khuất mặc dù nàng cũng không muốn m ặ t khác mấy nữ hải tử cùng một chỗ chia sẻ là cần nhưng đó là chính nàng sự t ì n h chính nàng nhân sinh nàng nghĩ chính mình lựa chọn đi con đường của mình hiện tại trình phụ công khai yêu cầu nàng không cho phép cùng lạc cần lui tới chẳng khác nào thay nàng làm quyết định nàng vốn chính là cái dễ dàng lịch phản nữ sinh bất kỳ cái gì sự tỉnh đều thích chính mình làm quyết định mà không phải bị người khắc k h a tay một chân nhất là phụ mẫu cho dù nàng kiên trì sự tình là sai cái kia cũng muốn chính nàng làm sai qua một lần mới sẽ quay đầu nàng chính là như vậy cố chấp cầm người bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng trình phụ đối nghịch t h ả rằng vây gọi sinh lão sư cũng muốn đi tìm l ạ cần c ba trình vũ dụ nữ liệu có chút không thoải mái thấp giọng nói ta cùng lạc cần sự tình các ngươi không cần quan tâm ta sẽ tự mình nghĩ kỹ nên làm như thế nào sẽ xử lý tốt chuyện này hai người các ngươi cũng đừng quản có tốt hay không có ý tứ gì trình phụ nhìn hướng trình vũ dụ chất vấn chúng ta không quản trình vũ dụ ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao chúng ta đây là tại cứu ngươi ta mới vừa nói ngươi không có nghe sao tiểu tử kia muốn để ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ coi hắn hậu cung thế t h i ế p hắn đều như vậy ngươi còn muốn đi tìm hắn hắn thậm chí đều không có coi ngươi là chuyện quan trọng ngươi hiểu ba chính vũ dụ hướng trình phụ thấp giọng nói ngươi nói những này ta kỳ thật đã sớm biết là cần kỳ thật cũng đã sớm cùng ta đã nói rồi phía trước ta không có cùng các ngươi nói là vì ta cũng không có nghĩ kỹ đến cùng muốn hay không đồng ý là cần cho nên phía trước mới một mực giấu giếm các ngươi nhưng mà trải qua đoạn thời gian này cân nhắc ta đã hiểu rõ ta chính vũ dụ dừng lại một chút quay đầu ngắm nhìn t r ì n h mẫu hít sâu tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng lúc này mới lên tiếng nói ta kỳ thật không có cái gì quá lớn ý kiến ta nguyện ý cùng mặt khác mấy nữ sinh cùng một chỗ chia sẻ là cần cho dù ta không thích dạng này nhưng mà chỉ cần lạc cần vui vẻ ta cảm thấy là đủ rồi thích một người không phải liền là muốn bao dung hắn toàn bộ sao ta nói xong chương ba trăm ba mươi mốt ta hiện tại cũng chỉ có người một người chương ba trăm ba mươi mốt ta hiện tại cũng chỉ có người một người cái gì Trình trật mặt bàn, phụ ch vô Tựa hồ rất khó tiếp thu hồ khó người h mình nhi h à này. nữ nói nói nói. n lời Ta k ô chút hai tới nào n để ý g biểu lộ. t r ì n h vũ rụ h í t tiếp tục sâu, n ó i người. Ta đã là lạc cần h ắ n muốn làm đều cái gì, ta s phụ giận dữ tay phải dơ cao kém chút liền muốn rơi vào t r ì n h vũ dụ trên mặt nhưng cuối cùng vẫn là n h ì n xuống dơ lên cao cao tay nắm thành quyền rung động đùng đùng ta không cho phép t r ì n h phụ hít sâu âm thanh lạnh lùng nói ta nói người nếu là dám lại cùng tiểu từ kia gặp mặt ngươi liền không phải là ta trình ra người ta trình nghĩa không có loại này liếm lắp mặt cho người khác làm thiếp nữ nhi chính ta sự tình ta tự mình tới bị trình phụ như thế m ộ t kích trình vũ dụ cũng tới tính tình không phục cùng trình phụ mạnh miệng nói ta đã quyết định tốt ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không rời đi là cần tốt tốt tốt bị trình vũ dụ như thế m ộ t kích trình phụ lập tức cảm giác một trận huyết áp cao một ngụm c h ứ n g chạc kém chút không có đi lên tay chỉ cửa ra vào lập tức phẫn nộ nói ngươi nếu là dám đi ra cái cửa này đi tìm tiểu từ kia ngươi có lá gan này liền thử xem thử xem liền thử xem dứt lời chính vũ dụ lập tức đứng lên cầm đ i ệ người t đứa nhỏ này chính mẫu thần sắc lo lắng vội vàng nói không có người không cho ngươi đi tìm là cần ngươi coi như muốn đi cũng trước tiên đem cơm chưa đúng không ta không ăn chính vũ dụ triển khai trình mẫu tay nhìn hướng nhà chính bên trong chính phụ cả giận nói từ nhỏ ta làm chuyện gì ngươi đều khoa tay mua chân hiện tại chính ta thích người cũng không cho ta đi gặp ngươi vì cái gì liền không thể để chính ta làm quyết định đây là quyết không quyết định sự tình t r ì n h phụ ngồi ở nhà chính bên trong chặt vỗ bàn ăn phẫn nộ nói ngươi đi cho tiểu tử kia làm nhỏ cái này nếu là chuyển ra ngoài ngươi để ta về sau như thế nào đi ra gặp người ngươi có gặp hay không người là ngươi sự tình t r ì n h vũ dụ nghịch phản nói ta nói ta liền muốn là cần c các ngươi ai cũng ngăn không đến sau đó t r ì n h vũ dụ lại nhìn mắt t r ì n h mẫu ngữ liệu trở nên ôn nhu rất nhiều mẹ ta liền đi trước quay đầu có thời gian trở lại nhìn ngươi dứt lời không đợi trình mẫu đáp lại chính vũ dụ liền quay đầu rời đi cũng cửa không hướng ngoài đến. quay đầu lại hướng về ngoài cửa đi lại về sau lưng chuyển đó ế n trình hùng hùng thanh, ra phụ hổ hổ âm thanh, đi c gan ngươi cũng đừng ngươi. ngắm gọi gì Ai nha, các ngươi? Mộ ngắm nhìn cửa ra vào, lại nhìn phía Sau Trình nhìn nhìn trình chán, nói. này chuyện lại cái dài Cái các đỡ đều đó, trở thở về. vào, phụ, mộ không bao lâu kinh thành nào đó bến i xe cùng ngày về giang thành phiếu cũng sớm đã bán xong lại không nghĩ lại trở tại kinh thành cho nên là cần đành phải mua trương ô tô đường dài phiếu tính toán trước ngồi ô tô đường dài về tô tỉnh sau đó ngồi thành tế về giang thành vẽ xe chỉ còn lại buổi chiều cấp lớp l ạ cần c một người ngồi ở phòng chờ xe bên trong thỉnh thoảng sờ một cái x ư ơ n g không được khuôn mặt sau đó phát ra sảng khoái gọi tiếng t thật đau a nhìn qua xung quanh lui tới người qua đường l ạ cần c thở dài đem chính mình khăn quẳng cổ hướng bên trên bọc lấy phối hợp t r e o k ẹ o nói ít nhất không có tiếng bệnh viện xem ra gần nhất đều chỉ có thể ăn cơm c h ù a A. đông nhiên túi á o bên trong điện thoại truyền đến một trận chấn động l ạ cần c mò ra xem xét phát hiện là chỉnh vũ r ụ gọi điện thoại tới nhìn xem vũ vũ ghi chú tên là cần nhất thời có chút do dự đợi đến điện thoại quay số điện thoại thời gian đều nhanh qua lúc này mới cuối cùng đo lấy uy người ở đâu đầu bên kia điện thoại chuyến đến trình vũ dụ có chút xa suốt tấm thành ta tại bến xe đây tại bến xe làm cái gì bởi vì vẽ tàu đều bán xe ra l ạ cần c ngắm nhìn bến xe trần nhà tự rêu cười cười ta tại kinh thành lại không có chỗ đi cho nên về giang thành đi mấy điểm phiếu hai giờ c h i ề u đi l ạ cần c n h ạ t tiếng nói trước tiên cần phải đi tô bắc bên kia đến lúc đó lại ngồi thành tế trở về đem phiếu lui trình vũ dụ t h ấ p giọng nói ta lập tức tới chờ một lúc ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về cái gì nghe trình vũ dụ mà nói là cần nhất thời sửng s t trong a kia nói. bên điện thoại, Đầu t n t lúc nhất thời là cần Lạc túi đầu nhìn hướng mặt đất trong lòng nhất thời có chút phức tạp hắn đến cùng có tài đức gì a có thể được mấy cái này nữ hải từ dạng này thích nghe được không Thấy lạc cần chầm mặc tục cái cho hồi, thoại, trình đầu một tiếp tại trở ta, kia điện thoại, vũ dụ vừa tiếp tục nói, ngươi bây giờ tại cái kia đó bên bây vừa ta vũ dụ lên ậ p phép tức tới. Không cho phép cho ta trước thời đi. Tốt. cho cho Lạc Cần đi. Không hạn l tiếng nhất thời không biết nên cùng trình vũ dụ nói cái gì suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng nói cảm ơn ngươi vũ vũ không cho phép cùng ta nói cảm ơn nói xong điện thoại bên kia chính vũ dụ c ú t điện thoại lưu lại lạc cần một người nhìn xem trên màn hình điện thoại trình vũ dụ cuộc gọi đến ghi chép biểu lộ phức tạp không thôi sau đó ước chừng hơn một giờ đi qua l ạ cần c đ ố n g nhiên nhận đến trình vũ dụ gửi tới cùng hưởng định vị điểm kích tiếp thu đã thấy trình vũ dụ ảnh chân dung liền tại phía sau hắn cách đó không xa một bên nhìn xem cùng hưởng trên bản đồ trình vũ dụ ảnh chân dung l ạ cần c một bên đứng dậy tìm kiếm trình vũ dụ âm thanh quay người lại đã thấy trình vũ dụ đã đứng ở phía sau hắn hai người lính nhau đều là trầm mặc không nói sửng sốt đứng đầy một hồi l ạ cần c cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại này tràn diện do dự một hồi đâu lúc này mới đi lên phía trước đem trình vũ dụ ôm vào trong ngực vũ vũ cảm ơn ngươi đều nói không cần nói cảm ơn trong ngực Chính cũng chỉ nhỏ thì thầm hiện giọng nói, ngươi người. Ngươi nếu vũ về rụ tại ta một dám có sao là đêm ố i khuya là cần trong nhà tô linh hy cùng sở thanh diên hai người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế sofa một bên nhìn xem trí năng trên tv dạy tháo len dạy học một bên cầm tốt châm ra dáng học dệt một bên khác một bên một mình tòa trên ghế sofa tiêu h i ể u h i ể u đồng dạng đàn xe á o len nhưng so với hai người thủ pháp của nàng liền thuần thục quá nhiều căn bản không cần bất luận cái gì dạy học thậm chí có thể một bên dạy á o len một bên nhìn máy tính bảng bên trên nao tàn yêu đương kịch dương thất thất cho là cần dạy cái k i a áo len là thật kích thích ba người để các nàng không hẹn mà cùng sinh ra một cái nhận biết đó chính là nếu như không thể tự tay cho là cần dạy một kiện y phục đi ra vậy liền sẽ t h ấ p dương thất thất một đầu rơi vào nội chiến nữ giới thế yếu địa vị cái này y phục rách dưới như thế nào khó như vậy dạy một lần nữa tính sai trình tự sở thanh diên tức giận đưa trong tay tốt châm ngã ở trên ghế sofa không có người buộc ngươi dạy ta một bên tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng xem tv bên trên dạy học kiên nhận đ nếu như ngươi không nghĩ dệt mà nói có thể không dệt ta hừ s ở thanh diên hừ lạnh một tiếng ngươi quả ta dứt lời liền lại đem tốt châm cầm lên chầm d ã i xuyên tuyến bệnh một bên đan sen một bên phối hợp nổ nước b ọ n nói dương thất thất tên kia cũng thật là em đẹp dệt cái gì y phục ca chính mình dệt ý phục có thể có ta đi mua định chế còn tốt hẳn là bởi vì dạng này càng có thể biểu đạt tâm ý của mình đi một bên tiêu hiểu h i ể u một bên đan sen áo len một bên ôn nhu nói có thể để cho lạc cần ca ca cảm nhận được chính mình trả giá cùng yêu ngừng ngừng, ngừng. sợ thanh diên vội vàng đánh gãy đừng nói buồn nôn như vậy ta cũng không có loại này ý nghĩ hừ tô linh h y hừ nhẹ một tiếng cười trêu ghẹo nói ngoài miệng nói như vậy vô tình động tác trên tay ngược lại là rất thành thật đây người của ta mấy người một bên đan sen áo len một bên ngươi một lời ta một câu tán gấu chẳng biết tại sao khoảng thời gian này ở chung xuống ba người quan hệ trong đó chậm rãi quen thuộc một chút tựa như phía trước tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ như thế mặc dù cãi nhau cãi nhau nhưng sẽ không thật sự tức giận tối đa cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi b ỗ n nhiên đang lúc ba người nói chuyện phím dạy á o lên lúc cửa ra vào đột nhiên chuyển đến tiếng mở khóa lập tức ba người thất kinh tô linh hy vội vàng đem tv đóng đưa trong tay bóng len tốt châm giấu vào bàn trà phía dưới sở thanh diên trực tiếp ngồi ở dưới mông tiêu hiểu hiểu thì là giấu ở phía sau lạc cần ra môn có chìa khóa chỉ có ba người tô linh hy sở thanh diên cùng với lạc cần hiện tại hai nữ đều trong phòng khách ngồi điều này nói rõ cửa ra vào mở cửa nhất định là lạc cần h á n tử kinh thành trở về sau một khắc liền tại tam nữ đem chính mình bóng len giấu kỹ một cái trước mắt cửa bị mở ra lạc cần xưng nửa bên mặt cùng trình vũ dụ cùng đi đi vào lạc cần vũ vũ t ô linh hi mỉm cười nói các ngươi tại sao trở lại không phải nói phải mấy ngày mới sẽ trở về sao l ạ cần c một bên đi vào trong phòng một bên nói xảy ra chút việc cho nên trước hết trở về xảy ra sự tình tiêu hiểu hiểu vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đ ố n g nhiên c h ú ý tới l ạ cần c một bên gò má hiện ra hồng x ư n g như cái đầu heo lập tức lo l ắ n g nói l ạ cần c ca ca. mặt của ngươi làm sao vậy là ai đánh ngươi nữa sao cái gì nghe được tiêu hiểu hiểu lời nói sở thanh diên lập tức hướng l ạ cần gò má nhìn lại nhìn thấy là cần cái tia x ư n g tây gò má lập tức tức giận nói cái này cái nào chống đánh đánh người không đánh mặt không biết sao l ạ cần c ngươi cùng ta nói người nào đánh ta để hùng đại đánh lại l ạ cần c trầm mặc bên cạnh trình vũ dụ càng là một mặt phức tạp hai người cùng một chỗ liếc nhìn sở thanh diên nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại không có gì l ạ cần c xua tay thuận miệng nói chính ta làm cùng người khác không có quan hệ gì đông nhiên thấy tam nữ thần sắc đều có chút khẩn trương lập tức nghi ngờ nói ba các ngươi làm sao vậy cảm giác giống như có chút khẩn trương có có sao tô linh hy bảo trì mỉm cười những lúc mày có chút gượng ép giải thích nói chúng ta mấy cái vừa rồi đang nói chuyện một ít nữ sinh chủ đề đâu ngươi liền mở cửa đi vào có chút khẩn trương cũng là bình thường a lông của nàng tuyến bóng thả vị trí liền tại dưới bàn trà p h à m la lạc cần hơi chú ý một chút liền có thể phát hiện cho nên ba người bên trong nàng khẩn trương rõ ràng nhất thế là nói xong liền vội vàng đứng dậy lôi kéo lạc cần tay dẫn hắn hướng phòng ngủ trong hành lang đi được rồi là cần c ngươi muộn như vậy trở về đi tắm trước a ta đi cho ngươi cầm tay giặt y phục không phải là cần một mặt một bức còn không có kịp phản ứng liền bị tô linh hy đẩy tới trong phòng ngủ trở tay đóng cửa lại Là Linh lại cần trước khách, thầy ngươi quần áo A. Nói xong. Tô Linh Hy vội vàng trở lại phòng vội Tô trở Hy áo A. đồng e len đem tay, tay m mình cầm ném mình chính chính cửa phòng bóng trên tiện ngủ trên giường, lại đem cửa đóng lại lại. tay, tay vào đ thời sở thanh diên cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng riêng phần mình rời đi chính mình bóng len đem thả tới địa phương an toàn thấy vậy một bên vẫn đứng sở thanh diên bối rối nàng không nhìn nhầm vừa rồi cái này ba là tại dấu chính mình dạy t á o len bóng len dấu cái đồ chơi này làm gì các ngươi đây là chính vũ dụ một mặt mẫu bức hỏi g ò tại d ạ t á o len s u ỵ s u ỵ suỵt t ă n ữ cùng một chỗ làm cái hư thanh động tắt tay sở thanh diên càng là trực tiếp nhỏ giọng nói nhỏ giọng một chút đừng để lạc cần nghe đến trình vũ dụ nhất thời t r ầ mặc m nàng cảm giác chính mình có chút cùng cái này ba không tại cùng một cái kênh đang do dự nói chút cái gì đ ỗ n g nhiên cửa phòng ngủ mở lạc cần đội thân thể nhàn trang phục sương mặt đi ra liếc nhìn trong phòng bốn cái nữ sinh ánh mắt cuối cùng rơi vào trình vũ dụ trên thân vũ vũ tối nay nếu không ngơi ngủ trước phòng ta ta ngủ ghế sofa đi cái gì nghe đến lạc cần muốn đem gian phòng nhường cho trình vũ dụ tô linh hy sở thanh diên cùng tiêu hiểu, hiểu tam nữ đều là một mặt khiếp sợ khó có thể tin nhìn qua trình vũ dụ không phải đi kinh thành phía trước trình vũ dụ không phải đều vẫn là bị lạnh nhạt đối tượng sao như thế nào từ kinh thành vừa về đến liền trực tiếp có thể ở lại lạc cần gian phòng thậm chí còn để lạc cần chủ động ngủ ghế s o f a ta nói sợ thanh diên nhịn không được hỏi nàng vì cái gì có thể ở lại gian phòng của người a không có vì cái gì lạc cần lắc đầu cứng rắn nói đây là chính ta gian phòng ta nghĩ cho ai ở liền cho người đó ở nhân ra hôm nay thả rằng cùng trong nhà trở mặt bỏ nhà trốn đi cũng muốn đến tìm hắn hắn lại thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy để người khác chính mình trở về nói trở lại trong nhà cái này hai phòng sửa ba phòng ngủ một phòng khách khẳng định là không đủ phải đi chỉnh một bộ bốn phòng hái s ả n h a không tối thiểu phải là phòng năm phòng ở bằng không xác định không đủ ở ân ngày mai liền đi tìm lao đăng moi tiền t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba chỉ là xưng lên mà thôi không có việc lớn ấn gì t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba chỉ là xưng lên mà thôi không có việc lớn ấn gì bên kia thấy là cần bộ dạng này cho c h ỉ n h vũ r ụ nâng đỡ tam nữ lập tức cũng kịp phản ứng hai người này tại kinh thành nhất định phát sinh cái gì bằng không, không có khả năng quan hệ khôi phục nhanh như vậy chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời t ô linh hi ánh mắt rơi vào trình vũ dụ bụng dưới lại trở xuống đến lạc cần trên thân ánh mắt biến thành phức tạp mấy phần qua mấy giây l i ê n vừa cười nói nếu d ạ n g này vừa vặn tất cả mọi người đủ nếu không một hồi cùng một chỗ lại chơi một lát trò chơi nhỏ không được lạc cần lắc đầu hôm nay hơi m ệ t chút đều đi ngủ sớm một chút ta muốn chơi cái gì ngày mai lại nói nói xong lạc cần lại nhìn về phía trình vũ dụ vũ vũ ngươi trước đi cầm ngươi tắm rửa y phục n h a chờ một lúc đi tắm lại ngủ ân t u t trình vũ dụ khẽ gật đầu trong lòng có chút tấm áp lặng lẽ quét mắt xung quanh tam nữ cái k i a khiếp sợ lại ghen tị ánh mắt lập tức trong lòng càng vui vẻ hơn ừ m l ạ cần c lại quét mắt tô linh hi mấy người thấy mấy người cũng không có quá mức khác thường biểu lộ lúc này mới yên lòng lại quay người tiến phòng vệ sinh bên trong trưa hôm nay trình phụ dẫn hắn đi cái tia giá hồ tại vùng ngoại thành bên trong hắn sửng sốt một người đỉnh lấy gió lạnh đi mười mấy km mới đi đến có thể đánh xe ôm công nghệ địa phương lại thêm bị hung hăng quất một cái tát cả người đều nhanh mệt m ỏ i tan thành từng mảnh không bao lâu t ắ m xong đi ra trong phòng khách đã vắng lạnh rất nhiều sở thanh diên rút về chính mình trong phòng ngủ tô linh hy cũng trở về phòng chỉ còn lại tiêu hiểu h i ể u cùng trình vũ dụ còn tại trong phòng khách không biết đang trò chuyện cái gì các ngươi trò chuyện cái gì đâu l ạ cần c một bên lao đầu một bên đi đến phòng khách trên ghế sofa tiêu hiểu h i ể u đã vì hắn trải tốt lâm thời giường thậm chí còn thả hai cái túi trừng nóng không có không có gì l ạ cần c ca ca tiêu hiểu h i ể u lắc đầu đứng tại cạnh ghế sofa có chút túi đầu ta cùng vũ vũ vừa rồi đang nói chuyện quần áo mùa đông sự tình không có trò chuyện cái khác thật sao là cần hoài nghi ngắm nhìn tiêu hiểu hiệu đối phương không muốn nói thế là cũng lại không truy hỏi cái gì ngồi ở trên ghế sofa hướng trình vũ dụ nói vũ vũ người đi tắm đi ừng chính vũ dụ khẽ gật đầu cung tiêu hiểu hiểu lưng nhau tiếp lấy hướng l ạ cần c ôn nhu nói cái kia là cần ta trước hết đi tắm rửa a người trước nghỉ ngơi nha ta chờ một lúc chính mình đi ngủ là được rồi được l ạ cần c nhẹ gật đầu cũng không còn khách sáo cái gì chờ t r ì n h vũ dụ tiến phòng vệ sinh bên trong liền nằm tại trên ghế sofa nhắm mắt lại thật dài thở p à o một cái quả nhiên vẫn là nằm ở trên giường thoải mái nhất a không phải là ghế sofa lạc cần ca ca một bên tiêu hiểu hiểu nhẹ nhàng đi tới ngồi sổm tại lạc cần bên cạnh ân cần nói mặt của ngươi không sao sao ngày mai muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem không cần lạc cần vẫn nhắm mắt lại thấp giọng nói chỉ là sưng lên mà thôi qua mấy ngày tự nhiên là tiêu tan không có việc lớn gì ngao tiêu hiểu hiểu nhẹ giọng đáp ngồi sổm tại lạc cần đầu bên cạnh ngắm nhìn xung quanh thấy tô linh hy cùng sở thanh diên cũng còn trong phòng trong lòng do dự một hồi lúc này mới nhỏ giọng nói cái kia lạc cần ca ca có chuyện hiểu hiểu có thể thương lượng với ngươi một cái sao chuyện gì l ạ cần c mở mắt ra nhìn hướng hiểu hiểu chính là tiêu hiểu hiểu cúi đầu xuống nhăn nhó một cái lại nhìn mắt tô linh hy phòng ngủ gian phòng nhỏ giọng nói l ạ cần c ca ca hiểu hiểu về sau có thể hay không cũng ở chỗ này nha hiểu hiểu cũng không cần gian phòng liền ngủ ghế s o f a liền được ta cũng muốn cách l ạ cần c ca ca gần một điểm hơn nữa việc nhà nấu cơm gì đó cũng thuận tiện l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m hắn ngược lại là không nghĩ tới tiêu hiểu hiểu có thể h è n bọn đến bây giờ dạng này biết rất rõ ràng trong nhà mình đã lại mấy cái nữ sinh cũng còn muốn ăn nói khép nép cầu hắn vào ở đến lại không giống phía trước như thế hát hóa trống g i ố n g sẽ không phải cô nàng này thật bị thuần phục đi không cần lạc cần khẽ lắc đầu ghế sofa quá chật thỉnh thoảng ngủ một cái còn tốt lâu dài ngủ đối thân thể không tốt lại nói ngươi cũng cũng tốt xấu là cái người trưởng thành làm sao có thể một mực ngủ ghế sofa tóm lại phải có gian phòng của mình nga ngao tiêu hiểu h i ể u thất lạc túi đầu xuống cho rằng lạc cần là tại cự tuyệt để nàng cũng vào ở trong nhà nhưng sau một khắc liền lại nghe thấy lạc cần mở miệng n h ạ t tiếng nói gian phòng sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi lại về trong nhà ở một hồi qua một thời gian ngắn khẳng định sẽ có gian phòng của ngươi có tốt hay không â đ ừ n g tiêu hiểu hiểu lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu hai cái lún đồng tiền nhỏ ngọc nào g đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì lại tiến đến lạc cần bên h a i nhỏ giọng nói đúng rồi lạc cần các ca, ca ngươi phía trước cho ta tuyển chọn cái kia mấy bộ y phục ta đã lấy được nếu không ngày mai ta liền mặc cho ngươi xem ân ngươi nhắc tới cái vậy ta cũng không ngủ l ạ cần c lập tức mở mắt nhìn hướng tiêu hiểu hiếm hiểu, mắt trở nên nghiêm túc ta cho ngươi tuyển chọn cái kia mấy bộ đúng a tiêu hiểu, hiểu hiêm túc nhẹ gật đầu không phải là cần ca ca nói thích cái kia mấy bộ sao hiểu hiểu liền đều mua bây giờ đang ở trong nhà để đó l ạ cần c nhất thời c h ở mặc hắn chọn cái kia mấy bộ cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh trang phục hầu g á i a vậy cũng là buổi tối trên giường thêm tốc độ đánh dùng a nếu là bình thường tại trong nhà liền mặc cái kia mấy bộ t không dám nghĩ không dám nghĩ nếu không vẫn là trước đường xuyên a hiểu hiểu l ạ cần c nhỏ giọng thử dò xét nói chờ ngày nào ta muốn thấy ngươi lại mặc、Tốt. tiêu ố t t hiểu nghiêm túc gật đầu mặc nào cười nói loại kia là cần ca ca muốn nhìn thời điểm ta lại mặc ừng là cần lên tiếng liếp nhìn đồng hồ treo trên tường vừa tiếp tục nói thời gian muộn như vậy hiểu hiểu nếu không ngươi cũng đi về nghỉ trước ân ửng tiêu hiểu hiểu ngọt ngào nói cái kia lạc cần ca ca ngươi đi ngủ sớm một chút hiểu hiểu đi về trước tốt nói xong đưa mắt nhìn tiêu hiểu hiểu rời đi lạc cần lại thở phào một cái ngắm nhìn phòng ngủ cuối hành lang phòng vệ sinh kính mở xuyên thấu qua ánh đèn chiếu r a trình vũ r ụ huyện c h u y ể n tư thái để hắn nhất thời lại nhịn không được hồi tưởng lại đêm qua triển miên nên nói không nói thường qua lần thứ nhất về sau trong lòng của hắn liền đã phá giới đối với loại sự tình này để phòng đã không có phía trước nhận tâm như vậy được rồi lắc đầu l ạ cần c đem đầu lùi về trong chăn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ sau đó nói sau đi không bao lâu qua rất lâu đang nghe phòng ngủ trong hành lang trình vũ dụ trở về phòng âm thanh l ạ cần c đều nhanh phải ngủ đ ỗ n g nhiên sau l ư n g truyền đến một trận tiếng bước chân ở bên cạnh hắn dừng lại chẳng biết tại sao l ạ cần c trực tiếp liền cho rằng người tới là trình vũ dụ không chút suy nghĩ còn không có quay người liền mở miệng nói vũ vũ sau một khắc đã thấy bên cạnh chuyến đến tô linh hy âm thanh đúng thế là ta a vũ vũ chương ba trăm ba mươi b ố ta tối nay nghĩ lại cái t i ê một lần t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bốn ta tối nay nghĩ lại cái kia một lần l ạ cần c xoay người lại u ám trong phòng khách tô linh hy mặc một thân khinh bạc áo ngủ để chân bắt đ u ổ i đứng tại bên cạnh hắn linh hy l ạ cần c cố giả bộ chấn định nuốt ở trong c h ă n nhỏ giọng nói ngươi không phải đi ngủ rồi nha sao lại ra làm gì ngủ không được tô linh hy đi lên trước ngồi ở lạc cần bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng rơi vào lạc cần trên gương mặt nếu không học đệ đi phòng ta bồi ta nói chuyện một chút a cái này là cần trong lòng nhất thời có chút bối rối theo bản năng ngắm nhìn trình vũ dụ gian phòng sau đó thấp giọng nói xin lỗi ta hôm nay hơi mệt nếu không n g a y kha kha cái t i a nếu nói như vậy liền càng phải đi phòng ta nha tô linh hy khẽ vớt lạc cần gò má ôn nhu nói học đệ ngươi đều đã mệt mỏi như vậy làm sao có thể ngủ ghế s o f a đâu đối lưng e o nhiều không tốt đi trong phòng ta ta giúp ngươi xoa bóp là cần nhất thời trở mặc ngắm nhìn tô linh hy gò má trong lòng nhất thời k i ị m phản ứng cô nàng này xem ra tối nay là quyết tâm muốn đem hắn n g ặ t trong phòng đi nhưng mà vì cái gì đây như thế nào đột nhiên liền muốn kéo hắn vào nhà đây chẳng lẽ học tỷ do dự một hồi l ạ cần c nhỏ giọng thử gió sẽ nói ngươi hôm nay như thế nào nghĩ như vậy ta đi nhà của ngươi nha bởi vì có một đêm không có gặp mặt nha tô linh hy thấp giọng khẽ cười nói hơn nữa ngươi vừa rồi đem người ta gọi thành vũ vũ đâu nói thế nào cũng phải bồi thường một cái nhân ra a l ạ cần c nhất thời trầm mặc tô linh hy âm thanh quá câu người quả thực tựa như tại cào trong lòng của hắn ngựa thịt nhưng mấu chốt nhân gia c h ỉ n h vũ dụ hôm nay mới bỏ xuống tất cả bồi hắn về gian thành nếu là hắn vào lúc ban đêm liền đi tô linh hy trong phòng đi ngủ cái kết quả thật có chút quá đáng cha nam về cha nam cũng không thể như vậy cặn bà a tốt xấu cũng phải chờ mấy ngày đi thật không được học tỷ l ạ cần c lắc đầu cứng rắn nói hôm nay ta thật không muốn động ngươi liền để ta tại ghế s o f a ngủ có tốt hay không tô linh hy nhất thời trầm mặc cùng lạc cần lưu ớ nhau sau một lát tay nhỏ nhẹ nhàng hướng xuống dắt lạc cần lưu tại bên ngoài đệm c h ă n mặt tay học đệ ta có thể hỏi ngươi chuyện sao cái gì l ạ cần c phát giác được một tia không ổn học tỷ ngươi muốn hỏi điều gì ngươi cùng vũ vũ học nội tô linh hy thấp giọng nói đã cái tia qua đúng không một máy mắt là cần con ngươi phóng to trong lòng khiếp sợ không thôi không phải tô linh hy là thế nào biết rõ t r í n h vũ dụ cũng không phải loại kia lần thứ nhất sau đó ngày thứ hai không rời nổi bước chân nữ sinh a nàng thậm chí ngày thứ hai còn có thể đánh thái cực quyền tô linh hy cái này cũng có thể quan sát đi ra sao cùng tô linh hy lướt nhau l ạ cần c do dự một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn học tỷ là thế nào biết rõ nói xong l ạ cần c cả người đều căng cứng sợ tô linh hy lại đột nhiên làm ra chút quá khích sự t ì n h tới nhưng sau một khắc đã thấy tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nu nói rất đơn giản a ngươi cùng vũ vũ học bội hôm nay trở về ánh mắt đều rất không thích hợp a hơn nữa vũ vũ học m ộ i đi bộ tư thế cũng rất rõ ràng có thể nhìn ra cái này là cần nhất thời trầm mặc thật sao chính vũ dụ tư thế đi không đúng hắn như thế nào không nhìn ra trong lúc nhất thời trong phòng khách hai người cùng một chỗ trầm mặc xuống là cần nhìn qua bên cạnh tô linh hy không biết nên nói cái gì nếu như dựa theo bình thường ngây thơ nhân thiết tới nói hắn hiện tại có lẽ khóc dòng dòng cầu tô linh hy tha thứ nhưng mà hắn vốn là chỉ có thể đi t r a nam lộ tuyến hơn nữa tô linh hy cũng đã đồng ý đa tuyển cho nên hẳn là không cần nói xin lỗi đang do dự nên nói chút gì đó đánh vỡ trầm ặ c đông nhiên bên hai vang lên nữa tô linh hy âm thanh học đệ thật quá đáng rõ ràng là ta tới trước kết quả cái thứ nhất được như ý lại là vũ vũ học n ộ i a l ạ c c â n một mặt một b ư ớ c có chút không có phản ứng kịp học tỷ ngươi vừa định nói chuyện liền thấy tô linh hy thân thể hơi nghiêng về phía trước tiến tới khuôn mặt của hắn phía trước cùng hắn vẹn vẹn mấy cm khoảng cách chẳng lẽ học đệ liền không có ý định bồi thường ta một cái sao l ạ c c â n trầm mặc ánh mắt thoáng rời xuống phát hiện tô linh hy một cái tay đã để ở chỗ không nên để học tỷ ngươi muốn làm sao bồi thường cái này còn cần ta nói sao tô linh hy tiến đến lạc cần bên hai thổi n g i khí thấp giọng nói học đệ trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng a t l ạ cần c hít sâu một hơi bị tô linh hy cái này công khai t r e o c h ọ c một phen trong lòng đúng là mơ hồ có chút phản ứng nhưng mà hôm nay thật không được l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng yếu đất nói nếu không ngày khác đi ngày khác học tỷ ngươi cho ta một trận thu thập có tốt hay không đây chính là học đệ ngươi nói tô linh hy ngữ điệu nhẹ nhàng mấy phần giống như là đạt được kế hoạch gì đồng dạng cái kia nếu không liền mãi mãi đến ngày ấy thế nào cái này là cần nhất thời do dự quả nhiên hắn liền biết tô linh hi cô nàng này từ trước đến nay cũng sẽ không tay không mà về nàng dù sao cũng phải được đến thứ gì mới sẽ bỏ qua bất quá qua vài ngày ít nhất sống dễ chịu tối nay liền tại trình vũ dụ căn phòng cách vách cùng tô linh hi đại chiến một trận vạn nhất đến lúc bị trình vũ dụ nghe đến nhìn thấy khó đảm bảo nàng sẽ không đột nhiên lại đổi ý hát hóa dù sao cho dù coi như mở hậu cung a không phải làm câu hỏi đa lựa chọn đó cũng là muốn tiến hành theo chất lượng nào có nhân gia mới vừa đáp ứng đa tuyển cũng làm người ta cùng một chỗ nhiều người đại chiến loại sự tình này phải từ từ xe đến cái tia tốt l ạ cần c khẽ gật đầu thấp giọng nói liền ngày đó nhà học tỷ đều muộn như vậy học tỷ ngươi nếu không vẫn là đi về nghỉ trước có chuyện gì ngày mai lại nói ân hử tô linh hy hử nhẹ một tiếng lộ ra thân thể tại l ạ cần c cái chán nhẹ nhàng h ô n một cái vậy ta chờ ngươi a học đệ thật rất chờ mong hợp tác với ngươi ngày đó đâu nói xong liền quay người trở về phòng ngủ thần tờ mở hợp tác tô linh hy ra hỏa này lúc nào cũng biết lái xe đưa mắt nhìn tô linh hy trở về phòng là cần nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống ít nhất hiện nay xem ra tô linh hy không có cái gì phản ứng quá kích động xem ra nàng là thật hỗ trợ lạc cần đa tuyển sự t ì n h mà không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút xoát một lát điện thoại bình phục hạ tâm t ì n h l ạ cần c ngáp một cái đem chăn quấn chặt lấy một chút nhắm mắt lại vừa mới chuẩn bị đi ngủ đông nhiên l ạ cần c bên cạnh đột nhiên lại chuyển đến nói tiếng âm l ạ cần c người ngủ sao ân l ạ cần c kinh hãi mặc dù đang nghe âm thanh giống như là trình vũ dụ nhưng vẫn là trước không nói gì xoay người lại xác nhận là trình vũ dụ tại bên cạnh hắn về sau lúc này mới lên tiếng nói vũ vũ người sao lại ra làm gì ta ngủ k hôm n Trình nhỏ giọng nói, cần ngươi không g giúp được. lạc có thể hay không giúp ta hay vũ rụ ộ một t chút. Cần lập tức nghi hoặc, giúp ngươi cái gì? Ta tối Trưng thế Lạc cần hoặc, cái cái nghi nghĩ như giúp lập lại lần. ngươi nay nào gì? kia sau i n h r như Trưng như nào sinh ra như vậy đồ chơi? 335, như thế nào sinh ra như vậy đồ chơi? Hôm vậy vậy đồ đồ ra s a nâng đỡ eo hơi mệt a n tiêu h i ể u h i ể u tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng l ạ cần c ngồi ở chủ vị nhấp một hớp sữa tươi ánh mắt tự nhiên đ ả o mắt lên xung quanh bên trái sở thanh diên cùng tiêu h i ể u h i ể u bên phải tô linh h i cùng trình vũ dụ tứ nữ mặc dù quan hệ còn nói không lên tốt nhưng đã là không có lại giống phía trước như thế đối t r ọ i gây gắt ít nhất có thể các loại khí tức giận một bàn ăn cơm cái này tại mấy tháng trước thời điểm hắn trả xong hoàn toàn không có pháp tưởng tượng nhưng bây giờ lại là thật thực hiện nguyên lai thật có thể thành a là cần trong lòng cảm thán mặc dù bây giờ còn chưa tới có thể tứ nữ cùng một chỗ ngủ một cái giường tình trạng nhưng cũng coi là đang hướng phía trên con đường này ổn bên trong hướng tốt xuất phát mà hết thể này nói cho cùng kỳ thật vẫn là phải nhiều thua thiệt dương thất thất nếu không phải cô nàng này đột nhiên chống dông xuất hiện lời nói l ạ cần c hiện tại hoặc là còn tại một người trang cao lãnh hoặc là đoán chừng đã bị mấy nữ sinh chia bốn phần nhắc tới thất thất bây giờ tại làm cái gì đây suy nghĩ một chút lạc cần lấy ra điện thoại tiện tay đập chương ăn cơm bức ảnh cho dương thất thất phát đi qua từ khi dương thất thất trở về về sau bọn hắn hai ngày này đều không nói lời nào nghĩ đến là chuyện trong nhà tương đối bận rộn thông tin gửi tới một hồi thấy dương thất thất không có ngay lập tức dây về này liền nói do đối phương hiện tại có thể đang bận bịu chuyện gì lạc cần dứt khoát cũng không lại nhìn về chat ta đi gọi điện thoại nói xong liền một bên gọi lạc lao đăng dây số một bên mặt trời mới mọc lên trên bục đi lúc này lạc lao đăng bên kia vừa tới buổi tối điện thoại đánh tới vừa vặn nếu là chờ một lát nữa nói không chừng gái kia hai lao đăng liền muốn bắt đầu vội vàng một chút chuyện hai người tình cảm không đếm xỉa tới hắn đang nghe trong điện thoại quốc tế đường dài thanh âm nhắc nhở sau một lát điện thoại kết nối bên kia chuyển đến lạc lao đăng âm thanh tiểu t ử thối ta đang định gọi điện thoại cho người đây làm sao vậy lạc cần giả vờ ngây ngốc nói ngươi cũng có sự tình tìm ta tiểu tư thối lạc lao đăng tức giận nói lao trình bên kia đều đã nói với ta ngươi cái này trong đầu nghĩ như thế nào nhân ra vũ vũ đối ngươi tốt như vậy ngươi vậy mà bộ dạng này phụ lòng nhân ra ngươi xứng đáng nhân ra sao a l ạ cần c quay đầu ngắm nhìn trên bàn ăn t r ì n h vũ dụ một mặt thỏa mãn đang có một ít hưng ơ phân ăn bữa sáng ta lúc nào phụ lòng người ta hắn buổi tối hôm qua đều như vậy thỏa mãn trình vũ dụ theo nàng làm cả đêm đây chỗ nào phụ lòng lời nói không cần loạn nói có tốt hay không ngươi còn dám nói đầu góc ngươi là bị cửa kẹt sao bên kia lạc lao đang khó thở nói ta cho ngươi biết hiện tại là chế độ một vợ một chồng ngươi coi ngươi là hoàng đế đây còn muốn cưới năm cái nếu không phải ta bây giờ tại nước ngoài ta chuẩn cầm đầu đồng dây l ư n g quất chết ngươi quất chết ta trước đó r ứ t bỏ không nói lạc cần không thèm để ý chút nào lạc lao đang tức giận tiếp tục nhạt tiếng nói có chuyện rất trọng yếu ta phải cùng ngươi nói chuyện ngươi có thể có cái gì chuyện trọng yếu lạc lao đang cả giận nói ta cùng ngươi nói chính mình đi cùng ngươi trình t h u ố c thật tốt xin lỗi bằng không ta liền không có ngươi đứa nhi tử này ta nghĩ mua căn hộ thì ngươi bạo điểm kinh tệ mua nhà bên kia lạc lao đăng ký lập tức tan thành mây khói giống như là biến thành người khác bình tĩnh hỏi giang thành đây không phải là mua cho ngươi sáu phòng sao như thế nào căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách không đủ ngươi ở ngươi cứ nói đi l ạ cần c nhìn hướng ban công bên ngoài sáng sủa thời tiết n h ạ t tiến g nói trong nhà nhiều người như vậy hiện tại hai phòng đều đã đổi thành ba phòng cũng còn thiếu hai gian phòng nói thế nào cũng phải một lần nữa chọn bộ năm phòng ba sành c ấ t b ư ớ ca r ngươi một người muốn nhiều như vậy gian phòng làm gì ngươi ngủ đến tới lời con chưa nói hết điện thoại bên kia lạc l a o đang đột nhiên bắt đầu trầm ặ c trong đầu chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới phía trước lao c h ỉ n h cùng hắn trong điện thoại tức miệng mắng to cái kia lời nói nhi tử ngươi so hoàng đế còn ngưỡng bức hắn muốn cưới năm cái không phải l ạ cần c tiểu tử thối này sẽ không thật muốn cưới năm cái đi n g ư ơ i tiểu tử thối này lạc lao đăng ngữ khí thoáng trở nên có chút phức tạp ngươi thành thật cùng cha ngươi bàn giao ngươi bây giờ trong nhà có mấy cái người a l ạ cần c lại quay đầu liếc nhìn trong phòng khách t ứ nữ bao gồm hay không ta bao gồm lời mới vừa tốt năm cái còn có một cái còn không có và ở đến nên được qua í n à y đến lúc đó hẳn là sáu cái đang nghe đầu bên kia điện thoại nhà mình nhi tử lời nói lạc lao đ ă n g nhất thời trầm mặc quay đầu ngắm nhìn bên cạnh nhìn xem hắn gọi điện thoại lạc mẫu trong lòng nhất thời có chút phức tạp không phải hắn thật là rất thuần huyết chiến sĩ thuần hải a như thế nào sinh ra như vậy đồ chơi uy đang nghe đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh l ạ cần c tiếp tục nói thế nào đang muốn hay không mua ngươi làm sao nói chuyện chẳng biết tại sao lạc lao đ ă n g hiện tại rất muốn đầu đồng dây l ư n g rút lạc cần xoay tròn nhưng chỉ đáng tiếc hắn bây giờ tại nước ngoài một chốc không thể quay về ngươi thành thật nói với ta ngươi tiểu tử thối này rốt cuộc muốn làm gì không cho phép nói dối ta không có ý định nói dối a lạc cần nhìn qua bàn công bên ngoài trời quang mây tạnh bình tĩnh nói ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước trở về lúc ta cùng ngươi đã nói lời nói sao cái gì lạc lao đăng nhất thời nghi hoặc trong đầu hồi t ư ở n g phía dưới sửng sốt nghĩ không ra lạc cần cùng hắn nói cái gì ngươi cùng ta nói qua cái gì ta như thế nào không nhớ rõ ngươi nhìn ngươi lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng nhặt tiếng nói liền nhi tử ngươi nhân sinh đại sự đều không một chút nào quan tâm cho nhi tử ngươi mua cái năm phòng ba sành bít h không qua phần a Mau nói, lạc lao đăng cả giận nói ngươi cho ta thành thật khai báo nhà sự tình mới có thể hiểu không vậy ta cho ngươi nhắc nhở một chút lạc cần cười nói là ngày hôm đó trong nhà hai chúng ta cùng đi ra thời điểm ngươi hỏi ta lời nói t r ậ t kia ta nói với ngươi lời nói nhớ lại rồi sao cùng đi ra có mấu chốt ký ức điểm lạc lao đăng lúc này mới nhớ tới phía trước lạc cần s á c thực cùng hắn nói qua nói hắn nghĩ liệu một phen cực cái lớn chẳng lẽ nói đây chính là hắn đánh cược cưới năm cái ngươi điên rồi trong lúc nhất thời lạc lao đăng cảm giác cả người đều không tốt hiện tại là xã hội hiện đại ngươi có biết hay không có loại tội gọi tội trọng hôn ngươi muốn ngồi tù đúng không đừng kích động nha lạc cần cười cười tùy ý nói ta chỉ là cùng ngươi nói một chút có được hay không còn c h ư a nhất định đây nhà sự tình ngươi sớm một chút quyết định a không phải vậy trong nhà ở quá t r ậ t cứ như vậy treo chương ba trăm ba mươi sáu chúng ta năm người vừa vặn tim năm người chương ba trăm ba mươi sáu chúng ta năm người vừa vặn tim năm người từ ban công trở về lạc cần tùy ý ngồi ở trên ghế sofa mua nhà sự tình hắn chỉ là trước cùng lạc lao đang nâng một câu mà thôi cũng không có nghĩ vội vã đi mua giang thành giá phòng cũng không tiện nghi p từ từ hôm ò n g nay là chính thức nguyên đán ngày nghỉ ngày thứ hai thiện tay lật ra hạch chạy thấy dương thất thất còn không có hồi phục chính mình thông tin là cần cũng không để ý quay đầu nhìn hướng bàn ăn thấy sở thanh diên vừa vặn ăn xong lau miệng liền đem nàng gọi lại thanh diên ngươi qua đây một cái nói xong là cần liền trở về gian phòng của mình、à. sở thanh diên một mặt một b ớ c nghi ngờ ngắm nhìn lạc cần có chút không có làm rõ ràng tình hình phải biết lạc cần thế nhưng là rất ít trực tiếp gọi nàng thanh diên hai chữ này cơ bản đều là người sở thanh diên đần so mấy cái này xưng hô vừa đi vừa về hoán đổi hiện tại gia hỏa này đột nhiên như thế thân mật gọi nàng chuẩn không có chuyện tốt sở thanh diên nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng chẳng biết tại sao có chút sợ hãi tại chúng nữ rất bình tĩnh đưa mắt nhìn phía dưới sợ sợ đi theo lạc cần tiến phòng ngủ hiện tại không có người bánh mì sai bảo sở thanh diên thái độ đối với lạc cần cái tia kêu, kêu cái một trăm tám mươi độ lớn xoay trọn ngươi làm gì thấy ghế game minh ngồi nhìn điện thoại là cần sở thanh diên cẩn thận nói đột nhiên gọi ta đến lại không nói lời nào ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi quên l ạ cần c thuận m i ệ n g nói ta không phải đáp ứng ngươi muốn tại linh hinh mãi mãi trước khi đến b ổ i ngươi đi khách sạn ẹn vào suốt đêm một đêm sao thế nào ngươi không muốn đi ai nói không nghĩ sở thanh diên lập tức kịp phản ứng vội và nói ta chỉ là cố ý thăm dò ngươi một cái mà thôi ai nói ta không muốn đi cái kia đi l ạ cần c khẽ gật đầu ngày mai linh h i n mãi mãi liền đến nếu không liền buổi tối hôm nay a thế nào、Tốt. sở thanh diên thẳng thắn chút đầu đợi lâu như vậy nàng cuối cùng lại có thể lại cùng lạc cần đủ ạn giả quyến rũ trong lòng đường đề cập có nhiều vui vẻ liên minh huyền thoại cái này trò chơi vẫn là phải cùng lạc cần cùng nhau chơi đùa mới tốt chơi suy nghĩ một chút lại hỏi thời gian không đợi người nếu không chúng ta chờ một lúc liền đi buổi chiều chơi trước mấy cái hiện tại quá sớm lạc cần lắc đầu thuận miệng nói nói thế nào cũng phải chờ chút buổi trưa lời con chưa nói hết đã thấy cửa phòng ngủ tô linh hy nhẹ nhàng gõ cửa một cái đem hắn lời nói đánh gãy làm sao vậy linh hy lạc cần nhìn hướng cửa ra vào tô linh hy hỏi có chuyện gì không là có một chút việc nhỏ nha tô linh hy ngắm nhìn một bên sở thanh diên hơi lên l i n ọ n g ôn nu nói ngươi cùng thanh diên m ộ i m ộ i là nghĩ buổi tối hôm nay cùng đi khách sạn hẹn họ chơi đúng không nói xong trong phòng khách tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ l i ế t nhau a n ý thả xuống trên tay sự tình cùng đi theo đến lạc cần cửa ra vào cùng một chỗ nhìn qua lạc cần cùng sở thanh diên vốn chỉ là lạc cần cùng sở thanh diên hai người đối thoại hiện tại tất cả mọi người biết đúng vậy a lạc cần ngắm nhìn cửa ra vào tam nữ coi lại mắt sở thanh diên không hiểu có loại muốn trộm ăn bị chính cung bắt được kỳ quái ký thị cảm chính là chính cung hơi nhiều cái kia tô linh hy dừng một chút tiếp tục nói chúng ta có thể cùng một chỗ cùng đi sao nghĩ đến rất lâu đều không có cùng nhau chơi đùa qua trò chơi nếu không buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa một chút cái này không vừa vặn chúng ta năm người vừa vặn tim năm người có tốt hay không a là cần nhất thời nghĩ hoặc cùng tô linh hy l i ế t nhau có chút không có hiểu rõ cô nàng này đang suy nghĩ cái gì lúc đầu phía trước hắn đáp ứng sở thanh diên đi khách sạn airport、e、không phải là vì sau đó tô bà bà đến thời điểm sở thanh diên có thể không nháo sự tình để tránh tô bà bà thân thể xảy ra vấn đề gì sao sao hiện tại tô linh hy lúc này muốn tới trộn lẫn một cước cái kia đến lúc đó tô bà bà đến thời điểm sở thanh diên ngược lại cũng muốn làm khó dễ làm sao bây giờ linh hy suy nghĩ một chút không đợi sở thanh diên mở miệng lạc cần liền mở miệng trước nói phía trước chúng ta không phải đã nói sao đúng nha tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nu nói ta chỉ là tại t r ư n g cầu thanh diên mội mội đồng ý nha nếu như nàng không muốn mà nói chúng ta không đến liền đi nha nói xong lại nhìn về phía sở thanh diên cười nói thanh diên tối nay có thể để chúng ta cùng đi sao ngươi cùng lạc cần ở m ừ gian chúng ta mặt khác mấy nữ sinh ở một gian sẽ không quái dày đến các ngươi có tốt hay không ngày hôm qua biết được lạc cần cùng trình vũ dụ đã thâm nhập trao đổi qua phía sau tô linh hy trong lòng liền có chút cấp thiết nguyên bản nàng tại lạc cần cái này độ thiện cảm hẳn là mấy nữ sinh bên trong ngoại trừ dương thất thất bên ngoài cao nhất cho nên coi như muốn làm loại sự tình này cũng có thể là nàng cái thứ nhất mới đúng không nghĩ tới chỉ là cùng đi một chuyến kinh thành mà thôi vậy mà để trình vũ dụ cái sau vượt cái trước cái này lúc trời tối lạc cần lại muốn cùng sở thanh r i ê n cùng đi ra vạn nhất cô nàng này tối nay cũng phải、xính. c tình tình mãi mãi sở thanh diên lạc c hừ lạnh một tiếng nhìn về phía tô linh hy trong mắt tràn đầy xem thường mặc dù phía trước hai người hợp tác qua nhưng không trở ngại nàng cùng tô linh hy không hợp nhau nàng rất chán ghét tô linh hy loại kia luôn là cho rằng chính mình thông minh nhất địa bộ đây là ta cùng lạc cần hai người ước định cẩn thận sự tình ta vì cái gì muốn đồng ý các người đến trộn lẫn một ước không phải chúng ta lúc nào quan hệ tốt như vậy ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại cũng không ngoài ý mớn thoáng hướng phía trước mấy bước đi đến sở thanh diên trước mặt thò đầu ra tại nàng bên thai nhẹ nhàng thì thầm vài câu tô linh hy tiếng nói rất nhỏ cho dù là đồng dạng cách sở thanh diên rất gần là cần cũng không có nghe rõ nàng đang nói cái gì sau đó nói xong tô linh hy có chút lưu lại lại một lần nữa nhìn hướng sở thanh diên mỉm cười nói thế nào thanh diên muộn muốn hay không cùng nhau chơi đ ù a đầu tối nay sau một khắc đã thấy sở thanh d i ê n sắc mặt nghiêm trọng nhìn qua tô linh hy gương mặt tựa hồ là tại suy tư điều gì qua một hồi lâu lại quay đầu l i ế c nhìn là cần suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới do dự nói được ta đồng ý tối nay các ngươi có thể cùng đi theo nhưng mà không cho phép tại một cái phòng đương nhiên tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng quay đầu nhìn hướng sau l ư n g tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ cười nói thế nào h i ể u h i ể u nội bội cùng vũ vũ nội bội muốn đi sao vừa vặn năm người a đi chính vũ dụ vội và ngất đầu phía trước chơi chung thời điểm nàng chính là bị lạnh nhạt cái kia hiện tại thật vất vả lại có cơ hội nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua chơi cái gì không trọng yếu chủ yếu là muốn cùng lạc cần cùng một chỗ ta cũng đi tiêu hiểu hiểu cũng đi theo nhẹ gật đầu nhìn hướng l ạ cần c gió hỏi l ạ cần c ca ca có thể sao l ạ cần c nhất thời trở mặc ngần đầu ngắm nhìn tô linh hy ánh mắt thoáng trở nên có chút phức tạp hắn rất hiếu kỳ tô linh hy đến cùng cùng sở thanh diên nói cái gì có thể để cho sở thanh diên cô nàng này liền khách sạn eo dạng này thế giới hai người đều không muốn, muốn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy phân thủ chủ phòng không bao lâu giang thành nào đó khách sạn ẹ n hò tất nhiên là mọi người cùng đi k i a dĩ nhiên liền không cần đợi đến buổi tối buổi sáng dẫn bốn vị mỹ thiếu nữ tại trong trung tâm thương mại tùy tiện đi dạo thưởng thụ một cái nam tính những đồng bào ánh mắt hâm mộ ăn cơm trưa đến buổi chiều là cần một đoàn người liền đến khách sạn ẹ n hò thuê xong một gian phòng dựa theo nguyên lai、like、ước định sở thanh diên cùng lạc cần hai người một gian mà tô linh hy ba người thì là phân biệt mở hai gian phòng ở giữa tô linh hy một người một gian tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ hai người một gian mặc dù không biết vì cái gì tô linh hy muốn đơn độc một người một gian nhưng đối sở thanh diên đến nói chỉ cần không trở ngại đến nàng coi như tô linh hy buổi tối ở bên lề đường nàng đều không có ý kiến đến gì từ xế c h i ề u mở tốt gian phòng lên năm người liền một mực ở tại khách sạn bên trong tim năm người chơi đ ù a nửa đường trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u chịu không được cường độ cao nhìn màn hình chơi đ ù a trước sau nửa đường lui ra chơi trung đội ngũ duy chỉ có tô linh hy một người kiên trì được cùng lạc cần sở thanh diên hai người một mực chơi đến đêm k h a mà để sở thanh diên ngoài ý muốn chính là lần trước nàng cùng tô linh hy cùng nhau chơi một lúc gia hỏa này liền bổ đao đều vẫn là gập đền kỹ thuật cũng liền so bình thường đấu với máy mạnh lên như vậy một chút nhưng hôm nay sẽ cùng nhau chơi nàng lại hoảng sợ phát hiện tô linh hy liên minh huyền thoại kỹ thuật đã xưa đ â u bằng nay mặc dù cùng nàng vẫn là không so được nhưng vô luận là ý thức vẫn là bổ đao kiến thức cơ bản anh hùng hiểu rõ đều so phía trước mạnh lên quá nhiều rất hiển nhiên tô linh hy khoảng thời gian này khẳng định là có chính mình lén lút luyện tập lén lút mạnh lên cái này để sở thanh diên cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ nàng cho tới nay đều cho rằng chơi đùa là nàng cùng lạc cần ở giữa ăn ý nhất sự tỉnh là chuyên thuộc về hai người hoạt động nhưng bây giờ tô linh hy lại có muốn đi vào thò một chân vào manh mối cái này sao có thể được u i ta nói đánh xong một cái sợ thanh diên ngắm nhìn bên cạnh lạc cần hướng trong thai nghe thuận miệng nói nếu không tối nay ghép trận chỉ tới đây thôi ta cùng lạc cần đến đánh xếp hạng ngụ ý ngươi kỹ thuật này muốn cùng lạc cần cùng một chỗ đủ ả n dạ quyến rũ còn kém xa lắm đây cho ta về sau thoáng đừng quay g i ậ y hai ta ngọt ngào đường dưới tổ hai người ồ tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng cố ý hỏi ta nhớ kỹ ta đã đầy ba mươi cấp nhà ta không thể chơi xếp hạng sao ừ sợ thanh diên hử nhẹ một tiếng k i n h thường nói đừng nói ta đâm n g ư ơ i tâm l i ê n ngươi kỹ thuật này cũng ta cùng lạc cần cùng một chỗ đánh xếp hạng sẽ chỉ hại chúng ta vẫn là chính mình luyện một chút lúc nào có thể chính mình lên cái hoàng kim lại đến a vì cái gì nói là hoàng kim bởi vì nàng s ở thanh diên chính mình bên trên cao nhất đẳng cấp chính là hoàng kim lại hướng lên liền phải ôm lạc cần bắt đuổi ồ tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tự tin nói ngươi nói là chỉ cần ta cái này trò chơi lên đến hoàng kim về sau ta liền có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đánh xếp hạng phải không đúng vậy a sợ thanh diên cao nào nói chờ ngươi chừng nào thì có thể tự mình lên đến hoàng kim đến lúc đó liền cùng một chỗ đánh xếp hạng nhưng bây giờ ngươi vẫn là chính mình luyện đi thôi nói xong sở thanh diên tiện tay đem tô linh hy đá ra ngoài đem hình thức đêm đổi thành xếp hạng bắt đầu cùng lạc cần đủ ạn giả quyến rũ ta nói thấy sở thanh diên không nói hai lời liền đem tô linh hy đá ra đi lạc cần nhịn không được nói ngươi nói thế nào đều không nói liền trực tiếp đem người ta đá ta nói a sở thanh diên chuyện đương nhiên nói nàng lúc nào có thể chính mình bên trên hoàng kim ta liền để nàng đồng thời đi đây không phải là chính là để nàng đi ra ý tứ sao lạc cần nhất thời trầm mặc suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi vậy vạn nhất nhân ra qua một thời gian ngắn thật bên trên hoàng kim đây h ừ s ở thanh diên hử nhẹ một tiếng tiêu ngạo nói nàng nếu có thể bên trên hoàng kim ta sợ thanh diên danh tự đảo lại niệm từ chơi cái này trò chơi bắt đầu nàng không biết tại hoàng kim s ở soạn lần m ò bao nhiêu năm cái này đẳng cấp cái gì từ chủ bá thay mặt đánh tới nổ cá mang nguội cái gì mặt hàng đều có nơi này nước quá sâu c a y không nắm chắc được dọn cái k i a được thôi thấy s ở thanh diên tự tin như vậy l ạ cần c dứt khoát cũng lời ư lại nói cái gì cùng sợ thanh diên cùng nhau chờ xếp hạng gấp trận không biết vì cái gì rõ ràng là chuyên môn lấy ra cùng sợ thanh diên xong bài hảo hắn hào đều đã đến kim cương kết quả sở thanh diên còn tại hoàng kim bạch kim lặp đi lặp lại hồi ngày cũng không biết cô nàng này đến cùng đang chơi cái gì cùng lúc đó bên kia bị sở thanh diên trực tiếp đá ra gian phòng tô linh hy cũng không có bởi vậy sinh khí hoặc là không thoải mái gì đó thấy bạn tốt danh sách bên trong sở thanh diên cùng lạc cần tài khoản trò chơi trạng thái biểu thị cùng một chỗ tiến vào anh hùng lựa chọn sau đó liền yên lòng chính mình tiện tay điểm mở ghép trận cùng lạc cần hai người đồng bộ chơi đùa nàng hôm nay đến mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa sở thanh niên cùng lạc cần hai người chơi xong trò chơi sau đó cảm thấy chưa đủ tận hứng lại chân nhân c ờ c ờ một cái chỉ cần hai người là chơi game vậy liền không có vấn đề gì thời gian c h ậ m rãi qua đi tô linh h i mỗi chơi xong một cục đều sẽ điểm mở sở thanh niên cùng tô linh h i trò chơi trạng thái nếu như đối phương biểu thị ở trong game như vậy nàng liền cũng đi theo chính mình đơn xếp ghép trận mà nếu như hai người biểu thị nhàn rỗi bên trong như vậy nàng liền sẽ chờ lấy đợi đến hai người lại lần nữa biểu thị tiến vào anh hùng lựa chọn mới sẽ đi theo chơi đùa phạm là hai người nhàn rỗi trạng thái vượt qua mười phút đồng hồ hoặc là trực tiếp hạ tuyến cái kia nàng liền sẽ trực tiếp đi qua góc cửa hỏi hai người đang làm cái gì tóm lại chính là một câu chơi đùa có thể chân nhân c ờ c ờ không được không bao lâu thời gian đến dạng sáng bốn giờ tô linh hy kết thúc một cái xếp hạng theo thói quen điểm mở sở thanh diên cùng lạc cần người trạng thái đã thấy hai người tài khoản đã biến thành màu xám biểu thị đã hạ tuyến ân tô linh hy nhữ mày lúc này liền ra ngoài chạy đến lạc cần sở thanh diên hai người gian phòng dồm góc ử a sau một lát cơ mở sở thanh diên đen vành mắt c a o mày khó chịu nói đập cái gì đập ngươi đang làm gì đó một đêm này tô linh hy đã gõ thật nhiều lần cửa mỗi lần đều là không có việc gì gây chuyện làm nàng rất là khó chịu hai người các ngươi như thế nào hạ tuyến không chơi chúng ta chơi điểm cái khác không được sở thanh diên khó chịu nói ngươi có cái gì m a bệnh một mực hỏi chúng ta lò g ặ p hay không tô linh hy không thèm để ý chút nào sở thanh diên khó chịu tiếp tục nói vậy các ngươi chơi cái gì phân thủ chủ phòng chương ba trăm ba mươi tám ngươi cùng ta cùng một chỗ về giang thành a có tốt hay không chương ba trăm ba mươi tám ngươi cùng ta cùng một chỗ về giang thành a có tốt hay không đây là cái gì trò chơi đang nghe chia tay hai chữ tô linh hy nghiêm túc hỏi nếu không phải liên minh huyền thoại xếp hạng mà nói ta có thể cùng nhau chơi đùa sao ngượng ngùng sở thanh diên tức giận nói chuyện này chỉ có thể hai người chơi không có ngươi vị trí còn có đừng một mực tới gõ cửa hỏi lung tung này kia phiền chết nói xong sở thanh diên cân nhắc trùng đ i ể m một ném đem tô linh hy ngăn tại ngoài cửa tối nay nàng cùng lạc cần chơi rõ ràng rất thoải mái tô linh hy ra hỏa này một mực chờ một lúc liền đến gõ cửa đem nàng nguyên bản hảo tâm tình đều phá hư xong ừ chờ xem ngày mai ra hỏa này mãi mãi đến phàm là dám nói một câu để nàng không thoải mái lời nói ngươi nhìn nàng chọc không chọc người liền xong việc nghĩ như vậy sở thanh diên mặt đen lại trở lại trước bàn máy tính một bên lạc cần thấy sở thanh diên sắc mặt khó chịu tượng trưng mà hỏi làm sao vậy linh hy có chuyện gì sao không có sở thanh diên nổi giận đùng đùng nói nàng chính là không có việc gì gây chuyện cố ý quáy dày chúng ta còn hỏi cái gì phân thủ chủ phòng có thể hay không cùng nhau chơi đùa nàng thật có thể hỏi xuất khẩu là cần nhất thời trầm ặ c Ngắm nhìn sở thanh diên g giận biểu lộ nhỏ, suy nghĩ một chút, thử gió nói. Cái kia nếu ngươi không nghĩ các nàng giày, sáng trận kia tại sao phải đáp ứng nàng, tức một chút, thử xét trận tại thời Ta. thanh Cái các biểu nói. kia buổi kia phải đi. nhỏ, nếu nàng đồng riêng để suy quấy lộ sao Sở đáp vừa định mở miệng cùng lạc cần l i ế y nhau lập tức lại trầm m ặ t xuống buổi sáng tô linh hy nói chỉ cần đáp ứng nàng cùng đi sau đó liền sẽ nói cho nàng một cái lạc cần đại bí mật tuyệt đối kinh bạo tuyệt đối có thể nắm lạc cần cái chủng loại kia mặc dù tô linh hy nhân tâm con mắt nhiều nhưng thành tín cái này một khối vẫn phải có nếu nàng dám cầm cái này coi như thẻ đánh bạc đã nói lên lạc cần trên thân nhất định là có cái gì không muốn nhìn người đại bí mật bởi vậy nàng mới chịu đáp ứng tô linh hy để các nàng đi theo tới ở bên cạnh thuê phòng bất quá loại này nữ nhân ở giữa giao dịch làm sao có thể để lạc cần biết không có gì sở thanh diên lắc đầu không nhịn được nói liền làm ta nhất thời nao rút lòng từ bi được chưa đừng hỏi đừng hỏi tranh thủ thời gian tiếp tục tiếp tục nói xong sở thanh diên lại tiếp tục điểm mở phân thủ chủ phòng lựa chọn cửa hải tiếp theo mà đổi thành một bên lạc c ầ n mặc dù biết sở thanh diên cùng tô linh hy ở giữa nhất định có cái gì không thể cho ai biết giao dịch thậm chí rất có thể cùng hắn có quan hệ nhưng hai người này không nói hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết bồi tiếp hai người này diễn kịch sau đó chơi mấy quan phân thủ chủ phòng thời gian đã là nhanh đến buổi sáng trời đã có chút tảng sáng lạc c ầ n bên cạnh sở thanh diên mặc dù hai tay còn đắp lên trên bàn phím muốn tiếp tục cùng hắn chơi đùa nhưng thức đêm mệt mỏi đã làm cho ý thức của nàng đã trở nên có chút mơ hồ mỹ mắt bắt đầu đánh nhau đầu cũng không tự giác rủ xuống tựa vào ghế g a m minh bên trên phối hợp ngủ thiết đi thanh diên l sau, sau đó liền h chọc à n g đổi xong dày lặng lẽ ra cửa đi hôm nay ban ngày hắn còn phải chờ tô linh hy n ã i mãi, mãi tới cùng hai người đi rang thành dạo chơi nếu là hiện tại cùng sở thanh diên ngủ chung đi đến lúc đó ban ngày không chừng lúc nào mới sẽ tỉnh không bằng trực tiếp lớn mật một điểm nhịn đến buổi tối lại ngủ trực tiếp đem lệch giờ đạo lại nhẹ nhàng đóng cửa lại ngắm nhìn sát vách tô linh hy trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu ba người gian phòng nghĩ đến lúc này mấy người hẳn là cũng đã ngủ l ạ cần c nhẹ nhàng thở ra một hơi tính toan trước xuống lầu mua ly cà phê đi ra đi đi hít thở không khí chờ một lúc mấy cái nữ sinh đều tỉnh không sai bịt lắm trở lại cùng với các nàng cùng nhau về nhà đông nhiên ra cửa chính hướng về giữa thang máy đi đến l ạ cần c điện thoại truyền đến chấn động mò ra xem xét đúng là tô linh hy gửi tới là cần các ngươi ngủ sao không có đâu là cần dừng lại hơi nghi hoặc một chút tô linh hy như thế nào còn chưa ngủ mới vừa cho tô linh hy hồi phục xong sau một khắc đã thấy đối phương cửa phòng đột nhiên mở ra tô linh hy sớm đã ăn mặc thỏa đáng ra ngoài đứng ở trước mặt hắn một đêm không ngủ tô linh hy cũng hơi có chút mắt còn thầm ngược lại làm cho vốn là cao lãnh nàng nhiều chuẩn bị quan trán đời đẹp cảm giác sớm như vậy ra ngoài là tính toán xuống lầu mua chút bữa sáng ăn sao Ừm. ngắm nhìn mặt một thân mùa đông sân trường gió ăn mặc tô linh hy là cần c hơi có chút sửng sốt nhìn điệu bộ này tô linh hy hẳn là có chuẩn bị mà đến cũng sớm đã đang chờ hắn học tỷ ngươi mặc đồ này ngươi không ngủ sao hôm nay mãi mãi không phải muốn đi qua sao tô linh hy nói khẽ ta hiện tại nếu là ngủ chờ một lúc có thể liền không đổi u kịp xe dạng này tô linh hy cái này giải thích là cần ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì dù sao hắn cũng nghĩ như vậy cho nên mới tính toán hai ngày một đêm không ngủ lại nói trở về ta còn không biết ngươi mấy điểm đi nam thành đây l ạ cần c lễ phép hỏi nếu không ta đi đưa tiễn không cần tô linh hy khẽ lắc đầu đi đến l ạ cần c bên cạnh đ ỗ n g nhiên lôi kéo tay của hắn thấp giọng nói học đệ ta bỗng nhiên có một ý tưởng nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ về nam thành a có tốt hay không a là cần nhất thời sửng sốt không phải phía trước tô linh hy không phải đã nói xong nàng đi đón mãi mãi tới chơi một ngày sau tại sao lại lật lọng ta nghĩ mãi mãi niên kỷ lớn như vậy tô linh hy t h ấ p giọng giải thích nói mặc dù nam thành cách gần đó nhưng cũng muốn đi lâu như vậy mãi mãi thân thể vốn là không tốt vạn nhất đến lại chịu cái gì kích thích nếu không học đệ ngươi vẫn là cùng ta đi nam thành ở một đêm bên trên có tốt hay không a cái này là cần nhất thời có chút do dự lúc này mới mới từ kinh thành trở về quay đầu lại muốn đi nam thành thậm chí nếu là hiện tại đi sở thanh diên c h ỉ n h vũ dụ tiêu h i ể u hiểu mấy nữ sinh này cũng còn tại đi ngủ hắn cơ bản chẳng khác gì là không từ mà biệt có thể sao h ọ c đệ tô linh hy tiếp tục nói ta kỳ thật không muốn mãi mãi thật xa tới vạn nhất mãi mãi nàng cái gì kích thích là c â n trầm mặc hắn ngược lại là nghe rõ tô linh hy ý tứ trong lời nói vạn nhất mãi mãi tới sở thanh diên cô nàng này nói cái gì quá khích mà nói kích thích đến nàng cái kia nhồi máu nào thế nhưng là nói đến là đến lại thêm buổi tối hôm qua tô linh hy bộ dạng này quay dày sở thanh diên rất khó nói cô nàng này sẽ không nhớ báo thủ do dự một hồi lâu lại nhìn mắt tô linh hy cái kia ân cần, cần chờ đợi thêm khát vọng ánh mắt lạc cần nhất thời thở dài t h ấ p giọng nói có thể là có thể nhưng mà ta đến vũ vũ cùng các nàng mấy cái nói một tiếng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín học đệ ngươi phiếu ta đã mua ta t h ư ơ n g ba trăm ba mươi chín học đệ ngươi phiếu ta đã mua ta nếu như là nguyên đán khóa niên buổi tối ngày ấy hắn khẳng định là không có khả năng đơn độc cùng tô linh hy đi nam thành cuộc sống này quá trọng yếu nếu như đơn độc cùng trong đó một cái nữ sinh qua mặt khác chúng nữ khẳng định là sẽ tâm lý không cân bằng hậu c u n g đến xử lý sự việc công bằng mới có thể không cháy đạo lý này lạc cần cũng là h i ể u một chút nhưng bây giờ mới thứ hai được đến ngày mai thứ ba buổi tối mới là đêm giao thừa thứ tư mới là nguyên đán hắn hoàn toàn có thể hôm nay cùng tô linh hy đi n a m thành ngày mai lại tới thời gian vừa vặn ân hử thấy lạc cần đáp ứng tô linh hy một phun nét mặt tươi cười nhẹ nhàng kéo qua lạc cần cánh tay đầu tựa vào lạc cần trên bà vai nói khẽ vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát nhà học đệ ngươi phiếu ta đã mua ta、tota. không bao lâu cũng chính vũ dụ sở thanh diên tiêu hiểu hiểu mấy người đều phát thông tin nói rõ hướng đi của mình trở lại một lần nữa đến tô bà bà trong nhà lúc trời đã triệt để sáng lên t r ì n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u cùng một chỗ trở về lạc cần thông tin t r ì n h vũ dụ hồi phục chỉ có một cái heo con gật đầu đáng yêu ẹ n một nhìn không ra đối phương thái độ cùng ý nghĩ mà tiêu h i ể u h i ể u liền tương đối c h i kỷ một bên nói để lạc cần trên đường chú ý an toàn một bên lại nói để lạc cần về sớm một chút hiện nhiên một bộ khuê phòng h i ể u chuyện tiểu tức phụ bộ dạng mà về phần sở thanh diên nha chờ lạc cần đều đứng tại tô bà bà nhà dưới lầu cô nàng này cũng còn không có về thông tin nghĩ đến đoán chừng là còn đang ngủ cô nàng này có hùng đại một đám người trong bóng tối bảo vệ l ạ cần c cũng là không thế nào lo lắng lần đầu ngắm nhìn tô bà bà nhà trung cư c ũ n á t trong lòng nhất thời có chút phức tạp đây đã là hắn lần thứ ba tới nơi này mỗi một lần đến hắn cảm giác tâm tình của mình đều không giống lần đầu tiên tới là vì ứng phó k ị bản lần thứ hai thì là vì ứng phó tô bà bà mà lần này hắn cảm giác chính mình tựa như là vì chính mình mà đến hắn muốn lấy tô linh hy bạn trai thân phận gặp lại một lần tô bà bà cái kia ngắm nhìn bên cạnh kéo chính mình tô linh hy là cần bất t h n nói h ọ t h ta hôm nay mặc đồ này còn có thể a đương nhiên có thể a tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng t r e o kẹo nói thế nào học đệ khẩn trương không có l ạ cần c lắc đầu chính là tùy tiện hỏi một cái mà thôi dù sao buổi tối hôm qua một đêm không ngủ sợ bị mãi mãi nhìn ra ngược lại là học tỷ ngươi một điểm không nhìn ra suốt đêm bộ dạng đây bởi vì ta trước đây cũng thỉnh thoảng thông suốt tiêu ký tên a tô linh hy khẽ cười nói loại này làm việc và nghỉ ngơi với ta mà nói kỳ thật còn rất phổ biến đây này thật sao cái kia học tỷ hai chúng ta thật đúng là rất giống đây này là cần cũng cười theo trong đầu buồn ngủ tiêu tán rất nhiều đúng vậy a t ô linh hy hử nhẹ một tiếng cùng lạc cần mười ngón giữ chặt và không chúng ta làm sao sẽ cùng một chỗ đâu nhìn qua tô linh hy con người sáng lời lạc cần nhất thời trầm mặc tim đập có chút da tốc cảm giác có chút bị cô nàng này v y đến vẫn là đi lên trước đi lắc đầu lạc cần vội vàng đổi chủ đề che giấu xấu hổ mãi mãi nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ đi nói xong lôi kéo tô linh hy lên lầu đi đến tô bà bà cửa nhà nhẹ nhàng gõ gõ chỉ chốc lát sau cửa đầu kia chuyển đến một trận tiếng bước chân cùng một tiếng lao dạ la lên tới rồi tới rồi sau đó cửa bị mở ra t ô bà bà mang theo kính lão tiểu linh hy mãi mãi nhưng muốn ngươi ấy tiểu lạc ngươi như thế nào cũng tới đúng vậy à tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hướng tô bà bà lễ phép nói mãi mãi ta cùng lạc cần đồng thời đi nhìn ngươi rồi cái này nhìn qua cửa ra vào tay trong tay hai người tô bà bà đầu tiên là sừng s ố t một chút tiếp lấy liền kịp phản ứng vội vàng tránh ra vị trí ngươi nhìn mãi mãi trí nhớ này mau vào mau vào vào nhà trước đừng tại đứng ở cửa mãi mãi đi cho các ngươi rót nước được rồi cảm ơn mãi mãi lạc cần chút lễ phép đầu đi theo sau tô linh hy cùng một chỗ vào phòng tới nơi này ba lần hắn đối tô bà bà nhà đã là h i ể u rất rõ rất tự nhiên liền ngồi tại tô bà bà một bên tiếp nhận mãi mãi đưa tới nước trà liền nhiệt tình nói mãi mãi gần đây thân thể còn tốt chứ tốt đây tô bà bà xua tay hòa nhã cười nói đi đứng lưu l o á t thân thể khỏe mạnh các ngươi chờ mãi mãi thu thập một chút chờ chút mãi mãi liền cùng các ngươi đi giang thành chơi chờ một chút mãi mãi thấy tô bà bà muốn đi thu dọn đồ đạc tô linh hy vội và gọi lại tô bà bà ngọt ngào nói mãi mãi ta cùng lạc ầ n đổi chủ ý hôm nay chúng ta không đi giang thành liền bồi mãi mãi ngươi tại nam thành chơi a đang nghe tô linh hi mà nói tô bà bà xoay người lại ngắm nhìn l ạ cần c lại nhìn về phía tô linh hi có chút không có phản ứng kịp không không đi gian g thành đúng thế tô linh hi kéo tô bà bà tay dịu dàng nói l ạ cần c sợ ngài đi qua một chuyến mệt mỏi cho nên đặc biệt cùng ta đồng thời đi nam thành cùng ngài đâu thế nào vui vẻ sao vui vẻ tô bà bà đần độn lên tiếng tiếp lấy lại nhìn về phía l ạ cần c lại lần nữa lộ ra cái kêu hòa nhãm à nhật tình nụ cười mãi mãi vui vẻ vậy các ngươi trước ngồi ngồi mãi mãi đi chợ mua ít thức ăn giữa t r ư a cho hai người các ngươi làm bữa ăn ngon nói xong tô bà bà liền vội vàng đi trong phòng bếp cầm g i ỏ rau có lẽ dưới cái nhìn của nàng đối với chính mình tôn nữ cùng tôn nữ bạn trai việc tốt nhất chính là cho hai người làm một trận phong phú bữa trưa không gấp mãi mãi tô linh khi bận rộn ngăn lại tô bà bà lễ phép nói ngày trước ngồi một lát chúng ta chờ một lúc cùng đi mua thức ăn nhà có tốt hay không ta cũng đã lâu không cùng mãi mãi n g à i cùng đi đi dạo chợ nhà đúng vậy an mãi mãi là cần cũng bận rộn phụ hòa nói nhắc tới ta cũng không có cùng mãi mãi ngài cùng đi đi dạo qua chợ đâu lần này ta cũng cùng ngài cùng đi có tốt hay không mãi mãi tốt tốt tốt tô bà bà cười đến không ngậm miệng được nếu d ạ n g này mãi mãi cùng các ngươi cùng đi nói xong ngồi xuống bên trong lại nhìn xem lạc cần cùng tô linh hy trong mắt tràn đầy cảm thán cùng tự ái đông nhiên thấy hai người trên mặt khí sắc có chút không quá tốt liền lại quan tâm nói tiểu linh hy tiểu lạc hai người các ngươi khí sắc nhìn xem có chút không quá tốt tối hôm qua ngủ không ngon rất sao cái này tô linh hy cùng lạc cần lấy nhau nhất thời không biết nên nói cái gì bọn hắn chỗ nào là ngủ không ngon n a căn bản liền không ngủ cũng không có nha là cần c g ã i gãi cái ốc giả vờ xấu hổ mở mở miệng chính là buổi tối hôm qua cùng linh hy bận rộn một ít chuyện làm tương đối trễ cho nên liền hơi thức đêm một điểm bận rộn sự tình tô bà bà quan sát tô linh hy lại hơi liếc nhìn là cần thân s ắ c biến thành nhất thời phức tạp nhìn bộ dạng này t ự a hồ là nghĩ đến một chút kỳ quái phương diện chương ba trăm bốn mươi học tỷ ngươi thật rất muốn cái kia sao chương ba trăm bốn mươi học tỷ ngươi thật rất muốn cái kia sao không có việc gì không có việc gì tô bà bà xua tay vội vàng chuyển hướng cái đề tài này lại lần nữa nhìn hướng l ạ cần c trong mắt tràn đầy yêu mến l ạ cần c gần nhất học tập cảm giác như thế nào à bình thường cùng tiểu linh hy không có cãi nhau cái gì à không có không có lạc cần lắc đầu cười nói linh hy bình thường đối ta khá tốt ta làm sao có thể cam lòng cùng n à n g cãi nhau đây vậy liền tốt vậy liền tốt thấy hai người không có việc gì tô bà bà trên mặt ý cười giạt giảo lại nói chuyện phía một hồi tùy tiện hàn huyên chút về nhà một đoàn người liền cùng ra ngoài đi chợ mua thức ăn đi lạc cần cùng t ô linh hy hai người rất co ăn ý gần như từ trước đến nay không đề cập tới chính mình sự tình đều là tại biến đổi hoa văn hỏi tô bà bà tình hình gần đây để tránh nàng hỏi lạc cần hai người lúc nào kết hôn thành ra cái gì không bao lâu cùng đi đến chợ tô bà bà dẫn lạc cần tô linh hy hai người trực tiếp lướt qua giao dưa khu chạy thẳng tới thủy sản khu đứng tại một nhà bán hậu sống thủy sản cửa hàng đi lên liền hướng lao b ả nói n lao bản đến hai mươi cái hậu sống khối còn lớn hơn a n h a thấy tô bà bà đi lên mua hậu sống chủ tiệm ngắm nhìn sau l ư n g lạc cần cùng tô linh hy một bên hỗ trợ chọn một bên nói tô bà bà cái này hậu sống là mua chính mình ăn a vẫn là cho tôn nữ ăn a t ô bà bà mỗi ngày đều tại cái này chợ mua thức ăn cho nên phần lớn chủ tiệm đều biết nàng thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện vài câu lời nói này t ô bà bà cười cười thuận miệng nói ta lão bà tử này ăn cái đồ chơi này làm cái gì cái này không tôn nữ của ta dẫn bạn trai trở về nhà cho bọn hắn mua chút ăn ngon bồi bổ thật sao chủ tiệm lại nhìn mắt lạc cần cùng tô linh hy trong mắt tràn đầy ý cười đó là đến bồi bổ nha đang nghe hai người đối thoại trong lúc nhất thời lạc cần cùng tô linh hy l ư ớ nhau hai người đều xấu hổ không được đều là người trưởng thành rồi hậu sống thứ này cái gì công hiệu bọn hắn chỗ nào không biết t ô b à bà nói như vậy cái này không nói rõ ai nha rõ ràng cũng còn không có làm loại sự tình này đây mắc cỡ chết được sau đó mua xong hầu sống t ô b à bà liền lại hướng về tiệm khác đi vào trong đi tại trong chợ đi dạo vài vòng giỏ rau bên trong đã chất đầy đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn mà những này nguyên liệu nấu ăn mặc dù không giống nhau nhưng cơ bản đều có một cái giống nhau tác dụng đó chính là bổ đủ loại trên ý nghĩa bổ n ã i n ã i lại mua chỉ gà ác tô linh h i có chút không nhìn nổi lôi kéo tô bà bà tay nhỏ giọng nói mua nhiều như thế là đủ rồi nha chúng ta liền ngốc một ngày quá nhiều ăn không hết làm sao lại thế tô bà bà xua tay cười nói buổi trưa hôm nay một trận buổi tối một trận buổi sáng ngày mai cùng giữa t r ư a lại là hai bữa nhất định có thể ăn xong nói xong lại vô vô tô linh hy tay ngắm nhìn là c ẩ n nghiêm túc nói mãi mãi là người từng trải tin tưởng mãi mãi các ngươi hiện tại cái này niên kỷ chính là cần đại bổ thời điểm bằng không về sau niên kỷ đi lên thân thể rất dễ dàng liều ớt cũng không thể qua loa chủ quan cái này tô linh hy nhất thời trở mặc ngắm nhìn bên cạnh là cần muốn để hắn cũng mở miệng hỗ trợ đi k h u ế n g mua ngược lại là không sao chủ yếu mỗi khi đi qua một cửa tiệm nhà mình mãi mãi cái kia để người hiểu lầm thực sự là có chút được rồi mãi mãi lĩnh hội tới tô linh hy ý tứ l ạ cần c cũng đi theo đến những n à y đồ ăn đã đủ nhiều đến lúc đó chúng ta ăn xong rồi lại mua nhà có tốt hay không cái kia tốt l ạ cần c vừa mở miệng tô bà bà liền vội vàng đổi giọng vậy liền nghe ngươi tiểu lạc chúng ta trước trở về nấu cơm ăn xong lại nói ừ m l ạ cần c xấu hổ cười một tiếng lại nhìn mắt tô linh hy phát hiện ánh mắt của đối phương đã có chút ghen tị ánh mắt phảng phất tại nói như thế nào t a mãi mãi như thế nghe lời ngươi đâu không bao lâu về đến trong nhà lạc cần cùng tô linh hy lúc đầu muốn đi phòng bếp giúp tô bà bà nhưng cái sau lại là đem hai người cùng một chỗ đẩy ra phòng bếp nói là một người nấu cơm càng nhanh để chính bọn họ nghỉ ngơi một hồi kết quả là phòng ở cứ như vậy tiểu thấy thế tô linh hy trực tiếp đem lạc cần kéo vào chính mình phòng ngủ trở tay đóng cửa lại học kỹ ngươi phải ngủ một hồi sau thấy tựa vào trên người mình tô linh hy n g ư ờ i trên người đối phương cái kia nhàn nhạt mùi thơm lạc cần tim đập nhịn không được gia tốc phá đồng tử công về sau định lực của hắn hiển nhiên không có lại giống phía trước mạnh như vậy trước đây dù là cùng tô linh hy ngủ chung đều có thể kiên định bản thân hiện tại chỉ là dựa chung một chỗ hắn liền đã hơi có chút hưng phấn học đệ tô linh hy nghiêng người nằm tại lạc cần trên đùi đem đầu vùi vào lạc cần trong lời nói nhỏ giọng nói tối nay chúng ta cùng một chỗ ngủ sao a là cần n u ố t ngủ nước miếng do dự nói nếu như học tị không chê cũng không phải không được cái kia tô linh hy bỗng nhiên nhìn hướng là cần nói khẽ học đệ chúng ta chỉ ngủ cảm rất sao a là cần nhất thời sửng sốt nhìn qua ánh mắt của tô linh hy sửng sốt qua mười giây mới lĩnh hội tới tô linh hy ý tứ cái này cái này cái này học tỷ mãi mãi đang ở nhà đây không không quá thích hợp a cái kia lúc ấy tại vũ vũ nhà thời điểm đâu tô linh hy nhẹ giọng hỏi ngươi cùng nàng cái kia thời điểm phú mẫu của nàng không ở nhà sao l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m nhìn qua tô linh hy nhất thời không biết nên nói cái gì loại sự tình này tình cảm cô nàng này nói như thế nào ngay thẳng như vậy m ặ t không đỏ hơi thở không gấp học tỷ như thế nào đột nhiên hỏi cái này là cần gãi đầu một cái có chút chột dạ nói khi đó chủ yếu là ta có chút uống nhiều cho nên cũng rất xúc động không nghĩ tới những thứ này cái k i a không phải tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng một tay khẽ vớt lạc cần bò má ôn nu nói nếu không tối nay chúng ta cũng uống điểm rượu dạng này càng thoải mái một điểm cái này còn thoải mái đúng không lạc cần nhất thời trầm mặc ngắm nhìn tô linh hy con mắt suy nghĩ một chút nhạt tiếng nói học tỷ ngươi thật rất muốn cái k i a sao ân hử tô linh hy khẽ gật đầu phía trước ngươi không phải đã nói rồi sao đối đ ạ i với chúng ta muốn công bằng a hơn nữa rõ ràng phía trước là ta trước cùng ngươi cùng một chỗ kết quả đến cuối cùng lại là vũ vũ cái sau vượt cái trước trước cùng ngươi xong rồi hiện tại ta chỉ muốn làm cái thứ hai cái này cũng có thể a tô linh hy lời nói quá mức hẹn mọn để lạc cần nhất thời không biết nên nói cái gì hàn kỳ thật biết tô linh hy ý nghĩ vô luận là làm c h u y ệ n gì nàng đều muốn tranh thứ nhất cho dù chính là bị đuổi hậu cung nàng cũng muốn làm hậu cung c h i chủ cho nên nàng như bây giờ cấp thiết muốn cùng lạc cần đem sự tình xử lý đơn giản chính là muốn tại về thời gian cấp cái đằng trước dạng này sau đó cùng những nữ sinh khác cãi nhau bao nhiêu cũng coi là cái đem ra được ưu thế t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt mang thai cũng là có thể à t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt mang thai cũng là có thể à không bao lâu ăn cơm trưa tràn đầy bổ xuống thân thể buổi chiều bồi tiếp tô bà bà đi nam thành trong hồ huyền vũ đi dạo thời gian chậm dại đến buổi tối lại ăn quá mượn cơm bồi tiếp tô bà bà nhìn một hồi kịch thấy thời gian đã nhanh đến đêm khuya tô linh hy trước đứng dậy dỗi ra lưng mỏi hướng hai người nói n g ạ i n g ạ i l ạ cần c thời điểm không còn sớm ta đi tắm trước a l ạ cần c ngươi chờ một lúc cái thứ hai tầy a ừng là cần khẽ gật đầu đi thôi đi thôi tô b à bà hướng tô linh hy xua tay cười nói mãi mãi lại cùng lạc cần nhìn một lát cũng đi ngủ、tốt. tô ố t t linh hy hướng hai người đáng yêu chừng mắt nhìn sau đó liền cầm khăn tắm đi phòng vệ sinh chỉ chốc lát sau phòng vệ sinh bên trong liền chuyển đến một trận mê người tắm gội âm thanh lạc cần ngắm nhìn phòng vệ sinh phương hướng đang nghe tắm gội âm thanh trong đầu không tự giác hiện ra tô linh hy đứng tại tắm gội bên dưới ngửa đầu tùy ý dòng nước vạch qua toàn thân hình ảnh tô linh hy dáng người làm ấy nữ sinh bên trong tốt nhất cho dù là dương tất tất cái kia nuốt ở quần áo thể thao hạ ngạo nhân đường cong cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn cùng so sánh chỉ là nghĩ đến hình tượng này là cần c nhịp tim cũng nhịn không được tăng nhanh mấy phần tiểu là ca đ ỗ n g nhiên bên cạnh truyền đến tô bà bà âm thanh đem hắn kéo về thực tế là cần c quay đầu lại nhìn hướng tô bà bà lễ phép nói làm sao vậy ngại mãi có cái gì muốn ta hỗ trợ sao không có không có tô bà bà xua tay cười nói ngại mãi chính là muốn cùng ngươi trò chuyện chút ngươi cùng tiểu linh hy sự t ì n h ngài nói nãi mãi là cần c lễ phép nói ngài nghĩ trò chuyện cái gì cũng không phải đại sự gì tô bà bà cười nói tiểu là ca ngươi cùng tiểu linh hy thật không có cãi nhau sao a lạc cần nhất thời nghĩ hoặc mãi mãi ngài hiểu lầm hai chúng ta kỳ thật không có cãi nhau phía trước lần kia thật là bởi vì ta bể bộn nhiều việc cho nên mới mãi n ã i hiểu tô bà bà xô tay ra hiệu lạc cần không cần nói thêm nữa chuyện của hai người các ngươi mãi mãi kỳ thật không nghĩ tới hỏi quá nhiều nhưng mà tiểu linh hy ba mẹ nàng không còn nàng có một số việc cũng chỉ có thể ta đến nói nói xong tô bà bà nhẹ nhàng lôi kéo lạc cần tay ôn lu nói các ngươi hiện tại còn rất nhỏ đối loại sự tình này rất ước mơ mãi nói hiểu nhưng mà các ngươi hiện tại dù sao vẫn là học sinh, sinh hoạt cũng còn không có ổn định lại bình thường nhất định phải nhiều chú ý đừng qua sớm có h à i tử n ã i n ã i nói tiểu lạc ngươi hiểu cái này là cần nhất thời trầm mặc tô bà bà cái này mở rộng để hắn nhất thời có chút không biết nên như thế nào nói tiếp n ã i n ã i n g à i hiểu lầm ta cùng linh hi kỳ thật còn không có n ã i nói hiểu tô bà bà lại vỗ vỗ lạc cần tay lộ ra một bộ người từng trải biểu lộ nhưng mà dù cho hiện tại không có về sau khẳng định cũng là sẽ có những chuyện này tiểu linh hi ba mẹ nàng sẽ không cùng nàng nói cho nên cũng chỉ có thể mãi mãi đến nói mãi mãi trong lòng rất muốn sớm một chút ôm chắc chai nhưng mãi mãi hy vọng các ngươi có khả năng sinh hoạt tiết ổn lại muốn hài tử để tránh dẫm vào tiểu linh hy phụ mẫu vết xe đổ có tốt hay không tiểu lạc l ạ cần c ngắm nhìn tô bà bà thấy đối phương ánh mắt thành khẩn nhất thời cũng không muốn lại tiếp tục giải thích dù sao tô bà bà nói rất đúng hắn cùng tô linh hy cho dù hiện tại không làm loại sự tình này không sớm thì muộn cũng là sẽ làm không cần thiết đi phủ nhận cái gì ta đã biết mãi mãi l ạ cần c khẽ gật đầu lễ phép nói ta cùng linh hy về sau sẽ chú ý、ừ. tô bà bà hài lòng nhẹ gật đầu có ngơi câu nói này mãi mãi liền yên tâm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì vừa tiếp tục nói đúng rồi là cần ngươi cùng tiểu linh hy tính toán lúc nào kết hôn xử lý h ô n l ễ y a cái này là cần nhất thời bồi dối có chút cho ra cái khác đều dễ nói nhưng mà cái này kết hôn chuyện này a liền có chút không dễ chơi dù nói thế nào quốc nội cũng là chế độ một vợ một chồng chứ không nói kéo chứng nhận hắn cùng ai xử lý h ô n l ễ n h ữ n g nữ sinh khác khẳng định đều sẽ không cao hứng cho nên loại sự tình này tình cảm hắn một chốc còn nghĩ không ra cái biện pháp giải quyết tới chỉ có thể trước kéo lấy phải đợi tốt nghiệp sau mãi mãi là cần hồi đáp n ã i n ã i ngài không phải cũng đã nói ta cùng linh hy hiện tại sinh hoạt vẫn chưa ổn định cho nên muốn chờ ổn định sau đó lại kết hôn có thể sao nãi n ã i có thể đương nhiên có thể tô bà bà cùng yêu cười một tiếng n ã i n ã i chính là trong lòng hiếu kỳ muốn hỏi một câu mà thôi loại sự tình này tình cảm chính các người thương lượng đi liền tốt đến lúc đó nhớ tới sớm một chút nói cho nãi n ã i n ã i n ã i cho ngươi phong cái đại hồng bao ừ m g là c â n khẽ gật đầu nhất thời không biết nên đáp lại ra sao tô bà bà sau một lát cùng tô bà bà lại hàn huyên một chút có không có không bao lâu t ô linh hy cuối cùng từ phòng vệ sinh bên trong đi ra l ạ cần c vội vàng tiếp sức chui vào phòng vệ sinh bên trong tắm đi cùng tô bà bà tán gâu áp lực thực sự là quá lớn hắn có chút gánh không được trở lại một lần nữa từ phòng vệ sinh bên trong lúc đi ra trong phòng khách tivi cùng đèn đều đã đóng tô bà bà cũng trở về gian phòng của mình l ạ cần c ngắm nhìn tô linh hy lộ ra một tia khe cửa phòng ngủ nhịn không được nuốt ngủ nước miếng tim đập không h i ể u gia tốc nhẹ nhàng đi tới tô linh hy cửa phòng ngủ đẩy cửa ra đã thấy tô linh hy mặc một thân k i n h bạc hát sắc váy ngủ gen nằm nghiêng trên giường một cái tay chống đỡ đầu rắng người đường con mê người không thôi học kỷ l ạ cần c yếu đớt nói n g ư ơ i cái này thân áo ngủ lúc nào mua mới mua không lâu tô linh hy nói khẽ đóng cửa lại a ừ m l ạ cần c nhẹ gật đầu đóng cửa lại ngồi ở tô linh hy bên giường nhất thời đúng là không dám nằm xuống phía trước cùng trình vũ dụ lần kia hắn l à uống rất nhiều rượu khi thế cùng cảm xúc đều đi lên lúc này mới đem sự tình xử lý hiện tại cái này lại không uống rượu lại không có lên đầu hắn nhất thời lại có chút không biết làm sao không biết nên thế nào bắt đầu làm sao vậy học đệ đông nhiên tô linh hy đứng dậy hai tay vòng qua là cần vòng e o từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy đầu dán tại trên bả vai của hắn như thế nào chỉ ngồi đây không nằm xuống sao cái này là c â n n u ố t ngủ n ư ơ n miếng quay đầu nhìn hướng tô linh hi nhỏ giọng nói cái kia học tỷ. nhắc tới trong nhà có cái kia sao tô linh hi nghi ngờ nói cái nào chính là là c â n k h ó mà m ở miệng kế hoạch hóa gia đình vật kia a tô linh hi mời nhẹ nhàng cười một tiếng không có a ta trong phòng ngủ làm sao sẽ có loại đồ vật này cái kia là cần nhỏ giọng nói nếu không ta đi mua không cần tô linh hi lắc đầu nhẹ nhàng sờ lấy là cân mặt ta đã làm tốt chuẩn bị nha cho dù chính là mang thai cũng là có thể a t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi hai toàn bộ t r ả cá t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi hai toàn bộ t r ả cá hôm sau sáng sớm kèm theo một trận thanh t h ú y tiếng đập cửa lạc cần từ giấc mộng bên trong chậm rãi tỉnh lại vô ý thức hướng bên cạnh nhìn một chút đã thấy chính mình trong ngực tô linh hy có do thân thể nằm tại trong ngực của hắn hai tay hai chân đem hắn một mực ôm lấy tựa như đem hắn trở thành con rối gối ôm tựa hồ cũng là bị tiếng gõ cửa đánh thức tô linh hy chậm rãi mở mắt cùng lạc cần ánh mắt đối mặt chỉ một cái trước mắt tô linh hy cái kia mông lung mơ hồ ánh mắt lập tức tỉnh táo lại khoe miệng cánh n ế t hai tay đem lạc cần cái cổ ô m lại tối hôm qua ta rất vui vẻ à học đệ đa tạ chiêu đãi nồng hầu l ạ cần c nhất thời trầm mặc không biết nên đáp lại ra sao tô linh hy tô linh hy lời nói này giống như hắn mới là bị động một cái kia hồi tưởng lại đêm qua một đêm mệt nhọc hắn hiện tại thắt lưng còn có chút để hoài cảm thấy lấy phía sau có lẽ tìm trình vũ dụ đi chế định cái rèn luyện kế hoạch chuyên môn luyện một chút phần eo của hắn lực lượng sau đó đang lúc hai người trầm mặc thời điểm ngoài cửa vang lên tô bà bà âm thanh tiểu linh hy tiểu lạc các ngươi tỉnh rồi sao an điểm tâm nha được rồi mãi mãi l ạ cần c vội vàng hướng phía cửa hô ta cùng linh hy liền đến không nóng này không nóng này ngoài cửa tô bà bà cười nói mãi mãi đi chuẩn bị cho các ngươi đi các ngươi trước đi rửa mặt ta biết mãi mãi c ù n g tô bà bà nói xong l ạ cần c quay đầu lại nhìn xem trong ngực tô linh hy nhỏ giọng nói cái kia học tỷ nếu không chúng ta đi lên c h ờ một chút tô linh hy hướng lạc cần làm cái đáng yêu làm lũng biểu lộ nói xong lại đem đầu tựa vào lạc cần lồng ngực tựa như mèo con đ ồ n dạng lại để cho ta ôm một hồi nha chờ về giang thành lại nghĩ ôm học đệ nhưng là không dễ dàng đâu ừ m lạc cần lên tiếng mặc cho tô linh hy đem hắn một mực ôm lấy thân thể ra thịt áp sát vào cùng một chỗ qua một hồi lâu đợi đến tô bà bà lại đến gõ cửa lúc hai người mới rốt cục cách ra cùng một chỗ mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ phòng khách một bên bàn ăn tô bà bà đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng cháo nóng bánh q u ẩ y trứng gà thậm chí còn xào món thức ăn có thể nói là rất phong phú tới đi t i ể u linh hy tiểu lạc thấy là cần cùng tô linh hy đi ra tô bà bà một bên cho hai người múc cháo một bên ôn nhu nói chờ một lúc ăn xong rồi mãi mãi đi nhà ga đưa tiễn các ngươi không cần mãi mãi l ạ cần c tiếp nhận tô bà bà chào nóng lễ phép nói ta cùng chính linh hy trở về liền tốt ngài không cần đưa như vậy sao được tô bà bà nghiêm túc nói hai người các ngươi chờ một lúc liền đi lần sau không chừng lúc nào mới có thể nhìn thấy đâu mãi mãi nhưng phải đưa tiễn nơi nào mãi mãi là cần lễ phép nói chờ ăn tết ta còn có thể cùng linh hy đồng thời đi nhìn ngài ngài yên tâm à hạ tô bà bà vui vẻ xua tay có tiểu lạc ngươi câu nói này mãi mãi liền yên tâm đến lúc đó ngươi nhưng phải tại trong nhà mãi mãi chơi nhiều mấy ngày a l ạ cần c chút lễ phép đầu nhất định mãi mãi không bao lâu ăn xong điểm tâm liên tục k h u y ê n can cuối cùng để tô bà bà không đi ga tàu cao tốc đưa phía sau l ạ cần c cùng tô linh hy hai người liền xuất phát trở về giang thành trước khi đến tô linh hy liền đã định tốt vừa đi vừa về vai xe cho nên ăn xong điểm tâm ngồi một hồi l ạ cần c cùng tô linh hy liền phải về giang thành đi hôm nay là tháng m ộ ư ơ i hai ngày cuối cùng ngày mai sẽ là ngày mùng ngày một tháng một là cần trong lòng rất nhẹ ăn tối nay nhất định phải trong nhà mình cùng mấy nữ sinh cùng một chỗ qua đêm pham là thiếu một cái nữ sinh cũng không được liền phải bốn người liệu tại bằng không xác định hậu cung bốc cháy giang thành cùng nam thành ở giữa khoảng cách cũng không xa buổi sáng vừa mới chờ một lúc là cần cùng tô linh hy hai người liền trở về giang thành đứng ở cửa nhà bên trên đẩy cửa ra t r ì n h vũ dụ mặc y ô ga phục mang theo bao tay cùng phía trước chính đối một nhân cọc hung hăng tùy ý mồ hôi tiêu hiểu hiểu thì tại trong phòng bếp chuẩn bị buổi trưa nguyên liệu nấu ăn l i ê n nút ở chính mình trong phòng ngủ chơi đ ù a sợ thanh r i ê n giờ phút này cũng là đem cửa phòng ngủ mở ra cũng không có đem chính mình cùng hai nàng khác ngăn cách ra rất hiển nhiên cho dù là lạc cần không có ở đây một ngày này tam nữ quan hệ cũng lại không có giống phía trước như thế dương c u n g bà ạ kiếm ở trung hiền lành không í t thấy l ạ cần c đẩy cửa đi vào một máy mắt tam nữ đều là thả ra trong tay sự tình cùng một chỗ hướng phía cửa hai người nhìn tiêu hiểu hiểu l ạ cần c ca ca các ngươi trở về nha chính vũ dụ như thế nào sớm như vậy liền trở về ta còn tưởng rằng hai người các ngươi ít nhất phải buổi chiều nói xong sở thanh diên càng là từ ghế đem m i n bên trên bắn ra cất bước bay thẳng đến trước mặt hai người thẳng tắp nhìn chằm chằm tô linh hi ánh mắt có chút không giỏi trở về ân ngừ Tô thế thấy ta trang? Linh lẽ là vai, cười nói, ngươi hai giả nhẹ nhàng đúng mai, nói, nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng Hy Hử! cảm sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng lại nhìn về phía một bên là cần biểu lộ trở nên có chút t ứ c giận n g ư ơ i cái tên này không phải đã nói bồi ta một đêm như thế nào buổi sáng ngươi người đã không thấy t â m hơi n g ư ơ i nói a l ạ cần c núi bay một mặt vô tội ta bồi ngươi đến buổi sáng hừng đông ta thế nhưng là đường đường chính chính trở đến hừng đông mới đi a hừ sở thanh diên nhất thời trầm mặc ta hiện tại không dành thu thập ngươi một chút lại cùng tính số sách nói xong chừng lạc cần một cái sở thanh diên cũng không còn nói cái gì quay đầu trở về chính mình phòng ngủ vội vàng tiếp tục thao tác lạc cần hướng sở thanh diên trong phòng ngủ ngắm nhìn quả nhiên cô nàng này buổi sáng sớm liền bắt đầu xếp hạng cũng thật sự là nghĩa lớn l ư ờ i nhắc lại lý sở thanh diên về phòng ngủ đ ổ i thân đồ mặc ở nhà đi ra trong phòng khách nhìn chỉnh vũ r ụ đánh một nhân cọc đ ỗ n g nhiên một bên tiêu h i ể u h i ể u từ trong phòng bếp đi tới hướng lạc cần hỏi lạc cần ca ca tối nay người ở đâu ăn cơm vịt lời này vừa nói ra lập tức trong nhà từ nữ ánh mắt lại cùng nhau liếc về phía lạc cần tựa hồ cũng đang chờ hắn hồi phục a l ạ hiểu hiểu cái, cái này, này hiểu hiểu ca ca ăn n ăn. h hiểu hiểu là, ca ca là cần suy nghĩ một chút thuận miệng nói vậy liên làm cái trà cá được rồi tiêu h i ể u h i ể u vui vẻ nói hiệu hiệu này liền đi mua nói xong tiêu h i ể u hiệu liền chạy vào phòng bếp giải ra tạp rể cầm giỏ thức ăn liền lại ra cửa đi l ạ cần c nắm g nhìn tiêu h i ể u h i ể u ra ngoài bóng lưng lại vừa quay đầu quét mắt ghế s o f a khác một bên nằm nghiêng vẽ tranh tô linh hy trong phòng khách tùy ý mồ hôi toàn lực chuyển vận mục nhân cọc trình vũ dụ trong phòng ngủ bùm bùm đập bàn phím chào hỏi đồng đội ra phả sợ thanh diên đ ư n g nhiên có như vậy một nháy mắt l ạ cần c đột nhiên có loại cảm giác giống như loại này sinh hoạt còn rất khá đương nhiên nếu là dương thất thất c ũ n g tại vậy thì càng tốt hơn Đợt, quốc kh tiêu h i ể u h i ể u buổi chiều mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về liền bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn đợi đến ban đêm phía sau lúc là cần c nhà trên bàn ăn đã bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn chỉ là nhìn xem liền để người nhịn không được chảy nước miếng đem cuối cùng một đĩa cá sốt chua ngọt nâng ở cái b à n trung ương tiêu h i ể u h i ể u xoa xoa mồ hôi chán nhìn xem đầy b à n thức ăn thịnh soạn trong mắt tràn đầy cảm giác thành t hiệu quay đầu hướng về phòng khách cùng một chỗ buồn chán nhìn khóa niên tiệc tối bên trong đám người hô là cần ca, ca đại gia có thể tới dùng cơm nha tới là cần cái thứ nhất đáp đứng dậy đi đến trước bàn ăn ngắm nhìn trên b à n đã dọn xong phong phú tối t trong lòng nhất thời có chút cảm thán quả nhiên chỉ cần không nghĩ tới tại trong thức ăn dở trò tiêu h i ể u h i ể u chủ nghệ vẫn là rất để người yên tâm sau đó quay đầu nhìn hướng trong phòng khách còn tại giả vờ xem tv trang cao lanh mấy người n h ạ t tiếng nói được rồi đều tới dùng cơm a nói xong trong phòng khách chúng nữ mới rốt cục bắt đầu chuyển động cùng đi đến trước bàn ăn nhìn qua sáu người kia chỗ ngồi bàn ăn mấy người nhìn lẫn nhau ánh mắt đúng là đ ố n g nhiên bắt đầu giao lưu sau đó tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng t r ự các t i ngươi ồ i ở lạc c hai, hai cái thấy lạc cần hai bên vị trí đều bị cướp xong sở thanh diên có chút không kiềm chế được lập tức dậm chân hô lớn dựa vào cái gì các ngươi hai cái ngồi ở đây à nguyên bản trình vũ dụ không có chuyển vào đến thời điểm t i ồ thấy i hiểu u không h để c sở thanh diên phá phòng thủ tô linh hy nhẹ nhàng cười nói ngươi nếu là muốn ngồi nơi này phía trước như thế nào không tới sớm một chút đem vị trí chiếm đóng t h í n h vũ dụ cũng đi theo nói đúng vậy à chỗ ngồi này bên trên lại không có viết tới ngươi dựa vào cái gì không thể ngồi các ngươi bị hai người chọc sở thanh diên lập tức càng gấp hơn chỉ vào lỗ mũi của hai người lớn tiếng nói có gan đến hoàn tụ thì người nào thắng người nào ngồi không phải thấy thế, thế l ạ cần c nhịn không được nói một cái chỗ ngồi mà thôi không đến mức ca rất đến mức sở thanh diên nghiêm túc ngắm nhìn l ạ cần c quay đầu lại nhìn về phía tô linh hy cùng trình vũ dụ lớn lối nói như thế nào không nói lời nào là không dám sao sợ liền đem vị trí tranh ra hừ tô linh hy hừ nhẹ một tiếng thuận nghiệp nói ta có cái gì sợ tới thì tới thôi ta cũng không sợ trình vũ dụ đi theo gật đầu bất quá nếu muốn như vậy quyết định lời nói không bằng cược lớn một chút người nào thua người nào sau đó một tháng cũng không thể ngồi ở đây tốt thấy trình vũ dụ tăng vật đặt cược s ợ thanh diên cũng có chút hăng hái lập tức vén tay áo lên hướng hai người đưa tay sau đó lại nhìn về phía l ạ cần c chân thành nói l ạ cần c người đến đều ba hai một lạc cần trở mặc hắn thực sự là không nghĩ hiểu chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi mấy cái này cô nàng như thế nào như thế hăng hái bất quá thấy chúng nữ mặc dù cảm xúc có chút kích động nhưng cũng không có tức giận bộ dạng lạc cần trong lòng cũng là kịp phản ứng đây chính là sở thanh diên mấy nữ sinh này không có việc gì tìm một chút việc vui mà thôi dứt khoát cũng n ư ờ i lại quản g nhẹ gật đầu cái kia đi ta đến kêu ba hai một các ngươi cùng một chô ra quyền Tốt. đi tới đi ừ n là cần c quét mắt nghiêm túc chuẩn bị h o ả n tù tì tam nữ thuận miệng nói ba hai một bắt đầu vừa dứt lời sau một khắc tam nữ riêng phần mình đưa tay phải ra tô linh hy cùng trình vũ dụ đều là ra vải duy chỉ có sở thanh diên một người ra tảng đá ân hử thấy sở thanh diên thua trận hoàn tù tì tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra đã không cần lại so tiếp theo đem nha n g ư ơ i thua chính vũ dụ nhìn chằm chằm sợ thanh diên chân thành nói n g ư ơ i đáp ứng một tháng này ngươi cũng không thể giành với chúng ta vị trí hừ sợ thanh diên cũng không có đến quyền nợ hừ lạnh một tiếng hai tay vây quanh ngồi ở bàn ăn khác một bên vị trí cùng tiêu h i ể u h i ể u đối mặt mà ngồi sau đó đám người cũng đi theo cùng nhau ngồi ở trước bàn ăn sáu người chỗ ngồi chỗ ngồi chỉ còn lại lạc cần đối diện chủ vị còn t r ố n g không đúng rồi ngắm nhìn khác một bên chỗ trống tô linh hy bỗng nhiên hướng lạc cần nói học đệ thất, thất khoảng thời gian này có nói chuyện cùng ngươi sao không có là cần khẽ lắc đầu nàng về nhà sau đó giống như không có làm sao chơi điện thoại ta cho nàng phát thông tin cũng không có như thế nào trở lại như thế nào học tỷ có chuyện tìm nàng sao không có a tô linh hi khẽ lắc đầu nói khẽ ta chỉ là đột nhiên cảm thấy lúc này nếu là thất thất cũng tại liền tốt ừng là cần khẽ gật đầu trong lòng lại là suy tư n g à y trước hắn m ẹ c h ặ t bên trên tìm dương thất thất đối phương gần như đều là dây về cho dù lúc ấy không có về tối đa cũng liền một giờ trong vòng nhất định về hắn mà tại nguyên đán khoảng thời gian này dương thất, thất đại bộ phận đều chỉ cùng hắn nói quá sớm ăn ngủ ngon đến mức cái khác lời nói cơ bản chưa nói qua tô linh hy cái này hỏi một chút hắn mới đột nhiên ý thức được chẳng lẽ dương thất thất nhà bên kia chuyện gì xảy ra lạc cần chính suy tư muốn hay không muộn chút cho dương thất thất gọi điện thoại qua hỏi một chút sau một khắc đã thấy bên thai chuyển đến tô linh hy âm thanh ngần đầu nhìn lên đã thấy tô linh hy giơ cao lên tràn đầy có la li pha lê khẽ cởi nói nguyên đán vui vẻ a đại ra cùng một chỗ nâng cái trần a lời này vừa nói ra mặt khác chúng nữ mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là riêng phần mình dơ ly lên tập hợp một chỗ nhẹ nhàng đục đụ nhắc tới nâng xong chén tô linh hi ôn nhu nói ta vẫn là lần thứ nhất qua dạng này nguyên đán đâu về sau đại gia cũng muốn lẫn nhau chiếu cô a là cần ngắm nhìn tô linh hi cái này một bộ nữ chủ nhân làm dáng đang do dự muốn hay không cũng nói hai câu đ ỗ n g nhiên trong điện thoại chuyển đến một trận chấn động mò ra xem xét phát hiện đúng là dương thất thất đánh tới video trò chuyện chương ba trăm bốn mươi b ố ta phải đi ăn cơm à chúng ta lần sau trò chuyện tiếp nhà chương ba trăm bốn mươi b ố ta phải đi ăn cơm à chúng ta lần sau trò chuyện tiếp nhà ân nhìn xem trò chuyện thân tình bên trên ghi chú thất hai chữ l ạ cần c nhất thời sửng sốt ngẩng đầu ngắm nhìn tô linh hy cái sau nhìn thẳng hắn một cái cũng là kịp phản ứng nghi ngờ nói thất thất đánh tới ừng l ạ cần c khẽ gật đầu bình thường mà nói dương thất thất chỉ có rất vội sự tỉnh thời điểm mới sẽ gọi điện thoại cho hắn hiện tại lúc này cùng hắn gọi điện thoại chẳng lẽ lại là gặp phải cái gì về gấp do dự mấy giây l ạ cần c kết nối điện thoại sau một khắc đã thấy màn hình điện thoại bên trong xung quanh hình ảnh bỗng nhiên tối đi xuống một cái đáng yêu cái đầu nhỏ đột nhiên xuất hiện tại trong màn hình kém chút đem là cần giật này mình thất, thất. lạc cần nhất thời không có phản ứng kịp nghi ngờ nói n g ư ờ i đ â y là tại trong trăn trong điện thoại dương thất thất hoàn cảnh xung quanh đen không được mà trên mặt thì là giống chọc tại màn hình điện thoại bị màn hình quang mang chiếu trắng bệnh cùng lúc đó b à n ăn xung quanh chúng nữ cũng là nhìn lại cùng một chỗ ghé vào lạc cần bên cạnh nhìn qua điện thoại của hắn màn hình ừ m dương thất thất khẽ gật đầu tiếp lấy tựa như làm trộm đồng dạng lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh tựa hồ xác nhận xung quanh an toàn sau đó lúc này mới thắp giọng nói ân lạc cần ra trong phòng thấy lạc cần xung quanh tô linh hi mấy người liền lại nhỏ giọng nói đại ra đều ở đó không l ạ cần c các ngươi hôm nay cùng một chỗ qua nguyên đán sao đúng a một bên tô linh hy khẽ cười nói trong nhà vị trí còn khoảng không một cái đâu liền kém người a ta tại trong nhà không có cách nào tới nhà dương thất thất trên mặt hiện lên một tia xa x ú t tiếp lấy lại ép buộc chính mình cười lên hướng về đám người ôn nhu nói đại gia nguyên đán vui vẻ a buổi tối hôm nay nhất định muốn thật tốt chơi đây ân l ạ cần c khẽ gật đầu cũng đi theo ôn nhu nói thất thất ngươi cũng là nguyên đán vui vẻ nhà cũng hay ta hướng b á phụ bá mẫu nhóm hỏi thăm tốt、ừ. nghe đến là cần nhắc lên phụ mẫu của mình dương thất thất sắc mặt rõ ràng lại tối một cái trước mắt lập tức lại khôi phục trở về mà cái này ngắn ngủi cảm xúc biến hóa tự nhiên cũng bị lạc cần mấy người nhìn ở trong mắt làm sao vậy thất thất l ạ cần c vội vàng hỏi nói bá phụ bá mẫu xảy ra chuyện gì sao không có không có rồi dương thất thất c h ặ n lại nói ba ba mụ mụ bọn hắn đều rất tốt nha mới vừa nói xong chỉ nghe thấy dương thất thất sau lưng chỗ xa xa tựa hồ là ngoài cửa chuyển đến một đạo giọng buồn buồn thất thất đi ra ăn cơm nha tới rồi dương thất thất cuốn quít cửa trước bên ngoài kêu một tiếng tiếp lấy liền quay đầu nhìn hướng là cần vội và nói cái kia là cần ta phải đi ăn cơm a chúng ta lần sau trò chuyện tiếp nha nói xong không đợi l ạ cần c đáp lại điện thoại bên kia dương thất thất liền đem video trò chuyện cúc máy còn lại l ạ cần c một mặt một bước cái này l ạ cần c quay đầu ngắm nhìn tô linh hy ách một bên sở thanh diên hử nói xem ra nhân ra giống như không muốn để cho phụ mẫu của nàng biết nàng đang nói chuyện với ngươi đây l ạ cần c trầm mặc hắn cũng hiểu sở thanh diên nói là sự thật dương thất thất như thế bối rối thậm chí cùng hắn đánh cái video cồn đều phải trốn ở trong trăn cái này rõ ràng chính là đang nói dương thất thất không muốn để cho phụ mẫu của nàng biết nàng là tại cùng hắn lạc cần nói chuyện thậm chí càng có khả năng dương thất thất phụ mẫu đã biết lạc cần tồn tại hoặc là cùng dương thất thất quan hệ mờ mờ cho nên mới không muốn để cho nàng cùng lạc cần liên hệ mà cứ như vậy khoảng thời gian này đến nay dương thất thất từ khi sau khi về nhà cũng không cùng lạc cần liên hệ nguyên nhân cũng liền nói đến t h ô n g rất có thể chính là dương thất thất phụ mẫu nguyên nhân nghĩ đến cũng là cho dù ai ra phụ mẫu biết nữ nhi bảo bối của mình thích cái cùng rất nhiều nữ sinh mập mờ thậm chí đã lên giường cha nam đoán chừng cũng sẽ không để chính mình nữ nhi cùng đối phương liên hệ chật thấy lạc cần trầm mặc sở thanh diên tiếp tục nói như thế nào trầm mặc ra chẳng lẽ ngươi bị nói thật tổn thương đến tâm không có lạc cần khẽ lắc đầu hướng sở thanh diên nhạt tiếng nói ta là đang nghĩ ngươi như thế nhảy chờ một lúc ăn cơm xong nên thu xếp làm sao ngươi một trận một ngày mắt sở thanh diên khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng trệ hư lạnh một tiếng nhỏ giọng so tài một chút trở về chính mình vị trí hư phá phòng thủ không cho nói một chút là liền biết không ta lạc cần ngắm nhìn sợi đi sợ thanh diên tô linh hy nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc cần bà vai ôn nu nói không có chuyện gì có lẽ thất thất có lẽ chỉ là còn không có muốn cùng như thế nào cùng phụ mẫu nàng nói mà thôi l ạ cần c ngắm nhìn tô linh hy sửng sốt không biết nên như thế nào đáp lại nên nói không nói tô linh hy cái này an ủi còn không bằng không an ủi đây được rồi không sao l ạ cần c khẽ lắc đầu giả vờ bình tĩnh nói đều về chỗ ngồi à chờ một lúc ăn cơm xong các ngươi không phải còn muốn chơi cái gì trò chơi quốc vương sao sớm một chút ăn xong chúng ta sớm một chút bắt đầu tốt nói xong chúng nữ lúc này mới trở về chính mình chỗ ngồi xuống tiếp tục ăn lên tiêu hiệu hiệu chuẩn bị phong phú nguyên đán tiệc tối tới mà đổi thành một bên lạc cần mặc dù giả vờ chính mình bình tĩnh không có chuyện gì bộ dáng nhưng trên thực tế trong lòng lại là có chút rồi dám nhịn không được suy nghĩ dương thất thất sự t ì n h có sao nói vậy dương thất thất là hắn gặp qua những nữ sinh này bên trong nhất làm cho hắn ngoài ý muốn lại động tâm một cái kia đương nhiên cũng là không phải nói những nữ sinh khác lạc cần liền không động tâm mặc dù dương thất thất không có cái gì nhất định phải nhận đi vào không thu liền sẽ chết trói buộc nhưng nếu như có thể lạc cần vẫn là rất muốn cùng với nàng trong lúc nhất thời lạc cần nhịn không được suy tư vạn nhất dương thất thất phụ mẫu cũng không đồng ý nàng sẽ làm sao đây là giống như trình vũ dụ trực tiếp bỏ nhà trốn đi vẫn là giống tô linh hy như thế t ẩn giấu đi vừa nghĩ tới đây là cần tâm liền có chút lộn xộn đã là không có ăn cơm tâm tư mỗi dạng đồ ăn mấy cái liền nói đã ăn no hạ bàn trong phòng khách giả vờ nhìn khóa niên tiệc tối kỳ thực trong lòng vẫn nghĩ đến dương thất thất sự tình không bao lâu các cái khác mấy nữ sinh ăn xong cơm tối mấy người cùng một chỗ giúp đỡ tiêu h i ể u Hiểu thu thập xong bát đũa làm xong nhà bếp dư rác r ư ở phía sau tô linh hy trở về trong phòng ngủ không biết từ chỗ nào lấy ra cái tiểu bàn quay tiêu hiệu cũng mười phần hiệu chuyện đem màn cửa kéo tốt cửa s ầ nghiêm trọng đem trong nhà địa phương khác đèn đ ề u đ ó n g chỉ để lại trong phòng khách đèn t r ì n h vũ dụ thì là đem phòng khách bàn trà rời đi đem chính mình đại hào thảm yoga trải trong phòng khách chúng nữ từng người tự chia phần làm xong về sau cùng một c h ô vây quanh tại lạc cần bên cạnh tô linh hi ôn lu nói được rồi l ạ cần c nên chơi trò chơi quốc vương a chương ba trăm bốn mươi năm nhất định muốn bảo trì phong cách thanh thủy chương ba trăm bốn mươi năm nhất định muốn bảo trì phong cách thanh thủy cái này nhìn xem tô linh hi đặt ở trước bàn tiểu bàn quay l ạ cần c trong lòng nhất thời có chút nghĩ mà sợ mấy nữ sinh này như lang như hồ nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn chính mình ngấp nghẽ đã lâu thu săn là thật để trong lòng của hắn ma mau nhìn không được yếu đất nói cái kia nếu không ta vẫn là không chơi ta cảm giác tối nay chơi như vậy dễ dàng bất quá t h ầ m có ý tứ gì thấy l ạ cần c vân vâng vâng dạ dạ bộ dạng sở thanh diên hai tay vây quanh nhìn không được nói cái gì qua t h ầ m bất quá t h ầ m chúng ta như thế nhiều người bồi ngươi cùng nhau chơi đùa ngươi nói không chơi liền không chơi ngươi hôm nay nhất định phải chơi l ạ cần c trầm mặc quét mắt xung quanh tứ nữ một cái mấy người đều là dùng đến một loại chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn nhìn ra được các nàng giống như đều thật muốn chơi dù sao chỉ cần làm quốc vương liền có thể mệnh lệnh người khác làm bất cứ chuyện gì đương nhiên tiền đề phải là quá thẩm loại này khen thưởng quá mê người ai biết các nàng sẽ mệnh lệnh là cần làm chuyện gì học đệ tô linh h i nói khẽ liền đến mấy ván nha có tốt hay không chờ một lúc chúng ta lại suy nghĩ một chút chơi cái khác có tốt hay không cái này là cần nhất thời do dự hắn hiện tại xác thực không có gì chơi trò chơi quốc vương tâm tình nhưng mấy nữ sinh này đều như vậy nói hắn cũng không thể quá quét nhân ra hừng đành phải khẽ gật đầu thất giọng nói vậy liền đến bốn cục chơi xong liền chơi cái khác、ca. suy nghĩ một chút lại bổ sung lại nói ở phía trước quốc vương mệnh lệnh nhất định phải màu xanh tươi mát chính năng lượng a không phải vậy ta là sẽ không làm còn chưa bắt đầu l ạ cần c đã chấp nhận chính mình làm không được quốc vương chuẩn bị kỹ càng bị mấy nữ sinh thay phiên điểm danh ra lệnh đương nhiên tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng lại từ dưới bàn trà mặt lấy ra một sấp bài bổ kẹ ngồi quy chân tại thảm mỹ ô ga một bên đem bài bổ kẹ bày ra đặt ở trên đệm sau đó nhẹ giọng giải thích nói mỗi người từ bài bổ kẹ bên trong tuyển chọn một tấm dựa theo đấu địa chủ lớn nhỏ trình tự ai lớn nhất người đó là quốc vương a đều rõ ràng quy tắc sao Ta có vấn đề. sở thanh diên g hừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh không còn đưa ra chất vấn sau đó tô linh hy liếp nhìn đám người một vòng thấy không có người lại nói tiếp lúc này mới tiếp tục nói như vậy vòng thứ nhất hiện tại bắt đầu đại gia có thể rút bài a Ừm. Tốt. chúng nữ cùng lạc cần diên phần mình nhẹ gật đầu nhìn chăm chú lên thảm ý ấ ga bên trên bài đắp riêng phần mình đưa tay chọn một tấm rút ra lặng lẽ dùng tay ngăn lại khẩn trương nhìn xem chính mình thủ bài điểm số chỉ cần bài lớn nhất liền có thể thu hoạch được mệnh lệnh l ạ cần c cơ hội cái này khen thưởng thực sự là quá mê người mà đổi thành một bên l ạ cần c liền không có nhiều như vậy cái gọi là dù sao hắn lại không có cái gì muốn mệnh lệnh mấy nữ sinh chỉ là cùng các nàng chơi mà thôi dứt khoát tùy tiện từ bài đắp bên trong rút lá bài cầm ở trong tay xem xét biển quảng cáo ân là cần xứng sở đem chính mình thủ bài lật ra đến hướng tô linh hi nói cái kia ta cái này bài tính thế nào cái này sao tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tựa hồ sớm có ứng đối học đệ cái này còn phải hỏi nếu phía trên không có điểm ấy vậy khẳng định chính là không nha cái này vòng học đệ bài của ngươi nhỏ nhất ta l ạ cần c trở mặc nên nói không nói hắn đang hỏi thời điểm đại khái liền đã đoán được tô linh hy sẽ nói như vậy sau đó nghe thấy tô linh hy nói là cần bài nhỏ nhất mặt khác tam nữ hiểu một vòng này là cần làm không được quốc vương lập tức riêng phần mình tinh thần tỉnh táo cẩn thận từng ly từng tí nhìn thủ bài tới đi các vị các nội bộ tô linh hy khẽ cười nói nên đem bài lật ra tới a nói xong tô linh hy đem chính mình thủ bài lập ra để dưới đất là một tấm hồng đào hai xem như là đấu địa chủ bên trong rất lớn bài có thể so với nàng lớn bài cũng chỉ có lớn tiểu vương cũng khó trách nàng một mặt tự tin biểu lộ rút cái gì phá bài s ở thanh diên phối hợp mắng một tiếng thiện tay đem thủ bài ném đi ra một tấm ách bếp ba nếu như không phải là cần là biển quảng cáo mà nói cái kia nàng chính là nhỏ nhất bài ta cũng thua t r ì n h vũ dụ khẽ lắc đầu đem chính mình thủ bài cũng đi theo ném đi ra một tấm k ố i lập phương mười mặc dù điểm số tương đối lớn nhưng nếu là muốn thắng cũng rất khó khăn sau đó chỉ còn lại tiêu hiểu hiểu còn không có đem chính mình thủ bài lộ ra trong lúc nhất thời chúng nữ ánh mắt cùng một chỗ nhìn hướng tiêu hiểu hiểu bài gì a ngược lại là lấy ra nhìn xem a sở thanh diên khó chịu nói cái này chẳng lẽ còn thua không n ổ i sao không có tiêu hiểu hiểu lắc đầu yếu ớt đem chính mình thủ bài lấy ra đi ra đặt ở thảm ý â ga bên trên đám người cùng một chỗ nhìn phát hiện cái k i a rõ ràng là một tấm màu đỏ thẳng hề đại vương lớn nhất con bài chưa l ậ t cái này tô linh hy ánh mắt phức tạp nhất thời có chút nói không ra lời nàng cầm tới hai thời điểm đều cho rằng chính mình thắng chắc kết quả không nghĩ tới vậy mà tiêu hiểu hiểu còn có thể cầm tới đại vương cái kia thấy đám người cùng một chỗ nhìn xem chính mình tiêu hiểu hiểu yếu đớt nói đây xem như là ta thắng chứ đúng a tô h linh hy khẽ mỉm cười xem như một vòng này quốc vương ngươi có thể xác định ở đây bất luận kẻ nào mệnh lệnh hắn làm một chuyện đâu hơn nữa hắn không thể phản kháng a ừ m tiêu hiểu hiểu khẽ gật đầu không chút nghĩ ngợi ánh mắt trực tiếp rơi vào lạc cần trên thân cái kia lạc cần ca ca nói rõ trước không đợi tiêu hiểu hiểu nói xong l ạ cần c vội vàng mở miệng đánh gãy ra lệnh cho ta sự tình không thể quá mức muốn phù hợp chính năng lượng bảo trì phong cách thanh thủy à, không phải vậy ta sẽ không đáp ứng a tiêu hiểu h i ể u nhất thời ngại lời nàng nghe không hiểu l ạ cần c nói cái gì phong cách thanh thủy cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút chính mình muốn để l ạ cần c ca ca làm sự tình hẳn không phải là quá mức a cái kia l ạ cần c ca ca tiêu hiểu h i ể u thấp giọng mở miệng ngươi có thể cùng ta lại đi bỏ một lần ngu sân s a o chờ ngươi có thời gian rả n h a là cần nhất thời sửng ố t hắn không nghĩ tới tiêu hiểu hiệu vậy mà lại mệnh lệnh hắn làm loại sự tình này theo lý mà nói đây đã không tính là trò chơi quốc vương mệnh lệnh phạm chủ a cái này là cần suy nghĩ một chút nhìn hướng người chủ trì tô linh hy mệnh lệnh này xem như là trò chơi phạm chủ sao đương nhiên tô linh hy nhẹ nhàng gật đầu ôn nhu nói học đệ không phải cũng đã nói sao chỉ cần là chính năng lượng mệnh lệnh ngươi cũng sẽ không cự tử ta leo núi nên tính là chính năng lượng a là cần nhất thời trầm mặc hắn đông nhiên kịp phản ứng có lẽ đây mới là tô linh hy nói chơi trò chơi quốc vương chân chính nguyên nhân mục đích của nàng căn bản cũng không phải là tại tối nay mà làm luận từ quốc vương mệnh lệnh cái này một hợp lý quy tắc để hắn vô điều kiện đối với các nàng mấy nữ sinh này hứa xuống hứa hẹn nếu leo núi nếu có thể cái kia đập cái ảnh cưới đi làm cái hôn lễ gì đó hẳn là cũng rất hợp lý à chương ba trăm bốn mươi sáu đội ta đi đập một bộ ảnh cưới chương ba trăm bốn mươi sáu đội ta đi đập một bộ ảnh cưới l ạ cần c ca ca thấy l ạ cần c tựa hồ ư u buồn bộ dạng tiêu h i ể u h i ể u thấp giọng nói nếu như không được coi như xong nha không có là cần vội vàng lắc đầu chỉ là bỏ cái núi mà thôi hắn còn không có như vậy t h u ộ không nổi thế là nhẹ gật đầu nhạt tiếng nói ta đáp ứng ngươi hiểu hiểu ngươi ngày nào muốn đi leo núi mà nói nói cho ta liền được ừng tốt tiêu hiểu hiểu khẽ gật đầu nói khẽ ta đến lúc đó sẽ nói cho l à c ầ n ca ca ngươi tốt rồi tô linh hy phủi tay đem mọi người trước mặt bài vỗ kẻ thu đi hợp lại cùng nhau hơi có chút lạnh nhạt rửa một chút bài tiếp lấy liền có bài ra đặt ở thảm y ấ ga bên trên sau đó nhẹ nhàng mở ra tay nhỏ tựa như một vị trang gia tới đi nên vòng tiếp theo a nói xong chúng nữ ánh mắt rơi vào thảm y ấ ga bên trên bài đáp có vừa rồi tiêu hiểu hiểu ví dụ trình vũ dụ cùng sở thanh diên cũng là kịp phản ứng chỉ cần làm quốc vương liền có thể mệnh lệnh lạc là cần làm bất luận cái gì qua thẩm trong vòng sự tỉnh nói là quốc vương mệnh lệnh chẳng bằng nói là thắng được lạc cần một cái hứa hẹn để hắn cùng chính mình làm muốn làm sự tỉnh tới đi ta chuẩn bị xong sở thanh diên đột nhiên lớn tiếng hống một tiếng dọa đến bên cạnh mấy người khe run dậy tiếp lấy lại bàn tay lớn vung lên từ bài đắp bên trong rút ra một tấm hai tay đẻ ở trong lòng bàn tay l é n lút chuyển đi ra một bên trong cẩn thận từng ly từng tí thoạt nhìn cực kỳ giống liền quần cộc đều thua ánh sáng chuẩn bị cuối cùng liệu một phen đánh cược nhỏ đồ sau đó thấy sở thanh diên ra tay trước bắt bài trinh vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng không cam chịu yếu thế r i ê n g phần mình thần tốc đưa tay từ bài đắp bên trong nắm lấy giơ tay bài cầm ở trong tay lén lút nhìn lại mặc dù tiêu h i ể u h i ể u đã làm qua một lần quốc vương nhưng loại sự tình này tình cảm người nào lại sẽ ngại ít đâu ân hử thấy tam nữ đã cầm lấy thủ bài tô linh hy cùng lạc cần cũng đi theo tại thủ bài bên trong nắm lấy một tấm cái này nhìn xem trong tay mình bài lạc cần nhìn không được n h ữ n mày lạc ngẽ ngắm nhìn tô linh hy linh hy a lạc cần đem chính mình lật ra đặt ở thảm ý â ga bên trên lời nói thấm thiện ó i người mua bộ bài này bên trong có mấy tấm biển quảng cáo a nói xong chúng nữ hướng lạc cần thủ bài xem xét phát hiện vậy mà lại là một tấm biển quảng cáo hơn nữa trọng yếu nhất chính là tấm này biển quảng cáo còn cùng lạc cần vừa rồi tuyển chọn tấm kia không giống vừa rồi tấm kia là gợi cảm chia bài tấm này mới là tại tuyến chia bài không biết ấy tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng làm ra một bộ người vật vô hại đáng yêu biểu lộ nhỏ hướng về lạc cần nháy máy mắt ta đi trong siêu thị tùy tiện mua một bộ bài ấy như thế nào biển quảng cáo rất nhiều sao lạc cần trầm mặc làm như thế nào cùng tô linh hy nói đâu hắn vẫn là lần đầu tại một bộ bài lý nhìn thấy hai tấm biển quảng cáo không có gì vòng tiếp theo nói sau đi được rồi tô linh hy c h ừ n g mắt nhìn tiếp lấy đem chính mình thủ bài nhẹ nhàng lật ra vậy mà lại là một tấm h a i cái này một máy mắt s ở thanh diên c h i n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u lông mày đều là nhịn không được níu lại rất hiển nhiên chỉ từ trong ánh mắt của các nàng liền có thể nhìn ra một vòng này bên trong các nàng bên trong không có người bài sò tô linh hy lớn r i ê n g phần mình đủ rũ đem chính mình thủ bài vứt ra về sau s ở thanh diên lập tức có chút khó chịu chỉ vào tô linh hy lớn tiếng nói ngươi cái tên này có phải là sao bài thời điểm dở trò vì cái gì ngươi có thể hai lần đều rút ra hai đến ồ tô linh hy lộ ra một bộ ngoại ý muốn biểu lộ hỏi ngược lại chiếu ngươi nói như vậy ta liền không khả năng rút hai lần hai như thế nào chẳng lẽ liên tục hai lần đều rút ra hai s á t suất là không sao nào có trùng hợp như vậy sự tình sở thanh diên lớn tiếng nói s á t suất này có nhiều thấp chính ngươi trong lòng rõ ràng ngươi chính là làm tay chân ừ tô linh hy hử nhẹ một tiếng cũng không có sinh khí nếu ngươi nói như vậy cái kêu tiếp theo đem ngươi đến xả bài thế nào đây là ngươi nói nói xong sở thanh diên hoành tay chỉ một cái chỉ hướng là cần bên dưới đem ngươi đến xào bài a ta là cần nhất thời sửng sốt cái này cùng ta lại có quan hệ gì ngươi không phải cũng cảm thấy n à n g d ở trò rồi sao sở thanh diên thuận miệng giải thích nói ngươi đến xào bài ta yên tâm ta là thật để cho ngươi yên tâm a l ạ cần c nhất thời trầm mặc ngầm đầu nhìn về phía tô linh hy ánh mắt không cần nói cũng biết không có vấn đề ta đều có thể a tô linh hy tay chỉ chính mình tấm kia hai khẽ cười nói bất quá thanh này vẫn là phải tính toán ta thằng a đại gia không có vấn đề a nói đi là cần hai tay vây quanh hắn đều không cần đoán tô linh hy khẳng định là muốn mệnh lệnh hắn ngươi muốn để ta làm chuyện gì nói rõ trước nội dung nhất định phải qua t h ậ m a ân hử tô linh hy trừng mắt nhìn nhìn xung quanh bốn phía chúng nữ một vòng cố ý dùng một loại rất mềm rất ngọt âm thanh ôn n h u nói ta nghĩ để học đệ bồi ta đi đập một bộ ảnh cưới thế nào chương ba trăm bốn mươi bảy cái này cha nam hiện tại trang đều không trang bức một cái rồi sao chương ba trăm bốn mươi bảy cái này cha nam hiện tại trang đều không trang bức một cái rồi sao cái gì lời này vừa nói ra sở thanh diên cùng tiêu hiểu h i ể u đều là khiếp sợ đứng lên người cái tên này đang làm cái gì mộng loại sự tình này tình cảm ngươi cũng dám nói đúng a chính vũ dụ cũng đi theo nói đập áo cưới loại sự tình này coi như muốn đập cũng có thể là ta trước tại sao không thể chứ tô linh hy quét hai người một cái hai tay vây quanh khẽ cười nói hiểu h i ể u không phải cũng để là cần cùng đi leo núi sao chỉ là đi đập bộ áo cưới chân dung mà thôi cũng không phải là thật kết hôn rất quá đáng sao ngươi cứ nói đi sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói nếu là đập áo cưới có thể vậy ta nói đi mướn phòng có phải là cũng được ấy tô linh hy nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi mới vừa rồi không có nghe lạc cần nói quy tắc sao quốc vương mệnh lệnh đến bảo trì phong cách thanh thủy chính năng lượng ngươi cái này đều qua không được thẩm đâu sở thanh diên khó chịu nói ta cái này bất quá thẩm ngươi liền có thể qua chẳng lẽ không phải sao tô linh hy hỏi ngược lại chỉ là đập ảnh cưới mà thôi cũng không phải là thật kết hôn làm sao lại không thể qua thẩm lại nói có thể hay không qua thẩm không phải cũng là l ạ cần c định đoạt sao ngươi nói đúng không học đệ l ạ cần trầm mặc liếc nhìn xung quanh một vòng phát hiện chúng nữ đã là cùng nhau nhìn hướng hắn dù sao hắn mới là quát vương có thể hay không qua thẩm có thể hay không đáp ứng đều là hắn chuyện một câu nói cái này sao l ạ cần c gãi đầu một cái nhất thời không biết nên thế nào mở miệng có sao nói vậy trong lòng của hắn đối tô linh h i muốn đập ảnh cưới chuyện này cảm giác kỳ thật cùng tiêu h i ể u h i ể u muốn đi leo núi là không sai bệt lắm mấy nữ sinh này dù sao đều đã cùng hắn cơ bản khóa lại ở cùng nhau chỉ cần không phải phương diện kia sự tình kỳ thật đều không sai bệt lắm được tôi h l ạ cần c khẽ gật đầu quét mắt chúng nữ nhạc tiếng nói học tỷ nói xác thực không sai chuyện này bản thân là có thể qua thẩm cho nên cái gì Còn chưa nói xong, sở thanh diên c h í n h là m ộ t thời ngại lời thấy l ạ cần c cái này một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng đúng là không biết nên từ chỗ nào bắt đầu n h i nước bọn không phải cái này cha nam hiện tại trang đều không trang bức một cái rồi sao cái kia một bên chính vũ dụ cũng không nhịn được nói là cần nếu như chuyện này cũng là qua thầm lợi nói cái kia cùng đi với người xử lý giấy đăng ký kết hôn đâu có phải là cũng là qua thẩm lời này vừa nói ra ở đây chúng nữ bao gồm tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai người ánh mắt đều trở nên có chút không đúng t r ì n h vũ dụ câu nói này hỏi trực tiếp đem cái này trò chơi quốc vương khen thưởng kéo đến một cái cao độ t o à n mới hoàn toàn vượt ra khỏi nó có lẽ tiêu chuẩn đúng vậy a nếu đập ảnh cưới phù hợp qua thẩm yêu cầu vậy đi xử lý cái giấy đăng ký kết hôn cũng hẳn là hợp lý hợp pháp đi dù sao nhân gia cục dân chính chẳng phải làm cái này sao cũng không thể nói người ta cũng không có qua thẩm a cái này là cần nhất thời trầm mặc do dự một hồi c h â t gia nói theo lý thuyết nó hẳn là có thể quá thởm nhưng mà đi hiện tại còn quá sớm cho nên không được ừng chính vũ dụ khẽ gật đầu nhặt tiếng nói ta hiểu được như vậy chúng ta tiếp tục đi không phải thấy mấy người kẻ s ư ớ n g người họa hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt sở thanh diên nhìn hướng trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu nhịn không được nói ý là hai người các ngươi cũng đồng ý ra hỏa này yêu cầu không phải các ngươi nghiêm túc đúng a tiêu hiểu hiểu khẽ gật đầu nhìn là cần ôn lu nói nếu là cần ca ca đều nói như vậy vậy ta cũng không có ý kiến t r í n h vũ dụ đi theo gật đầu ta cũng thế sở thanh diên thần sắc kinh hãi khó có thể tin nhìn qua trước mặt hai người tựa như rốt cuộc minh bạch cái gì đồng dạng ngồi liệt tại trên thảm y o ga vào giờ phút này nàng đã kịp phản ứng có lẽ ở đây mấy nữ sinh này bên trong liền chỉ còn lại nàng không có đáp ứng lạc cần cái kia cái gọi là đạt tuyển nàng mới là cái kia bị cô lập nếu dạng này thấy sở thanh diên trầm mặc tô linh hy hướng về lạc cần nháy máy mắt khẽ cười nói cái kia ngày khác ta hẹn xong thời gian để ngươi a học đệ ừ n lạc cần khẽ gật đầu bắt đầu ván kế tiếp a lại chơi hai ván liền kết thúc、Tốt. tô ố t t linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng lại lần nữa đem mọi người thủ bài thu hồi trong tay tiếp lấy đưa cho l ạ cần c l ạ cần c tiếp nhận bài đắp thuần thục tẩy vài vòng về sau trực tiếp tùy ý rút ra mấy tấm ném cho chúng nữ ta trực tiếp chia bài a các ngươi tuyển chọn quá chậm sở thanh diên thỏ đầu ra hoài nghi nói ngươi sẽ không dở cho a l ạ cần c hỏi lại ta có cái này tất yếu sao giống như cũng thế l ạ cần c vốn chính là mấy người các nàng kéo tới chơi cái này trò chơi quốc vương nếu là lạ cần thật muốn đối với các nàng làm chút cái gì cái kia còn cần đến trò chơi quốc vương a cũng chính là nói một tiếng sự tình được rồi đều mở bài đi tùy tiện từ bài đắp bên trong rút lá bài cho chính mình thậm chí đều không có lén lút nhìn một chút liền trực tiếp lật ra đặt lên bàn sau một khắc đã thấy thảm ý ô ga bên trên hắn tấm kia bài vậy mà cũng là một tấm đại vương mà cái này cũng liền mang ý nghĩa không quản mặt khác mấy nữ sinh thủ bài thế nào cũng không thể so hắn lớn hắn cái này vòng đã thắng cái này nhìn xem chính mình tấm kia đại vương lại l i ế c nhìn chúng nữ một vòng là cần trong lòng nhất thời phạm và khó nếu hắn làm quốc vương liên mang ý nghĩa hắn nhất định phải xác định một tên người chơi để nàng vì chính mình làm một chuyện trước mắt tham dự nữ sinh lại là có bốn cái hắn tuyển chọn người nào nay liên rất đáng giá suy tư chương ba trăm bốn mươi tám vậy cái này sự kiện có thể hay không bất quá t h ầ m chương ba trăm bốn mươi tám vậy cái này sự kiện có thể hay không bất quá t h ầ m tới đi học đệ tô linh hy hai tay vây quanh chiến thuật ngựa ra sau ô n nu nói ngươi muốn tuyển chọn người nào l ạ cần c ngắm nhìn tô linh hy lại vừa quay đầu hướng về sở thanh diên mấy người nhìn trong lòng nhất thời rồi rắm không nói đến hắn không biết muốn để những nữ sinh này làm chuyện gì hắn chính là liền tuyển chọn ai cũng không biết ta cái kia suy nghĩ một chút l ạ cần c nhìn hướng tô linh hy do dự nói ta có thể hay không bỏ quyền không thể một bên sở thanh diên trước một bước c ấ p đáp thẳng tắp nhìn chằm chằm l ạ cần c nghiêm túc nói người nếu làm quốc vương liền nhất định phải mệnh lệnh người khác nói người muốn mệnh lệnh ai quốc vương còn không thể thoái vị đúng không cái này l ạ cần c nhìn xung quanh bốn phía tứ nữ thấy không có người giúp hắn nói chuyện lập tức cũng kịp phản ứng mấy nữ sinh này đều rất muốn biết hắn sẽ chọn ai được、thôi. thở dài biết chính mình chạy không thoát một kiếp này l ạ cần c dứt khoát cũng không còn xoắn suýt quay đầu trực tiếp nhìn hướng sở thanh diên chân thành nói liền ngươi tới đi cái cái gì tới đi bị lạc cần ánh mắt này dọa giật mình sở thanh diên vô ý thức nói về sau dù r ụ t yếu đớt nói cái gì tới hay không ngươi không phải nói mệnh lệnh qua được thầm sao nhưng chẳng biết tại sao bị lạc cần điểm này tên trong nội tâm nàng lại là mơ hồ có chút hưng phấn khoe miệng nhịn không được nói n i t lên thậm chí lén lút nhìn xung quanh chúng n ữ một cái ánh mắt mang theo một tia mừng thầm cùng ngã mạ đúng vậy a qua thầm lạc cần nhẹ gật đầu tùy ý nhìn xung quanh chúng nữ một cái n h ạ t tiếng nói tới đi ngươi nằm trên đất học g u g â u gọi ba lần nhớ tới muốn vây đuổi bắt tay a cái gì sở thanh diên lập tức kinh hài đứng lên nàng thế nhưng là đường đường sở ra đại tiểu thư quốc nội phú nhị đ ạ i no một là cần g i a hỏa này vậy mà để nàng học c h ò sửa rõ ràng chính mình chuyện gì đều sẽ làm hắn mà lại tuyển chọn cái này g i a hỏa này não bị cửa kẹp ngươi nghiêm túc sở thanh diên chân mày hơi n h í u lại loại này mệnh lệnh ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng có đáp ứng hay không là ngươi sự tình a là cần hai tay vây quanh nhìn xem sở thanh diên không một chút nào sợ nếu dù sao đều muốn tuyển chọn không bằng tuyển chọn cái còn không có thỏa hiệp sở thanh diên mai mai tính tình của nàng ngươi cũng có thể lựa chọn không làm à bất quá nếu là ngươi quỵt nợ mà nói cái kia chờ một lúc đến phiên ngươi làm quốc vương ta nếu không được cũng quỵt nợ thôi ngươi nói đôi à ngươi đang nghe l ạ cần c nói như vậy sở thanh diên lập tức trầm mặc khuôn mặt nhỏ bị tức màu đỏ bừng chỉ vào l ạ cần c cái mũi sửng sốt một cái chữ cũng nói không nên lời qua một hồi lâu lúc này mới tiếp tục nói ngươi xác định xác định là cần nhẹ gật đầu tới đi ta đã chuẩn bị xong sở thanh diên trầm mặc ngắm nhìn xung quanh chú nữ g n cảm giác các nàng tựa hồ cũng có loại rất chờ mong cảm giác trong lòng nhất thời lộ vẻ do dự hướng tốt nói là cần chọn nàng mà không phải tô linh hy hoặc những nữ sinh khác nhưng hết lần này tới lần khác lại là loại này mệnh lệnh do dự một hồi lâu sở thanh diên gò má đã biến thành đỏ lên rất nhiều rốt cục vẫn là có chút túi người xuống hai tay hai chân nằm d ạ m trên mặt đất n g n g đầu nhìn l ạ cần c cắn môi một cái từ trong miệng khó khăn n g ẹ n ra mấy chữ gấu gấu gấu gấu gấu ngon a là cần khẽ mỉm cười dùng tay vớt vớt sở thanh diên đầu tiếp tục nói đến bắt tay sở thanh diên túi đầu ngắm nhìn lạc cần đưa qua đến tay trong lòng nhất thời phức tạp không thôi lạc cần ra hòa này là thật coi nàng là tiểu cầu a sau đó trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra cái suy nghĩ sở thanh diên chậm rãi đưa tay phải ra làm bộ phải đặt ở lạc cần trên tay mới vừa chạm đến lạc cần tay liền đ ố n g nhiên dùng sức bắt lấy cái đầu nhỏ lập tức liền nào h tới há mồm chính là một miệng lớn t đau đau đau nhà ra nhà ra nhà ra hừ tại trên tay lạc cần lưu lại cái sâu thảm dấu răng sở thanh diên lúc này mới hài lòng thu hồi thân thể nào kiều nói thế nào lần này hài lòng n g ư ơ i nhìn xem trên tay mình một hàng chỉnh tề dấu răng là cần nhịn đau đau hướng sở thanh diên nói nhà ngươi tiểu cầu như thế bắt tay đúng a sở thanh diên nhẹ gật đầu lẽ thẳng khí hùng nói c u n g tiểu cầu bắt tay liền muốn làm xong bị tiểu cầu cắn chuẩn bị có vấn đề gì sao được thôi là cần lười nhắc lại cùng sở thanh diên nói d ố c dù sao hắn quốc vương mệnh lệnh đã dùng qua sở thanh diên nói cái gì với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa trước mắt trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian kết thúc cái này trò chơi quốc vương không phải vậy hắn muốn đáp ứng mấy nữ sinh này sự tình sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tới đi l ạ cần c liếc nhìn c h u n g nữ nhặt tiếng nói lại đến cuối cùng một cái a chơi xong chơi cái khác a ta ngược lại là không có vấn đề gì đâu tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt trôi hướng sở thanh diên cùng trình vũ dụ khẽ cười nói ngươi phải hỏi các nàng a trước mắt cũng chỉ có sở thanh diên cùng trình vũ dụ còn không có làm qua quốc vương nếu là thật giống là cần nói như vậy chỉ chơi một cái liền kết thúc khó đảm bảo hai người nữ sinh này không hiểu ý lý không cân bằng không được sở thanh diên lớn tiếng nói ta cùng trình vũ dụ cũng còn không có làm qua quốc vương đây nói thế nào cũng phải hai chúng ta làm qua một lần mới không chơi đi đúng à? t r ì n h vũ dụ cũng đi theo đến ta cũng muốn một lần quốc vương đây cái này là cần nhất thời trở mặc chiếu hai người ý tứ này các nàng không làm quốc vương liền không kết thúc ai biết đến chơi bao nhiêu vòng hãn đ ố i làm quốc vương có thể một chút hứng thú không có nếu không như vậy đi l ạ cần c suy nghĩ một chút nói thẳng các ngươi nói thẳng muốn để ta làm chuyện gì đi ta có thể đáp ứng hai người các ngươi một người một việc coi như là quà tết hả sở thanh d i ê n cùng chính vũ dụ lập tức sửng sốt liếc nhìn nhau ánh mắt phảng phất tại giao lưu cái gì người xác định sở thanh diên thử dò sẽ nói vậy cái này sự kiện có thể hay không bất quá thẩm l ạ cần c n h ữ mày người cứ nói đi đ tớ s muốn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cùng công tác tháng này tạm thời trước đưa cảng tháng sau nếu như luận văn làm xong liền khôi phục xong cảng ta thật bị phong đã thế dần chương ba trăm bốn mươi chín thất thất mặt này hồng thành d ạ n g này sợ không phải cái tiểu nam sinh a chương ba trăm bốn mươi chín thất thất mặt này hồng thành d ạ n g này sợ không phải cái tiểu nam sinh a nói đi là cần chiến thuật ngựa ra sau dựa lưng vào ghế sofa lại lần nữa nhìn hướng sở thanh diên cùng chính vũ dụ hai người các ngươi có cái gì muốn làm sự tình ta trình vũ dụ ánh mắt nhăn nhó mấy phần tiếp lấy liền mở miệng nhỏ giọng nói cái kia là cần ta có thể nói a ta cũng muốn cùng ngươi đập một bộ ảnh cưới có thể sao ân lời này vừa nói ra t â m mắt mọi người lập tức cùng một chỗ rơi vào trình vũ dụ trên thân vừa rồi tô linh h i nói muốn đập ảnh cưới liền đã rất khiếp sợ kết quả hiện tại trình vũ dụ vậy mà cũng phải cùng lạc cần đập chẳng lẽ tối nay cái này trò chơi quốc vương chơi đến cuối cùng chính là nhân viên cùng lạc cần một bộ ảnh cưới cái này vừa nghĩ tới đây tiêu hiểu, hiểu lập tức tâm cảm giác không ổn giống như nàng vừa rồi quốc vương mệnh lệnh dùng có chút qua loa so với cùng đi leo núi nhìn mặt trời mọc nàng cũng càng muốn cùng lạc cần đập một bộ ảnh cưới được thôi lạc cần khẽ gật đầu thỏa h i ệ p nói dù sao đều muốn đập đến lúc đó ta và các ngươi hai cùng đi thôi ừng chính vũ dụ khẽ gật đầu g ò má nổi lên một k i a ừng đỏ nghiêng mắt nghiêng mắt nhìn tô linh hì trong lòng không biết đang suy nghĩ gì sau đó sở thanh diên âm thanh lại lần nữa đem trong phòng yên lặng ngắn ngủi đánh vỡ ừ các ngươi đều muốn đập đúng không vậy ta cũng đập nói xong sở thanh diên hai tay vây quanh quay đầu nhìn là cần ánh mắt cao não không được ta nghĩ kỹ ta cũng muốn đơn độc cùng ngươi đập một bộ ảnh cưới chụp ảnh địa phương cùng áo cưới ta đến ăn bài không cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ thế nào sẽ không quá làm khó dễ ngươi a l ạ cần c trở mặc nếu sở thanh diên nói muốn chính mình ăn bài đập ảnh cưới cái kêu đoán chừng có lẽ không tiện nghi ta ngược lại là không có vấn đề l ạ cần c nhẹ gật đầu nhặt tiếng nói chỉ bất quá ngươi xác định có thể cha ngươi bên kia ngươi không sợ hắn biết sau đó đem người thẻ ngừng hắn dám sở thanh diên hử lạnh một tiếng một bộ phụ từ tử, tử hiếu bộ dạng hắn ngừng một cái thử xem phản hắn sở thanh niên lời này danh điểm quá nhiều l ạ cần c sửng sốt u không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọt tương đối tốt được tôi h l ạ cần c khẽ lắc đầu thở dài nói ngươi muốn lúc nào đi đến lúc đó trước thời hạn cho ta nói một tiếng liền được đón lấy lại quay đầu nhìn hướng tiêu hiểu hiểu ôn nhu nói hiểu hiểu ngươi cũng đồng dạng a lúc nào muốn đi leo núi cùng ta nói một tiếng liền được a t ố t tiêu hiểu hiểu đần độ n g ậ t đầu trong lòng nhất thời cảm giác càng thua thiệt sớm biết vừa rồi liền không như vậy sớm đem nguyện vọng nói ra hiện tại cũng chỉ thừa lại nàng một người không thể cùng lạc cần ca ca đậm anh cưới a không đúng còn giống như có dương thất thất nhưng mà nàng không giống a Tốt. đảo mắt bên cạnh tứ nữ l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nu nói kế tiếp còn có cái gì muốn chơi nếu như không có cái kia nếu không đi chơi c h u n g đánh mấy cái ta không có vấn đề sở thanh diên nghiêm túc một chút đầu hưng ơ phấn nói ngươi nhắc tới cái vậy ta liền không buồn ngủ các ngươi đâu l ạ cần c lại nhìn về phía tô linh hi mấy người muốn cùng nhau chơi b a sao cái này tô linh hi nhất thời có chút do dự dựa theo kế hoạch ban đầu nàng t h thật còn thiết kế mấy cái nguyên đán văn nghệ giúp vui tiết một cả nhưng thấy l ạ cần c giờ phút này hào hứng có chút không cao có thể trong lòng còn đang suy nghĩ dương thất thất sự tỉnh dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm tiếp tục kế hoạch khẽ gật đầu khẽ cười nói nếu học đệ muốn chơi mà nói ta cũng không có ý kiến a ta ta cũng thế tiêu hiểu hiểu đi theo gật đầu ta cũng có thể cùng l ạ cần c ca ca chơi ta cũng không có ý kiến t r í n h vũ d ụ hỏi tại trong nhà chơi vẫn là cùng lần trước đồng dạng đi khách sạn a i r o liền ở nhà đi l ạ cần c liếc nhìn phòng khách n h ạ t tiếng nói liền tại trong phòng khách cùng nhau chơi bừa hôm nay không muốn ra ngoài tức cùng lúc đó thanh đô cái nào đó bình thường tiểu khu trung cư thương mại bên trong dương thất thất một người ngồi ở trên bàn ăn túi cái đầu nhỏ lúc thì nhìn xem xung quanh người nhà lúc thì miệng nhỏ ăn chính mình trong bát đồ ăn so với là cần trong nhà một nam tứ nữ hy hữu tổ hợp giờ phút này dương thất thất người trong nhà nhân viên tạo thành liền bình thường rất nhiều không chỉ là phụ mẫu của nàng thậm chí ra ra mãi mãi ngoại công ngoại bà giờ phút này cũng đều tại trên bàn ăn ngồi có thể nói là hoàn hoàn chỉnh chỉnh người một nhà thất thất ta một bên dương mẫu cho dương thất thất kẹp khối sân kho lơ đã nói vừa rồi ta đi phòng ngơi thời điểm nghe đến ngươi thật giống như tại cùng người nói chuyện ngươi vừa rồi tại cùng người gọi điện thoại sao a dương thất thất nháy mắt kinh hoàng túi đầu xuống nhỏ giọng nói là là ta một cái bạn học thời đại học chúng ta quan hệ tương đối tốt cái này không nguyên đán nha ta liền cùng hắn thăm hỏi một cái dạng này a dương mẫu khẽ gật đầu thuận miệng nói là phải chào hỏi một cái đại học bên trong bạn tốt nhưng phải cố mà chân quý cái này nói không chính xác thế nhưng là có thể bồi ngươi cả đời đây ừ m dương thất thất yếu ớt gật đầu không dám nói lời nào sau đó dương mẫu bỗng nhiên tiếp tục nói đúng rồi thất thất ngươi bằng hữu này nam hay nữ a a a dương thất thất đột nhiên n g n g đầu nhất thời s ử n sốt một máy mắt mẫu nữ hai người ánh mắt g i a o hội lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên một loại nào đó tin tức mụ mụ nhìn ra thất thất bằng hữu này là nam ai nha đ ỗ n g nhiên dương mẫu trợt vũ bắt đ u ổ i nhìn hướng trước b à n những người khác giả vờ sơ ý nói ngươi nhìn ta cái này tính tình lại tới phía trước đều nói đại học tốt liền không hỏi qua thất thất sự tỉnh này làm sao lại hỏi tới nhà chúng ta thất, thất tại đại học như thế được hoan nen có mấy cái chơi bạn thân cũng bình thường、ừ. dương thất thất túi đầu xuống gò má nổi lên một k i a hưởng luận nàng cái này mềm mềm tính tình căn bản không về được dương mẫu một điểm lời nói đành phải giả vờ ăn đồ ăn làm dịu xấu hổ sau đó bàn khác một bên một mực không có mở miệng dương phụ đống như nói nha hỏi cái này một cái thất thất mặt này hồng thành d ạ n g này sợ không phải cái tiểu nam sinh a chương ba trăm năm mươi chỉ có thể để cưới một cái chương ba trăm năm mươi chỉ có thể để cưới một cái hôm sau đêm qua cùng chúng nữ chơi đùa đến sau nửa đêm giang thành mùa đông nhiều trời trong xanh c h ờ lạc cần từ trên ghế sofa lúc phía ngoài mặt trời đã đem trong phòng chiếu sáng trưng r ù i r ù i con mắt vô ý thức hướng thảm ý ô ga nhìn lại đã thấy tô linh hy cùng s ở thanh diên vẫn nằm tại lâm thời xếp thành chăn đệm nằm dưới đất bên trong ngủ say chỗ xa xa bàn ăn chỗ tiêu h i ể u h i ể u mặc một thân tương đối chặt chẽ điểm trang phục hầu gái ngay tại chuẩn bị bữa sáng mà về phần trình vũ dụ giờ phút này đã một bên chơi điện thoại vừa lái ăn lạc cần ca ca, ngươi đã tỉnh một bên chú ý tới lạc cần tỉnh lại tiêu hiệu hiệu vội vàng lân cần nói bữa sáng đã chuẩn bị xong muốn ta đi giúp ngươi chuẩn bị tại ghế sofa một trận tìm tòi từ ghế sofa trong khe tìm ra điện thoại của mình tỉnh lại xem xét phát hiện thời gian vậy mà mới chín giờ sáng nhiều so hắn dự đoán sớm nhiều lại hướng về điện thoại ô biểu tượng xem xét phát hiện phía trên có thêm một cái đánh dấu ba chấm đỏ có người cho hắn đánh ba cái điện thoại ân còn không có điểm vào đi chỉ là nhìn xem ba cái k i a chấm đỏ là cần lập tức liền tỉnh táo lại cái này sáng sớm gọi điện thoại cho hắn sẽ là ai chứ không phải là thất, thất đi mang tâm tình thất thỏm là cần mất ngủ nước miếng cẩn thận đem trò chuyện ghi chép đ ể mở đã thấy cuộc gọi đến biểu thị bên trên Cũng không có xuất hiện dương thất thất ba chữ mà là lạc lao đăng nguyên lai、like、là đ ă n g a l ạ cần c cảm xúc lập tức lười biếng mấy phần hắn còn tưởng rằng dương thất thất buổi sáng có việc gọi điện thoại cho hắn đây nguyên lai、like、là đ ă n g a thời gian giống như chính là vừa vặn khó trách hắn vừa rồi nằm mơ mơ tới tại xoa bóp không đúng lao đăng không có việc gì cho chính mình gọi điện thoại gì chẳng lẽ nói đông nhiên l ạ cần c chính suy đoán lạc lao đăng gọi điện thoại nguyên nhân điện thoại đột nhiên chuyển đến một trận chấn động màn hình biểu thị lạc lao đăng lại lần nữa gọi điện thoại tới cũng không do dự là cần trực tiếp nhận lấy điện thoại uy chuyện gì vội vã như vậy a đăng gọi cha đầu bên kia điện thoại lạc lao đăng ngữ khí rõ ràng cảm xúc không phải rất hạp đi được a cha lạc cần cũng không để ý đưa điện thoại đặt ở trên bả vai dùng đầu kẹt lấy một bên mặc quần một bên nói cho nên đánh nhiều như thế điện thoại tới chuyện gì ngươi lần trước nói với ta sự tình lạc lao đang khó chịu nói ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không thật muốn mua phòng đúng a lạc cần quét mắt thảm y ô ga bên trên vẫn còn ngủ say tô linh hy cùng sở thanh diên lại nhìn mắt một bên bên cạnh bàn ăn trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu có sao nói vậy năm người ở căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách đúng là chen lấn điểm thế nào ngươi nghĩ thông suốt muốn moi tiền đầu bên kia điện thoại lạc lao đang ngắm nhìn bên cạnh lạc mẫu hít sâu bình phục tâm tình tiếp tục nói ta và mụ mụ ngươi thương lượng qua qua mấy ngày sẽ về nước một chuyến ngươi đem ngươi cùng vũ vũ còn có n g ư ơ i mấy nữ sinh kia bằng hữu sự t ì n h nói rõ ràng sau đó chúng ta lại nói mua nhà sự t ì n h ồ lạc cần giả vờ hỏi kia rốt cuộc là mua vẫn là không mua chứ n g ư ơ tử đây tuyệt đối n g ư ơ tử lạc lao đang hít sâu bình phục đột nhiên tăng v à huyết áp về sau n ữ khí đột nhiên biến thành cứng rắn rất nhiều ngươi nếu có thể đem ngươi mấy cái kia bạn gái sự tình nói rõ ràng đừng nói năm phòng bà sảnh ngươi chính là muốn tòa nhà ta đều cho người c h e điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta nói rõ ràng ta và mụ mụ ngươi tuần sau về nước đến lúc đó nhớ tới tới đón người lần này ta và mụ mụ ngươi muốn đợi đến năm sau cứ như vậy treo một trận chuyển vận về sau đầu bên kia điện thoại lạc lao đăng mười phần kiên cường cúp điện thoại lưu lại trên ghế s o f a lạc cần một mặt một bức cái gì tuần sau về nước hai lão đang đây là lên cái gì hưng cái này cũng không có chỗ cho các nàng lại a trong lúc nhất thời lạc cần sưng s ờ lại nhìn mắt trong nhà thứ nữ trong đầu nhịn không được tưởng tượng nếu là hai lao đang trở về thấy được trong nhà lại như thế nhiều người làm như thế nào nghĩ đây lạc cần ca ca bên cạnh tiêu hiểu h i ể u chẳng biết lúc nào đi tới hướng lạc cần nhu thuở nói làm sao vậy người nào cho ngươi gọi điện thoại n h à nhìn ngươi thật giống như rất bất ngờ bộ dạng là có chút ngoài ý muốn lạc cần khẽ gật đầu trả lời là ba mẹ ta đánh tới bọn hắn nói xuống tuần lễ muốn trở về nhìn ta nói là muốn đợi đến năm sau cái gì chỗ xa xa chính vũ dụ lập tức kinh hãi bá phụ bá mẫu muốn trở về không biết vì cái gì rõ ràng nàng cùng lạc cần cái này đều không tính nam nữ bằng hữu nhưng vừa nghe đến lạc cần phụ m â u muốn trở về trong nội tâm nàng liền không nhịn được có loại tức phụ gặp công bà cảm giác ừng l ạ cần c hướng trình vũ dụ nhẹ gật đầu tiếp tục nói hiện tại chủ yếu vấn đề chính là giống như trong nhà không có chỗ cho bọn hắn lại mặt khác l ạ cần c muốn nói lại thôi có sao nói vậy hắn thật đúng là chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng hai lao đang giải thích tô linh h y mấy nữ sinh này sự t ì n h tính toán không có gì lắc đầu là cần mặc quần áo tử tế đứng dậy lách qua ngủ say hai nữ hướng về phòng vệ sinh đi vào trong đi vừa vào phòng vệ sinh liền thấy tiêu h i ể u h i ể u đã sớm giúp hắn chuẩn bị xong rửa mặt dùng nước nóng thậm chí còn cho bàn chải đánh răng chén ngược lại tốt nước c h é n tốt kem đánh răng tựa hồ lạc cần tất cả sinh hoạt thường ngày đều tại tiêu h i ể u h i ể u chiếu cố bên trong có thể nói là tỉ mỉ chú đáo quả nhiên a nhìn xem trong gương chính mình l ạ cần c nhịn không được nổ nước b ọ n nói bất kể như thế nào cuối cùng cửa này vẫn là phải chính mình tới nói qua yêu đương người đã kết hôn đều biết rõ yêu đương cùng kết hôn hoàn toàn là hai việc khác nhau nếu như hắn chỉ là vui vừa một chút mà thôi thậm chí đều hoàn toàn không cần gặp ra trường khâu này tiết mà rất hiển nhiên đến mức này k tôi linh à Tô linh hy cùng sở thanh diên đã tỉnh lại đang cùng tiêu hiệu hiệu chính vũ dụ hai người trò chuyện cái gì từ mấy người biểu lộ đến xem tựa hồ đã biết lạc cần phụ mâu muốn về nước sự tỉnh thấy lạc cần đi ra chúng nữ ánh mắt lập tức liền rơi vào lạc cần trên thân làm sao vậy thấy chúng nữ nhìn xem chính mình l ạ cần c nghi ngờ nói trên mặt ta không có rửa sạch sao không có tô linh hy khẽ lắc đầu ô n nhu hỏi l ạ cần c bá phụ bá m ẫ u bọn hắn là vì chúng ta mấy cái mới trở về sao cũng không hoàn toàn là l ạ cần c lắc đầu thuận miệng nói lúc đầu ta là muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút mua nhà sự tính tới ai biết bọn hắn sẽ trực tiếp trở về mua nhà sở thanh diên tựa hồ bắt lấy từ mấu chốt ngươi mua nhà như thế nào không hỏi ta ngươi muốn mua chỗ đó phòng ở cùng ta nói chẳng phải xong thiên tia thủ hạ mấy cái bất động sản công ty đây đừng l ạ cần c lắc đầu nói nhà các ngươi tiền ta vẫn là đường đụng tương đối tốt đón lấy lại quét mắt m ặ t khác mấy nữ sinh thấy chúng nữ bao gồm tô linh hy ở bên trong biểu lộ đều có chút khẩn trương lập tức có chút không hiểu các ngươi hiện tại khẩn trương như vậy làm gì bọn hắn tuần sau mới về nước đây chúng nữ c h ư mặc liếc mắt n h ì nhau n t ự a hồ là tại ánh mắt giao lưu cái gì Đi. l ạ cần c thở dài nhìn hướng chúng nữ hướng về mấy người nhà tiếng nói hôm nay ngày cuối cùng giả các ngươi muốn chơi cái gì không có nói ta có thể trở về nhà tiếp tục ngủ đủ a được a sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói nếu ngươi đều nói như vậy chọn n g à y không bằng đụng này nếu không hôm nay liền đi đem hôn sự chân dung đập nói xong mặt khác chúng nữ lập tức nhìn hướng sở thanh diên ánh mắt không cần nói cũng biết cùng ngay đập l ạ cần c quét tô linh hy mấy người hỏi cái đồ chơi này ngươi coi là ăn cơm a nói đi liền đi không cần hẹn trước s a o đúng vậy a sở thanh diên hai tay vây quanh tự tin nói ta sở thanh diên đi ra tiêu phí cần hẹn trước s a o cái kia làm ăn như thế sẽ không kiếm tiền là cần trầm mặc đúng là nhất thời không biết nên thế nào phản bác cậu nhà giàu không hổ là cậu nhà giàu nói thế nào sở thanh diên tiếp tục nói có đi hay là không không được lạc cần lắc đầu n h ạ t tiếng nói hôm nay chỉ có thể tập thể hành động n g ư ơ i nếu muốn đi liền phải đem các nàng mấy cái cũng mang lên lời này vừa nói ra tô linh hy trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu nhìn hướng ánh mắt của lạc cần lập tức lại thay đổi mấy phần có vẻ như đúng là nhiều một tia cảm động vì cái gì sở thanh diên khó hiểu nói ta đưa tiền dựa vào cái gì ta muốn mời các nàng mấy cái chụp ảnh ta giống như là dương thất thất người như vậy sao người không phải a lạc cần thuận miệng nói cho nên hôm nay liền không đi a chỉ đơn giản như vậy dương thất thất chuyện bên kia hắn còn chưa hiểu chỗ nào có thể sớm như vậy liền cùng mấy nữ sinh này đi đem ảnh cưới đập một bát nước phải bưng cho bằng sở thanh diên trầm mặc quay đầu ngắm nhìn tô linh hy tựa hồ là tại do dự cái gì nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu không nhịn được nói lần sau đến liền lần sau đi để ta mời các nàng cửa đều không có cái kia đi lạc cần nhẹ gật đầu lại nhìn về phía tô linh hy mấy người tiếp tục nói cho nên hôm nay làm cái gì đều không muốn ra ngoài mà nói liền ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày lời con chưa nói hết đã thấy bên cạnh sở thanh diên bỗng nhiên lôi kéo cổ áo của hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi tựa như một vị bá đạo nữ tồn tại chờ một chút ta đổi chủ ý cái gì l ạ cần c xứng sở không có phản ứng kịp sở thanh diên có ý tứ gì ta nói liền hôm nay đi mấy người các nàng phần ta cũng bao hết a l ạ cần c một mặt mậu bức ngươi nói thật chứ không phải vậy đâu sở thanh diên hừ nói bất quá lại nói đằng trước ta có thể mời các nàng nhưng mà ta chỉ là để các nàng đi chính các nàng đi dùng tiền thuê y phục đậm trong lúc nhất thời l ạ cần c sửng sốt u không biết nên đáp lại ra sao lại quay đầu hướng tô linh hy cùng trình vũ dụ ngắm nhìn hai người này ánh mắt lại thay đổi sửng sốt vô căn cứ nhiều một tia khát vọng có sao nói vậy hắn là không nghĩ hôm nay liền đi đập nhưng mà hiện tại lời nói đều nói đến mức này giống như hắn lại không đi vậy hắn liền thành cái tia tội nhân cái tia được tôi h l ạ cần c nhẹ gật đầu thỏa hiệp nói nếu đều muốn đi mà nói vậy liền hôm nay đi đều đi chuẩn bị một chút chờ một lúc liền đi nói xong chính vũ dụ tô linh hy cùng s ở thanh diên liền lập tức trở về phòng của mình đi thu thập duy chỉ có tiêu hiểu h i ể u một người còn mặc trang phục hầu gái xưng sợ tại cửa phòng bếp nàng tối hôm qua nguyện vọng là cùng lạc cần đi leo núi cũng không phải là đập áo cưới chân dùng cho nên coi như muốn đi cũng không có phần của nàng huống hồ nàng hiện tại vẫn là học sinh không giống trình vũ dụ hoặc là tô linh hy như thế không cần lo lắng thu vào trên thân tiền tất cả đều là lúc trước phụ mẫu xảy ra chuyện lúc b ồ i tiền ảnh cưới một lần mấy nghìn hơn vạn nàng cũng thực sự là hung ác không quyết tâm tiêu số tiền này l ạ cần c ca ca thấy l ạ cần c nhìn hướng chính mình tiêu hiểu h i ể u đ ỗ n g nhiên ôn nhu cười một tiếng thấp giọng nói ngươi cùng các nàng đi là được n h a ta liền không đi không cần thấy tiêu hiểu hiệu cái bộ dáng này là cần lắc đầu thuận miệng nói dù sao về sau cũng đều là muốn nợ ngươi cũng cùng đi thôi hả tiêu hiểu hiểu nhất thời sửng sốt sửng sốt không có phản ứng kịp lạc cần ý tứ trong lời nói này nhưng lại ngượng ngùng nói chính mình không đành lòng hoa tiền này đành phải tiếp tục cự t u y ệ t nói không được ca lạc cần ca ca ta vẫn là được rồi đi lạc cần lắc đầu cứng rắn ra lệnh ta cho ngươi đi ngươi liền đi rõ chưa thế nhưng là ta đưa tiền chương ba trăm năm mươi hai các ngươi cái này ảnh cưới chỉ để hai người đọc sao chương ba trăm năm mươi hai các ngươi cái này ảnh cưới chỉ để hai người đọc sao không bao lâu giang thành nào đó cao cấp chụp ảnh cưới cửa hàng hôm nay là nguyên đáng ngày cuối cùng rất nhiều năm nhẹ đám tình nhân đều nghĩ đến bắt lấy cái này kỳ nghỉ ngày cuối cùng đến đập một bộ khó quên áo cưới chân dung xem như giang thành danh tiếng tốt nhất chụp ảnh cưới cửa hàng giờ phút này một tầng trong đại sảnh gần như ngồi đ ầ y đến trưng cầu ý kiến hỏi giá cả tình lữ trẻ tuổi nhóm đông nhiên đại sảnh c ử a bị người đ ẩ y ra hai tên vét giày ra kính dâm manh nam dẫn đầu vào cửa đem đại sảnh lui tới lưu lại ánh mắt mọi người hấp dẫn đang lúc đám người nghi hoặc cái này hai tên kính dâm manh nam muốn làm cái gì lúc sau một khắc phía sau hai người một tên thiếu niên thông thường chậm rãi đi đến mà tại phía sau hắn, bốn tên tuyệt mỹ thiếu nữ tất cả kèm tại hai bên tựa như hóng ánh minh châu để người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần lập tức trong đại sảnh truyền đến một trận thanh niên tiếng bàn luận xôn xao cái này nhà ai thiếu ra đi ra à. không biết ta nhìn bộ dạng này cũng là đến đập ảnh cưới không thể nào bên cạnh hắn bốn cái nữ sinh đâu chẳng lẽ đều muốn đập còn có loại sự tình này khó mà nói ngươi nhìn mấy nữ sinh kia ánh mắt đều kéo ti h đang nghe trong đại sảnh những cái kia loang thoáng tiếng thảo luận là cần trong lòng ít nhiều có chút buồn khổ cũng không biết cái này thế đạo là thế nào mỗi lần chỉ cần sở thanh diên mang bảo tiêu cùng hắn cùng ra ngoài cơ bản đều sẽ bị nộ nhận là hắn là phú nhị đại sau đó không có hảo ý phỏng đoán hắn cùng bên cạnh mấy nữ sinh quan hệ có tiền không phải hắn a hắn chỉ là cái người bình thường a ngươi hẹn người đâu lạc cần quay đầu nhìn hướng bên cạnh sở thanh diên ngươi không phải nói vừa vào cửa nàng liền sẽ đi lên lấy lòng ngươi sao đừng nóng vội a sở thanh diên hướng đại sảnh cuối nơi thang máy chép miệng t ù y ý nói ngươi nhìn cái này không tới nói xong lạc cần quay đầu lần theo ánh mắt nhìn lại đã thấy sau một khắc cửa thang máy mở một tên mặc sự nghiệp trang trung niên nữ tính chạy chậm đến ra đón không cần suy nghĩ liền hướng lạc cần cười nói l ạ cần c tiên sinh đúng không ngượng ngùng ngượng ngùng vừa rồi có việc chậm trễ ta họ lý gọi ta tiểu lý liền tốt l ạ cần c quét mắt tự xưng tiểu lý trung niên sự nghiệp nữ tuổi tác đều so mẹ hắn càng lớn hơn vậy mà còn tự xưng tiểu lý các ngươi làm tiêu thụ đều như thế hèn họ n sao ta vẫn là để ngươi lý tỷ đi l ạ cần c thực sự là không nghĩ tăng bối phận chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ bên cạnh sở thanh diên hỏi ngươi xác định là ta h ẹ n trước không phải vị này a lý tỷ lập tức cũng sửng sốt một chút ngắm nhìn sở thanh diên quay đầu lại nhìn về phía l ạ cần c một mặt mộng bức nói trong điện thoại không phải nói là một tên gọi là cần nam sinh sao ngài không phải là cần tiên sinh sao là ta l ạ cần c nhẹ gật đầu quay đầu ngắm nhìn bên cạnh sở thanh diên thấy đối phương cái kia nhịn không được dâng ư lên quẹ e miệng lập tức kịp phản ứng giá hỏa này là cầm tên của hắn hẹn t r ư ớ ca vậy liền đúng rồi lý tỷ bỗng nhiên vùi tay ân cần nói giả cản tiên sinh đi theo ta chúng ta đi tầng hai nói chuyện nói xong liền quay người nhận tình dẫn là cần hướng thang máy phương hướng đi đến vừa đi theo lý tỷ sau lưng l ạ cần c nhịn không được hướng bên cạnh sở thanh diên nhỏ giọng nói ngươi như thế nào báo tên của ta không phải vậy đâu sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói chẳng lẽ ngươi muốn để ta đi nói ta muốn cùng những người khác cùng một chỗ cùng ngươi đập ảnh cưới ta có thể gánh không nổi người này vẫn là ngươi tới tốt dù sao những người này cũng khẳng định sẽ đều cho rằng ngươi mới là phú nhị đại chúng ta chỉ là bị ngươi bao dưỡng đúng không đang nghe sở thanh diên giải thích l ạ cần c nhất thời không biết nên đáp lại ra sao nghĩ như vậy giống như cũng là đồng thời cùng bốn cái nữ sinh cùng một chỗ đập áo cưới chân dung loại sự tình này thật đúng là không phổ biến được rồi lúc đầu đều là cha nam vấn đề không lớn sau đó một đường đi theo lý tỷ lên lầu hai khách quý phòng riêng lý tỷ ngắm nhìn lạc cần bên người bốn cái nữ sinh biểu lộ ngược lại là không có gì thay đổi đưa tới một bản cầu sách nhiệt tình nói lạc cần tiên sinh đây là chúng ta tham dự lãm cầu sách ngài xem trước một chút nói xong lại hướng lạc cần bên người bốn cái nữ sinh nhìn qua hướng về lật cầu sách lạc cần lễ phép hỏi mặt khác lạc cần tiên sinh ngài là cùng vị kia lập nha nếu có ngưỡng mộ trong lòng mà nói có thể đi thử xem y phục a cái này a lạc cần tùy ý lật ra lý tỷ đưa tới cầu sách nhìn xem phía trên cái k i a mỗi một bộ tham dự lãm cầu phía sau hết giá bên trong mấy cái chín trong lòng nhất thời có chút sợ hắn mặc dù trên thân còn có chút tiểu tiền tiết kiệm nhưng cái này tùy tiện một bộ liền phải hơn vạn thậm chí mấy vạn giá cả hắn vẫn có chút chịu không được hơn nữa trước khi hắn tới mới cùng tiêu h i ể u hiểu nói một bộ này tiền hắn ra lời nói đều nói luôn không khả năng thu hồi đi thôi suy nghĩ một chút lạc cần hướng lý tỷ hỏi ngươi cái này còn có nhiều cầu sách sao cái gì lý tỷ nhất thời không có phản ứng kịm hỏi ngài là muốn nhìn mặt khác kiểu dáng vẫn là lý ạ c Cần có cầu sách cho các nàng đều nhìn một chút, các chú lên tiếng, nói, nói không nhiều nàng nhìn nàng muốn đợi, một bản không đáng là ta một một hơi hợp hay đều đều Lý tỷ s ư n g sở lại hướng về l ạ cần c hai bên tô linh hy sở thanh diên mấy người nhìn lại phải biết mấy nữ sinh này tuy nói phong cách không giống nhau nhưng mỗi một cái đơn sách đi ra vậy cũng là quốc dân cấp bậc tuyệt mỹ nhan trị hiện tại cái này gọi là cần c nam sinh mang ra bốn cái không nói còn muốn đều đập ảnh cưới đây rốt cuộc nhà ai nhị đại a như thế nào chưa nghe nói qua cái kia lý tỷ xấu hổ không thất lễ tướng mạo nói là cần tiên sinh ta có thể xác nhận một chút là ngài muốn cùng cái này bốn vị cùng một chỗ đập đúng a l ạ cần c nhẹ gật đầu thế nào các ngươi cái này ảnh cưới chỉ để hai người đập sao chương ba trăm năm mươi ba nàng sợ thanh diên cũng phải có chương ba trăm năm mươi ba nàng sợ thanh diên cũng phải có không có l ạ cần c tiên sinh lý tỷ lệ phép lại lúng túng nói chúng ta nơi này cũng không có loại này quy định ngài muốn làm sao đập cũng có thể mạng hội hỏi một câu l ạ cần c tiên sinh ngài là muốn tách ra đơn đập, đập vẫn là cùng một chỗ đập tách ra đập là cần nhạt tiếng nói mỗi người đều đập một bộ tổng cộng đập bốn bộ không có vấn đề a không có vấn đề lý tỷ nhịn không được n u ố t ngụm nước miếng ánh mắt lại rơi vào lạc cần bên cạnh cái k i a bốn vị tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân cùng bốn cái nữ sinh tách ra đ ọ c ảnh cưới loại sự tình này vẫn là quá hiếm thấy cho dù lần này bốn đơn có thể cho nàng mang tới công trạng vô cùng có thể nhìn nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khiếp sợ lạc cần tiên sinh mấy vị xin chờ một chút ta đi lại cầm ba phần cầu sách nói xong lý tỷ đứng dậy bước loạn c h ọ n g rời đi mà chờ lý tỷ vừa đi ngôi ở lạc cần hai bên chúng nữ liền bắt đầu ngồi không yên thảo luận nói rõ trước a sở thanh diên tùy ý nói ta chỉ là giúp các ngươi hẹn trước tiền chính mình cho hừ tô linh hy lật lên cầu sách chân thành nói mặc dù mắc tiền một tí nhưng hiệu quả cầu nhìn xem cũng còn không sai mặc dù sở thanh diên tìm tiệm này tiêu phí tiêu chuẩn rất cao nhưng đối cũng định thành lập phòng làm việc đăng ký công ty tô linh hy đến nói miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp thu cho nên so với tiêu hiệu h i ể u hoặc là trình vũ dụ loại này không có thu và quần thể nàng đi theo lạc cần vào trong đ i ể m lúc rõ ràng muốn tự tin rất nhiều hừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói cũng không nhìn một chút ta là ai loại này việc nhỏ không phải có tay liền được ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng không còn nói chuyện với sở thanh diên nghiêm túc lật lên c ầ u sách muốn cho chính mình cùng lạc cần chọn lựa một bộ thích hợp nhất mà tại khác một bên một mực không lên tiếng trình vũ dụ giờ phút này lại có chút đứng ngồi không yên mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn về phía l ạ cần c tựa hồ đang suy nghĩ gì vũ vũ ngươi thế nào phát giác được trình vũ dụ không thích hợp l ạ cần c thấp giọng hỏi tâm tình không tốt không có không có trình vũ dụ lắc đầu nhìn xem tô linh hy trước mặt bên trên cầu sách không nói lời nào sau đó đang lúc lạc cần nghi hoặc thời điểm một bên sở thanh diên hử nhẹ một tiếng lần lối nói nàng vẻ mặt này đều không cần đoán không phải liền là trên thân không đủ tiền tôi h còn có thể có chuyện gì nói xong lại một tay chống đỡ đầu học tô linh hy làm ra một bộ cao ngạo biểu lộ hừ nhẹ nói nếu không vũ vũ bội bội gọi ta một tiếng thanh niên tỉ tỉ ta giúp ngươi cho ngươi bất tranh cãi l ạ cần c cho sở thanh niên một cái búng đầu quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ ánh mắt trở nên có chút phức tạp trải qua sở thanh niên cái này một nhắc nhở hắn lúc này mới kịp phản ứng trình vũ dụ hiện tại đã cùng trong nhà trở mặt lấy trình phụ cái tia tính cách quả quyết không thể lại ngay tại lúc này còn cho trình vũ dụ cho tiền sinh hoạt mà đây cũng chính là nói trinh vũ dụ hiện tại không có bất kỳ cái gì thu vào nơi phát ra nàng tình trạng kinh tế thậm chí có thể liền tiêu hiệu hiểu cũng k h ô n g bằng căn bản là không có tiền thanh toán như vậy đắt đỏ ảnh cưỡi phí tổn vũ vũ n g ư ơ i như thế nào phía trước không cùng ta nói ta biết lạc cần biết chính mình tình huống trinh vũ dụ túi đầu xuống tâm tình lập tức có chút xa suốt trên người ta kỳ thật còn có chút tiền hơn nữa cũng tại tìm kiếm trước cả cả m giác chính ta có lẽ có thể xử lý liền không cùng ngươi nói ai biết ai biết tiệm này đắt như vậy đúng không sợ thanh diên cười nói ai bảo các ngươi cứng rắn muốn đồng thời đi đi trung thực tìm tiện nghi mấy ngàn khối không tốt sao ôi lời còn chưa nói hết liền lại bị lạc cần thường một cái búng đầu đều nói để ngươi bất tranh cãi ngăn lại s o n g sợ thanh diên lời nói công kích lạc cần lại nhìn về phía trình vũ dụ cái sau giờ phút này đã là không dám cùng hắn đối mặt đành phải túi l ầ u xuống ngón tay chột dạo vòng quanh tóc ta đã đi c ù n g thiếu nhi tìm cái dạy tiểu bằng hữu võ thuật kiêm t r ư ớ c lạc cần ngươi tin tưởng ta ta có thể xử lý tốt chỉ là cái này lời còn chưa nói hết liền bị lạc cần đánh gãy ôn nu nói không có chuyện gì vũ, vũ. ngươi tùy ý chọn ta đến trả tiền liền được câu sách phía trên quay t r ụ phần món ăn giá cả đại đa số đều tại một đến hai vạn ở giữa cho dù là đồng thời giúp tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ cùng một chỗ đưa tiền cũng miễn cưỡng tại hắn trong phạm vi chịu đựng dù sao hắn phía trước mới quen s ở thanh diên thời điểm thế nhưng là từ đối phương trong tay hung hăng gõ một bút tiền thuê nhà hiện tại lấy ra cũng coi như là giúp s ở thanh diên làm việc thiện cái này t r ì n h vũ dụ nhất thời do dự cái này háo cớ ư giá cả cũng không phải tiền trinh coi như là cần trên thân có tiền nàng cũng có chút không đánh lòng không cần nói nữa là cần lắc đầu nhặt tiếng nói ta đến liền được nô、no. chính vũ dụ nhất thời trầm mặc nhìn về phía l ạ cần c trong lòng không biết suy nghĩ cái gì sau đó thấy l ạ cần c như vậy hào phóng một bên sở thanh diên lại ngồi không yên chống n ạ n h bắt đầu lầm bầm nha có tiền như vậy a lạc thiếu ra nếu ngươi đều giúp t r ì n h vũ dụ cùng tiêu hiệu h i ể u hai người đưa tiền cái kia nếu không liền ta cùng tô linh hy cũng cho chứ sao bị sở thanh diên tức giận có chút huyết áp cao l ạ cần c quay đầu nhìn hướng sở thanh diên nhất thời sửng sốt không biết như thế nào mở miệng ngươi nhìn ta làm gì sở thanh diên hai tay vây quanh không thèm để ý chút nào là cần huyết áp phía trước là ngươi nói muốn công bằng đúng hay không ngươi mời các nàng không mời hai ta đây chính là không công bằng ta sở thanh diên hôm nay chính là muốn lấy cái công bằng ngươi liền nói ngươi mời không xin mời l ạ cần c lại lần nữa trở mặc m sở thanh diên cô nàng này từ chỗ nào học được chiêu liên hoàn điện ảnh đã thấy nhiều đi lại quay đầu xem xét tô linh hy giờ phút này cũng là tay chống đỡ đầu hơi lộ ra mỉm cười tựa hồ cũng muốn xem hắn sẽ làm sao cũng không có giúp hắn giải vây tính toán ánh mắt nổi bật một cái nhìn việc vui không chê chuyện lớn lập tức l ạ cần c trong lòng rồi dám lập tức cảm giác một trận áp lực hắn biết nhiều năm như vậy tiểu t u y ế t lau nhiều năm như vậy một bên lại thêm từ sở thanh diên cái kia đập đến cái kia mấy vạn cũng liền tích chữ chừng mười vạn mà thôi là một cái mới sinh viên năm ba đến nói hắn đã coi là rất có thực lực kinh tế nếu là đem bốn cái nữ sinh ảnh c ư ớ i phí tổn u đều bao hết vậy hắn cơ bản liền không có còn lại bao nhiêu một đêm trở lại nghèo thuộc về là được thôi thở dài l ạ cần c lắc đầu n h ặ t tiếng nói hai người các ngươi ta cũng ra nói xong lại nhìn về phía sở thanh diên lần này ngươi hài lòng a hừ hừ sở thanh diên vẫn một bộ ngạo kiểu tư thái nhìn không ra trên người ngươi vẫn có chút tiền trinh nga đối với nàng đến nói là cần tốn bao nhiêu tiền đều không quan trọng dù sao đều là tiền trinh đều không đủ nàng tiền riêng trong chương mục số lẻ nàng để ý là lạc cần đối với mấy người các nàng nữ sinh thái độ nói chắn g ra chính là cái khác nữ sinh có nàng sợ thanh riêng cũng phải có chương ba trăm năm mươi bốn trước đưa tiền hắn nỗi lòng lo lắng cũng có thể chết sớm một chút chương ba trăm năm mươi bốn trước đưa tiền hắn nỗi lòng lo lắng cũng có thể chết sớm một chút mấy vị đây là cầu sách bên này lạc cần đang giàu ví tiền bên kia lý tỷ đã hai tay n â n g bốn bản dạng cầu sách chạy chậm đến đi tới theo thứ tự là lạc cần bên người tứ nữ phân phát xong đúng rồi lạc cần tiên sinh lý tỷ ngồi xuống lễ phép nói có chuyện ta phải trước thời hạn cùng ngài nói một chút ngài phía trước điện thoại hẹn trước lúc nói ngài là nghĩ hôm nay quay t r ụ dựa theo quy định xem như đặc biệt khẩn cấp đơn chúng ta cần n g o à i định mức thu lấy mười phần trăm khẩn cấp phí tổn ngài nhìn là liền hôm nay đập vẫn là một lần nữa hẹn thời gian mười phần trăm nghe đến muốn n g o à i định mức thu phí là cần nguyên bản nhăn lại lông mày lại trở nên nặng mấy phần dựa theo mỗi người hai vạn tính toán bốn người chính là tám vạn lại thêm mười phần trăm đó chính là tám vạn tám trên người hắn liền mười vạn lần này liền phải q u t hắn nội tỉnh ngài thấy thế nào thấy là cần những mày một bên lý tỷ tiếp tục nói nếu như ngài muốn thay đổi thiên l ờ i nói cũng là có thể chẳng qua nếu như thuận tiện mà nói vẫn là hôm nay trước định ra tới năm sau dự định người tương đối nhiều nếu như chậm khả năng sẽ bị đặt trước đấy hôm nay thời tiết rất tốt cùng ngày đập l ờ i nói là rất ra mảnh ta biết là cần nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết đây là làm tiêu thụ trước sau như một thao tác nhưng nếu dù sao đều phải tốn cái này tiền nhiều hay không cái kia tám n g h n kỳ thật cũng không có cái gì l i ê n hôm nay a bốn người mà nói có thể đập xong sao cũng là có thể lý tỷ nhẹ gật đầu giải thích nói nếu như là mấy vị là tách ra đập mà nói chính là thời gian sẽ tương đối chế một điểm nhưng thời gian một ngày cũng hẳn là đủ mặc dù nói có chút cho dạng nhưng đây chính là bốn cái công trạng nàng nói cái gì cũng phải gặm xuống tới cái kia đi l ạ c c â n nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn hướng xung quanh t ứ nữ các ngươi nhìn đi ta đi nhà vệ sinh chọn tốt nói cho ta liền được nói xong l ạ c c â n liền đứng dậy tại lý tỷ chỉ đường đi xuống nhà vệ sinh vừa ra nhà vệ sinh liền thấy tiêu hiểu, hiểu lặng lẽ meo meo đứng tại cửa nhà vệ sinh tựa hồ là tại chờ hắn hiểu hiểu là cần nghi ngờ nói ngươi muốn lên nhà vệ sinh sao không phải tiêu h i ể u h i ể u lắc đầu hướng l ạ cần c thấp giọng nói l ạ cần c ca ca ta nghĩ ta vẫn là không đập đi cái kia bức ảnh đắt như vậy kỳ thật ta đập không đập đều không quan trọng không đập mà nói l ạ cần c ca ca ngươi còn có thể ít tốn ít tiền đang nghe tiêu h i ể u h i ể u lời này l ạ cần c nhất thời trầm mặc hắn ngược lại là không nghĩ tới tiêu h i ể u h i ể u vậy mà nghĩ đến thay hắn tiết kiệm tiền nếu là dựa theo trước đây g i ã n đờ giờ trạng thái khẳng định là sẽ cùng sợ thanh diên cô nàng kia nói người khác con nàng cũng không thể không có mới đúng không cần là cần lắc đầu vớt vớt tiêu hiệu đáng yêu cái đầu nhỏ nếu đã đáp ứng muốn cùng các ngươi đập ảnh cưới ta liền nhất định sẽ làm đến nô tiêu h i ể u hiểu túi đầu xuống thấy là cần kiên quyết như vậy nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cái đầu nhỏ không biết nghĩ cái gì được rồi trở về đi hướng tiêu h i ể u hiểu cười cười l ạ cần c lôi kéo nàng lại về tới chỗ ngồi hướng bên cạnh chúng nữ nói thế nào đều nhìn đến như thế nào tuyển chọn đến tuyển chọn đi cũng không có cái gì đặc biệt tốt sở thanh diên hướng l ạ cần c đem cầu sách đầy đi qua cao n g ạ o nói liền một bộ này nhìn xem cũng t ặ n được liền cái này đi là cần túi đầu quất mắt quả nhiên không ra hắn sở liệu sở thanh diên tuyển chọn là kiểu trung quốc đỏ chót trung tây kết hợp gió áo cới ư s á o trang nhìn xem vô cùng to lớn hùng vĩ có loại đại hộ nhân d a đẹp đương nhiên giá cả cũng là vô cùng công đạo 19.999. đi l ạ cần c đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý tự nhiên cũng sẽ không bị cái này 19.999 h ủ đến nhẹ gật đầu liền nhìn hướng mặt khác ba nữ sinh tiếp tục nói các ngươi đâu nhìn thế nào ta cũng nhìn kỹ t r í n h vũ dụ đem cầu sách lật tốt đ ẩ y tới nàng tuyển chọn là cái rất bình thường kiểu tây trắng áo cưới mặc dù nhìn xem không có sở thanh niên cái kia khoản xinh đẹp đại khí nhưng thắng tại giá cả thân dân chỉ cần 8.999, là toàn bộ cầu sách bên trong rẻ nhất sau đó tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng theo thứ tự đem các nàng chọn tốt áo cưới kiểu dáng giao cho lạc cần nhìn tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ chọn cùng một bộ đều là 8.999 c ơ sở thân dân khoản mà tô linh hy liền tương đối trung quy trung cụ mặc dù cũng là kiểu tây áo cưới nhưng so trình vũ dụ tiêu hiệu hiệu hai người tuyển chọn muốn càng thêm lộng lẫy một chút mở rộng l ư n g thiết kế cũng càng thêm lợi cả giá cả mặc dù không có sở thanh diên quý nhưng cũng muốn cái mười lăm nghìn chín trăm chín mươi chín chỉ là xem như một bộ chụp ảnh cưới đến nói cũng coi là hơi đắt được thôi lạc cần theo thứ tự nhìn xuống trúng nữ áo cưới hướng lý tỷ nói vậy liền cái này bốn bộ à, là trả tiền trước vẫn là trước đ ợ p đều có thể lý tỷ nhận tình cười nói nhìn lạc cần tiên sinh ngại vậy liền trước tiên đem tiền cho đi trước đưa tiền hắn nỗi lòng lo lắng cũng có thể chết sớm một chút được rồi lý tỷ vội vàng gật đầu đầu năm nay giống lạc cần phóng khoáng như vậy người cũng không nhiều một bên vội vàng tìm người cho tô linh hy mấy người trang điểm chuẩn bị một bên dẫn lạc cần đi trả tiền đưa tiền hơn bạn áo cưới giá cả tự nhiên không có khả năng toàn bộ tại trong phòng quay t r ụ chờ lạc cần mấy người làm xong trả tiền cùng trang điểm tiến đến cái thứ nhất quay t r ụ điểm lúc thời gian đã đến ba giờ chiều theo t ớ i thợ quay phim đoàn đội nhìn xem bốn cái mặc áo cưới tuyệt mỹ thiếu nữ cùng đơn độc một cái tân lang lúc gần như đều mắt tròn váng đập nhiều năm như vậy ả n h cưới bọn hắn vẫn là lần đầu thấy một cái tân lang đồng thời cùng bốn cái nữ sinh đập anh cưới cùng lúc đó bên kia ga tàu cao tốc giang thành một tay nhấp dương hành lý tay kia s á c h theo một túi lớn xuyên du đặc sản địa phương dương thất thất một người lung la lung lay ra ga tàu cao tốc đứng tại đứng cửa xin miễn một đống không đạt tiêu chuẩn xe taxi sư phụ phía sau dương thất thất lấy ra điện thoại điểm mở lạc cần h ẹ c h ặ t không chạc trong tay nàng đặc sản địa phương một nửa là cho cùng phòng và ban nhạc mang bên kia đều là cho lạc cần mang nếu là trực tiếp nâng về túc xá lời nói nàng đến phí lao đại sức lực cho nên liền nghĩ đến muốn hay không t r ư ớ c đi nhà lạc cần bên trong một chuyến đem cho lạc cần đặc sản địa phương trước cho hắn sau đó lại về ký túc xá dạng này nàng có thể nhẹ nhõm k h n g ít nhưng vừa mới điểm mở lạc cần không ch nhìn xem lần trước nói chuyện phiếm ghi chép vẫn là buổi tối hôm qua một phút đồng hồ trò chuyện video trong nội tâm nàng lại có chút lửa bước về nhà những ngày này vì không cho phụ mẫu biết lạc cần sự tình nàng cũng không dám như thế nào nói chuyện với lạc cần cảm thấy có chút cố ý lạnh nhạt l ạ cần c lạc cần hắn có thể hay không không cao h ứ n g a do dự một hồi dương thất thất cuối cùng vẫn là bấm lạc cần mẹ chặt trò chuyện nghe rất lâu chờ thời tiếng trung vẫn không thấy là cần tiếp điện thoại dương thất thất trong lòng nhất thời có chút bất an lạc cần hắn tức giận sao chương ba trăm năm mươi lăm trò chuyện chưa kết nối chương ba trăm năm mươi lăm trò chuyện chưa kết nối dạ cản tiên sinh lại cùng nữ sinh tới gần chút nữa tay ôm lại eo ôm chặt một điểm ai đúng đừng nhìn màn ảnh nhìn đối phương con mắt cứ như vậy bảo trì tốt động tác kế tiếp đem nữ sinh ôm nếu như có thể mà nói hôn một cái tốt nhất không thể lời nói liền nhìn đối phương liền được thật thật thân a bảo trì bảo trì tốt động tác này kết thúc nữ sinh có thể thay người thợ quay phim một bên chỉ huy lạc ầ n cùng bốn cái nữ sinh thay phiên lõm tạo hình một bên đối với trong ống kính hai người chạp vỗ hắn đập nhiều năm như vậy ảnh cưới vẫn là lần đầu thấy bốn cái tân nương thay phiên cùng tân lang chụp ảnh nguyên bản hắn vẫn chỉ là cho rằng tiểu tình lữ cùng mấy cái chơi tốt khuê mật loại hình hào hứng tới vỗ chơi chơi phiếu mà thôi cũng không phải là thật nghĩ đập ảnh cưới nhưng v ô vỗ hắn liền phát hiện mấy nữ sinh này nhìn tân lang ánh mắt ôn nhu có thể bóp ra nước đến căn bản cũng không phải là vui đ ù a một chút mà thôi các nàng là nghiêm túc mà cấp cao nhất chính là vô luận hắn yêu cầu bày ra bao nhiêu thân mật bao nhiêu tương thân tương ái tư thế tân lang cùng tân nương đều có thể không có áp lực chút nào hoàn thành không sai tất cả các tân nương đều có thể không có áp lực chút nào hoàn thành cho dù chính là hôn môi mấy vị tân nương cũng có thể không có áp lực chút nào làm đến thậm chí còn có chút ganh đua so sánh ý vị ngoại hạng cảnh q u a y chụp điểm bức ảnh toàn bộ đập xong thời gian đã đến buổi tối sắc trời đã triệt để tối xuống lạc cần tiên sinh một cái động tác sau cùng đập xong thợ quay phim đưa trong tay máy ảnh giờ s đưa cho lạc cần nhìn phần món ăn xác định ngoại cảnh đã đập xong nếu như các ngươi còn có cái gì muốn đi ngoại cảnh hoặc là cảnh đêm chúng ta có thể hiện tại liền đi nếu như không có muốn đi địa phương chúng ta bây giờ liền trở về đập trong phòng bức ảnh、ừ. l ạ cần c tiếp nhận máy ảnh g s l liếc nhìn phía trên buổi chiều đập bức ảnh hắn mỗi một cái động tác đều phải thay phiên cùng bốn cái nữ sinh lần lượt đập một lần cả một buổi chiều tới ít nhất đập rất cao có mấy trăm tấm lại thêm trong đó có chút tương đối hao phí thể lực động tác cả người lại lạnh vừa mệt đều nhanh mệt lạ cũng không tệ lắm tuy ý mở ra máy ảnh bên trong bức ảnh l ạ cần c hài lòng nhẹ gật đầu chỉ có thể nói hơn một vạn thợ quay phim thủ pháp vẫn là v ữ n vàng vô luận là bầu không khí vẫn là góc độ đều là nhất lưu chỉ là chỉ xem bức ảnh đều để lạc cần có loại hai người này đập ngọt như vậy nhất định là rất ân ái tân hôn hai phu thê a cảm giác đương nhiên chính là cái này trong tấm ảnh xuất hiện nữ sinh hơi nhiều các ngươi cảm thấy thế nào l ạ cần c q u a y đầu nhìn hướng hất lên áo khoác quân đội trong gió rét run lẩy bẩy từ nữ hỏi còn muốn đập cảnh đêm gì đó sao vẫn là trở về đập trong phòng trở về s ở thanh diên một bên run r à y r à y một bên yếu đớt nói trời lạnh như vậy lại ở bên ngoài đập ta đến lạnh chết đi l ạ cần c nhẹ gật đầu lại nhìn về phía còn lại ba người các ngươi nói thế nào muốn trở về vẫn là đi ra đập cảnh đêm ta đều có thể là cần ca ca tiêu h i ể u h i ể u hiểu chuyện nói n g ư ơ i muốn đi đâu đập ta liền đi đâu đập ta cũng thế chính vũ dụ đi theo gật đầu l ạ cần c n g ư ơ i muốn đi đâu đập chúng ta đều có thể tô linh hy cũng đồng ý nói nghe n g ư ơ i a học đệ được thôi l ạ cần c đúng vai. mấy nữ sinh xuyên áo cưới đều nổi bật một cái mỏng phương nam lạnh đều là sát thương phép cho dù chính là mặc áo khoác quân đội nên lạnh cũng còn phải lạnh đương nhiên l ạ cần c cũng giống như vậy thế là liền quay đầu nhìn hướng thợ quay phim lễ phép nói cái t i ê chụp ảnh đại ca chúng ta liền trực tiếp trở về đập nội cảnh a tranh thủ cả ngày hôm nay giải quyết đi thợ quay phim nhẹ gật đầu dứt lời liền quay người rời đi cùng mấy cái đi theo đoàn đội nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về bận rộn hơn nửa ngày l ạ cần c cuối cùng có thể thở một ngụm đổi xong y phục thừa dịp chúng nữ đều cũng đều đi thay quần áo ngồi trở lại sở thanh diên trên xe chở lấy trở về l ạ cần c lấy ra điện thoại tính toán nghỉ ngơi một hồi nhìn xem có người hay không cho hắn phát thông tin gì đó vừa mới tỉnh lại màn hình liền thấy cửa sổ chặt bên trong tên là thất hẹ thất chặt người sử dụng cho hắn phát mười mấy cái tin thậm chí còn đánh mấy cái hẹ chặt điện thoại ân là cần nhất thời có chút ngoài ý nửa đường một cái điện thoại đều không có nhìn như thế nào mà lại lúc này dương thất thất cho hắn phát nhiều tin tức như vậy nàng về gian g thành trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng không hiểu có loại an bụng bị chính cung bắt được à o r á c có chút chột dạ nuốt ngụm nước miếng điểm mở dương thất thất không trạng l ạ cần c nhịp tim đã là nhanh hơn rất nhiều sau một khắc dương thất thất h u c h ặ ả thông tin đập vào mí mắt l ạ cần c ta về gian g thành hiện tại vừa vặn ra ga tàu cao tốc ta mang cho ngươi một chút xuyên du đặc sản địa phương ăn rất ngon nếu không chở một lúc ta đi nhà ngươi trước cho ngươi dạng này ta về trường học có thể thuận tiện một chút trò chuyện chưa kết nối ấy l ạ cần c ngươi đang bận sao nếu không ta muộn chút đi qua l ạ cần c ngươi đang bận cái gì nha tại sao lâu như thế đều không về ta thông tin l ạ cần c ngươi có phải hay không bởi vì ta trở về mấy ngày nay không có làm sao cùng ngươi nói chuyện t h ế m tức giận nha ta thật rất xin lỗi l ạ cần c ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ như thế nào cùng ba ba mụ mụ bọn hắn nói ta cùng ngươi sự t ì n h cho nên tạm thời không nghĩ bọn hắn biết cho nên mấy ngày nay mới thật không dám nói chuyện cùng ngươi sợ bị bọn hắn phát hiện cho chuyện chưa kết nối là cần ngươi thật sự tức giận nha ta sai rồi thật rất xin lỗi nếu như ngươi muốn để ta nói cho ba ba mụ mụ bọn hắn ta c h ờ một lúc liền cùng bọn hắn nói ngươi đừng không để ý tới ta cho chuyện chưa kết nối cho chuyện chưa kết nối cho chuyện chưa kết nối cho chuyện chưa kết nối, nối. l ạ cần c thật rất xin lỗi ngươi bây giờ ở nơi nào nhà ta về ký túc xá cất ký hành lý ta đi tìm ngươi có tốt hay không l ạ cần c ta đến cửa nhà ngươi ta chờ ngươi trở lại nhà l ạ cần c ngươi xử lý ta có tốt hay không không muốn không để ý tới ta nhìn xem dương thất, thất một chuỗi dài thông tin là cần trong lòng nhất thời phức tạp không thôi làm sao lại nửa ngày không có về dương thất thất thông tin cô nàng này vậy mà liền có thể nghĩ nhiều như thế nhìn xem dương thất thất cuối cùng không muốn không để ý tới ta cái này năm chứ l ạ cần c trong đầu lập tức hiện ra dương thất thất giờ phút này ngồi sồn tại cửa nhà hắn khuôn mặt nhỏ trôn ở đầu gối bên trong bên cạnh để đó một túi lớn xuyên du đặc sản địa phương yếu đuối hình ảnh không được trước tiên cần phải trở về một chuyến nghĩ như vậy l ạ cần c vội vàng hướng một bên thu dọn đồ đạc thợ quay phim vội và nói g n chụp ảnh đại ca kế hoạch có biến còn lại nội dung chúng ta trời tối ngày mai lại đập chương ba trăm năm mươi sáu cái này bắt cá bốn tay không đủ còn có đầu thứ năm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu cái này bắt cá bốn tay không đủ còn có đầu thứ năm làm sao vậy phát giác được lạc cần đội vàng ánh mắt một bên đổi về quần áo chúng nữ xông tới tô linh hy thấp giọng hỏi là trong nhà xảy ra chuyện gì sao cái này nói rất dài dòng lạc cần nhất thời không biết nên như thế nào cùng tô linh hy giải thích thất thất giống như cho rằng ta buổi chiều không có về nàng thông tin là đang giận nàng lúc này nàng có thể trước cửa nhà chờ ta thất thất tô linh hy ánh mắt nghĩ hoặc chật liền lại khôi phục lại hướng lạc cần thử dò x é nói là nàng về nhà mấy ngày nay sự tình hẳ là l ạ cần c khẽ gật đầu tiếp lấy lại nhìn về phía sở thanh diên vội vàng hỏi người cái kia giám sát có hay không cửa nhà hiện tại có thể hay không điệu đi nhìn xem cửa nhà sở thanh diên sửng sốt một chút lấy ra điện thoại của mình thao tác một hồi lúc này mới gật đầu nói ngược lại là có một cái ấy dương thất thất tên kia ngồi sồn cửa ra vào làm gì cái gì l ạ cần c vội vàng chạy đến sở thanh diên bên cạnh đã thấy điện thoại nàng trong màn hình hình ảnh theo dõi phía dưới dương thất thất dựa lưng vào nhà hắn cửa chống trộm ngồi sồn dưới đất đầu vùi vào đầu gối bên trong hai tay ôm lấy bên cạnh thì là để đó một cái màu đỏ chót siêu thị mua xăm túi điện thoại tùy ý ném ở một bên trên mặt nền xem ra tựa hồ đã thật lâu không có chạm qua thân ảnh nhìn qua yếu đối lại bất lực giống như là bị người vứt bỏ m h ỏ con cái này thấy dương thất thất cùng chính mình suy đoán đồng dạng là cần trong lòng nhất thời càng sốt ruột mấy phần vội vàng lấy ra điện thoại một cái video trò chuyện đánh qua nhưng gọi một hồi lâu cuối cùng lại chỉ truyền đến một câu máy móc ai giọng nữ đối phương điện thoại có thể không ở bên người lại nhìn một chút giám sát bên trong hình ảnh đã thấy dương thất, thất điện thoại vẫn để ở một bên không nút đích xem ra tựa hồ là không có điện cái này là cần trong lòng sốt ruột không thôi đông nhiên trên bả vai truyền đến một trận xúc cảm nghiêng đầu nhìn một cái đã thấy tô linh hy nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn trấn an nói không có chuyện gì là cần chúng ta lúc này liền trở về cùng thất thất giải thích rõ ràng ừ sở thanh diên thấp giọng khe nói nàng ngồi sổn ngươi cửa ra vào ngươi cứ như vậy bồi dối ta phía trước ngồi sổn ngươi cửa ra vào thời điểm ngươi liền con mắt đều không mang nháy một cái không có chuyện gì là cần chính vũ dụ cũng đi theo trấn an nói còn lại chúng ta về sau lại đập hiện tại liền trở về nhà đúng thế tiêu hiểu hiểu nhu t h u ậ n nói không có chuyện gì l ạ cần ca ca ít nhất hiện tại biết thất thất học m g ộ i nàng kỳ thật không phải thật nghị xa lấy ngươi ừ m quét mắt ở đây t ứ nữ l ạ cần c trong lòng nhất thời lại phức tạp mấy phần muốn tại ba tháng trước đây thấy chính mình đối cái khác nữ sinh như thế quan tâm trước mắt cái này bốn cái nữ sinh không nói sinh khí ít nhất sắc mặt cũng sẽ không quá đẹp thậm chí có thể còn có thể cùng hắn cãi nhau nhưng bây giờ ngoại trừ sở thanh diên cái này nạo kiểu bên ngoài mấy người khác ít nhất trên mặt nội đã không có phản đối cảm xúc giống như bị thuần phục đồng dạng được là cần khẽ gật đầu quay đầu nhìn hướng khác một bên giả vờ vội vàng thu dọn đồ đạc kỳ thực dựng thẳng lỗ thai nghe lén bắt quái thợ quay phim phó cùng trợ thủ của h ắ n nhóm cái kia đại ca chúng ta liền đi trước ca không có việc gì không có việc gì thợ quay phim phó chút lễ phép đầu nói các ngươi lần sau n g h ị k ỵ muốn đập thời điểm trước thời hạn cho ta nói liền tốt phần món ăn là thời gian giữ lại nửa năm được l ạ cần c nhẹ gật đầu nói xong liền cũng không quay đầu lại dẫn một đám nữ sinh bên trên sở thanh diên xe thương gia hạng sang bên trong động cơ khởi động hướng về nhà lạc cần phương hướng chân ga hắn chết sau đó trơ lạc cần một đoàn người đi rồi tiếp tục thu thập chiếu sáng đèn thợ quay phim lập tức nhịn không được nói có tiền chính là không giống a cái này bắt cá bốn tay không đủ còn có đầu thứ năm không bao lâu khác một bên nhà lạc cần cửa ra vào phát một buổi chiều thông tin đều không có đáp lại cho rằng lạc cần là tại tức giận chính mình giờ phút này dương thất thất ngồi sổn tại nhà lạc cần cửa ra vào trong đầu đã bị hối hận thương tâm cảm xúc bao phủ nàng lúc ấy chẳng qua là cảm thấy chính mình cùng lạc cần còn không có trên mặt nổi đứng đắn quan hệ không tốt cùng người trong nhà giới thiệu lạc cần thân phận nói đồng học a quá thấp nói tình nhân a lại không có con tuyên cũng không thích hợp luôn không khả năng nói nam khuê mà ta bởi vậy nàng mới nghĩ đến tạm thời t r ư ớ c không cùng người trong nhà nói đợi đến thời điểm cùng lạc cần có trên mặt nội quan hệ ít nhất không còn là đồng học lúc có nhất định kết quả sau đó lại cùng người trong nhà nhấc lên cho nên về nhà mấy ngày nay nàng mới không dám cùng lạc cần nói quá nhiều lời nói sợ bị người trong nhà nhìn thấy không tốt giải thích nhưng bây giờ bởi vì nàng tự tiện quyết định l ạ cần c tựa hồ tức giận cái này để trong nội tâm nàng rất là hối hận sớm biết liền cùng ba ba mụ mụ nói cho dù chính là đồng học mà thôi ít nhất sẽ không để là cần s i n khí nghĩ như vậy dương thất thất khỏe mắt lại nhịn không được nổi lên ở mức mấy giọt nước mắt vạch qua gò má rơi vào nàng cái kia dạy lớn áo lông bên trên nàng đã tại nhà lạc cần cửa ra vào chờ mấy giờ vẫn không thấy lạc cần mở cửa hoặc là trở về thậm chí liền tô linh hy học tỷ sở thanh diên học tỷ hoặc là trình vũ dụ tiêu h i ể u h i ể u hai người cũng chưa từng xuất hiện qua mấy vị cái này để nàng cảm thấy lạc cần là liên hợp mấy nữ sinh cùng một chỗ không để ý tới nàng mà nếu như là dạng này liên đại biểu cho lạc cần đối với nàng phía trước làm những chuyện như vậy thật rất tức giận ồ vừa nghĩ tới đây dương thất thất lại nhịn không được khóc lên giữa thang máy bên trong hồi tưởng đến thiếu nữ hối hận bi t h ư ơ n g tiếng n ứ c n ở đông nhiên chỉ nghe đinh một tiếng cửa thang máy mở chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập đang nghe tiếng bước chân dương thất thất ngẩng đầu lên hướng giữa thang máy nhìn lại đã thấy sau một khắc giữa thang máy bên trong l ạ cần c dẫn tứ nữ bước nhanh tới l ạ cần c dương thất thất hai mắt đấm lệ hồng nhuận khỏe mắt để nàng giờ phút này nhìn qua đáng thương vô cùng nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của nàng để nàng k i n h thường giờ phút này là cần biểu lộ chỉ thấy đối phương n í u chặt lông mày liền vô ý thức cho rằng đối phương vẫn rất tức giận thật xin lỗi. ta sai rồi. n g ư ơ i không muốn không để ý tới ta ta trở về liền cùng ba ba mụ mụ nói ta cùng n g ư ơ i sự tình n g ư ơ i đừng không để ý tới ta một bên nói dương thất thất một bên dùng tay háo l a u nước mắt nhìn qua ủy khuất vô cùng ai nói nếu không để ý đến ngươi thấy dương thất thất thời khắc này thương tâm ráng r ấ p l ạ cần c tâm đều muốn nát chỗ nào có thể sinh xuất khí tới thế nhưng là dương thất thất ủy khuất không thôi khóc thút thì í nói ngươi một buổi chiều đều không có về thông tin không phải liền là không để ý tới ta sao thật xin lỗi ta thật sai thấy dương thất thất lại muốn khóc lên là cần nhất thời bất đắc dĩ ngắm nhìn bên cạnh tô linh hy cái sau cũng chỉ là nhu v a i chỉ cấp hắn một ánh mắt để chính hắn trải nghiệm chương ba trăm năm mươi bảy chúng ta quan hệ gì nha chương ba trăm năm mươi bảy chúng ta quan hệ gì nha thất thất l ạ cần c khẽ thở dài ngồi sổm tại dương thất thất bên cạnh dùng tay nhẹ nhàng vớt vớt đầu của nàng ôn nhu nói không có người nói không để ý tới ngươi nha vậy ngươi buổi chiều dương thất thất muốn nói lại tôi h ngẩng đầu nhìn l ạ cần c chính mình dùng tay náo xoa xoa khỏe mắt nước mắt như thế nào một buổi chiều đều không có về ta thông tin ta cho rằng ngươi không muốn cùng ta nói chuyện làm sao có thể lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói chúng ta buổi chiều có việc đi ra nửa đường không có nhìn điện thoại cho nên không biết ngươi phát thông tin cho ta ngươi nhìn ta hiện tại giống như là không để ý tới ngươi bộ dáng sao nô、no. dương thất thất ngẩng đầu cùng lạc cần nhìn nhau mấy giây tiếp lấy ánh mắt lại nhìn về phía xung quanh vây quanh bốn cái nữ sinh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì thật t h ậ t xin lỗi l ạ cần c là ta hiểu lầm không sao thấy dương thất thất cảm xúc ổn định lại lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng lại vớt vớt dương thất thất đầu từng chiều nói tốt thất thất không muốn lại ngồi dưới đ ấ nha có lời gì chúng ta trở về nhà thảo luận ân ửng dương thất thất vội vàng gật đầu tay nhỏ ở bên cạnh tìm tòi đem cái k i a đỏ c h ố t túi bắt lấy một bên đứng dậy một bên đem túi đưa cho l ạ cần c l ạ cần c đây là ta từ xuyên du mang tới đặc sản địa phương đều có thể ăn ngon đem đặc sản địa phương túi đưa cho l ạ cần c dương thất thất liền từ chúng nữ bên cạnh gửi đi ra đứng tại cửa thang máy túi đầu hoảng hốt vội nói cái kia l ạ cần c ta liền không đi vào ngồi ta phải về trường học chúng ta ngày mai trong trường học gặp nha nói xong dương thất, thất hướng là cần chút lễ phép đầu quay người liền đi vào trong thang máy thần t ố cấn lên nút đóng cửa không đợi l ạ cần c mở miệng cửa thang máy cũng đã đóng lại cái này là cần nhất thời sửng sốt quay đầu ngắm nhìn bên cạnh chúng nữ không biết là nên đi lưu lại dương thất thất vẫn là mở cửa về nhà không biết vì cái gì trực giác của hắn nói cho hắn hiện tại nên được đi cùng bên trên dương thất thất không thể cứ như vậy để nàng trở về nhưng bên cạnh tứ nữ cũng đều tại nếu là cứ đi như thế chẳng phải là chính là tại nói cho các nàng biết bốn người các ngươi cộng lại cũng không sánh nổi dương thất thất một người trọng yếu cái này ít nhiều có chút quá đáng đi thôi là cần tựa hồ là nhìn ra là cần tâm tư bên cạnh tô linh hi vô nhẹ nhẹ là cần bạ vai ôn nhu nói chúng ta về nhà trước bên trong nghỉ ngơi một hồi chờ một lúc chờ ngươi trở về lại không đi tìm thất thất mà nói nàng nhưng là đi xa nha cái này là cần nhất thời ngại lời ngầm đầu nhìn về phía tô linh hy biểu lộ có chút ngoài ý mớn đúng thế là cần ca ca một bên tiêu hiểu hiểu cũng đi theo nói ngươi hôm nay đã bồi chúng ta một ngày thời gian còn lại cũng để lại cho thất thất học nội nha đi thôi là cần t r ì n h vũ dụ mặc dù có chút không m u ố n nhưng cũng vẫn là phụ h ò a nói chúng ta tại trong nhà chờ ngươi các ngươi đang nghe chúng nữ bộ dạng này nói chuyện là cần trong lòng cảm động không được không ổn g công hắn hôm nay đem chính mình tiểu kim khố móc sạch cho mấy nữ sinh này đập ảnh cười à vậy ta trước đi nói xong lạc cần hướng chúng nữ khẽ gật đầu l i ê n thang máy cũng không kịp ngồi trực tiếp từ thang lầu chạy xuống mà chờ lạc cần đi rồi cửa ra vào một mực không lên tiếng sở thanh diên lúc này mới nhịn không được mở miệng nói không phải các ngươi cứ như vậy để hắn đi c h ơ mắt nhìn xem lạc cần đi tìm những nữ sinh khác các ngươi lúc nào trở nên vĩ đại như vậy mặc dù trong nội tâm nàng vẫn là không tán đồng lạc cần đa tuyển cách làm nhưng bởi vì ở chung thời gian rất nhiều so với dương thất thất cái này kẻ đến sau đến nói nàng đối tô linh hy chỉnh vũ dụ cùng với tiêu hiệu hiệu mấy nữ sinh này tha thứ độ môn cao hơn rất nhiều nói một cách khác so với nhìn xem là cần cùng dương thất thất ân ái nàng tha rằng cái kia cùng lạc cần ân ái người là tô linh hy chỉnh vũ dụ hoặc là tiêu hiệu hiệu dạng này nàng càng có thể tiếp thu một điểm hôm nay là cần một lời không hợp liền trực tiếp hủy bỏ phía sau quay t r ụ nhiệm vụ lôi kéo mấy người các nàng nữ sinh đồng thời trở về tìm dương thất, thất cái này để trong nội tâm nàng kỳ thật rất không thoải mái người kia là tô linh hy chỉnh vũ dụ hoặc là tiêu hiệu nàng đều không có khó chịu như vậy nhưng nàng lại là dương thất thất cái kia không phải vậy đâu t ô linh h i một bên từ trong túi sách lấy ra chìa khóa mở cửa một bên hướng sở thanh diên nói chẳng lẽ ngươi muốn ngăn là cần không cho hắn đi tìm thất thất sao nếu ngươi lại như thế nghĩ lời nói vừa rồi là cần tại thời điểm như thế nào không thấy ngươi mở miệng chẳng lẽ là không dám sao ta sở thanh diên nhất thời trầm mặc người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cần rõ ràng càng để ý dương thất thất một điểm nàng nếu là lời mới vừa nói tuyệt đối sẽ giảm xuống là cần hào cảm làm sao có thể mới vừa nói ừ sợ thanh diên hử nhẹ một tiếng nói các người mấy cái trong lòng cũng rất không quan trọng đồng dạng nói xong chờ lấy tô linh hy đem cửa mở ra sở thanh diên bả vai gạt mở tô linh hy đẩy cửa đi vào trực tiếp trở về phòng ngủ bột một tiếng đóng cửa lại h ừ ngắm nhìn sở thanh diên cửa phòng ngủ tô linh hy khẽ lắc đầu quay đầu ngắm nhìn sau lưng trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu ánh mắt giáo hội tựa hồ giống như là đọc đến trong lòng đối phương ý nghĩ đúng vậy a cái nào nữ sinh nguyện ý nhìn xem mình thích nam sinh trong lòng có một cái so với mình càng quan trọng hơn nữ sinh đâu chỉ bất quá các nàng không còn cách nào khác chỉ có thể ủ y khúc cầu toàn m ạ thôi tất cả vào đi nhìn đứng ở cửa ra vào bất động trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu tô linh hy cười k h ẽ thấp giọng nói đừng để ý sở thanh diên tên kia nói đã các ngươi hai cũng làm giống như ta lựa chọn nên làm xong loại sự tình này tình cảm phát sinh chuẩn bị tâm lý đương nhiên nếu như làm không được lời nói vẫn là nhanh chóng lùi ra đi đối tất cả mọi người tốt nói xong tô linh hy cũng không nói thêm gì nữa lười biếng rôi l ư n g một cái cũng trực tiếp trở về chính mình trong phòng ngủ lưu lại trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu hai người đứng tại cửa ra vào ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết suy nghĩ cái gì không bao lâu khác một bên cửa tiểu khu xuống lầu tiếp trăm mét r a tốc bắn vọt về sau vừa ra cửa tiểu khu lạc cần liền thấy dương thất thất đi một mình tại bên lề đường túi cái đầu nhỏ giống như là có tâm sự đồng dạng thất thất lạc cần đi tới đi theo dương thất thất bên cạnh như thế nào đột nhiên liền trở về đến đều đến rồi không đi trong nhà ngồi một chút mới đi sao ấy lạc cần gặp lại sau lạc cần đứng ở bên cạnh dương thất thất biểu lộ lập tức có chút ngoài ý m u ố n cùng lạc cần liếc nhau một cái về sau lại túi đầu xuống tự mình hướng rang đại phương hướng đi đến không cần rồi là cần thời gian đã rất mượn ta vốn chính là tới cho ngươi đưa đặc sản địa phương nếu đã cho ngươi lại không trở về mà nói chờ một lúc ký túc xá liền đóng cửa quan môn liền ở nhà ta chứ sao l ạ cần c ra mặt giày nói linh h i một mực nói muốn cùng ngươi ngủ c h u n g thử xem tới hơn nữa ngày mai ngươi khóa cũng không nhiều không phải sao nô、no. dương thất thất nhất thời trở mặc l ạ cần c ngươi từ nơi nào biết rõ thời khóa biểu của ta không có a l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nhu nói cùng ngươi hàn huyên lâu như vậy ngươi mỗi lần có khóa thời điểm không phải đều sẽ cùng ta nói sao ta đều nhớ ký đây thứ hai thứ ba khóa rất nhiều gần như lời khóa thứ tư khóa rất ít chỉ có buổi sáng một đoạn sầm tám thứ năm cũng chỉ có buổi sáng ba bốn tiết khóa chờ đến thứ sáu lại là tam tiết giảm bài đúng không nô、no. thấy là cần đem thời khóa biểu của mình không sai biệt lắm nói một lần dương thất thất trong lòng có chút cảm động l ạ cần c lén lút nhớ ký thời khóa biểu của nàng điều này nói rõ trong lòng đối phương rất xem trọng nàng ngần đầu ngắm nhìn l ạ cần c dương thất thất ánh mắt đ ố n g nhiên lại biến thành có chút phức tạp túi đầu xuống lẩm bẩm nói là cần ta có thể hỏi ngươi một chuyện không cái gì là cần nhất thời nghi hoặc vội và nói ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi ừm dương thất thất nhẹ gật đầu ta nghĩ hỏi chính là là cần chúng ta bây giờ tính là cái gì quan hệ a chương ba trăm năm mươi tám đây không phải là tại phạm tội sao chương ba trăm năm mươi tám đây không phải là tại phạm tội sao a là cần nhất thời sửng sốt không nghĩ tới dương thất thất lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề bọn hắn quan hệ gì nghiêm chỉnh mà nói mà nói giống như cũng không có cái gì đặc biệt quan hệ đi dù sao hai người bọn họ cũng liền kéo qua tay nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là tương đối mập mờ bắt tốt muốn nói nam nữ bằng hữu gì đó cái kia còn kém có chút xa ấy không đúng dương thất thất đột nhiên hỏi cái này chẳng lẽ là tại cố ý ám thị chính mình cùng nàng thổ lộ đột phá mập mở thẳng lên ngôn t như thế nào đột nhiên hỏi cái này lạc cần ép buộc chính mình tỉnh táo lại giả vờ nghi ngờ nói thất thất là xảy ra chuyện gì rồi sao cũng không có nha dương thất thất túi đầu nhìn xem trên đất phối hợp đi lên phía trước nhỏ giọng nói chính là buổi chiều tại lạc cần cửa nhà ngươi chờ ngươi thời điểm ta đang suy nghĩ nếu như muốn cùng ba ba mụ, mụ giới thiệu ngươi lời nói ta làm như thế nào cùng bọn hắn nói bỗng lại nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hướng là cần tỉnh t ỉ n h nói đồng học vẫn là bạn tốt vẫn là cái gì khác cái này là cần suy nghĩ một chút thử thăm dò cái kia thất thất nếu như là người lời nói người muốn làm sao nói đâu ta không biết dương thất thất lắc đầu biểu lộ có chút v ể mài trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng liền hiện nay mà nói nàng cùng lạc cần tối đa cũng chính là cái bạn tốt nhưng nếu như cứ như vậy cùng ba ba mụ mụ giới thiệu mà nói nàng luôn cảm giác sẽ có chút thất lạc hơn nữa ba ba mụ mụ cũng sẽ không quả thật cảm thấy hai người bọn họ xác định vững chắc có một chân nhưng mà nam nữ bằng hữu đi trong lúc nhất thời dương thất thất liền nghĩ tới tô linh hy sở thanh diên t r ì n h vũ dụ còn có tiêu h i ể u h i ể u cái này bốn cái mỗi ngày vây quanh tại lạc cần bên người tuyệt mỹ t h i ế u nữ cái này bốn cái nữ sinh phong cách không giống nhau mỗi một cái đều rất có đặc điểm cũng đều rất xinh đẹp tiêu h i ể u h i ể u học tỷ t r ủ nghệ so với nàng tốt so với nàng công việc quản gia tô linh hy học tỷ dáng người so với nàng tốt sẽ còn vẽ tranh nói chuyện lại em hai ek ở lại cao vũ vũ đồng học mặc dù tương đối bình nhưng mà biết công phu cho dù sở thanh diên học tỷ bảo tiêu đều đánh không lại nàng mà về phần sở thanh diên học tỷ nàng thật có tiền a nói tóm lại chính là cái này bốn cái nữ sinh mỗi một cái đều có so với nàng lợi hại rất nhiều đặc điểm để trong nội tâm nàng có chút sợ hãi cùng tự ti mà về phần mấy nữ sinh vì cái gì một mực vây quanh tại lạc cần bên cạnh nàng theo bản năng cho rằng đây chỉ là mấy người tại cạnh tranh lạc cần mà thôi cũng không có suy nghĩ nhiều nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy nếu để cho lạc cần chọn có lẽ không biết chọn nàng đến mức cái khác mở rộng có thể nàng không nghĩ qua thất thất a lạc cần muốn nói lại thôi nhìn qua dương thất thất cái kia đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng lời nói đến bên miệm nhưng lại không dám mở miệm hắn tại do dự muốn hay không đem chính mình nội tâm chân thực mưu đồ nói cho dương thất thất nói mình thích nàng muốn cùng nàng cùng một chỗ nhưng mà đồng thời hắn cũng phải cùng bốn vị khác nữ sinh cùng một chỗ hắn m u ố n toàn bộ đều muốn dương thất thất là một cái rất bình thường nữ sinh ít nhất tại cái này dạn đờ d ở vặn vẹo thế giới đến nói lộ ra đặc biệt bình thường cho nên hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nếu như cùng dương thất thất thẳng thắn đối phương sẽ phản ứng như thế nào làm sao vậy là cần thấy là cần ánh mắt nghiêm túc giám dấp dương thất thất trong lòng cũng khẩn trương mấy phần tay nhỏ cóng lạc cần đối mặt、Người ngươi có cái gì muốn nói cùng nha ừm l ạ cần c nhẹ gật đầu dù sao đều sẽ có thẳng thắn một ngày cùng hắn chậm rãi kéo đi xuống không bằng cùng dương thất thất sớm một chút nói dạng này đối tất cả mọi người tốt thất thất l ạ cần c túi đầu nhìn xem dương thất thất đôi mắt bên trong phản chiếu ra đối phương bộ đáng ta rất thích ngươi a dương thất thất gõ má lập tức đỏ lên tim đập dội lên thấp cái đầu nhỏ căn bản không dám nhấc lên l ạ cần c ngươi sao như thế nào đột nhiên nói cái này thất thất ta rất thích ngươi là cần tiếp tục nói cho nên nếu như có thể mà nói ta rất muốn cho ngươi làm ta bạn gái ta dương thất thất ngầm đầu ta có thể mấy chữ nhìn thấy kém chút liền muốn nói ra sau một khắc đã thấy lạc cần đ ỗ n g nhiên mở miệng tiếp tục nói vô luận câu trả lời của ngươi thế nào bởi vì một chút nguyên nhân ta có một chút sự t ì n h phải cùng ngươi thẳng thắn chuyện gì dương thất thất vội và nói g n lạc cần ngươi nói ta đang nghe nàng hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ chính là tranh thủ thời gian nghe xong lạc cần nói sau đó gật đầu nói nàng nguyện ý ba chữ này đã tại nàng trong cổ hỏng nghẹn không nhả ra không thoải mái a vậy ta có thể nói a thất thất lạc cần khẽ gật đầu hít sâu bình phục một cái tâm tình về sau chân thành nói trong h Thất, thất nếu như ấ t ta nói, ta t nếu nói, ngoại ừ c lúc i hiểu hiểu n n h Hy, mấy Vũ Vũ, g ư ờ nhất thời dương thất thất ngẩng đầu nhìn về phía là cần ánh mắt đã trở nên có chút kỳ quái là một cái sinh ở hồng kỳ phía dưới tiếp thu giáo dục tốt lại tuân thủ luật pháp ba đại học tốt sinh nàng thực sự là không thể lý giải là cần vừa rồi cái kia lời nói cùng nhiều như vậy nữ sinh cùng một chỗ đây không phải là tại phạm tội sao hơn nữa chương ba trăm năm mươi chín không tuyệt giao chẳng lẽ giữ lại ăn tết chương ba trăm năm mươi chín không tuyệt giao chẳng lẽ giữ lại ăn tết là cần dương thất thất ngẩng đầu nhìn thẳng là cần trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao không có là cần lắc đầu chân thành nói ta là nghiêm túc thất, thất không có nói đùa Cái này. dương thất thất t r ờ mặc chẳng biết tại sao trong lòng có chút khó chịu cùng mấy nữ sinh quan hệ tốt từ trong chọn một cái làm bạn gái cùng để mấy nữ sinh đều trở thành bạn gái giữa hai cái này thế nhưng là có bản chất khác biệt dương thất thất có thể tiếp thu lạc cần thích cái khác nữ sinh chính mình ở sau l ư n g yên lặng kính dân g không cầu báo đáp nhưng nàng không thể nào tiếp thu được lạc cần đồng thời đối nhiều cái nữ sinh vung xuống hứa hẹn chuyện này đối với nàng cái này người bình thường đến nói ít nhiều có chút phá vỡ tam quan căn bản tiếp thu không được một điểm lạc cần dương thất túi đầu xuống yếu lối nói ngươi thật muốn cùng linh h i học tỷ các nàng để ở cùng một chỗ ân l ạ cần c gật gật đầu chân thành nói ừ m bởi vì có không thể không làm như thế lý do cho nên lời nói vẫn chưa xong liền thấy dương thất thất đột nhiên mở miệng đánh gãy có lỗi với l ạ cần c cái gì l ạ cần c nhất thời không có phản ứng kịp ta dương thất thất không dám cùng lạc cần đối mặt túi đầu nhìn xem chính mình màu trắng dày thể thao nhỏ giọng nói thật xin lỗi ta không có cách nào tưởng tượng như n g ư ờ i nói vậy nàng từ nhỏ nhìn qua rất nhiều phía sau một chút c u n g hạ niềm biết những cái kia hạ niềm bên trong nam chính khúc dạo đầu cũng sẽ cùng rất nhiều nữ sinh và mở thậm chí tiếp xúc thân mật nhưng gần như tất cả hạ d ẹ m hạ niềm cuối cùng nam chính thường thường cũng sẽ chỉ lựa chọn trong đó một cái mà về phần những cái kia nghĩ toàn bộ đều m u ố n nàng chỉ nhớ rõ trong đó có một cái đầu đều bị chặt đi xuống cho nên vô luận lạc cần nói thế nào hiện tại dương thất thất đều không có cách nào tiếp thu lạc cần cái gọi là đa tuyển phu thê liền nên một nam một nữ một đời một thế một đôi người đây là làm một cái bình thường nữ sinh có lẽ có bình thường tầm dưới chót l o g i cho nên dù cho nàng rất thích l ạ cần c rất nguyện ý vì hắn trả giá trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ cái này tầng dưới c h ố t lo dip nếu là đáp ứng l ạ cần c mà nói nàng ăn tết về nhà cũng không biết như thế nào đối mặt ba ba mụ mụ xin lỗi l ạ cần c bầu không khí nhất thời trầm mặc dương thất thất chút lễ phép một chút đầu nhỏ giọng nói ta nghĩ đi về trước lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp à. nói xong không đợi l ạ cần c đáp lại dương thất Thất xoay người liền chạy chậm đến rời đi tựa như là cần là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng cái này nhìn qua dương thất thất vội vàng bóng lưng rời đi là cần ở tại tại chỗ đứng một lát khoảng n g l thời gian này ở chung xuống hắn đã sớm ngẩm thừa nhận dương thất thất chính là ngoài định mức nhiều ra đến vị thứ năm nữ chính là đến giảm xuống trò chơi hoàn mỹ kết quả khó khăn giờ lở cỡ nữ chính mà xem như trong trò chơi nữ chính đều sẽ có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là không thể nghịch tăng trưởng hào cảm chỉ cần là trò chơi nữ chính dù cho không cùng hắn tiếp xúc gặp mặt cũng sẽ chậm rãi tăng lên độ thiệt cảm hơn nữa hảo cảm sẽ không giảm xuống sẽ chỉ càng ngày càng cao mãi đến xây s o n g tràn g ra nhưng vừa rồi dương thất thất thái độ lại làm cho l là ạ cần c có loại cảm giác dương thất thất hảo cảm giống như x ế hàng nếu như xuống đến thấp nhất nàng có thể thật sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mình sau đó trở thành một cái người đi đường xa lạ mà ngay mới vừa rồi hắn cái kia lời nói giống như liền để dương thất thất hảo cảm hàng một chút cái này nghĩ đến chỗ này là cần tâm tình lập tức trở nên có chút nặng n ề nói thực ra nếu như dương thất thất không phải nữ chính chỉ là công cụ nữ mà nói vậy hắn hiện tại cách sau cùng thu hết kết quả liền kém một cái sở thanh diên nhưng ở chung đến bây giờ nếu là cứ như vậy để l ạ cần c cùng dương thất thất gặp thằng qua hắn quả quyết là làm không được nàng kỳ thật không phải nữ chính sao chính suy tư sau đó nên làm cái gì đông nhiên l ạ cần c trong ngực điện thoại chuyển đến một trận chấn động m ò ra xem xét là tô linh hy gửi tới thông tin nói chuyện thế nào nàng nói như thế nào không thành đơn giản hồi phục hai chữ là cần đưa điện thoại giấu về trong túi lắc đầu thở dài dứt khoát cũng không còn tiếp tục suy nghĩ quay người hướng về khu dân cư phương hướng đi đến bên kia giang đại giáo khu bên trong một đường lung la lung lay trở về ký túc xá dương thất thất tựa như thất thần đồng dạng ngồi trở lại vị trí của mình từ cùng lạc cần tách ra lúc trong đầu của nàng liền một mực vang vọng lạc cần nói cái kia lời nói trên đường đi nàng đều tại thuyết phục chính mình cho lạc cần n g muốn tìm được tiếp tục thích là cần bồi tại bên cạnh hắn lý do nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lạc cần mục đích là đồng thời cùng năm cái nữ sinh cùng một chỗ mà không phải lựa chọn một trong số đó cùng một chỗ trong lòng của nàng liền bản năng chống cự cảm thấy tiếp thụ không được cái này thật sự là chạm đến nàng danh giới cuối cùng nha làm sao vậy thất thất một bên phát giác được dương thất thất hệ phải biểu lộ trần khả tâm b u lại quan tâm nói đặc sản địa phương không có đưa ra ngoài vẫn là cái kia cha nam không thích không phải dương thất thất hệ phải lắc đầu thấp giọng nói là sự t ì n h khác sự tính khác trần khả tâm lập tức càng đến hứng thú cái ghê kéo qua tiến đến dương thất thất bên cạnh tiếp tục nói chuyện gì nói đến ta giúp ngươi tham mưu một chút a dương thất thất nhất thời có chút ngoài ý mướn trong lòng do dự muốn hay không cùng trần khả tâm nói ra tiếng lòng nàng ngược lại là thật muốn để trần khả tâm giúp nàng c ầ m quyết định nhưng lạc cần muốn làm chuyện kia nàng thực sự là ngượng ngùng nói ra trong đầu tổ chức một hồi lời nói dương thất thất quay đầu nhìn hướng trần khả tâm thấp giọng nói thâm tâm ta hỏi ngươi vấn đề có thể sao ngươi nói trần khả tâm kích động nói có phải là cùng cái k i a cha nam có quan hệ hắn đem ngươi c ặ n bã nàng cùng dương thất thất ở chung mấy tháng này vẫn là lần đầu tại cái này ngầy thơ thuần khiết thiếu nữ trên thân nhìn thấy loại này sầu lo biểu lộ không cần đoán đều biết rõ chuẩn là lạc cần tên kia làm cũng không phải nha dương thất thất xấu hổ lắc đầu tiếp tục nói chính là thâm tâm nếu như ngươi thích người cũng thích ngươi nhưng hắn đồng thời lại thích bên trên những nữ sinh khác hơn nữa ai cũng không nghĩ từ bỏ tuyên bố trước ta không có đang nói ta cùng lạc cần a quan hệ như vậy ngươi cảm thấy còn có thể tiếp tục ở chung đi xuống sao cái này còn phải hỏi trần khả tâm không chút nghĩ ngợi nói loại này cha nam không t u y ệ t giao chẳng lẽ giữ lại a tết sao t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hoan nên trở về a đang mẹ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hoan nên trở về a đang mẹ mấy ngày đi qua không có dàn n giờ nhóm nội chiến nữ giới chiến tranh mấy ngày kế tiếp l ạ cần c thời gian bình tĩnh rất nhiều mỗi ngày xong tiết học liền về nhà viết viết tiểu thuyết bồi tiếp các nữ sinh cùng nhau chơi đùa chơi đùa liền hàng ngày cuộc sống và ăn uống hàng ngày cũng có người chiều cố thậm chí thỉnh thoảng còn có thể trong đêm đám người đều ngủ lại lén lút ăn tốt hơn l ạ cần c sinh hoạt có thể nói là dễ chịu tới cực điểm mà lại chính là vô tâm hưởng thụ trong đầu một mực quanh quần dương thất thất đêm đó bóng lương rời đi mấy ngày nay đi qua trong trường học hắn không giống trước đây có thể như thế thường xuyên cùng dương thất thất ngẫu như gặp thỉnh thoảng mấy lần gặp đối phương cũng chỉ là thật xa liền cùng trần khả tâm vòng quanh hắn đi tựa hồ căn bản không muốn cùng hắn c h ạ mặt m mà trên điện thoại liền càng không cần phải nói vô luận l à c ầ n nói cái gì đối phương cũng nhiều nhất chỉ là về hắn mấy chữ rõ ràng chính là tại xa l á n h hắn tựa như trong vòng một đêm dương thất, thất đôi hắn hảo cảm liền về không đồng dạng đối phương tất cả hành động đều giống như tại cùng hắn phân rõ giới hạn cái này để hắn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được là trực tiếp từ bỏ dương thất thất chờ đem sở thanh diên công lược song sau i ê n tâm hưởng thụ hắn năm người cuộc sống hạnh phúc vẫn là bắt đầu từ số 0, theo đuổi đối phương cái kia đến lúc đó vạn nhất dương thất thất để hắn nhất định phải chỉ có thể chọn một cái đâu lại nên làm cái gì ai nghĩ đến dương thất thất sự tình là cần đứng tại sân bay mai hữu giang thành nhận điện thoại cửa ra vào bên cạnh một bên thở dài một bên vớt vớt cái chán dương thất thất sự tình trước tạm thời không nói một hồi sẽ qua trong nhà hai lao đăng liền muốn xuống máy bay hắn trước mắt trọng yếu nhất sự tình vẫn là trước tiên đem hai lao đăng giải quyết để bọn hắn tâm phục khẩu phục đem kim tệ tuân ra tới làm sao vậy là cần bên cạnh thấy lạc cần biểu lộ n g h n g trọng cùng đi theo nhận điện thoại tô linh h y nhẹ dọn g quan tâm nói còn đang suy nghĩ thất thất sự tình sao ừ m lạc cần khẽ gật đầu miễn cưỡng hướng tô linh h y gạt ra cái khuôn mặt t ư ơ i cười cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là sẽ nhịn không được suy nghĩ chuyện của nàng để ý như vậy mà nói tìm thời gian cùng nàng lại cẩn thận nói một lần chứ sao khác một bên chính vũ dụ hai tay vây quanh nhìn qua nhận điện thoại cửa ra vào thuận miệng nói nàng nếu thật thích ngươi lời nói làm sao có thể liền tuyển giao nói không chừng ngươi lạnh nàng mấy ngày nàng liền không nhịn được tìm ngươi lúc đầu bốn cái nữ sinh đều nghĩ đến nhận điện thoại nhưng bởi vì lạc cần cảm thấy quá rêu r a o liền giảm bớt đến hai người bốn rút hai rút thăm bên trong rút gia trình vũ dụ cùng tô linh hy tới đón máy bay còn lại sở thanh niên cùng tiêu hiểu hiểu hai người thì tại trong nhà chờ đợi ừ m lạc cần nhẹ nhàng lên tiếng nói sang chuyện khác trước đừng nói thất thất sự tình lập tức hai người bọn họ liền đến vẫn là trước tiên đem hai người bọn họ đón về nói sau đi được tôi h trình vũ dụ núi bay thấy lạc cần không nghĩ nâng dương thất thất sự tình dứt k á t cũng không nói thêm gì nữa đứng tại lạc cần bên n g ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lạc cần có má nàng kỳ thật mới vừa rồi còn có chuyện muốn nói à hiện tại lạc cần bộ dạng cực kỳ giống nàng phía trước bị lạc cần lạnh nhạt thời điểm trong lòng khó chịu nhưng lại không dám đi tìm đối phương nói chuyện sợ đối phương càng thêm rời xa nàng chỉ có thể một người dám chịu được n à o phong thủy luân chuyển a không nghĩ tới bây giờ đến phiên lạc cần đến cảm thụ bị người lạnh nhạt thống khổ a không bao lâu tại nhận điện thoại cửa ra vào đợi một chút nhất ban tù âu bay trở về quốc nội chuyến bay tại sân bay mai hữu giang thành hạ xuống nhận điện thoại cửa ra vào lần lượt đi ra rất nhiều hành khách thật xa lạc cần liền thấy một đôi thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới nam biểu lộ phức tạp một mặt toán niệm g h nữ đeo kính đen nhìn không rõ là ấm hoan nên trở về a đang mẹ lạc cần làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dạng hướng cười nói hai n g ư ờ i sắc mặt chuyện gì xảy ra thật vất vả trở về một chuyến như thế nào đều không cười cười một tiếng lạc lão đang trầm mặc ngắm nhìn l ạ cần c ánh mắt lại đảo qua bên cạnh hai bên tô linh hy cùng trình vũ dụ đã lâu không gặp lạc thúc lạc di chính vũ dụ trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào lạc mẫu trong n ự c tựa như một vị cuối cùng đợi đến vụ mẫu về nhà đóng giữ nhi đồng làm nữ nói khoảng thời gian này không thấy các ngươi vũ vũ nhưng muốn các ngôi một bộ này thao tác nhỏ xuống, cho lạc phụ lạc mẫu hai người cảm xúc giá trị trực tiếp kéo c ă n g nguyên bản trầm mặc nhăn lại lông mày cũng thoáng g i ã n ra một chút tốt vũ vũ lạc mẫu ôn nu vô vô trình vũ dụ sau lưng cùng nàng ôm lấy về sau ôn nu nói di cũng nhớ ngươi đâu những ngày này không bị khổ à. không có không có t r ì n h vũ dụ bông ra ôm ấp hướng lạc mẫu lắc đầu khẽ cười nói lạc cần đối ta khá tốt ta làm sao sẽ chịu khổ đâu khoảng thời gian này ta trôi qua có thể vui vẻ nha thật sao lạc mẫu nghe được trình vũ dụ ý tứ trong lời nói quét mắt là cần nói giút vào cái kia quay đầu ta nhưng phải thật tốt khen thưởng một cái ngươi nhà là cần hạ lạc cần t r ộ t dạ g á i g á i cái ó t l u n g t u n g nói mẹ cái này còn có người đâu mẹ cần ngươi nhắc nhở sao lạc mẫu hử nhẹ một tiếng quay đầu nhìn hướng một bên tô linh hy cái sau thấy lạc mẫu ánh mắt thổi qua đến lúc này mới có chút túi đầu lễ phép nói bá phụ bá mẫu tốt ta là tô linh hy không biết hai vị còn nhớ hay không đến ta đương nhiên nhớ tới lạc mẫu ôn nhu cười nói linh hy nha phía trước ngươi còn cho bá mẫu kính rượu đây này bá mẫu làm sao sẽ quên đây ừ m tô linh hy túi đầu lễ phép nói rất lâu không thấy bá mẫu lại trở nên đẹp đây còn có bá phụ cũng là khí khí Hắn sắc sắc cũng có rất tốt đây. Hắn khí sắc có thể tốt đây. một ớ i cởi nói, liền là lạ. Lạc cởi nói, này lên này mẫu máy m treo kẹo ra hỏa bay bên ộ Một bộ mặt mức biết thế thôi thôi, trôn như ăn mức đắng, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Đi thôi đi thôi, đừng đứng trôn chân Đi đi b đây. ở nói lạc mẫu thuận thế đem tô linh hy cùng trình vũ dụ tay của hai người rát hướng về cửa ra phi trường đi đến lưu lại lạc cần cùng lạc phụ hai phụ tử s ư n g sở tại nguyên chỗ d ư ơ n g mắt nhìn người tiểu t ử tối này thấy lạc mẫu mấy người đi xa lạc phụ lúc này mới lên tiếng nói ngươi không phải nói bốn cái nữ s i n sao như thế nào này liền mới hai cái người đồng đội a lạc cần tùy ý nói Còn chẳng Được được Lạc lắc lạc cùng cửa tục chúng chỗ chiếc Có cần người tại trong nhà ngươi nhìn Ngươi. nói. muốn nói sân người đứng tường, miệng, này người, đến đánh ngươi không đánh. lại lại lại tại tại hai phải rồi rồi, rồi thôi, đi đi phi tiếp tiểu thối, gọi thấy. hay phụ theo phía sau, ra bay. ta A, trở trở tử sao? đâu, đầu, mẫu mở về về Mấy xe xe xe lạc cần tùy ý trả lời một câu tiếp lấy cho lạc phụ ngón tay một cái phương hướng lạc phụ lạc mẫu hai người lần theo lạc cần ngón tay phương hướng nhìn lại đã thấy chỗ xa xa một chiếc xe thương giá hạng sang yên tĩnh dừng ở ven đường một tên mặc câu phục kính dâm mánh nam đứng tại bên cạnh xe chính nhìn xem bọn hắn chương ba trăm sáu mươi mốt nàng thật sự là sở thị vị kia chương ba trăm sáu mươi mốt nàng thật sự là sở thị vị kia đây là lạc phụ có chút trận tròn mắt cái kia thương vụ xe sang trọng biển hiệu hắn nhưng là nhận biết mấy trăm vạn cấp bậc đồ chơi còn có cái kia đứng bên cạnh người đàn ông mặc vét đeo kính dâm lưng hùm vai gấu xem xét chính là chuyên nghiệp bảo tiêu nhà mình nhi tử cũng liền viết tiểu thuyết kiếm điểm tiền sinh hoạt mà thôi chỗ nào lấy được cái này m ặ bài t i ể u t ư t h ố i l ạ c phụ nữ g khi trở nên hiền lành một chút n g ư ơ i đây là làm cho cái nào một màn trở về lại nói chứ sao l ạ cần c khẽ cười nói trở về chẳng phải sẽ biết người đứa nhỏ này một bên lạc mẫu có chút lo lắng sẽ không phải chọc lên chuyện gì đi sau đó lại lôi kéo bên cạnh t r ì n h vũ dụ tay ân cần nói vũ vũ ngươi cùng di nói một chút đây là có chuyện gì không cần lo lắng rồi l à gì. t r ì n h vũ dụ vỗ vỗ lạc mẫu b ả vai nói khẽ đây là lạc cần một cái ân bằng hữu xe nàng chuyên môn gọi tới tiếp các ngươi bằng hữu l ạ c phụ lạc mẫu hai người càng mơ hồ hơn lạc cần từ nhỏ đến lớn ngoại trừ trình vũ r ụ bên ngoài cũng không có cái gì bằng hưu lên đại học sau đó cũng chỉ có cùng phòng quan hệ mật thiết một chút ngược lại là lần trước hai người bọn họ trở về lúc lạc cần bên cạnh nhiều mấy cái cái gọi là bạn nữ chẳng lẽ là các nàng bên trong không đúng lần trước trở về thời điểm lạc mẫu cảm giác chính mình cũng thăm dò mấy nữ sinh lai lịch ca tô linh hy cùng mãi mãi ở cùng nhau cái kêu gọi tiêu h i ể u h i ể u phụ mẫu đều mất còn có ai được rồi mẹ thấy lạc mẫu một bộ do do dự dự không dám lên xe bộ dạng lạc cần đi đến lạc mẫu sau lưng nhẹ nhàng đem nàng hướng hùng đại cùng xe thương vụ phương hướng đ ẩ y đều nói trở về rồi hay nói trở về ngươi chẳng phải đều biết rõ ngươi đứa nhỏ này lạc mẫu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu đi theo lạc cần đi đến hùng đại trước mặt vừa mới đến gần liền thấy hùng đại chín mươi độ không lưng cung k í n h nói hai vị tốt lạc tiên sinh lạc phu nhân đại tiểu thư để ta tại chỗ này nên đón hai vị mời lên xe đi cái này lạc phụ lạc mẫu hai người lại sửng s t quay đầu nhìn hướng lạc cần ánh mắt phảng phất tại hỏi đại tiểu thư là vị nào đây cũng là ngươi an bài hạ l ạ cần c xấu hổ gãi đầu một cái hắn kỳ thật cũng không có nghĩ đến hùng đại sẽ đến ra như thế lung túng khó trách sợ thanh niên buổi sáng hào hứng hừng hực nói muốn mượn hùng đại cùng xe cho hắn tiếp người dùng tình cảm cũng là có mục đích à? nghĩ khoe khoang một chút thực lực của mình đúng không lên xe trước lên xe trước l ạ cần c không biết nên giải thích thế nào hướng bên cạnh tô linh hy cùng t r ì n h vũ dụ đưa cái ánh mắt ba người nửa đẩy nửa dỗ dành đẩy l ạ c phụ lạc mẫu lên xe ta nói bị vây quanh lên xe lại một câu không giải thích là phụ lạc mẫu tâm tình của hai người đã trở nên có không mỹ lệ lắm lạc phụ ngắm nhìn hàng phía trước nghiêm túc lái xe hùng đại nhạc tiếng nói ngươi để ta trở về cho ngươi m ọ i tiền t ố t xấu thành ý đến lấy ra đi ngươi cái này không nói hai lời để ta và mụ mụ ngươi bên trên loại này xe dù sao cũng phải cho cái giải thích đi vũ vũ vừa rồi giải thích ta lạc cần nhạc tiếng nói đây là xe của người khác gà nhân ra chuyên môn lấy ra tiếp hai người các ngươi ai vậy lạc mẫu lo l ắ n g nói ngươi đứa nhỏ này còn thừa nước đục thả câu đây phía trước không phải thấy qua sao lạc cần tùy ý nói phía trước lúc ăn cơm ngồi bên cạnh ta cái kia sở thanh diên còn có ấn tượng sao sở thanh diên lạc phụ lặp đi lặp lại suy nghĩ cái tên này thời gian qua đi mấy tháng trong đầu của hắn chỉ có cái kia ngồi ở lạc cần bên cạnh túi đầu tích cực ăn cơm thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lần trước nữ sinh kia cũng không có giống những người khác như thế xung xoe cho nên hắn cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng thậm chí đều nhớ không rõ đối phương dáng dấp ra sao nhưng mà cái tên này a hắn giống như ở nơi nào nghe qua hơn nữa không phải l ạ cần c nói với hắn mà là những địa phương nào khác có chút q u e n hay c h ờ một chút đ ỗ n g nhiên lạc phụ trong đầu cái kia xa x ư a ký ức cuối cùng hiện lên kinh ngạc nói ngươi nói nàng kêu cái gì sở thanh diện a l ạ cần c h ơ i hợt nói thế nào đang người biết trong trò chơi ngược lại là có lạc phụ sau đó nhận ra sở thanh diên thân phận k ị c bản cho nên hiện tại lạc phụ cái này thét lên hắn cũng là có thể hiểu được hắn kỳ thật không quá giống phụ mẫu của mình sớm như vậy biết sở thanh diên thân phận cho nên mới một mực che che lấp lấp ngươi nói cái này sở thanh diên lạc phụ cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình cảm xúc tiến đến lạc cần bên cạnh thấp giọng nói n à n g cái này sở là cái k i a tập đoàn sở thị sở sao ngươi cứ nói đi lạc cần chiến thuật ngựa ra sau tùy ý nói nếu không ngươi đoán một cái thấy nhà mình nhi từ bộ dáng này lạc phụ trong lòng nhất thời có đáp án cái này gọi sở thanh diên nữ sinh có thể thật chính là vị kia tập đoàn sở thị thế nhưng là thân phận như vậy phú nhị đại làm sao sẽ cùng nhà mình nhi tử đ á p lên quan hệ mặc dù chính mình gia đình này cũng xem là tốt nhưng so với sở thị đến nói vậy coi như là con kiến so con voi nữ sinh kia thật sự là sở thị vị kia ân hử l ạ c c â n khẽ gật đầu cái kia phụ thân nàng chẳng phải là chính là sở thiên kỷ nha l ạ c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục nói ta đã gặp hai lần người cũng không t ệ lắm